Chương 769, cổ huyền núi truyền đạo người. Lý Thanh Nhàn cũng không để ý Bẩn Ăn Mày nhìn thẳng, tiếp tục hồi ước Bẩn Ăn Mày giảng thuật quỷ chân biến hóa. Qua hồi lâu, Bẩn Ăn Mày nói, "Ta hy vọng cùng Dạ Vệ hợp tác, chúng ta hợp tác vẫn rất vui vẻ." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngài biết ta nghĩ cái gì hợp tác? Ta chỉ có thể nói, Dạ Vệ sẽ tận lực làm chuyện cần làm, cho tới cái khác, không cách nào đáp ứng." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngài rõ ràng có rất cường đại lực lượng." Bẩn Ăn Mày nói, "Lý Thanh Nhàn hỏi, nghe nói sau lưng ngươi có đại môn phái, vì lẽ đó mặc dù ngươi ngày ngày động, trưởng trấn cũng không hiếu động ngươi." Bần ăn mày trầm mặc hồi lâu, lấy ra một cái bao bố bao, đưa cho Lý Thanh Nhàn, nói: "Trở ra quỷ trấn, kính xin Diệp đại nhân hỗ trợ, đem kiện món đồ này đưa cho cổ Huyền núi. Đến thời điểm, cổ Huyền núi sẽ đáp ứng ngại bất kỳ một cái yêu cầu hợp lý." Lý Thanh Nhàn tiếp nhận bao vây, màu xám đen, thô giáp đông tay, mơ hồ ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Ta nhớ không nhầm, vật này là cổ xưa vật truyền thừa, không nghi tới, người dĩ nhiên là cổ Huyền núi truyền đạo người." Lý Thanh Nhàn nói. Bần ăn mày không nói một lời. Lý Thanh Nhàn nhìn thừa vãi túi, than thở nói: "Không ngờ tới, Cái gọi là Võ Đạo đệ nhất đại phái, càng cũng lưu lạc đến đây, thậm chí không cách nào che chở truyền đạo người. Thiên hạ không có không tiêu tan bộ tịch, cổ huyền núi truyền thừa hơn nghìn năm, đã khó được. Bần ăn mày nói, ta vẫn cho là cổ huyền núi vẫn là hiện nay Võ Đạo đệ nhất đại phái, nhân tại liên tục xuất hiện, vì sao đột nhiên tự không được? Người ở bên ngoài đến nhìn, là đột nhiên tự không được, nhưng tại chúng ta tự mình tiến tới nhìn, từ hơn trăm năm trước bắt đầu, cổ huyền núi kiểu tại đi xuống dốc, tháng đến hiện tại, mới bị người ngoài từ từ phát giác. Lý Thanh đang nói, ta nghe người ta nói, có một viên quần hùng khiến tại cổ huyền núi, ta tiến vào sớm. Quân hùng kiếm là về sau xong chuyện, không rõ lắm, đại khái tại đi." Bần ăn mày nói. "Nói một chút cổ huyền núi đi, ta muốn quân hùng kiếm." Lý Thanh nhàn đi thẳng vào vấn đề nói. "Bần ăn mày nói, hiện tại cổ huyền núi, chỉ cần ngươi có quyền thế có tiền có bảo, thật có thể lấy được quần hùng kiếm. Hồi trước, cổ huyền núi cũng không tệ lắm, nhưng lớn đến một cái hoàn thất, nhỏ đến một gia tộc, chân chính có thể bình an chuyển thường ngàn năm, từ trước đến nay chưa có, ai còn không có trải qua chập trùng lên xuống. Thang đến hơn 100 năm trước, cổ huyền núi nổi tăng lên, các phong thủ tọa đánh được đất trời tối tam. Đến sau một ít người cách núi mà đi, Những người còn lại may may và vá. Đến sau, Cổ Huyền núi tinh lực chủ yếu không lại nghiên cứu võ đạo, bồi dưỡng đệ tử mới, mà là không ngừng từ Mệnh tông mua Mệnh Sơn trấn thủ môn phái khí vận, cho tới Cổ Huyền núi Mệnh Sơn thậm chí vượt qua rất nhiều phổ thông Mệnh tông. Ta đến sau mới minh bạch, ta vào quỷ trấn là bởi vì Cổ Huyền núi truyền thừa làm tuyệt, ta chỉ là quả, không là bởi vì. Với bắt đầu ta không thể tiếp thu, đến sau nghĩ an nghĩ, lại đột nhiên nghĩ thông suốt. Thế gian vật vật đều là như vậy. Cổ Huyền núi sợ dĩ sa sút, chính là bởi vì chúng ta đã làm sai điều gì, bị loại bỏ mà thôi, tiếc đó Tất nhiên có môn phái mới võ đạo cái sau vượt cái trước, đi thích ứng mới thế gian. Đối với chúng ta cổ huyền trong núi nói, là chuyện xấu, có thể đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, cũng không đi, mới không đến. Tốt, nếu như ta sống ly khai quỷ trấn, làm hết sức đem vật ấy giao cho cổ huyền núi." Lý Thanh Nhàn nói. "Cảm tạ Diệp đại nhân." Bần ăn mày nói. "Ta kiến nghị ngươi đem biết đến hết thảy, nói hết ra, như vậy có trợ giúp ta giải quỷ." Lý Thanh Nhàn nói. Bần ăn mày nhưng nói, "Ta không minh bạch, tại sao tất cả mọi người thất bại, ngài nhưng tiếp tục tìm kiếm mới giải quỷ phương pháp? Dùng cũ phương pháp giải quỷ, không tốt sao?" Lý Thiên Nhàn nhìn ngoài cửa, chậm rãi nói, "Chuyện này, ta ngay từ đầu ý nghĩ giống như ngươi, nếu cái gì đều không làm, cũng có thể sống sót, tại sao phải rặn vặn? Nhưng cái này logic, có một cái sự thiếu sót trên người, đó chính là, chúng ta tại dùng cũng không tuyệt đối chính xác đi qua cùng kinh nghiệm phán đoán tương lai. Tại một cái hết sức đơn giản hoàn cảnh bên trong, loại này thuyết pháp là thành lập, bởi vì hết thể đều là không đổi, chiếu đi qua làm, kết quả tương tự. Nhưng vấn đề ở chỗ, thế giới này vẫn tại biến hóa, vẫn đang kịch liệt biến hóa, tác dụng gì không phải tuyệt đối chính xác đi qua cùng kinh nghiệm phán đoán tương lai, không chỉ có không thành lập, hơn nữa sẽ chí mạng" thì như thì như tiên phụ chết sống được tốt đẹp lại đột nhiên chết rồi tình như ta rõ ràng cũng sống được tốt đẹp kém một chút bị người hại chết tình như chu thuốc của người nhà của hắn lẽ ra nên bình an một đời nhưng đều chết hết ta cảm thấy được ta chỉ có làm chút gì làm chút cùng đi qua bất đồng cái gì mới có thể sống tiếp cũng sống được càng tốt hơn không là ta có hùng tâm trang trí không là ta ngông còn tự đại không là ta hăng hái mà là ta tại tự cứu nếu như tiếp tục tiếp tục sử dụng cũ giải quỷ phương thức kết quả sẽ làm sao Tất nhiên là cũ kết quả Tức trưởng chấn trở thành mới đại quý nhân, linh tinh mấy cái người may mắn cùng trưởng trấn ly khai quỷ trấn, cho tới hạ vùng núi dân chấn, cho tới ta cùng bạn, cùng hàng trăm hàng ngàn dạ vệ, càng lớn khả năng chết ở tại đây. Vì lẽ đó, tự cứu bản năng nói cho ta, ta nhất định muốn làm một số khác biệt chuyện, mới có thể giải quỷ, mới có thể còn sống. Bần ăn mày hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu, nói, Lao phu đã hiểu. Lao phu, kỳ thực cũng tại làm cùng chức kia bất đồng chuyện. Vì lẽ đó ta mới nói với ngươi những thứ này, cho nên ta tìm kiếm phương pháp mới giải quỷ, chính là bởi vì ta không muốn chết, coi như chết cũng không thể dùng phương pháp cũ chết. Lý Thinh Nhân nói, Bần ăn mày chậm rãi gật đầu, nói, "Ta cũng giống vậy. Ta biết chính mình muốn chết, nhưng ta không nghĩ cùng những người kia dùng một dạng phương pháp chết. Ta nghĩ đổi một loại ma pháp, hoặc là cái chết." "Như vậy, ngươi còn có muốn nói cái gì liên quan với giải quỷ phương pháp?" Bần ăn mày nhíu lại đầu lông mày, chậm rãi suy tư, hồi lâu phía sau, nói, "Ta mơ hổ nhớ được có người nói qua, nếu quỷ không lấy ăn thịt người là vui, cái kia tất nhiên tồn tại loại nào đó chết ít người giải quỷ thủ đoạn. Nhưng cụ thể là cái gì, cụ thể làm thế nào, sẽ không có người biết. Kỳ thực rất nhiều người có quá ý nghĩa viễn ý nghĩ, nói ví dụ như Miệng giếng kia có phải hay không thông hướng về ngoại giới thông đạo? Nói thí dụ như, đầy đổ cây quả nhân sâm có phải hay không tiểu tiểu có thể giải quỷ? Tóm lại, một ít người cho rằng, muốn nghĩ giải quỷ, nhất định là không tưởng được phương pháp. Thì như, Lý Thanh Nan hỏi. Bần ăn mày suy nghĩ một chút, nói, trước đây có một người đọc sách, cũng tại nghiên cứu giải quỷ, hắn nghiên cứu rất lâu, cũng bó tay toàn tập, nhưng nói ra một cái theo chúng ta rất không giải thích được thuyết pháp. Hắn nói, từ trên lý thuyết tới nói, giải quỷ rất đơn giản, từng điểm từng điểm giải, chỉ cần có thể giải một điểm, thì có thể giải một người, chỉ cần có thể giải một người cứ có thể giải tất cả mọi người. Hắn nói, chúng ta cần phải đem giải quỷ chuyện này, cắt thành vô số mảnh, lại cắt thành vô số đinh, sau cùng cắt thành vô số chúng ta có thể hoàn thành đơn giản sự tình. Sau đó, từng cái từng cái đi làm, tổng có một ngày có thể giải quỷ. Bần ăn mày dừng một chút, tiếp tục nói, chuyện này cho nên ta nhớ rõ, là bởi vì, hắn nói đây là Trạng Nguyên công triệu Di Sơn phương pháp, hơn nữa mọi người chúng ta đều cảm giác được, từ trên lý thuyết tới nói, cái phương pháp này chân thực có thể làm. Nhưng, là người không thể chỉ là nói suông răng nói, hiện thực đâu? Hiện thực mới càng quan trọng. Chương 770 Hào vận sinh tập hợp bảo vật. Lý Thanh Nan nói, một loại thực tế thì, một cái người đọc sách không được, một cái ngươi không được, một cái ta không được, khác một loại thực tế thì, nhân tộc tự xuất hiện người thứ nhất bắt đầu, tại ngàn năm vạn năm bên trong, thẳng đến hiện tại, vẫn đang thay đổi hiện thực, thay đổi ăn tươi nuốt sống hiện thực, thay đổi bị giá thú đuổi giết hiện thực, thay đổi không thể bay lên trời hiện thực. Người nói hiện thực là cái nào một loại? Vẫn ăn mày ngẩn ngơ, chậm rãi nói, ta hiểu được. Những nghiên cứu kia giải quỷ phương pháp người, xem ra giống như là một chỗ hắc châu, trung quanh giải giác, nhưng nếu như ta chậm rãi lên cao, Từ cao hơn địa phương hướng xuống dưới mong, những hạt châu kia chặt chẽ nối liền cùng nhau. Người đọc sách kia nghiên cứu một năm sau, chết, hắn hình như các đức, hai năm trôi qua, vẫn là gián đoạn, 3 năm qua đi, 4 năm trôi qua, vẫn gián đoạn. Nhưng 16 năm sau hôm nay, giải quỷ trên một mảnh, cùng này một mảnh nối liền cùng nhau. Lý Thanh Nan nói, còn có càng nhiều mảnh đang hội tụ, mà ngươi chính là sâu trôi hết thể tuyến. Bần ăn mày hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nói, ta hồi tưởng hồi tưởng, ta muốn hồi tưởng lại có chuyện, ta phải nói cho ngươi tất cả giải quỷ khả năng. Bần ăn mày một bên hồi tưởng, vừa nói cuối cùng đem trong trí nhớ mình quỷ trấn tất cả người, có chuyện, nói hết mà ra. Lý Thanh Nhàn một bên nghe, một bên nhớ, đối với quỷ trấn lý giải càng thêm sâu sắc. Qua hồi lâu, bẩn ăn mày giảng xong có chuyện, đột nhiên phóng ra sáng chói tiêu dung, hắn hướng Lý Thanh Nhàn phất tay một cái, xoay người rời đi. Ta hiểu được, nếu như lý luận là đối với, cái kia hiện thực tựu nhất định có thể thực hiện. Nếu như lý luận không thể làm, hoặc là cần thời gian, hoặc là lý luận là sai. Trên lý thuyết, trên lý thuyết là đối với, vậy thì nhất định có thể hiện thực. Ta đi rồi, ngươi làm ngươi một mảnh kia, ta đi làm ta một mảnh kia. Ha ha ha ha. Bẩn Năn Mày cười lớn đi ra phía ngoài. Hảo Vận Sinh đứng tại cửa, nhìn thấy Bẩn Năn Mày cười ra nước mắt, có thể nước mắt bên trong không có thống khổ, là thích thú cùng hòa niệm. Chờ Bẩn ăn Mày ly khai, gấu dạng Hảo Vận Sinh tại thị vệ dẫn rất hạ, tiến nhập dạ vệ nha môn. Lao thị vệ thăng thúc đứng tại cửa, lặng lặng chờ đợi. Bái kiến Diệp đại nhân." Hảo Vận Sinh chắp tay nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Gần đây tình huống làm sao?" Hảo Vận Sinh lắc lắc đầu, nói, "Bất cứ lúc nào có chuyện, một lúc ta như làm ra kỳ quái cử động, ngài đừng để ý." "Không sao." Hảo Vận Sinh than nhẹ một tiếng. Nói: "Ta vừa đi một chuyến Sở Vương phủ cùng trưởng trấn phủ, trưởng trấn cũng còn tốt, cho ta mượn 5 viên nhân sơn quả cùng một tấm trống không bố cáo, cộng thêm một ít phổ thông bảo vật." Sở Vương: "Thôi, không để cập tới hắn. Đây là ta có thể lấy ra sau cùng đồ." Hạo Vận Sinh nói, chậm rãi từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra các loại vật phẩm, nhân sơn quả, trống không bố cáo, ngân phiếu, hạt châu vàng, ngọc thạch, pháp khí, đan dược, bí tịch. Lít nha lít nhít tại đất trên xếp đặt một đống. Một môn phái nhỏ toàn bộ kho tàng cũng chỉ đến như thế. Lý Thanh Nhàn mắt nhìn vật trên đất, nhưng trong lòng đang nghĩ, Hảo Vận Sinh mấy năm qua là có chút là phách, những thứ đồ này cùng năm đó những không thể so sánh kia. Hảo vận sinh lúng túng nở nụ cười, nói, ta trong tay kỳ thực còn có một chút, nhưng đều ở nhà, bên ngoài còn có một chút ấn tình, đều có thể đổi bảo vật. Chỉ bất quá này một lần đến thật vội, không mang quá nhiều đồ vật. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hảo vận sinh trên người. Hảo vận sinh thân thể một cứng rắn, thở dài, chậm rãi luồn vào y phục, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tựa gỗ, lưu luyến không rời để lên bàn. Lý Thanh Nhàn nhìn tới, trên gỗ điêu khắc quả đào, trên dưới hai tầng, như là ép quả đào bánh bao cuốn mẫu. Lý Thanh mỹ mắt hơi nhèm một cái, không chút biến sắc. Hạo vận sinh nói, "Đây là một cái kỳ vật, tên là Vạn hóa Đảo Hộ. Có thể mang đồ hôn tạp ném vào, luyện chế thành quả đảo bánh bao, dùng để bổ sung pháp lực chân nguyên trở. Nếu như đặc biệt chân quý bảo vật đưa vào trong đó, có thể sẽ luyện chế thành đặc biệt quả đảo bánh bao." Truyền thuyết, đây là thượng giới bảo vật, ta vừa được không lâu, bình thường dùng được ít, tiến nhập phúc trấn sử dụng sau này mấy lần, đối với ta này bệnh không dùng được. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, cũng không để ý, tiếp tục nhìn Hạo vận sinh trên người. Ta mơ hồ nhớ được, trên người ngươi bảo vật rất nhiều rất nhiều." Lý Thanh Nhàn nói. Hạo vận sinh thở dài, nói Vậy cũng là không biết năm tháng nào xong chuyện, những năm này, ta là được không ít bảo vật, nhưng cũng dùng không ít. Mấy năm gần đây, ta đạt được của cải nhiều, phổ thông bảo vật cũng rất nhiều, có thể trọng bảo hầu như không có. Hạo vận sinh tay đụng vào bụng, kích phục cảm thụ bên trong tiên mạch bài, vội vàng buông tay ra. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, quan sát tỉ mỉ Hạo vận sinh. Hạo vận sinh lấy xuống trên người kim ngân đồ trang sức, lưu lại là tối trọng yếu bảo vật. Nay chút còn chưa đủ sao? Hạo vận sinh hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta đối phó chính là ma thần, Nam Tôn ma thần. Ngươi không tin hỏi một chút cái đại sư, hắn sẽ cảm giác được những thứ đồ này đủ. Hạo vận sinh nói, "Ta đã nói với hắn tốt, chỉ cần ngài động thủ, tựu liên hệ hắn đến." "Bất quá, hắn nói muốn giấu giếm hành tích, sợ bị Sở Vương nhìn thấy." "Ai, vì là ta, để lao nhân ra người trị bị quất." Lý Thanh Nhan nói, "Minh Thiên trấn trưởng muốn tế tự cây quả nhân sâm, hôm nay tiểu đem sự tình làm đi, người liên hệ hắn." "Được." Hạo vận sinh lấy ra đưa tin phù bản, chỉ chốc lát sau đối với Lý Thanh Nhan nói, "Cái đại sư nói tới ngay." Hai người ngồi tại sảnh chờ, trò chuyện. Không lâu lắm, thị vệ mang theo một cái che mặt người mặc áo đen tiến nhập. Che mặt người mặc áo đen đứng tại cửa, nhìn phía bên trong. Lý Thanh Nhàn cùng Hảo Vận Sinh cùng nhau đứng dậy, chắp tay nói, "Bái kiến cái đại sư." Ừm. Cái Phong Du nhàn nhạt đáp ứng rồi một cái. Hào Vận Sinh vội nói, "Cái đại sư, ngài nhìn, những bảo vật này đủ." Cái Phong Du thật dài thở dài, nói, "Tốt công tử, ngài này đổi ăn mày đâu?" Hào Vận Sinh trên mặt nhảy bay lên một mảnh hồng. Lý Thanh Nhàn nói, "Cái đại sư dù sao cũng là thượng phẩm đại sư, không lọt mắt chúng ta này chút trung phẩm cũng bình thường. Thôi, ta chỗ này còn có một chút." Nói, lấy ra một ít thánh chỉ, chiêu phục cùng sở vương một vài thứ, chất đầy một chỗ, so với Hào Vận Sinh còn nhiều. Hạo vận sinh mặt đốt càng ngày càng lợi hại, chính mình cầu người làm việc, kết quả lấy ra bảo vật mệnh tải không bằng người. Cái Phong Du gật gật đầu, nói, "Diệp Ti chính quả nhiên không bình thường, chẳng thể trách Sở Vương điện hạ đối với ngài khen khẩu không tuyệt." Hạo vận sinh nghe ra cái Phong Du trong lời nói lộ ra lạnh, cùng trước thái độ hoàn toàn bất đồng, biết là lo lắng Sở Vương hiểu nhầm hết sức như vậy, vội điều đình nói, "Cái đại sư, ngài cảm giác được hiện tại có đủ hay không?" Cái Phong Du lắc đầu nói, "Đương nhiên không đủ, trên người ngươi còn có cái gì, mau chóng lấy ra." "Thật tại không được, ngươi phát một thẻ, sau đó có ta, ta về lên núi khu giúp ngươi lại tập hợp một tập hợp." Sớm biết chỉ là những thứ đồ này, ta tiểuu không xuống. Cái phong du ánh mắt cũng trên người Hào Vận Sinh đi khắp. Hào Vận Sinh tối đầu một nhìn, trên người mình đáng tiền đều lấy đi, còn giữ lại đều là món đồ bảo mệnh, chờ chút. Hảo Vận Sinh ánh mắt rơi tại bên hông mình phi hạc văn trên mặc bội, hắn chậm rãi cầm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa. Này là mẫu thân vì là số không nhiều di vật, cũng là đồ cưới, bị hầu phủ giăm giữ, thẳng đến những năm trước đây mới lấy ra. Khối ngọc bội này không là bảo vật, nhưng tính chất phi thường tốt, có giá trị không nhỏ. Này, khối ngọc bội này giá trị không được vài đồng tiền, ta nhìn coi như xong đi." Hảo Vận Sinh nói. Cái Phong Du than thở nói, "Như đại sư người, hà có thể trông trước trong sau. Ta tự hỏi ngươi, như khối ngọc bội này có thể cứu ngươi một mạng, ngươi có cần hay không?" Chương 771, không muốn thủ lao. Hảo Vận Sinh xoa xoa hồi lâu, hái xuống phi hạt văn ngọc bội, vớt tại bảo vật trong đống, chậm rãi quay đầu, nhìn vách tường nơi người, lớn xa cách, thành tựu lớn. Cái Phong Du lời nói ý vị sâu xa nói, "Này chút, đủ rồi sao?" Hảo Vận Sinh hỏi, "Ta cùng với cái đại sư kiệm kê một phen, vì La Suatan ma thần nguyện rủa chuẩn bị." Hảo gật gật đầu, ngồi đến một bên, Lý Thanh Nhàn cùng cái Phong Du đứng tại bảo vận sếp trước, bắt đầu kiểm kê phân loại. Cái Phong Du đưa lưng về phía hảo vận sinh, lấy đi cái viên này phi học văn của bộ, thu vào khí vận cá bạc túi. Hai người kiểm kê xong xuôi, cái Phong Du than khẽ, nói, còn chưa đủ, lão phu về lên núi khu tập hợp một ít. Diệp đại nhân, xin hãy chuẩn bị trận pháp đi, ta phụ càng lâu, xua tan nguyên rủa càng nhiều. Tốt, làm phiền cái đại sư. Lý Thanh Nhàn vung tay lên, pháp lực dâng trào, cái bàn trở vật ma sát mặt đất, từ từ đẩy về phía vết tường, chừa lại đất trống. Cái Phong Du trực tiếp đi ra phía ngoài, đi đến cửa lớn thời điểm, Từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra hảo vận sinh phi học văn ma bộ. Đi ra cửa lớn, cái Phong Du liếc mắt nhìn lao thị vệ Thang Thúc, lùng ngay một cái trong tay phi học văn ma bộ, nói: "Tốt đại nhân để ngươi theo ta lên trên vùng núi gom góp bảo vận." "Là?" Thang Thúc lập tức cùng sau lưng cái Phong Du. Bầu trời đêm hạ, hai người chậm dãi hướng lên trên vùng núi đi đến. "Ngươi gọi Thang Thúc đúng không?" Cái Phong Du truyền âm nói. "Đúng, cái đại sư." Thang Thúc truyền âm đối đáp. "Tứ phẩm đã bao lâu?" "Rất nhiều năm, đáng tiếc đan điền bị thương, khó tiến thêm nữa. Nhờ có năm đó đại tiểu thư cứu trị có phương, nếu không hiện tại e sợ lùi về lục phẩm." Liên kỵ thủ đều không đi nổi. Thang Thúc nói: "Cái phong du bước lên ngọc bội trong tay, nói: Ngươi có thể biết cái này ngọc bội lai lịch. Đại tiểu thư đồ cưới, hiện tại đến rồi thiếu ra trong tay. Thiếu ra cho ngài cái này là để ta đừng hoài nghi ngại." Tháng Thúc nói. Cái phong du gật gật đầu, nói: "Tốt đại nhân bây giờ chính đang tắm trai giới, bắt đầu trụ cột khu ma, chờ chúng ta tại lên núi khu tập hợp bảo vật, liền có thể tiến hành sau cùng lớn khu ma. Đa tạ cái đại sư, thiếu ra nhà ta nhất định sẽ báo đáp ngài." Ta độ không ham muốn báo đáp, dù sao điều kiện đã đảm lợi tốt. Lão phu sở dĩ lựa gả Sở Vương giúp hắn, ít nhiều gì là coi trọng hắn lòng dạ cùng tiền đồ sau này. Nhìn chung thiên hạ trung phẩm, hảo vận sinh đủ để đứng hàng mười vị trí đầu. Cái phong du nói, "Ngài tuệ nhãn tức châu." Thang thúc nói, "Các ngươi chủ tớ thẳng thắn tương đãi, ngươi cũng biết, hắn thân bên trong năm đại ma thần nguyện rủa chứ." Đúng thế, ngươi cho rằng tầm thường lực lượng có thể để xua tan sao? Sắp thực rất khó." Tháng thúc than nhẹ một tiếng, "Ngươi cảm giác được, hiện nay phúc trấn, khí vận người mạnh nhất, tưởng là người nào? Ta tin tưởng là nhà chúng ta thiếu gia, bất quá, Sở Vương trung quy là dòng loại Trước mắt vẫn là Sở Vương Điện Hạ đứng hàng thứ nhất. Không sai. Vì lẽ đó, muốn nghĩ Sultan ma thần mượn rùa, không phải mượn Sở Vương lực lượng không thể. Thăng thúc cảm thắn nói, cái kia khó khăn, thiếu ra nhiều lần cầu viện Sở Vương, cái nào biết hắn căn bản ở hưởng, thậm chí tại để phòng thiếu ra nhà ta. Những câu nói này tuy rằng không tốt nói với ngài, nhưng chắc hẳn ngài đã sớm biết. Cái Phong Du gật gật đầu. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể khác tìm người khác. Cái Phong Du than thở nói, như để ta sớm một tháng chuẩn bị, tốt đại nhân cho đầy đủ tù lao, hoàn toàn có thể du tuyết trên khu các nhà, mượn trước dùng một ít bảo vật. Nhưng hiện tại, đã không có thời gian. Hạo vận sinh nhất định muốn hôm nay xua tan ma thần nguyên rủa. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy sở vương điện hạ bảo vật. Này, Thang Thúc trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái Phong Du nói, lão phu chính là sợ vương cung phụng, lưng chủ việc, đoạn không thể làm. Nhưng Hạo vận sinh lại là đương thời hảo kiệt, ta cũng đáp ứng giúp hắn xua tan ma thần nguyên rủa, nhưng lại không thể không làm. Hiện tại, ta tiến tối lương nan. Thang Thúc lặng lặng nghe. Cái Phong Du tiếp tục nói, lão phu hiện tại cần một người lấy đi sợ vương trong tay bảo vật, giao cho Hạo vận sinh sử dụng. Thang Thúc trái tim đột nhiên nhảy một cái, cau mày lại thẳng ra, ngẩng đầu. Nhìn cái Phong Du bóng lưng, nói: xây Tiên Sinh, ngài có gì phân phó?" Cái Phong Du nói: "Ngươi có thể hay không nhớ được Sở Vương phụ chính giữa đại sảnh chính là cái kia vàng trụ hộ?" Thang Thúc nói: "Nhớ được, nghe thiếu gia nói qua, đó là ngài giúp Sở Vương bảy đại thế cục hạt nhân, bên trong là chân quý cũ hướng đế quan. Ta cần dùng vật ấy tới cứu hảo vận sinh, ngoài ra không còn cách nào." Cái Phong Du vừa đi bên nói. Thang Thúc nhìn phía cái Phong Du tay phải nắm bắt phi hạc văn của bộ ánh mắt khinh động, trong đầu hiện ra từng hình ảnh hình tượng, trong lòng phòng đoán từng cái từng cái khả năng, đột nhiên trước mắt hiện ra cái kia xinh đẹp rung động người nữ tử, cô gái kia khóc được nước mắt như mưa, quỷ xuống giơ lên cao tả lót, ủy thác ở hắn. Trương Thúc cười nhạt một tiếng, nói: "Muốn ta làm cái gì? Tính xin, cái đại sư tỉ mỉ dẫn dò, chỉ cần tại hạ có thể làm được, núi dao biệt lửa, vạn chết không chối tử." Cái Phong Du thở dài một hơi, nói: "Kế hoạch của ta rất đơn giản. Ngươi và ta đi vào, ta dẫn đi sở vương, ngươi nắm ta phá pháp phù cùng truyền vật phù, vượt tới cái kia vàng trước, trước tiên lấy phá pháp loại bỏ phòng hộ, lại lấy truyền vật phù lấy đi hộp." Truyền vật phù hội đem hộp đưa vào trong tay ta. Mà ta sẽ cầm lấy đế quan giải cứu Hạo Vận Sinh. Thang thúc sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu nói, "Sau đó thì sao?" Cái Phong Du hai lần than thở, nói, "Sở Vương tất nhiên biết người đã đem vật tây truyền cho Hạo Vận Sinh, một khi xuống núi gây phiền phức, khu ma nghi thức sắp thành lại bại. Vì lẽ đó, người muốn rũ sạch cùng Hạo Vận Sinh quan hệ, để Sở Vương không có chỗ xuống tay, vì là chúng ta tranh thủ sau cùng thời gian." Thang thúc theo cái Phong Du yên lặng đi, mười mấy tức sau, nói, "Tại hạ biết phải làm sao. Một khi bị Sở Vương bắt được cái chôi, đời bản đều thua." Cái Phong Du nói. Thang thúc lại lần nữa cười nhạt một tiếng, nói, "Vì là cứu thiếu gia." Hết thầy đã được. Cái Phong Du ba lần than thở, đưa ra phá pháp phù cùng truyền vật phù. Dạ vệ nha môn, sẵn chờ. Trận pháp bày ra, pháp khí vần quanh, vụa vàng đầy treo, sương khói lở lở. To lớn bắt quái trận trung tâm, Hảo vận sinh xích lưng mà ngồi. Lý Thanh nhàn đứng tại Hảo vận sinh cùng tế đàn trong đó, nói, tại chính thức khu ma trước, ta muốn nói hai việc. Mời. Số 1, ta nhiều lần từng nói với ngươi, đây là năm đại ma thần lực lượng, ta mặc dù cùng cái Phong Du hợp lực, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trục xuất, thế nhưng, ta có nắm chắc 10 phần có thể giúp ngươi yếu bớt. Ta hiểu. Không là ngươi có hiểu hay không? Ta muốn ngươi biết, ta khả năng thất bại, mà ngươi là có hay không cũng có thể gánh chịu thất bại hậu quả." Hảo Vận Sinh nói, "Việc đã đến nước này, lấy ngựa chết làm ngựa sống, như trước bệnh không sống, là ta Hảo Vận Sinh chính mình vận khí không tốt chẳng thể trách người khác." "Được, cái kia chuyện thứ hai, là là tối trọng yếu. Ngươi cho ta cái kia bản Lôi Đình Học Kinh, tác dụng lớn khó có thể tưởng tượng, ta cũng không nghĩ trái lương tâm, vì lẽ đó cái kia bản trải qua sách làm ngươi khu ma thủ lao, thủ lao việc, ngươi không cần cân nhắc." "Thế nhưng, ngươi hết lần này đến lần khác ta, có thể biết ta tại sao không có đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ?" Lý Thanh hỏi. Hào Vận Sinh trọng mặt một lát, nói: "Ta khí vận cường đại, chương 772, một cái đặc quyền." "Đúng." Lý Thanh Nhàn dùng ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm Hào Vận Sinh nói: "Ký thực trong lòng ngươi rất rõ ràng, ta vẫn mang trong lòng vết tưởng, ta một mực cảm thấy được, chúng ta có cơ hội bù đắp vết rách, chúng ta có cơ hội liên thủ, ta có cơ hội mượn ngươi vị này người có đại khí vận, trở thành đại mệnh thuật sư. Điểm này, ngươi không cách nào phủ nhận." Hào Vận Sinh gật gật đầu, nói: "Ta nhiều lần hại ngươi, ngươi lại không có lạnh lùng hạ sát thủ, ta tiểu lờ mở cảm giác được như vậy, cái này cũng là ta lần này tìm ngươi trọng yếu nguyên nhân." Lý Thanh Nhàn nói: Thế nhưng, ngươi đối với thương tổn của ta quá lớn, nếu như ngươi và ta tiếp tục nội đấu, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Chính ngươi, tất nhiên đã phát hiện. Hảo vận sinh nghiên lặng gật đầu, nói, ta muốn đổi trả về chính là lời nói thật, cũng không có lựa ngươi. Ta tin tưởng ngươi, thế nhưng, rất khó hoàn toàn tin tưởng. Ta không có cách nào bước lên đắc tội nam đại ma thần nguy hiểm, đi cứu một người tương lai khả năng người muốn giết ta. Nghĩ tới nghĩ lui, ta đưa ra điều kiện thứ hai. Ngươi nói? Hảo vận sinh thẳng tắp thân thể. Lý Thanh Nan nói, bắt đầu từ bây giờ tính toán, trước bất luận ngươi đối với ta đã làm gì, hoặc là ta đối với ngươi đã làm gì, đều xóa bỏ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi hướng chư tiên chúng thần xin thệ, ngươi cho ta một cái giết ngươi là quyền, chỉ cần ngươi lại muốn hại ta, làm cho ta vào chỗ chết, như vậy, ta tựu có quyền giết ngươi, đồng thời không nhận ngươi khí vận công kích. Đương nhiên, giữa ngươi và người đã định trước có mâu thuẫn, chúng ta nếu chỉ là có phổ thông mâu thuẫn, giữa lẫn nhau có tranh đấu, mà không nguy hiểm cho sinh mệnh hoặc tiền đồ, như vậy, không tính ngươi hại ta. Làm sao? Hảo vận sinh trầm mặc hồi lâu, nói, cái kia nếu như ngươi chủ động hại ta đâu? Hôm nay phía sau, ta như hại nữa ngươi, cái đặc quyền này biến mất, ngươi có thể không kiêng dè chút nào phản kỵ ta." Lý Thanh nhàn nói. "Vậy ta như bị buộc hại ngươi đâu?" Hảo Vận Sinh hỏi. "Đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình, từ vừa mới bắt đầu, ngươi tự có quyền quyết định." Lý Thanh nhàn nói. Hảo Vận Sinh trầm mặt hồi lâu, gật gật đầu, nói, "Ta lập lời thệ." Nói, hai người đồng thời lập lời thệ. Lời thệ thành, trên bầu trời, phong vân dũng động. Sở Vương phủ, Lao thị vệ Thang Thúc đứng tại chính đường ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi. Cái phong du đã tiến nhập đường, cùng Sở Vương tán chuyện. Thang Thúc lặng quan sát bốn phía, chậm rãi hít sâu. Hai cái huyệt thái dương cao cao nhô lên, từng sợi từng sợi vô cùng nhạt nhẽo chân nguyên tại ra rẻ hạ từ từ chạy xuôi. Đột nhiên, hắn kinh ngạc nhìn bên trong, hướng đi bật thềm. Bên cửa hai cái hộ vệ nghi hoặc mà xoay đầu hướng phía trong mật phòng. Thang thúc ra tay như điện, điểm tại hai cái thị vệ sau cổ, thị vệ theo tiếng ngã xuống đất. Thang thúc quanh thân chân nguyên cổ đãng, chân điểm mặt đất, vài bước vọt vào đại sảnh chỗ sâu nhất bàn thờ lên, tay phải đánh ra phá pháp phủ. Lôi đỉnh loáng lánh, hỏa trào, phía trước lam quang lóe lên, tựa như lưu ly cháo tung, ánh sáng tung tóe. Hắn lại lấy ra truyền đập tại vàng bao lụa phù lên. Hô cổ phong của lấy, trước mắt sau, truyền vật phù cùng vàng bao lụa bao biến mất không còn tăm hơi. Không được. Hậu đường chuyển đến cái phong du tiếng thê ư? Sau đó, cái phong du cùng Sở Vương và Sở Vương phủ cao thủ vọt vào đại sảnh, bọn họ nhìn về phía Thang Túc, lại nhìn một chút trống chân như cũng bàn thờ. Ngươi. Sở Vương kém một chút phun ra hai búng máu tươi, lên một cái đại thế cục bị đại tịch diệt ma thần đập hủy, nay một lần lại bị phá hỏng, hai cái trí bảo cứ như vậy không còn. Bảo vật đều không quan trọng, quan trọng là chính mình khí vận tất nhiên bị hao tổn. Không chờ Sở Vương chất vấn, Thang Túc rút đoạn ra, hoành gái, hàng quang lưỡi dao tắt ra một đường vết máu, máu tươi dọc theo miệng vết thương chảy xuôi. Hảo vận sinh lòng dạ mềm yếu, lòng dạ đàn bà, nhiều lần bảo thủ, bỏ mất cơ hội tốt, vì là ta khinh thường. Từ hôm nay trở đi, ta cùng với Hảo vận sinh nhân đoạn nghĩa tuyệt, lại vô chủ người hầu tình. Hắn chuyện làm, không có quan hệ gì với ta, ta chuyện làm, cũng không có quan hệ gì với hắn. Vào giờ phút này, Thương tiên chứng kiến, trừ vị chứng kiến. Thang Thúc nói xong, chân nguyên phun trào, kiếm khí dâng lên. Xì. Sì. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi tung tóe. Đám người kinh ngạc nhìn lăn trên đất đầu lâu, miệng kia rỉ, làm như hơi bệnh lên. Này Làm sao đến mức này? Cái Phong Du thở dài một tiếng. Sở Vương mặt tối xâm lại, những người còn lại rất nhanh lấy lại tinh thần, mơ hổ đoán được nguyên nhân. Điện hạ, nào đó không chống cự nổi hảo vận sinh nan nhỉ, vì lẽ đó mang thang thuốc đến mượn bảo vật, cái nào biết bọn họ mình tu sở nói, ám độ trận đường, dĩ nhiên dùng này thủ đoạn. Hết thảy đều là cái mố lỗi, mời điện hạ trách phạt. Cái Phong Du môi nhẹ nhấc. Sở Vương trong mắt xẹt qua một vẻ vẻ nghi hoặc, rất nhanh nghiêm nghị nói, "Thôi, như cô đoán không nhầm, tất nhiên là Hạo vận sinh nhiều lần mượn bảo không thành, lên lòng xấu xa. Lại sợ cô toàn lực đuổi về." Vì lẽ đó để thủ hạ tử sĩ diễn như thế vừa ra. Đã như thế, cô cũng chỉ có thể chờ Hảo Vận Sinh chủ động giải thích, mà không cách nào xuống núi lùng bắt. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, Hảo Vận Sinh cũng là bị quỷ bức điên người đang thương. Người đến, hậu táng tang thúc, không thể chậm chờ người trung nghĩa thi hãy. Cái Phong Du trầm giọng nói, điện hạ thật là nhân đức người, nhưng Hảo Vận Sinh lợi dùng lão phu, món nợ này, Lao phu không thể không tính. Lao phu rõ ràng lòng tốt giúp hắn chủ bị bảo vật, có thể. Kính xin điện hạ chờ một chút, lão phu này liền xuống núi hỏi dò Hảo Vận Sinh, vì là sao như thế. Sở Vương nhưng nói, tiên sinh dừng chân. Những thứ này đều là vật ngoài thân, là mất đi cũng là làm mất đi. Xin túi tiên sinh một lần nữa bố trí xuống thế cục, để ngừa bất ngờ. Có thể đế vương kia múa miện. Cái phong du nói. Sở vương nói, không sao. Cô trong tay còn có một cái trảo bảo, chính là mẫu phi từ một tội phi trên người được, có chút phạm vào kỵ hủy, nhưng đều là chuyện năm xưa. Ta bản không muốn dùng, thậm chí nghĩ tìm cơ hội giao cho Khâm tiên giám hoặc Hắc đăng thi, bất quả nếu hiện tại cần, ngài cho nhìn nhìn, có thể hay không dùng. Sở vương bình lui những người còn lại, lấy ra một cái bị bùa vàng phong được nghiêm nghiêm thật thật hứa một hộ, đưa cho cái phong du. Cái phong du trước tiên thi pháp sẽ vật, sau đó cẩn thận kiểm tra bùa vàng, làm sơ thôi diễn, dựa theo bất đồng trình tự để lộ bùa vàng, lật mở hồ sơ. Nửa trong suốt lửa đỏ bao vây một vị phụ nhân mù lòa, mù lòa bên cạnh người, còn xuyên một ít trân bạc. Cái phong du tinh tế kiểm tra. Sở Vân nói, chúng ta vốn cho là vật ấy chỉ là tầm thường mỹ ngỗ, dùng để nguyện dụ người khác. Nhưng đến sau trải qua người kiểm tra, phát hiện vật ấy phi thường bất phàm, chính là đại sư luyện chế, ít nhất là một cái thượng phẩm pháp khí, nhưng cụ thể tác dụng nói không minh bạch, vì lẽ đó cô mới lưu lại. Cái phong du cẩn thận nhìn hồi lâu, nói, điện hạ nói không oa. Vật ấy sử dụng chất liệu cực kỳ bất phàm, trong đó còn ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng, cùng mệnh thuật ít nhiều gì có chút quan hệ. Chỉ bất quá, luyện chế vật ấy người thực lực, còn tại Lao phu bên trên. Như lão phu đoán không nhầm, vật ấy cùng mệnh nô hoặc mệnh quân tử có dị khúc đồng công chi diệu. Vật ấy có thể dùng đến làm đại thế cục hạt nhân sao? Nguyên bản không thể, nhưng tại cung nội tồn thả hồi lâu, lây dính từng kia từng kia long khí, đủ để chịu trách nhiệm. Tốt, cái đại sư ra tay, nơi này còn có một chút mệnh tài. Nói, Sở Vương lại lần nữa đưa ra đại lượng cung đỉnh đồ vật. Cái phong du cùng trước hai lần một dạng, lập đàn thi pháp. Trong bóng tối lấy đi đại lượng hoàng gia mệ tài, cũng lấy đi mị ngẫu, dùng biến thành giả vật thay thế. Chương 773, môn khách nghiệp chứng. Cùng trước hai lần bất đồng, cái phong du này một lần thi pháp, nhiều hơn một chút bước đi. Giống nhau là, như cũng dùng vàng chủ hộ quái kỹ, thả tại bàn tờ trên. Thi pháp xong xuôi, cái phong du thu hồi tế đàn, đối với Sở Vương nói, điện hạng, mới đại thế cục đã bố trí xong xuôi. Được. Sở Vương nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Lão phu kia liền đi tìm hảo vận sinh, tốt đẹp tán gẫu một chút. Cái phong du nhẹ rên một tiếng. Sở Vương thở nói, chuyện này, cũng không thể chỉ trách hắn. Có lẽ là bên trong quỷ dẫn đến. Đối thành ai giống như hắn, người không ra người gấu không gấu, cũng sẽ làm ra chuyện vô suất. Trước ngươi nói qua, hắn mời ngươi giúp đỡ, nếu như hắn đồng ý nhận sai, ngươi tiểu thuận lợi giúp một tay hắn. Dù sao, hắn vẫn tính. Sở Vương đột nhiên bất đắc dĩ cười khổ, nói, thôi, cô mong muốn đơn phương mà thôi, kể từ hôm nay, cô đồng ý để hắn tiến vào cái cửa này, cô môn khách nhóm cũng sẽ không đáp ứng. Bất luận điện hạ làm sao, nhưng cái mộ từ nay về sau, cùng Hạo Vân sinh như người rừng nước lá. Thôi, thôi." Sở Vương nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người hàn huyên một hồi, tay nhau mà ra mới vừa đi ra đại sảnh, còn chưa đi ra cửa viện, Sở Vương phủ một cái đạo tu nói, "Điện hạ, Hảo vận sinh lòng ngông dạ thú, không thể không đề phòng." Cái kia thắng thúc rất có thể tại tại chỗ lưu lại món đồ gì, lấy đi đế qua sau, rất có thể cũng muốn lấy đi mới bảo vật. Không bằng, chúng ta một lần nữa kiểm tra một cái, để tránh khỏi bảo vật bị Hảo vận sinh đánh cắp. Sở Vương sững sốt một cái, nói, "Không đến nỗi đi. Cái kia đạo tu nói, không thể không đề phòng." Sở Vương túi đầu suy tư. Cái phong du mỉm cười nói, "Cũng đúng. Tuy rằng mỗi một lần lấy ra, đều sẽ suy yếu đại thế cục lực lượng, bất quá, chỉ phải bảo đảm bảo vật là thật sự Suỵu yếu một điểm, cũng không sao. Hết thể từ điện hạ quyết định, ta nhìn quên đi tôi. Sở Vương nói, cái kia đạo tu không tha thứ nói, kính xin điện hạ cân nhắc. Mời điện hạ cân nhắc. Mấy cái Sở Vương thuộc hạ đồng thời khuyên bảo, các người. Sở Vương bất đắc dĩ nhìn cái Phong Du. Cái Phong Du cười vừa chắc tay, nói, cái kia chư vị mời đi theo ta, lao phu không tới gần, mời chư vị nghiệm chứng. Cái Phong Du phất tay rút lui hết đại thế cục, cái kia đạo tu đám người một lần nữa mở ra vàng chủ hộ, kiểm tra cẩn thận, sau cùng trả về, hướng cái Phong Du chấp tay nói, xác thực không biến, làm viễn cái đại sư. Không sao. Cái Phong Du nói, một lần nữa bố trí thế cục từ biệt Sở Vương. Sở Vương không thích nói, các ngươi cẩn thận quá mức, mời điện hạ trách phạt. "Thôi, các ngươi cũng là vì cô tốt." Sở Vương vẫy tay áo, xoay người đi hướng hậu viện. Một cái võ tu thấp giọng nói, "Điện hạ có thể hay không bởi vậy trách cứ chúng ta?" Cái kia đạo tu mỉm cười nói, "Các ngươi võ tu đầu góc chính là thẳng thán. Điện hạ rõ ràng có thể dứt khoát cư tuyệt, vẫn còn đang do dự, đã có thể thuyết minh vấn đề. "Ai, làm không minh bạch các ngươi." Các ngươi nói, "Điện hạ có thể hay không tha thứ vận sinh?" Tuyệt đối không thể. Hạo Vận Sinh bề ngoài ăn cắp là bạo vật, kỳ thực tại hại điện hạ mệnh. Điện hạ lại không giống các ngươi loại này võ phu, nhìn chuyện chỉ nhìn tầng ngoài. Lại nói, ta hỏi các ngươi, như tháng thúc đánh cắp nội lực của các ngươi cùng bọn họ, các ngươi làm sao? Chết ở ngoài cửa hai cái thị vệ, là cha mẹ của các ngươi thân hiếu, lại nên làm như thế nào? Không đội trời chung. Thì ra là như vậy. Phố dài ở ngoài, cái Phong Du khẽ mỉm cười, d접 theo con đường xuống núi, lại lần nữa tiến nhập dạ vệ sảnh chờ, cái Phong Du trên mặt hiện ra từng kia một bi thương sắc, nhìn Hạo Vận Sinh ngây người. Vận Sinh như cũng ở trần ngồi tại bát quái đồ bên trong. Hắn nghi hoặc không hiểu nhìn phía cái phong du. Cái đại sư có thể hay không thuận lợi? Ta mới vừa có chút bất an, có chút mất mát." Hạo Vận Sinh nói. Cái phong du thật dài thở dài, chầm rãi lấy ra vàng chủ hộ, lấy ra đê quan, thả tại Hạo Vận Sinh trước mặt. Hạo Vận Sinh kinh hỉ và phần, hai tay tiếp nhận, nói: "Sở Vương điện hạ thật là nhân nghĩa quân tử, dĩ nhiên không tiếc đem vật ấy đưa ta, ta đi qua hiểu nhầm hắn. Chờ xua tan nguyệt rủ, ta liền hướng hắn nhận sai." Cái phong du mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nói: "Đây là thưởng thúc lấy đi." Cái gì? Hảo Vận Sinh hai mắt lớn. Cái phong du chậm nói: "Là như vậy." Đi ra cửa lớn sau, Thang Thúc hỏi dò ngươi tình huống. Hắn rất tự trách, hy vọng trợ giúp ngươi, đến sau chúng ta cùng nhau lên núi. Hắn trong lúc nói rồi vài câu lời kỳ quái, cũng hướng ta muốn một viên truyền vật phù. Lúc đó cái mỗ một lòng nghĩ như thế nào tìm Sở Vương mượn bảo vật, không có nghĩ nhiều. Ai từng nghĩ, lão phu tìm Sở Vương công phu, Thang Thúc giết hai cái thị vệ, đánh cắp vật ấy. Sở Vương điện hạ đám người vây đi qua, Thang Thúc tự biết không địch lại, rũ sạch cùng quan hệ của ngươi, sau đó tự vẫn mà chết. Sở Vương môn khách không chỉ có không lại tin tưởng ngươi, thậm chí hoài nghi lão phu. Lão phu lúc đó vốn muốn đưa về đệ quan, nhưng nghĩ đến thắng thuốc Hải Cốt chưa lệnh bọn họ, liền không có mở miệng. Hào Vận Sinh hai tay ôm đế quan, ngơ ngác mà nghe, từ từ đỏ cả vẻ mắt. Thắng thúc, Hào Vận Sinh hạ thấp xuống đầu, thật lâu không nói. Cái Phong Du than thở nói, chúng ta tại lên trên vùng núi thời điểm, hắn còn nói thiếu ra mệnh quan trọng nhất, nói hắn sẽ không phụ lòng đại tiểu thư giao phó, lúc đó ta chỉ muốn nói như thế nào phục sở vương đáng người, không, có suy nghĩ tỉ mỉ. Hiện tại hồi tưởng, vào lúc đó, hắn vì là cứu ngươi, đã ôm lòng quyết môn chết. Là lão phu cân nhắc không chủ đạo, ai Hào Vận Sinh cười lạnh, nói: hậu táng, ta bạn cũng cho rằng Sở Vương sẽ không nghi ta, nhưng hắn muôn khách đột nhiên buộc ngươi kiểm tra bảo vật, rõ ràng cho thấy không tin từ ngươi, cho rằng ngươi cùng ta liên thủ nưu đoạt đế quan." Bọn họ, bất quá một cái vai phản diện, một cái vai chính diện thôi. Cái Phong Du than thở nói, tham thúc lấy mệnh cứu chủ, Nghĩa Bạc Vân Thiên, mặc dù Lao phu chính là Sở Vương muôn khách, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Từ tư dục trên giảng, đem đế quan trả cho Sở Vương tốt nhất, có thể từ về tình cảm đạo nghĩa trên giảng, lại không thể phụ lòng tham thúc một mảnh khổ tâm. Hùng chi, ngươi vì là Sở Vương bán mạng nhiều năm như vậy, Chẳng lẽ còn không đổi được một cái đế quan sao? Như không là Sở Vương để ngươi dùng quỷ diện Chu Vương, ngươi hảo vận sinh làm sao đến mức lưu lạc quỷ trấn? Làm sao đến mức liền tiếp thân lão thị vệ đều không gánh nổi? Tháng thúc tại lên núi trước còn hỏi ta, hắn không minh bạch, Sở Vương đến cùng cho ngươi cái gì, để ngươi như vậy khăng khăng một mực vì là hắn làm việc. Hảo vận sinh sững sờ, chậm rãi hồi tưởng cùng Sở Vương trải qua, đột nhiên phát hiện, Sở Vương trong lời nói nhiều nhất, chính là cô sau đó làm sao làm sao, lại làm sao làm sao, lời nói cho phép một đồng lớn, nhưng chân chính chỗ tốt cũng không nhiều. Những đại nhân vật kia, tựa hồ cũng ám hiểu vẽ bánh mì loại lớn. Càng mình làm mất đi vương tước vẫn vàng sau, sợ vương môn khách khắp nơi gạt bỏ chính mình, sợ vương biết rõ, nhưng không quản không hỏi, thậm chí rõ ràng lạnh nhạt, nhưng vẫn nhưng mà giả trang ra một bộ nhiệt tình dáng vẻ, thẳng đến cần sử dụng quỷ diện Chu vương, mới tìm được chính mình, cho phép Lôi quan lớn giải độc, sau đó, tiến vào quỷ trấn. Tiến vào quỷ trấn, chính mình rõ ràng thân bên trong ma thần nguyện dụ nghĩ muốn mượn bảo vật, có thể sợ vương tha rằng dùng bảo vật bố trí đại thế cục, cũng không cam lòng cứu mạng của mình. Cái phong du lại lần nữa thở dài, nhìn chằm chằm đế quan nói, "Tháng thúc, dùng hắn mệnh, thay đổi sinh sở, đế quan lớn tiếng khóc, "Tháng thúc, chưa 774, chịu đòn nhận tội. Chờ Hảo Vận Sinh khóc một trận, cái Phong Du than thở nói, tốt đại nhân nén bi thương, tư nhân đã qua, khó có thể quay về. Thời gian không còn sớm, cần phải nhanh chóng trừ ma, nếu không không đội kịp ngày mai tế tự cây quả nhân sâm. Hảo Vận Sinh lau khô nước mắt, sương sờ một trận, chắp tay nói, kính xin diệp đại nhân, cái đại sư giúp đỡ. Lý Thanh Nhàn cùng cái Phong Du nhìn nhau, gật đầu nói, được. Hảo Vận Sinh ngồi tại bát quái trận bên trong, ở trần, đối mặt tế đàn, năm tâm hướng lên trời, hai mắt nghiền, vận chuyển nội công. Hưng chân nguyên liệt hắn thân thể bề ngoài dâng lên, giống như thực chất hỏa diễm. Cái phong du tại vòng ngoài cùng, thôi thúc loại loại pháp khí cùng trận pháp, cầm trong tay lôi hỏa trung thần, nhẹ nhàng lay động, đinh linh linh âm thanh tán khắp phòng pháp khí trên dưới chập trùng, màu vàng phù văn nhẹ nhàng lay động, đen đuốc lúc sáng lúc tối. Lý Thanh Nhàn trước tiên cẩu xin chiến tế đàn ngọc thanh chân vương, sau đó đứng tại vòng bên trong, cầm trong tay đế tiễn kiếm, vây quanh bát quái đồ dựa ngoài bức cương đả đấu, chậm rãi vòng quanh. Bát quái đồ theo Lý Thanh Nhàn, từ từ xoay tròn, soi sáng. Lý Thanh Nhàn trong miệng nói bẩm, ngậm trong giới pháp, không ngừng. Vòng quanh bát quái đồ đi rồi đầy đủ 108 vòng, Lý Thanh Nhàn trong miệng thần chú đột nhiên thay đổi âm thanh, thô nghe tiếng sấm vang rền, hỏa diễm phân phật, lắng nghe lôi điện xì xì, hỏa luân cuồn cuộn. Cái Phong Du nhìn phía Lý Thanh Nhàn, tự gặp từng sợi từng sợi lôi quang pháp lực từ Lý Thanh Nhàn núi lộ, hai mắt, hai lô thai và trong miệng từ từ chảy xuôi, giống như tinh tế yên vụ, từ từ chạy xuôi đến Lý Thanh Nhàn phía sau. Này chút lôi quang tế khói pháp lực, vòng tới Lý đầu, chậm rãi đan thành một cái lôi điện cuốn quanh vòng tròn. Bảo quang nghiêm, như thần như tiên. Đỉnh sao di chuyển tròn quang. Cái Phong Du hai mắt mở to, đi qua suy đoán bị từng cái là đổ, sinh ra càng siêu từ trước mới suy đoán. Trước mắt sau, Lý Thanh Nhàn phía sau, bước lên một mảnh mây trắng bóng mờ, mây trắng bên trên, tinh kỳ phối phối, áo giáp tiến lượng, đao quang kiếm ảnh, thủy khí và cái. Vô số thiên binh thiên tướng chạy ra cửu thiên, thiên nhân tự tương theo. Cái phong du chấn động trong lòng. Tại Lý Thanh Nhàn nghiệm tụng thứ 109 lần thần chú thời điểm, hảo vận sinh đỉnh đầu, hiện ra một khối tuấn hình màu bài, đen kịt tỏa sáng, bề ngoài lôi đình lóng lánh, bên trên thần văn đã lượm chậm, quái đang mơ cùng rõ ràng trong đó không ngừng biến ảo. Đảm nhiệm cái phong du làm sao đi nhìn, đều không thấy rõ trên đó viết cái gì. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay 32 quốc đế tiền kiếm, chỉ về hảo Vận Sinh, cao giọng quát nói, "Trần Vương ngồi Lôi đỉnh, tử vi ở sao điện, vạn thần lượn quanh thân, vạn thế định chư thiên." Đọc xong mới thần chú, Lý Thanh Nhàn quanh thân pháp lực dâng trào, một đạo Lôi đỉnh kim quang tự đế tiền mũi kiếm bay ra, rơi tại Hạo Vận Sinh đỉnh đầu. "Vành!" Và một tiếng vang trầm thấp, tóc bốc khói. Hạo Vận Sinh thân thể một cái, răng bất động. Lý Thanh Nhàn nhưng nhìn thấy, một tia e khói đen tự Hạo Vận Sinh thân thể bốc lên, đón lấy liền bị trận pháp Lôi đỉnh chờ rất nhiều lực lượng chiếu hóa đại bộ phận. Sau đó, khói đen chưa ra làm hai, phân biệt chui vào Lý Thanh Nhàn cùng hảo vận sinh thân thể. Lý Thanh Nhàn rõ ràng cảm thấy được, hảo vận sinh bên trong thân thể khói đen, bị viên kia ma thần mệnh tinh cuốn vệ, mà tiến vào thân thể mình khói đen, bị nội thần cùng lôi long hỏa ấn luyện hóa sau, từ thần chỉ kim dịch bên trong đầu chọc đại hàn tôn vệ. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa quay chung quanh bắt quái đồ quay một vòng, lại lần nữa ngâm tụng thần chú, không ngừng vì là hảo vận sinh thanh trừ ma thần nguyên rủa. tiếp tục đi, thể thần ngũ thành. Trờ pháp lực chỉ còn 3 10. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về cái phong du. Cái phong du sững sờ, chỉ thấy Lý Thanh Nhàn trong hai mắt, mây trắng lướt lên, mây trắng bên trên, lôi điện nằm dày đặc, mơ hồ một đoạn ngày thành tại khóe mắt. Cái phong du hơi cúi đầu, chuẩn bị thu đôi. Lý Thanh Nhàn truyền âm nói: "Sau đó, hai người chậm rãi giảm thiểu pháp lực, tiến hành thi pháp thu đôi." Sau cùng, Lý Thanh Nhàn lấy đi lá chắn trạng lôi bộ lôi phủ, trận pháp ngừng lại. Lý Thanh Nhàn lấy pháp lực bứt tán cái trán mồ hôi nước, nói: "Khô ma hoàn thành, không dám nói xong toàn bộ tan, nhưng có thể so với trước tốt rất nhiều." Hảo vận sinh mở mắt ra, Một vòng màu đen vòng tròn vờn quanh nhãn cầu bên dưới, nhẹ nhàng nhất chuyển, ẩn vào nhãn cầu nơi sâu xa. Hô. Hảo vận sinh thở phả một hơi, vận công kiểm tra thân thể, cảm giác thân thể nguyên bản gánh nặng hầu như biến mất, tâm thần an định rất nhiều. Hảo vận sinh đứng dậy, hướng Lý Thanh Nhàn cùng cái phong du không lưng tối đầu, nói: "Hai vị đại ân, Hảo vận sinh suốt đời khó quên." Lý Thanh Nhàn nói: "Không cần khách khí. Tối nay thái quá mệt mỏi, mau mau ngủ sớm, ngày mai vẫn cần tế tự cây quả nhân sâm." Đưa đi Hảo vận sinh cùng cái phong du, Lý Thanh Nhàn đổ đầu ngủ nhiều. Thứ hai ngày, ngày mờ mị lượng, toàn bộ trên vùng núi người dậy rất sớm. Làm tế tự nhân sâm cây làm chuẩn bị. Ăn Tết cùng tế tự nhân xâm cây, trở thành quỷ trấn chỉ có 2 cái tới ngày. T cây quả nhân xâm sum quanh răng đèn kết hoa, trên khu các nhà gia đình tôi tớ bận bận rộn rộn, rộn chuyển bàn bày ghế tựa, bày ra trên bàn, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Xuống núi khu, rất nhiều người tại trấn nhà Môn khẩu xếp hàng, lĩnh nước ẩm, đồ ăn, hồng nai các loại vật phẩm, làm tế tự nhân xâm cây làm chuẩn bị. Tại hạ vùng núi biên giới, một mảnh phế trong phòng. Mấy trăm người tay cầm dạ vệ đảo thải vũ khí, lặng lặng chờ đợi. Trong ánh mắt của bọn họ, có động, có nghi hoặc, có phẫn nộ, có mong đợi, có khi đạm, cũng có kiên định. Trưởng chướng nhân cùng bẩn ăn mày, ngồi yên lặng. Dạ vệ nha môn, cửa lớn ầm ầm mở lớn, Lý Thanh nhàn cưỡi lưu mộc ngoa đưa tặng Thanh Đồng Cơ quan chiến mã, đạp môn mà ra. Chu Hận Trời một đám cao thủ đi theo đằng sau, dẫn dắt hai đội dạ vệ nối đuôi nhau mà ra, thẳng đến lên núi khu chủ nói. Lên núi khu cửa thị vệ không quản không hỏi, dồn dập hướng hai bên chánh lẽ, tùy ý hơn ngàn người dạ vệ đội ngũ leo núi hướng lên trên. Trường chấn phủ đệ, Phúc Tiên Sinh giọng nói, "Hân sư, dạ vệ động, người của chúng ta tất cả đều bỏ chạy." Mộ tướng quân động, bất quá nhìn Mộ tướng quân đi, hẳn là chặn lại Sở Vương vệ binh. Trưởng nói: Truyền lệnh các nhà, tất cả thượng phẩm tức khắc tiến về phía trước cây quả nhân sơn địa lễ, phàm một mình ra ngoài người, tội làm lưu nghịch. Là, còn có, Hạo vận sinh chịu đòn nhiều tội, còn quy tại Sở Vương trước phủ. Phúc Tiên Sinh nói, đi cho Hảo vận sinh một phong thư tín, tựu nói bản tọa tự mình mời hắn. Là, mà khác, bọn ăn mày cùng hứa chúng nhân, chuẩn bị động thủ, còn có dấu tại hạ vùng núi khối này cứng rắn sứ cốt, hình như chính đang hoạt động dân cốt. Nhưng tại hắn vì là xây chấn người trên mặt, bản tọa chưa bao giờ khó xử, nhưng hắn như cố ý tìm chết, lão phu kia liền đưa hắn ra đi. Là, Phúc Tiên Sinh vội vã rời đi. Sở Vương bên ngoài phủ, Hảo Vận Sinh ở trần, gánh vác thô giáp cành mật gai, vì tại trước đại môn. "Tội nhân Hảo Vận Sinh, đã biết sai, khẩn cầu Sở Vương thứ tội. Tội nhân Hảo Vận Sinh, đã biết sai, khẩn cầu Sở Vương thứ tội." Hảo Vận Sinh liên tục nhiều lần cao giọng hô to, tiếng chuyển mấy chấm trượng. Vương phủ bên trong, một đám môn khách thấp giọng trò chuyện. "Ngày hôm qua đêm khuya hắn tự ủy ở ngoài cửa, xem ra là thật sự nhận tội. Các người nha, quá ngay thẳng. Hảo Vận Sinh nói cái gì? Chỉ nói mình là tội nhân, chính mình biết sai, nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì? Không nhắc tới một lời. Thăng thúc có phải hay không hắn phải tới?" Đế quan như ngày nay ở đâu? Mặt khác, nghe nói hắn tìm Diệp Ti chính cùng cái đại sư Khuma, Khuma đến cùng dùng không dùng đế quan. Những thứ đồ này, hắn hết thể không để cập tới, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh hắn căn bản không nhận tội, hắn như cũ ôm hận thắng thúc chết. Chương 775, trước cửa biến. Thì ra là như vậy. Năm đó Hảo Vận Sinh làm mất đi ấn vàng, Điện hạ đã tha thứ hắn, không nghĩ tới hắn làm trầm trọng thêm, nhu đồ điện hạ tới mạng. Hào Vận Sinh người này, không thể lưu. Đi, vì để tránh cho điện hạ nhẹ dạ, mắc thêm lỗi lần nữa, chúng ta mắng đi Hào Vận Sinh. Đi. Sở Vương bộ phận môn khách lao ra cửa lớn, chỉ vào Hạo vận sinh chửi ầm lên, còn có một chút môn khách đứng tại chỗ, lắc lắc đầu, cũng không tham dự. Ủy trấn đại địa hạ, dòng sông, chuột luật sĩ, trí tuệ ma thần ma khí cùng máu tanh ma thần ma khí càng lớn mạnh. Đồ đi sinh tiện trùng, sao giam tại điện hạ trước cửa làm bộ làm tịch? Súc sinh một dạng đồ vật, lợi dụng cấp giới chết đi vào toàn tính mạng, sau đó lại tới giả trang nhận sai, lựa ta Sở Vương phụ không người sao? Lần trước ném vấn vảng, lần này trộm đế quang, một lần sau, có phải là muốn chúng ta đồ người? Nuôi không quen sói mắt trắng. Hào Vận Sinh đột nhiên ngẩng đầu, nổ đom đóng mắt, đôi mắt bỏ bừng, quanh thân chân nguyên bạo phát. Chúng môn khách kinh sợ. Một người cười gần nói, "Làm sao, muốn giết người diệt khẩu sao?" Hào Vận Sinh giận nói, "Các người. ta hảo Vận Sinh, tuy rằng hơi có tư tâm, nhưng từ lâu đổi tạ về chính. Sở Vương điện hạ, ta hảo Vận Sinh vì ngài xuất sinh nhập tử, lẽ nào không đổi được một cái mệnh tại sao? Nay chút môn khách, ta có thể cho rằng không nghe, nhưng ta chỉ muốn nghe ngài một câu nói, ta Hào Vận Sinh có đáng giá hay không đỉnh đổi mũ?" Chúng môn khách lẫn nhau nhìn một chút, quay đầu lại nhìn phía tử bên trong, không nói một lời. Mười hơi thở đi qua, Viện tử bên trong nặng lẽ: "Tốt, tốt, tốt, ta đã biết nói đàng án. Đế quan, ta dùng, tháng Túc cũng đã chết, thêm vào Quỷ Diện Chu Vương, ngươi và ta thành toàn xong. Từ hôm nay trở đi, ta cùng với ngươi, Sở Vương Đường Ân Thành, cắt bảo đoạn nghĩa, ấn đoạn nghĩa tuyệt." Hào Vận Sinh nói, vung vậy trường đao, cắt đoạn chính mình áo bào, ném xuống đất, xoay người liền đi. Chúng môn khách rộn rập quá mắng: "Ngươi tính toán thâm bơ vậy sao?" Dĩ nhiên giang cùng điện hạ cắt bảo đoạn nghĩa. Một cái cửa khách khí được hai mắt đỏ chót, loại này bị cắt bảo nghĩa chuyện một khi truyền đi, đối với Sở Vương Hiển Vương giành tiếng chính là đả kích khổng lồ. Là ai phái ngươi tới phá hoại sở Vương anh dành còn muốn đi mọi người vây nút hắn một đám trung phẩm tu sĩ nhanh chân đi hướng hảo vận sinh phần lớn đều là võ tu vẫn chưa ra ngoài mắng to môn khách hai mặt nhìn nhau bọn họ biết hảo vận sinh việc sẽ tổn hại sở Vương danh tiếng có thể cái khác môn khách tại sao đột nhiên phát rổ không nên ai chẳng lẽ là đứng tại chỗ bất động bốn cái môn khách nhìn phía viện tử nơi sâu xa sở Vương vẫn không có ra mặt ai bốn người lẫn nhau nhìn thăng nhẹ nếu sở Vương đến nay không phát ra tiếng cái tiêu thuyết minh người xuất thủ bên trong rất khả năng có được sở vương 7 ưu kế chính mình như còn không ra tay Sở Vương sẽ làm sao nghĩ? Vạn nhất cái khác môn khách chiến chết, bất luận chân tướng của sự tình làm sao, sau đó đều sẽ bị Sở Vương căm ghét. Bốn người lao ra. Trong đó một cái đạo tu quát mắng nói, hảo vận sinh, người còn lo lắng cái gì, mau mau lăn, lăn được càng xa càng tốt." Hảo vận sinh đôi mắt đỏ bừng, nhưng cắn răng, quật cường từng bước từng bước hướng đi về phía trước, chết cũng không hối cải. Một cái cửa khách thị vào người nhiều, đột nhiên vận dụng hết chân khí, vội sông hướng trước, một quyền đánh đi ra, quần quần hồng thủy phun trào, ở giữa hảo vận sinh hầu thân. vận sinh quanh thân bảo quang lập thân thể lão đạo nhào về phía trước, bốn, năm bước sau Hắn một cước đạp nát mặt đất, ngừng lại thân thể, mạnh mẽ xoay người. Các ngươi không nên khinh người quá đáng." Hảo vận sinh nói, lao vết máu ở khóe miệng, trong mắt buộc lộ bộ mặt hung ác. Cái kia người đánh lén kêu thảm bay ngược ra ngoài, đục vào người phía sau trên người. Thả tay. Đám người một nhìn, cái kia người cánh tay phải xương cốt vỡ vụn, nát thành thịt mềm, máu tươi ròng ròng, thủ bộ hắc khí từ từ lan tràn lên phía trên. Một người vội vàng vì là hắn điểm huyệt, cầm máu, nhưng hắc khí kia tiếp tục lan tràn. Hảo vận sinh lao giấc bên trong bám vào độc, cánh tay không thể mượn. Một cái đạo tu nói xong, chém gãy cánh tay của người nọ. Giết Hạo Vận Sinh, giết Hạo Vận Sinh, Càng Tam Ca, Càng Tam Ca. Đột nhiên có người kêu to. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, hữu thấy kia cái đánh lén hảo Vận Sinh người, toàn thân đên kịt, dĩ nhiên độc phát thân vong. Hạo Vận Sinh, người đáng chết a. Hồ Càng Tam Ca người hai mắt màu đỏ tươi, nhấc theo một cây lưu kim trùng phẩm trường thường, giết hướng hảo Vận Sinh. Nhiều trong đó phẩm cao thủ đi theo và qua, vung lên vũ khí, từ hai bên mà đánh. Hạo Vận Sinh một bên lùi về sau một bên kêu to nói, không nên ép ta. Là người đang buộc chúng ta, phạm thượng, lấy nô lửa chủ hung đồ, nằm đi. Càng ngày càng nhiều môn khách lên. Ma tu, tà tu, đạo tu đồng loạt ra tay. Một đám bảy độc trùng phủ đầu chụp xuống, Hảo vận sinh đang muốn tránh né, đột nhiên thân thể không chút nhích, tựu gặp chính mình phía dưới hiện ra một tôn to lớn thần tượng, đem chính mình vững vàng giằng buộc. Cùng lúc đó, khắp trời hỏa phủ cùng một chi phi kiếm kéo tới. Bốn phương tám hướng, từng kiện võ tu binh khí bị chân nguyên bao vây, gào gào hóa hình, tinh thiên động địa. Các ngươi, tìm chết. Sở Vương, là ngươi bổ ta. Thiên hỏa chân ý, vạn chân thân. Hảo vận sinh quanh thân quần áo tung, thân thể đến cao khoảng 1 trượng, cũng rạn nứt, tự khe nứt dâng trào. Toàn thân hóa diễm cháy hung hực, hắn mạnh mẽ chống đỡ độc trùng cùng phi phủ, tay trái vung lên, vồ nát phi kiếm, cánh tay phải tăng vọt một trượng, lớn trưởng bắt lấy dùng trường thương tứ phẩm cao thủ lâu lâu, dùng sức sở một cái. "Vành, giết hắn." Hảo Vận Sinh hai tay cũng nắm giơ lên cao, sau đó đột nhiên đệm đánh mặt đất, đánh tan mặt đất thần tượng, cùng bạo thiên hỏa luồn, khí xoáy bay lên quyết đại, trong chớp mắt bao phủ chu vi hơn 10 trượng. "Các người, khinh người quá đáng." Hảo Vận Sinh bước ra một bước, một quyền lật đổ, ngay phía trước kiếm khách cả người lẫn kiếm nổ được chia năm Hơn nửa môn khách đỏ cả mắt, mất lý trí. Còn còn dư mấy cái người thỉnh thoảng nhìn phía sở vương phủ, một bên thi pháp công kích, một bên chờ đợi sở vương. Đột nhiên, Hạo vận sinh mạnh mẽ xoay người, đưa tay ngăn cản, nhưng chậm một bước, tự gặp một đạo u quang xẹt qua, xuyên thấu lồng ngực của hắn. Phốc. Hạo vận sinh phun ra đầy ngụm máu tươi, hai chân một trận, kém một chút ngã xuống. Giết hắn, hắn đã là cường nọ cuối cùng. Nhưng vào lúc này, đường phố phía đông truyền đến tiếng bước chân dày đặc, một cái thanh âm vang vọng đường phố, giữa ban ngày ban mặt, sáng sủa cả người vương nào hành hùng. Chúng môn khách cùng Hảo vận sinh đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại. Chiều gặp mới lên ánh mặt trời chiếu đại địa, đội một binh mã phản phất tự trong nắng mai nhảy ra, một người cầm đầu, cưới lấy thanh đồng, cơ con ngựa, uy phong lấm lẫm. Là giả vệ. Chúng môn khách định tại tại chỗ. Tôn huynh, người phương nào hạ ngươi, ta giả vệ đến đây trợ chiến. Hảo vận sinh nhìn Lý Thanh Nhàn, trong lòng nhiệt huyết phụ trào, đôi mắt đỏ bừng, thân thể từ từ thu nhỏ. Người đến, này chút người bất chấp vương pháp, bên đường hành hùng, toàn bộ bắt được dạ vệ ngục giam. Người dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Lý Thanh Nhàn nói xong, nhìn về phía Hảo vận sinh nói, Tôn huynh, ta mới xa xa nghe được, ngươi đã cùng Sở vương cắt bảo nghĩa. Hiện tại, ta mời người gia nhập giả vệ, chờ ta đồng thời chủ trì chính nghĩa, làm sao? Sở Vương Môn Khách trong lòng run sợ, dạ vệ từ từ hướng tiền. Hào Vận Sinh nhìn phản phất gánh vác thái dương lý thanh nhàn, trái tim nhảy một cái, cảm giác tới chỗ nào không đúng, nhưng hiện tại nguy tại sáng chiều tối, một khi tự tuyệt, không chỉ có xe tao ngộ Sở Vương Lôi Đình đả kích, thậm chí khả năng. Chương 776: Giết một chồng. Hào Vận Sinh dư quang đạo qua hung thần ám sát Sở Vương Môn Khách, nhìn một chút cái kia mấy cô thi thể, sờ sờ trước ngực nhanh chóng thu nhỏ miệng vết thương, một cái, nói, bản thân Hào Sinh, hôm nay gia nhập dạ vệ. Đi theo Diệp đại nhân, trường trị hung đồ, còn phúc trấn một cái sáng sủa cản côn. Trưởng trấn có lệnh, bên đường hành hung không nghe quên ngủ người, giết. Hàn An bắc giơ lên cao lý thanh nhàn lệnh bài, hét to. Chu Hận Quỷ Mị xuất hiện, đao quang lóe lên, đầu người bay lên. Quân phỉ bên đường hành hung, dạy mãi không sửa, giết. Giết. Các giả vệ cùng nhau hô to, xông hướng Sở Vương cửa phụ khách. Lý Thanh Nhàn cưới lấy thanh đồng cơ quan ngựa vọt tới ngẩn người Hảo vận sinh trước người, trên cao nhìn xuống nói, "Tốt hình, hiện tại ngươi và ta giết tất cả Sở Vương phụ người, không có đường lui nữa." Hảo vận sinh trong lòng thở dài, Gật, gật đầu, bước nhanh hướng trước, giết hướng gần nhất Sở Vương môn khách. Sở Vương phủ môn khách bình quân phẩm cấp rất cao, nhưng tại vị liệt tam phẩm đại tu chu hẹn trước mặt, Chống đỡ bất quá một chiều. Càng có hảo vận sinh mang người giết ngược lại. Bất quá chốc lát, trên đường phố Sở Vương cửa phủ khách liền bị giết sạch. Cửa Sở Vương phủ thị vệ thân thể cứng ngắc, không dám làm một cử động nhỏ nào. Sở Vương phủ cửa lớn ầm ầm mở lớn, một người đàn ông vượt qua ngưỡng cửa, mặt tối lại lớn tiếng quát nói, dừng tay. Sở Vương phía sau, theo sắc mặt âm trầm cái phong du. Diệp Hàn, ngươi rốt cục muốn cùng bản vương ngã bài sao? Như bản vương đoán không nhầm, Hào Vận Sinh đoạn tuyệt với bản vương, cũng là của ngươi tác phẩm đi. Sở Vương một thân lượng màu xanh lam bốn trào khí vận áo măng bảo, chắp hai tay sau lưng, thân thể thẳng tắp, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Hào Vận Sinh khẽ to mày, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười lạnh, nói, các ngươi khách hướng ta cầu quan không được, phía sau, là ai ở kinh thành bức trưởng vệ sứ đè ta một đầu? Là ngươi, Sở Vương. Dạ vệ bên trong, ai phái lánh xán cùng cùng giản nguyên thương cản trở ta? Là ngươi, Sở Vương. Cái kia một ngày, là ai giật dây Hảo Vận Sinh lấy quỷ diện vương hại ta? Là ngươi, Sở Vương. Tiến nhập quỷ trấn sau, lại là ai phái người ly gián ta cùng với trưởng trấn và Hảo vận sinh quan hệ. Vẫn là ngươi, Sở Vương. Loại này loại loại, ta lười được nêu ví dụ, ngươi cho rằng bởi vì ngươi là hoàng tử, ta tiểu sẽ đối với ngươi cầu khẩn nhiều lần, nuốt giận vào bụng. Bất làm ngươi xuân thu đại ngộ. Chư vị huynh đệ, Sở Vương cùng trưởng trấn cấu kết, hôm nay muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, chúng ta là quỷ xuống đất xin tha, hay là đem giải quyết tại chỗ? Giải quyết tại chỗ. Hàn An Bắc Hồ nói, Sở Vương hại chu lương, cấu kết mạt bất nhân bất nghĩa, chính là người. Thánh nhân có lời nói, tàn tật người vì là một chồng một trong người, không được vì là quân vương. Người trong thiên hạ, người người đáng chém một chồng. Giết một chồng. Giết một chồng. Dạ vệ hô to, giơ lên binh khí ép trên. Sở Vương cười lạnh, lấy ra khí vận kim ngư trong túi Thái Ninh Đế tặng cho Ngự bảo, đang muốn mở miệng, Chu Hận mang theo cổ phòng, đến rồi trước mặt. Đột nhiên, một vệt bóng đen hành tại Sở Vương trước mặt, cùng Chu Hận giao thủ. Hai người rõ ràng là thượng phẩm cao thủ, lại không có chân khí hóa hình, mà là lấy binh khí tấn công, lên kèn chênh hót. Chu Hận đao kiếm tại tay, đối phương tay cầm trường kiếm. Hai người thân thể cấp tốc bước chậm di chuyển, mặt đất bị đạp vang lên lạo ngọc, vô số bụi bặm trôi nổi tại đất mặt chập trùng. Giữa hai người, đao quang kiếm ảnh lấp nhí nhít, hình thành vô số tàn ảnh, những người còn lại hầu như nhìn không thanh binh khí. Tấm lòng trong đó, hai vị thượng phẩm cao thủ sinh tử liều mạng. Sở Vương đang muốn mở miệng, một chi chi treo phủ mũi tên đột nhiên bay ra, Sở Vương không chút ho mang, triển khai đại tệ tuyệt học của Hoàng Thất Tiên Tử dùng quyền, tay phải vẽ tròn, một cái tế rồng tại bên người xoay quanh, vắn bay mũi tên và linh phủ. tay khắp trời lôi phù, nhìn sinh, nói: "Tốt mình, còn đang chờ cái gì?" Hạo Vận sinh sắc mặt một trầm, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác khát thượng, nhưng đã gia nhập dạ vệ, lại không quay đầu khả năng. Hắn nhìn phía Sở Vương, hơi khẽ chắp tay một cái, nói, "Trước chết nơi, hơn nữa ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, tốt nào đó sẽ không khách khí." Nói, Hạo Vận sinh vận dụng chân nguyên, cùng dạ vệ chúng phẩm cao thủ sông tới giết. Sở Vương quát tức giận, có người lấy dê hèn thủ đoạn. Oeng! Lôi phù nổ tung, thật như điện mưa kéo tới, Sở Vương như cũng đành không thèm để ý nguyên đối, tại trong tiếng sấm nổ tiếp gọi. Phong tỏa tử, dẫn đến cô kêu âm thanh không có truyền tới, chờ cô lao ra, đã mở Hạo Vận Sinh, ngươi làm dừng cương trước vạn vực, cùng cô đồng thời đánh giết Diệp Hàn cái mưu này sát hoàng tử nguy tận. A. Sở Vương âm thanh bị Liên Miên bất tuyệt tiếng sấm nhấn chìm, Hạo Vận Sinh căn bản không nghe thấy. Những lôi phủ kia vừa bắt đầu mười phần tầm thường, nhưng phía sau lôi phủ đột nhiên uy lực tăng lên dữ dội gấp mấy trăm lần, mơ hồ ẩn chứa không cách nào chuyển lời thượng giới uy năng. Thiên tử rồng quyền long ảnh nháy mắt tăng nữa, vô số lôi đình nổ trên người sở Vương. Sở vương trên áo mãng bảo vốn có thể ngăn trở, nhưng ở trong nháy mắt này, phía sau cái phong du tay Sở Vương quanh tất cả khí lượng đột nhiên trệ. Trần chứa thượng giới lôi bộ khí tức khắp trời lôi đình giáng xuống, nhấn chìm Sở Vương. Sở Vương kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, nguyên thân phổ thông pháp khí dồn dập nổ tung. Hắn sau lưng chấm đất ngã xuống đất, đột nhiên đứng dậy, tối đầu một nhìn, bụng mở ra một hàng lớn, cửa động cháy đen. Xuyên thấu qua cửa động, có thể thấy được bên trong hư hại nội tạm lúc lích. Người. Sở Vương ngẩng đầu nhìn phía Lý Thanh Nhãn, không thể tin được chỉ là lôi phủ dĩ nhân như vậy đại, dĩ nhiên có thể xuyên thấu nhiều như vậy phòng hộ. Liên phẩm hộ vệ cũng được liếc miệng vết thương, hai người ánh mắt cùng nhau tùy theo biến đổi, sau đó đối diện. Cái kia lôi đình lực lượng bất quá tiếp cận tam phẩm, nhưng trong đó lại cất cái dấu vượt quá thượng phẩm kỳ lạ uy năng. Hạo vận sinh xoay đầu nhìn về phía lập tức khí định thần nhàn lý thái nhàn, trong lòng đại định, chẳng thể trách có thể nhiều lần cùng ta ngang tài ngang sức, quả nhiên bất phàm, Sở Vương, chắc chắn phải chết. Sở Vương, ngươi chung quy là ta cự chủ, ta không giết ngươi, nhưng ngươi hại thắng thúc tội thứ một, mệnh lệnh môn khách đục nhã ta tội thứ hai, hại bằng hưu ta diệp hàn tội thứ 3, tiếp ta ba quyển. Hạo sinh gầm nhẹ một tiếng, thân thể tiếp tục bành thêm, hóa thành chân hỏa dung nham nhân, vọt tới Sở Vương trước mặt, đánh ra một quyền. Một con rồng lửa từ cánh tay hắn bên trong bay ra, thẳng đến Sở Vương mà đi. Sở Vương bản năng dùng dùng pháp khí công kích phòng hộ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phát hiện mình quanh thân pháp khí dĩ nhiên mất đi hiệu lực, liền khí vận kim lưu túi. Cố khí vận kim lưu túi lâu. Sở Vương trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được hoang đường cảm giác, dư quan quét về phía cái phong du. Rồng lửa đột kích, bị thương nặng Sở Vương không dám khinh thường, không còn cái khác lực lượng, đành phải găng đón đỡ. Một đấm xuất ra, kim quang chân long bay lên trời, cùng rồng lửa tương đối. Oen. Hai đạo long ảnh nổ tung, ngũ phẩm vận sinh rút lui ba bước, phun ra một máu. Tư Phạm Sở Vương nhưng rút lui năm bước, tay trái che bụng hàng lớn, khó có thể tin nhìn mình tay phải. Chính mình thiên tử dòng quyền, làm sao đột nhiên yếu như thế nhiều, chẳng lẽ chính mình khí vận xảy ra vấn đề. Cái Phong Du đột nhiên cười gần nói, tốt ngươi một cái diệp ti chính, cái mộ đã sớm phát hiện ngươi có lòng bất chính, nếu đến rồi nơi đây, tựu lưu lại đi. Thiên địa vô cực, càng khôn mật pháp. Đột nhiên, Sở Vương phủ các nơi đại địa nổ tung, loạn thạch bay tán loạn, bụi bặm bao phủ. Ngoanh Cái Phong Du đột nhiên lảo đảo lui về phía sau, ngẩng lên đầu, trong miệng phun ra khắp trời máu tươi. Điện hạ Tập tử Diệp Hàn phái người lén vào trong phủ, cải biến ta đại thế cục, cái mộ gặp phải phản vệ, không còn sống lâu nữa. Cái phong du bưng lòng ngực, lão đạo hướng về sau chạy đi, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Chương 777, chân hỏa thiên lôi. Hóa Ma Sơn, thác nước chảy xuôi, mây khói di chuyển dãng. Cao nhai biên giới, Trương Văn Đồng nhìn phía chân trời xa xôi. Sư tôn, năm tấm ma thần chân dung đều đã kích phát, cái kia Lý Thái Nhàn, chắc chắn phải chết. Hóa Ma Sơn thủ tịch đại đệ tử Trương Ngải đứng ở phía sau nói, không tới thời khắc cuối cùng, không thể nhẹ lời nói thắng bại. Là, bất quá Ngài thật sự như vậy xem trọng Lý Thanh Nhàn? Cũng không phải là xem trọng, thói quen mà thôi. Lý Thanh Nhàn người này, 16 năm trước bình thường không có gì lạ, 16 tuổi sau lực lượng mới xuất hiện, định thân phụ đại khí vận. Loại này mới tử, xa xa so với khí vận suy kiệt cũ tử khó giết. Lý Thanh Nhàn nam hiệu sâu này lý, vì lẽ đó chậm chạp chưa đối với có sinh tử mối thủ diệp Hàn Hạ sát thủ, vẫn tại chờ đợi tình thế chắc chắn phải chết, một đòn chí mạng. Như vậy người, bạn tọa an dám kinh thị. Ngài nói có chút đạo lý, như chúng ta giết người, chỉ tính có thể hay không giết? Mệnh tuật sư giếng người, còn cần nhìn mệnh, đối phương khí số chưa hết, vĩnh viễn không có thể lộng thủ, chỉ có thể không ngừng suy yếu. Bất quá, đệ tử vẫn là cho rằng Lý Thanh Nhàn trốn không thoát Ngũ Tử Đa Ma. Trương Văn Đồng cười cợt, nói, cái kia quỷ điệp như không là quỷ trấn, hắn có lẽ còn có cơ hội, nhưng nếu là quỷ trấn, có Trương Văn Tiên tại, Lý Thanh Nhàn chắc chắn phải chết. Vì sao? Ngũ Tử Đa Ma không chỉ có đưa cho Lý Thanh Nhàn, cũng đưa cho Trương Văn Tiên. Trương Văn Đồng khẽ mỉm cười. đầu suy nghĩ, rất nhanh nhớ tới Trương Văn Thiên cái kia nhất mạch một đạo thượng phẩm pháp thuật, nhiên tỉnh ngộ. Chuân Văn Đồng nhìn phía Thiên Mệnh Tông phương hướng, nói: "Huống chi, Thiên Mệnh Tông vì là Diệp Hàn, dĩ nhiên không tiếp Thiên Mệnh thật vượng. Không là cho Sở Vương sao? Tiến vào quy địa, ai biết sau cùng về ai?" Thì ra là như vậy. Quỳ trấn, Sở Vương phụ. Đám người ngạc nhiên nhìn cái phong du bóng lưng. Hào vận sinh sử sốt, bên hai chuyển đến cái phong du chuyên âm. Sở Vương cay nghiệt thiếu tình cảm, nhiều lần khắt khen ngươi, lão phu sinh sợ bị trở thành hắn con rơi, lại bị Diệp Hàn gây to tích, không thể không chạy trốn. Lão phu biết ngươi trách tâm nhân hậu, chính lại quan đi qua chỉ là phạm vào một chút sai lầm nhỏ, không đáng nhắc đến. Trước khi đi, Lão phu khuyên ngươi một câu, sở vương bất tử, ra quỷ địa, ngươi chắc chắn phải chết, chỉ riêng thần đô sử dụng quỷ diện chu vương tội danh, ngươi tiểu khó có thể rửa sạch. Chỉ có đem chịu tội đẩy lên sở vương trên người, không có chứng cứ, ngươi mới có một tuyến sinh cơ. Đến đây là hết lời, như quỷ địa sau còn có thể tương tiến, ngươi và ta lại nối tiếp chứng nghị. Cái phong du truyền âm xong, trốn vào không ngợi phòng nhỏ, nhanh chóng bày xuống tế đàn trận pháp, cầm trong tay được tự sở vương ngẫu. Hắn nhìn kỹ vật ấy. Vật ấy chính là cung nữ dáng dấp, trên người mặc hồng la quần, toàn thân giống gỗ, mặt mày cẩn thận. Trải qua hắn cùng với Lý Thanh Nhàn hai người giám định, nhất trí cho rằng căn bản không phải hậu cung nữ tử tranh đấu dùng mị nhũ, mà là trong truyền thuyết Long khí mệnh nô, chính là cổ đại mệnh chủ tông đại mệnh thuật sư đánh cấp hoàng thất khí vận trợ bảo. Cái phong du lặng lặng ngủ đông, ngoại phóng mệnh khí, xa xa quan chiến. Các ngươi, Sở Vương đang muốn mắng Lý Thanh Nhàn cấu kết cái phong du, Lý Thanh Nhàn giương tay chính là khắp trời lôi phủ, che lại âm thanh. Lý Thanh Nhàn nhảy xuống ngựa, đầu, đấu, hai tay quyết, ta hai, về rổng. nhân giống sinh, hai cánh tay lên cao bầu trời. Vững lên trên một trảo, bầu trời hỏa diễm lao nhanh. Trước mắt sau, hỏa diễm và mèo, hóa thành vô số rồng lửa bóng mờ. Hảo Vận Sinh hai cánh tay rơi về, hướng về phía trước Sở Vương nơi, dùng sức đẩy một cái. Trăm ngàn cái khoảng một trượng cự long hội tụ thành một cái hạo đãng rồng lửa dòng sông, và về phía Sở Vương. Sở Vương miễn cưỡng ngăn trở khắp trời lôi phù, cũ chân nguyên tiêu hao hết, mới chân nguyên trồi lên, Hảo Vận Sinh rồng lửa dòng sông chạy tới. Dưới đất, ma thần lực lượng tàn phá. Sở Vương cũng không kiềm chế được nữa lửa giận, quát mắng nói: "Tiện tỳ tử, ba họ Giano!" Sở vương lúc này thầm vận chân khí, một đạo dấu giếm thượng phẩm chân nguyên nhảy vào hai cánh tay của hắn, tùy theo hai tay lời ra. Một cái to lớn bốn trào kim long đón lấy rồng lửa dòng sông. Hai đạo long hình vo kĩ nổ tung, khe nước bao phủ, mặt đất sụt đổ. Chúng kích cực lớn hạ, hai người không ngừng được hai chân loạn đạp đất mặt, thân thể lùi về sau. Hào vận sinh va tại cột cửa lên, sở vương va sụt phía sau với tường, ngã vào phía sau hoa viên. Hào vận sinh hai mắt, lóng lánh đỏ thấm hỏa diễm. Từ nhỏ đến lớn hắn Hắn vốn tưởng rằng, theo chính mình thực lực liên tục tăng lên, đã sẽ không có người dùng giống nhau thô tục chửi mình. Trước đây không lâu về hầu phủ ăn cơm, qua đi những xem thường kia hắn thân thiết, cũng khách khí, thậm chí có người chủ động động nhận sai. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình cũng sẽ không bao giờ nghe được cái từ này ngữ. Đường Ân Thanh A, ta nhìn nhầm ngươi. Đã lấy cát bảo đòn nghĩa, không cần nhiều lời nói, tiếp ta quyển thứ ba. Vạn Long, phục thủ. Hảo Vận Sinh một khẩu nuốt lấy một quả trái cây, thể nội chân nguyên khí tức đột nhiên kéo lên, nháy mắt đi đến tam phẩm. Hào vận Sinh cánh tay trái hổ eo bàn tay phải chậm rãi đẩy về phía trước, như là đánh ra chậm rãi chư quyền, nhưng trong thiên địa, mơ hồ chuyển đến vạn ngàn rống âm. Hắn dưới chân, đại địa hướng bốn phương tám hướng giạn đức. Hắn quanh thân, gió mạnh hội tụ thành hỏa diễm do xoáy, thẳng tới hơn 10 trượng. Tóc của hắn hóa thành đỏ đậm hỏa diễm, phóng lên trời. Một quyền đánh ra, toàn thân chân nguyên đột nhiên biến mất. Sở Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Gào! Một cái hơn 10 trượng chân hỏa cự lòng, hạ xuống từ trên trời, dương muốn vút, thẳng lao thẳng về phía Sở Vương. Sở Vương bản năng vung quyền chống lại, nhưng dư nhìn thấy một màn, sợ vỡ mặt tang. Lý Thanh Nhàn đầu Hiện ra một viên lá trắng trạng lôi bộ lệnh bài, Lý Thanh Nhàn hai tay xoay nắm, chạm thành lôi quyết. Dẫn chiếu thiên lôi, giáp tiên trừ ma. Lý Thanh Nhàn hai tay tầng tầng ép xuống. Oanh! Một tiếng sấm vang, bầu trời mây đen ngột độ. Oanh! Hai tiếng sấm vang, mây đen giận nức. Oanh! Ba tiếng sấm vang, mây đen chói đau, một đạo trăm trượng lôi đỉnh hạ xuống từ trên trời, rực rỡ chói mắt, thần quang đầy trời. Dòng lửa trước phát, lôi đỉnh cũng đến. Lôi đỉnh dũng đồng thời rơi xuống. Các ngươi, quá xem nhẹ ta hoàng tộc mạch. Sở Vương cười lạnh, hơi lắc người. Bên hông thắt lưng ngọc nổ tung, chín cái màu vàng nhạt hào quang nhảy vào thân thể. Tù gặp hắn thân thể bề ngoài hiện ra tầng tầng quang ảnh, vàng chói bốn trảo long bảo gia thân, đỉnh đầu lọng che che cao, phía sau một đôi trượng phiến khẽ run. Nay chút quang ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ, cùng Sở Vương thân thể đồng thời bành trướng. Chớp mắt sau, một cái khoảng một tấc cao hồng la quần cung nữ tượng gỗ đột nhiên xuất hiện tại Sở Vương dưới chân. Cung nữ thân hình nhất truyện, há miệng hút vào, cái kia chín màu vàng đi, ẩn vào mặt đất, mất không còn tăm Vương nhìn một chút nhận ra, cung nữ tượng gỗ chính là mình đưa cho cái phong dư chính là cái kia tượng gỗ. Sở Vương thân thể cấp tốc thu lại, hắn tuyệt vọng giống to, nhưng hô lên cái phong du âm thanh bị lôi đỉnh cùng rồng lửa nuốt hết. Oeng! Lôi hỏa cuốn quyết, nhấn chìm Sở Vương. Phong ốc nổ tung, cùng bão sóng trùng kích bao phủ hết thảy. Hạo vận sinh liên tục lùi về phía sau, sau cùng cùng Lý Thanh Nhàn đứng chung một chỗ. Cách đó không xa, cái kia Sở Vương thượng phẩm thị vệ xoay đầu liếc mắt nhìn, tại phân thần một sát na, vị chu hận một kiếm của tay, nuốt hận mà trốn, chưa trốn vài bước, một thanh mạo đen tự lao nổi lên, đem hắn chặn tướng quân Hoàng Thiên Đảo, rung lên đại đao, đi màu tươi, nhà, xa xa nhìn phía sụp đổ Sở Vương phủ. Bùi Mù tản đi, Sở Vương nằm trên đất, một thân cháy đen, thân thể nhẹ nhàng run run. Hảo huynh, Lý Thanh Nhàn bắt lấy Hảo Vận Sinh tay trái, bước nhanh hướng Sở Vương đi đến. Chương 778, Lớn nhỏ Hoàng Long. Hảo Vận Sinh không biết làm sao, nhớ tới cái Phong Du chạy trốn trước, tiến làm theo. Người và ta liên thủ, chu diệt kẻ này." Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra một thanh phi kiếm, nhét vào Hảo Vận Sinh tay tay phải, chính mình tay phải, nắm chặt Hảo Vận Sinh tay phải. Hai người liên thủ cầm kiếm. Hảo Vận Sinh nhìn quen thuộc phi kiếm, ánh mắt đờ đẫn. kiếm, là năm đó hắn là buổi tội, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Không chờ Hạo Vận Sinh có phản ứng, Lý Thanh Nhàn nắm chặt Hạo Vận Sinh tay, kích phát pháp lực, đâm thẳng sở Vương gáy, đoạn thủ. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn toàn lực phát động hàng vạn con kiến trèo rồng đại thế cục, cái phong du cũng toàn lực thôi phát ba tầng đại thế cục và long khí mệnh nô lực lượng, cùng nhau thôn phệ sở Vương khí vận. Oanh! Trên bầu trời, thần âm lệnh lót. Một cái vàng chói chân long, hạ xuống từ trên trời, chiếu khắp toàn bộ chấn. Khó có thể dùng lời diễn tả được vĩ đại khí tức, đông dương mã hết giận dung, vạn đạt tích dễ. Bất luận là đi đến dưới chân núi Bẩn Ăn Mảy cùng Hứa Trưởng Nhân chờ cầm trong tay vũ khí trấn chấn, vẫn là đang cây quả nhân xâm trước chuẩn bị cũng tế đáng người, bất luận là Lý Thanh Nhàn dạ vệ, vẫn là trong bóng tối quan chiến các thế lực, cùng nhau ngẩng đầu. Thiên Mệnh Thật Vận, cái phong du chợt mắt ngất ngụm. Thiên Mệnh Thật Vận Hoàng Long bay đến một nửa, thân thể nước ra, hóa thành một lớn một nhỏ hai cái hoàng long. Lớn nhỏ tỷ lệ hẹn 8:2 mở. Trong cõi U Minh, tương đạo cường đại lực lượng kéo tới, nhưng đều bị hoàng long vĩ lực ra. Trưởng Chấn Văn Thiên hai mắt phát sáng, tay phải hơi động, mang lên một nửa, tay trái ấn ở tay phải, từ từ ép xuống. Thiên Vận kệ vọng động chết. Hảo vận sinh nhìn lên bầu trời đại hoàng rồng, trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thân thiết, cái kia phản phất là chính mình ấu niên cùng bạn, lại dường như là nuôi nâng chính mình nhiều năm thân thiết. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không giải, làm sao đột nhiên tiên hạng thiên mệnh thật vận, đây không phải là. Trước mắt sau, Lý Thanh Nhàn khắp thể phát lạnh. Hỏng rồi, là thiên mệnh tông vì là trợ giúp Hảo vận sinh, mà rơi xuống đại khí vận, sớm để Hảo vận sinh hóa rồng. Lý Thanh Nhàn chau mày, trong lòng suy nghĩ, Hảo vận sinh một khi tại quỷ địa hóa rồng, đó chính là hoàn toàn thể thiên mệnh chi tử. Chính mình trước tất cả nỗ lực, dường như gió xoáy trước giấy mỏng, nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Lý Thanh Nhàn thu hồi ánh mắt, nhìn phía Dương Cao đầu hảo vận sinh, trong lòng thật dài thở dài. Không hổ là thiên mệnh chi tử, khí số chưa hết thời gian, bất luận người nào dám đối với hắn hạ sát thủ, đều tất nhiên đưa tới hàng duy đắc ích. Quỷ giới đã hoàn toàn không thuộc về nhân gian, nhưng vẫn cầm hắn không thể làm gì. "Tôi, Thu Liêm tài năng, tiếp tục ngủ đông, tìm kiếm hạ một cái cơ hội đi." Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng lắc đầu, hữu quyền cầm một cái lại buông ra. Nội tâm hòa diễm cũng chưa tắt. Đột nhiên, đại hoàng rồng giữa không trung, nhìn phía dưới, từ từ xoay quanh. Đám người từ đại hoàng rồng mắt bên trong, nhìn thấy một tia mê man, cái tiêu nhỏ Hoàng Long không có ngừng lại, lập tức tiến vào sở vương trong thi thể. Lý Thanh Nhàn cùng Hạo Vận Sinh sợ hết hồn, gấp vội vàng buông tay ra, lui về phía sau tránh. Sở Vương đã chết, nhỏ Hoàng Long tại thể nội lung tung không có mục đích du đãng. Cách đó không xa, cái phong du hai mắt chữ lớn, Tiêu gặp trước mắt trên tế đàn long khí mệnh nô huyền chuyển nhảy múa, vừa mở miệng, Sở Vương trong thi thể Hoàng Long chui vào dưới đất, đi khắp trước mắt, dưới đất chui lên, chui vào khí mệnh nô thân thể. Đế quân tính toán không một chỗ sai sót, cái mỗi triệt triệt để, để phục rồi. Thiên Mệnh Tông cũng chỉ đến như thế. Cái mỗ Cố nén cất tiếng cười to, tiếp tục khởi động ba tầng đại thế cục. Long khí mệnh nô đột nhiên phương hướng ngược thân thể xoay tròn, quanh thân kim quang lóng lánh, sau đó dương khẩu, từng cái từng cái thật nhỏ dài một tốc nhỏ hoàng long tử không trung bay ra, tiến vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn chính cảnh giác nhìn Sở Vương thi thể, đột nhiên cảm thấy linh đài ấm áp, mệnh phủ chiếu quang, từng đạo to lớn cuồn cuộn khí tức tiến nhập mệnh phủ, loại cảm nhận đó. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lại thuộc về khí bận, không cách, liên tục tăng lên làm hấp thu xong sở vương tất cả khí vận, Lý Thanh Nhàn bỗng phụ tỏa hào quang mạnh. Cái kia nguyên bản do do dự dự đại hoàng rồng, đột nhiên từ bên trong nước ra, hóa thành hai cái bằng nhau nhỏ hoàn long, phân biệt chui vào hào vận sinh cùng Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu. Lý Thanh Nhàn một mặt mê man, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp. Hào vận sinh liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, tâm nói, quả nhiên là cùng ta ngồi ngang hàng người có đại khí vận, người này tuyệt không phải người thường. Từ nay về sau, mặc dù ly khai quỷ địa, ta không nhớ được việc này, cũng phải nhớ kỹ cái cảm giác này. Trừ phi vạn bất bằng không kiên quyết không thể đối với hắn nổi sát tâm. Dù cho tương lai cùng hắn triệt đều thiên hạ, cũng tuyệt không phân sinh tử. Nhìn hắn biểu tình, lại vẫn mở mịt không biết, tiêu phần này ngụy trang năng lực, loại này khiêm tốn thái độ, ta thúc ngựa cũng không đợi kịp. Hảo vận sinh lập tức ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp, bảo vệ đại nhân. Hàn An bác hô lớn, chúng dạ vệ vội vàng đem viện tử vây lên. Hoàng Thiên đào thu lại trong mắt vẻ kinh hãi, cao giọng nói, từ nay về sau, quỷ trấn hành động, lấy Diệp Ti chính làm chủ, người không theo, xử theo quân pháp. Đi, bảo vệ Diệp đại nhân. Thủ sông quân và cái khác trấn trưởng thế lực đối nghịch, không nói một lời, quy củ cùng tại Hoàng Thiên Đạo phía sau, bảo vệ sở bư phụ. Hết thể bảo vệ sắp xếp, đám người mới lấy lại tinh thần. Vũ Bình than thở nói: châu Tất, thật châu Tất." Tuy rằng không biết cái kia là thứ gì, nhưng nhất định là cái gì đại khí vận các loại đồ vật. Diệp Ti Chính sợ là thật thăng chức rất nhanh. Đúng đấy, thật không bình thường, cái kia nguyên vốn thuộc về Sở Vương Hoàng Long, cũng không bằng Diệp Ti Chính nhiều lắm. Căn cứ hình thể phán đoán, như Hoàng Long có 10, Sở Vương được thứ 2, hảo vận sinh được 4, Diệp đại nhân được 4. Bất quá, Sở Vương đáng tiếc, chết rồi mới được Hoàng Long, chẳng chẳng lãng phí. Người đến, lấy đi Sở Vương thi thể, cũng kiểm tra nơi lây, từ Diệp Ti Chính định đoạt. Các dạ vệ dồn dập ra tay, lấy đi Sở Vương thi thể, cũng bắt đầu lục soát tiêu diệt Sở Vương phủ hết thảy. Đứng tại dạ vệ bên trong thành thật ma tử sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn, tâm tư chột trùng. Tiên sư nó, làm sao sạch gặp gỡ loại này biến thái, then chốt loại này biến thái sau lưng bối cảnh so với ta. Được rồi, loại này khí sinh bất quả đến. Đừng nói này Diệp Hàn, ta e sợ cả kia hảo vận sinh cũng không bằng. Được rồi, đàng hoàng làm ma, không cùng loại này có lớn bối cảnh người chấp nhận. Ấn. Ly khai quỷ địa sau, ta không nhớ được, viết xuống văn tự cũng không được, nhưng ta phải nhớ kỹ cái cảm giác này. Không nên chọc hắn, không nên chọc hắn. Không nên chọc hắn. Thứ hôm nay trở đi, mỗi ngày lặp lại 100 lần. Cái phong du trước mặt, trên thế đàn lòng khí mệnh nôn nôn tận phí vận, đình chỉ vũ đạo, thân thể bề ngoài giạn nứt. Cái phong du cẩn thận một nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, còn có thể sử dụng một lần, phía sau thì sẽ triệt để tổn hại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi hết lại, vừa đi, vừa suy nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là đế quân đã sớm biết Thiên mệnh tông sẽ vận dụng quỷ vương, kế, kế ở bề ngoài là bên trong quỷ, này, dưới khắp bầu trời, cũng chỉ có thiên mệnh tông một muôn có thể thu được, đối với mệnh thuật sư tới nói, so với ngôi vị hoàng đế càng quý giá, mặc dù là đế quân cũng e sợ không tốt trực tiếp thu được. 10 phần thiên mệnh thật vận, đế quân được thứ 6, hảo vận sinh được 4, như vậy, ai là thiên mệnh chi tử, lập trở có thể biết. Hảo vận sinh, nguyên lai không là thiên mệnh chi tử, chỉ là đặc thủ người có đại khí vận. Quả nhiên, đế quân mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Cái phong du lấy ra sở vương khí vận kim ngưu túi, trong lòng không có chút ba nào, khẽ mỉm cười, lòng nghĩ đây là đế quân độ vận, ở ta như Phủ vân. Chương 779, tang long chôn vang công, công, trung hậu tang lụ khu tiếng, vang vọng thần đô ban đêm. Thần đô các nơi tất cả dừng lại trong tay chuyện, lặng lặng mặt hướng hoàng cung đứng. Tất cả quan chức cung cung kính kính tối đầu, trong lòng thầm đếm tang lụ khu âm thanh. Dạ vệ nha môn, rất nhiều dạ vệ hai mặt nhìn nhau sau, lặng lặng chờ đợi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bảy tiếng vang hết. Dạ vệ nha môn cây ngõ lớn hạ, lập tức náo nhiệt lên. Theo ta đại tế quy tắc, kiểu ngũ 45 tiếng vì là đế vương tang, 9327 tiếng vì là thái hậu tang, 9208 tiếng là hoàng hậu cùng thái tử tang, hoàng tử vì là bảy, chư vương vì là 5 chừa kết hợp lượng thái miếu chờ sối người, không hốt tang lục cụ. Hiện tại là vị kia hoàng tử mất. Trước mắt hoàng tử đều là có tu vi tại thân, không đến nỗi nhanh như vậy chết đi. Chờ chút, Sở Vương điện hạ tựa hồ tiến vào quỷ điện. Cây mây lớn hạ, đột nhiên yên tính. Thần đô thành bóng đêm hạ, quần quần sóng ngầm. Chính huy tay cầm trường đao, hạ thấp giọng nói, "Lão bà tử, người lưu tại trong nhà, ta đi bên ngoài tìm hiểu một cái xảy ra chuyện gì, không liền chết cái hoàng tử sao? Ngươi không hiểu. Đại tướng quân vương là hoàng tử, Sở Vương là hoàng tử, Tấn Vương cũng là hoàng tử, còn có một chút tiểu hoàng tử, cái kia chết Đối với tệ quốc ảnh hưởng hoàn toàn không giống nhau. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Phổ thông hoàng tử chết, không có quan hệ gì với chúng ta. Đại tướng quân vương chết. Không đúng, gọi chết, chúng ta lập tức đi về phía nam trốn, cảnh nhanh càng tốt hơn. Sở vương chết, cái kia dạ vệ cùng Lý Đại Nhân, tự khả năng có phiên phức. Dù sao, Lý Đại Nhân là cùng sở vương đồng thời tiến vào quỷ địa Ta mấy ngày này giúp An Bắc chăm sóc chuyện làm ăn, vẫn rất khẩn trương những việc này. Vậy ngươi đi sớm sớm về? Ừm. Thân đô thành khác một bên. Cương phòng chỗ ở cũ Sắt Vách, Lý Thanh nhàn gì người một nhà tại dượng dẫn rất hạ, vội vã khóa chết cửa lớn, chuyển mảnh gỗ chống đỡ và cửa, vận tảng đá, lắp kín chết cửa lớn. Trên đường phố, có kẻ tò mò lớn tiếng kêu gạo, nhai phần môn, khóa chặt cửa, sợ là phải loạn. Đường nói lung tung, nhưng khóa chặt cửa quan trọng. Từ trời cao nhìn tới, thần đô thành các nơi đèn đuốc cấp tốc tiêu giảm, nhưng cũng có một chút địa phương đèn đuốc càng thêm sáng ngời. Kẻ tò mò nhóm dồn dập nhà, về phía trước Lưu ra tiểu lâu. Chút tin tức là, đại tướng quân vương không có chuyện gì. Vậy thì quá tốt rồi. Chỉ cần đại tướng quân Vương không có chuyện gì, cái khác. Ho ho, chết sạch cũng không sao. Xấu tin tức là, chết chính là Sở Vương. Hiền Vương. Đó cũng không phải là tốt tin tức. Hiền Vương cái rắm, đầy kinh thành ai không biết, hắn chính là cái tranh quyền đoạt lợi chủ nhân, bởi vì coi trọng Khải xa Hầu vị trí, mọi cách cản trở, sau cùng không phải là ảo não. Đúng vậy, thần đô thành còn có người không biết sao, hắn bị Khải xa Hầu làm mất mặt, không nhịn được, liền cấu kết Thiên Mệnh Tông, sử dụng cái gì nhạy lớn, kết quả hại không ít Khải Sa Hầu, liền phụ cận mấy ngàn dạ vệ cùng bách tính đều bị liên lụy tiến vào quy địa. Cầm người không biết trên triệu đỉnh các đại nho mắng có thật khó nghe, còn kém chỉ vào vị kia mắng dậy con vô phương. Hiện tại Sở Vương danh tiếng triệt để tối, lôi kéo người ta và quỷ, đây quả thực là một đời mới vô cổ tai họa, rất nhiều nguyên bản chống đỡ Sở Vương vẫn tu, dồn dập trên sách kết tội, cùng Sở Vương phân rõ giới hạn. Sau đó Thiên Mệnh Tông bị Triệu thủ phụ đập thai tóc quang, đùng đùng vang, liền siêu phẩm mệnh khí đều bị đoạn, giấm đều không dám thả. Bị ép đưa cái gì tới? Thiên Mệnh Thật vận, chuyện này toàn thiên hạ nha đều biết. Không vậy, mệnh đưa Mệnh cho Sở Vương, Sở Vương làm sao lại chết rồi? Sở Vương không sẽ là thiên mệnh tông hại chết chứ? Không thể, ta phòng trừ a, Sở Vương làm đủ cho xấu, không có chờ thiên mệnh thật vận chuyển đến, người đã chết rồi. Ha ha, trời xanh có mắt. Sở Vương hại ai không tốt hại Cương Phong chi tử? Đừng nói Khải Viễn Thành người, từ phía bắc tới tất cả mọi người, chỉ cần đi qua Khải Viễn Thành, cái nào có không khen Khải xa Hầu, đều nói cho giỏi hơn thầy. Ai hại Cương Phong chi tử, Thiên Hạ Bạch tính mở miệng một tiếng nước bọn, cũng có thể ngập chết hắn. Hoàng tử không nổi a? Cần phải. Còn nữa nói rồi, liền triệu thủ phụ đều coi trọng Khải Sa Hầu, hắn Sở Vương tính cái gì? Chúng ta có thể nhìn nhầm người, vị kia có thể nhìn nhầm người, Triệu thủ phụ có thể nhìn nhầm người sao? Tuyệt đối không có khả năng. Đúng, thiên hạ người cũng có thể sai, chỉ có Triệu thủ phụ tuyệt đối sẽ không sai, tin Triệu thủ phụ chuẩn không sai. Ầm ầm, hoàng cung cửa không phá thiên hoàng địa đêm khuya mở lớn, tự phi áo bào, Kim Ngân ẩn tín và dây Leo chuyện nhóm lục tục tiến nhập, đến nội các đại sảnh. Bóng đêm hạ, chúng quan mặt tối sâm lại, nhìn phía ngồi tại nội các bên trong đại đường năm vị đại học sĩ. Trong đại sảnh, ánh đuốc lúc sáng lúc tối, quang ảnh tại năm vị đại học sĩ trên mặt lúc gần lúc hiện. Nội các đại đường thị vệ kinh hồn bạc vĩa. Nội các năm nay đã tu ba lần, nay một lần tụ tập như vậy nhiều đại nhân, thôi có ngoài ý muốn thì sẽ san thành bình địa. Kim thượng long thể khi An, không cách nào mở lên chiều, hôm nay chính là ở đây thương nghị ra một chương trình đi. Nội các đại sảnh trong ngoài yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều bị ép được như có như không, phản phất công bộ khôi tổ chỗ. Qua hồi lâu, ngồi tại Triệu Di Sơn lão nhân bên cạnh mở miệng. Sở vương điện hạ chết, tất nhiên là quỷ địa dẫn đến. Liên Thiên Mệnh Tông cũng dám làm vượt quỷ địa, ta hướng hoàng tử chết ở quỷ địa, không thể không quản không hỏi. Bằng không, ta đường đường đại tệ bị ở đâu? Hoàng gia mặt mũi ở đâu? Một ít người chán ngấy mà nhìn nói chuyện Thứ phụ Giải Lâm phủ, người này bạn có đại tài, nhưng khắp nơi đùa bỡn quần nỉu, này một lần, không biết lại muốn nhắc lên cái gì gió sóng. Lao phu phản đối. Quỷ địa sát thực thời gian có tội lớn, nuốt người mà phệ. Nhưng lần này sợ Vương điện hạ và quỷ, nhưng là gieo gió gặt báo. Vốn là sợ Vương có lỗi trước, dẫn chó đánh mèo quỷ địa, sợ là đưa tới quỷ địa trả thù. Ta đường đường đại tệ, vạn quốc đến chầu sợ gì quỷ điện. Cái kia tốt, mời Thứ phụ đại nhân ra tay, tự mình dẫn cả nhà môn sinh thảo phạt quỷ điện, chúng ta đứng ở đằng xa trợ uy. Không thể nói rằng trách tội quỷ địa, sát thực không thích hợp, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Hiện tại Nam Cương chiến sự chính đồng Nhật, phía Bắc yêu tộc dục giả dục dịch, lần này như yếu thế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu họ là thiên mệnh tông trọng, liền do thiên mệnh tông giải quyết. Thiên mệnh tông đã rơi xuống thiên mệnh thất vận, cùng việc này tái vô quan hệ. Cái kia vì sao sợ vương điện hạ sẽ chết? Chầm một bước. Hoang đường. Không bằng lại cho chút, đợi có người ly khai quỷ địa, lại thăm dò cứu nguyên nhân không chậm. Đám người khai quỷ địa, quỷ địa đóng, chúng ta đi đâu đòi về công đạo, tìm kiếm hung thủ? Chư vị, ai biết làm sao cùng quỷ giới giao thông? Mệnh Lao Tiên cùng Tiên Mệnh Tông đều có một pháp, có thể cùng Quỷ Đế quân câu thông. Bất quá, cần điều động Chấn Quốc Trảm Bảo, cũng tế hiến mệnh tinh, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện sử dụng. Cùng điều động Chấn Quốc Trảm Bảo, không bằng ra tay, cho Quỷ địa một cái cảnh cáo. Sở Vương chính mình đê hèn giả dối, hại người hại mình, vì sao phải cho Quỷ địa một cái cảnh cáo? Sở Vương điện hạ chết tại Quỷ địa, Quỷ Điệu nhất định phải cho đại tệ một cái bàn giao. Nam Bắc Hắc Công, nội ngoại họa, thu hồi các ngươi kia chán ghét vương Bá chi đạo đi. Không đồng ý. Vậy cũng tốt, chúng ta quần thần quỷ hướng Quỷ Điệu, hướng Quỷ Điệu thần. Hồ đồ từ tử chúng quan tranh luận thay đổi vị chương 780 dạ vệ lên núi rất nhiều quan chức trầm mặt không nói chỉ bộ phận quan chức 10 phần sinh động đặc biệt là giải lâm phủ môn sinh kiên trì cho quỷ địa còn lấy màu sắc một ít quan chức lẫn nhau nhìn một chút từ từ phía Nam các nước khai chiến bởi vì thủ phụ Triệu Di Sơn cùng thứ phụ giải Lâm phủ chiến lược bất đồng song phương phân kỳ càng rõ ràng có thể lại làm sao tại trên triều đỉnh song phương đều điểm đến thì ngưng hiện tại thủ phụ thứ phụ mâu thuẫn đã gây cấn tột độ sau xem ra Nam cương trận chiến nước so với tưởng tượng càng sâu Tống Vân kinh nghiến lặng quan sát con trước, vừa bắt đầu, chỉ là Giải Lâm phủ môn sinh một mình phấn khởi chiến đấu, nhưng từ từ, những thế lực khác quan chức bắt đầu chống đỡ Giải Lâm phủ, phải nghiêm trị quỷ định. Tống Vân kinh hồi ức những quan viên kia bối cảnh, quá bán đều có nam bắt tiết ra cái bóng. Thế ra, vì là bảo vệ phía Nam Thịt, bắt đầu động thủ. Theo thời gian đợi gì, song phương tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Lúc sang sân phân, khắp nơi rốt cục miễn cưỡng đạt thành nhất trí. Hôm nay đem lấy nhiên chính khí tẩy quy địa, đe, còn lấy màu sắc, nhưng không thể quá nặng. các đại đường hội nghị tạm thời kết thúc, chúng quan kéo mệt mỏi thân thể tứ tán. Triệu Di Sơn trở lại Triệu phủ không lâu, xa mã đầy cửa, rất nhiều quan chức đưa lên bài thiếp. Cuối cùng, chỉ số ít quan chức tiến nhập trung phủ, ngồi tại chính đường, nghị luận sôi nổi. Giải Lâm phủ, ha ha. Nam Bắc tiết ra không dám trêu chọc phía Bắc thủ xung quân, nhưng rất sớm đem bàn tay vào phía Nam, tự cho là phía Nam các nước có thể tùy ý xoắn nắm, vì lẽ đó thượng thượng hạ hạ câu kết, ăn trở vẹn. Hiện tại cùng Đông đỉnh quốc khai chiến, bọn họ phát hiện võ bị lòng lẹo, quân bên trong tối nát, 12 chiếc mở lớn chiến hạm có 6 chiếc có thể mở, đây là may may vá vá kết quả. Buồn cười nhất chính là, bọn họ liền tu người chèo thuyền đều không còn chỉ có thể từ cái khác quân bên trong điều tạm. Đầu chỉ như vậy. Thôi, trước tiên đảm luận quỷ địa việc đi. Sở Vương đã chết, chúng ta muốn làm sao? Lý Thanh Nhàn tại quỷ địa, có lẽ còn có một đường khả năng chuyển biến tốt, hắn là mệnh thuật sư, lại có phong phú quỷ địa kinh nghiệm, có thể mang ra tin tức. Hắn, cả ngày gây chuyện thị phi, ta cuối cùng cảm giác được, Sở Vương chết. Ho ho khủ. Tống Vân Kinh đột nhiên ho khan. Ừm. Tại hạ cảm giác được, quỷ địa việc không thích hợp tiếp tục truy cứu, hiện nay vấn đề là như thế nào suy yếu Thiên Mệnh Tông. Tốt như vậy cơ hội, không thể bỏ qua. Một khi quỷ địa việc kết thúc, Thiên mệnh tông tất nhiên phái trưởng lão đi thần đô, muốn vậy bắt quái nhìn sao tháp. Đám người nhìn phía này giờ không nói gì Triệu Di Sơn. Triệu Di Sơn hở hững nói, sợ vương chết, vì tránh cho bất ngờ, làm cấm này làm, chờ sự tình kết thúc, lại cho phép bay trên trời. Đám người trợn mắt lên, ngừng thở, tiếp tục lắng nghe. Triệu Di Sơn lại nói, Thiên mệnh tông ngự hạ không nghiêm, dồn sợ vương ngã xuống quỷ địa, thần đô gặp nạn, tệ quốc hổ thẹn, hạ đệ tử, làm cấm vào thần đô, trục xuất 3 năm. Khắc, mình người, phương, kinh thành. Chúng quan hai mặt nhìn nhau, cấm này làm, thủ tứ phương làm lớn lên, quy trấn, dưới chân núi. Bần ăn mày cùng hứa trường nhân tại trước, rất nhiều cầm trong tay dạ vệ đảo thải binh khí dân chấn ở phía sau, sắp xếp hơi chút xốc xếp đội ngũ, đứng tại trước đại môn. Đại môn đóng chặt, sau cửa thị vệ cầm trong tay chuẩn thường, sắc mặt âm mang. Bần ăn mày vừa đi trước kia hoãi, mà không hề cảm xúc, nói: "Chư vị bằng hữu, các ngươi cùng như chúng ta, cũng bất quá là người cơ khổ, cho các quý nhân làm công. Ta hỏi các ngươi, các quý nhân cho tiền của các ngươi, đáng được bán mạng sao?" Sau cửa đám người trầm mặc không nói, gác cổng giao uy nói: "Chư vị, hôm nay tế tự cây quả nhân sâm." cao thủ tập hợp, các ngươi một khi leo núi, chắc chắn phải chết. Những năm này, những không có kia theo chúng ta leo núi người, là chết là sống." Bần ăn mày hỏi ngược lại. "Sau cửa thủ vệ Trầm Mặc, mở cửa đi, không nên ép chúng ta động thủ. Chúng ta lẽ ra nên đứng chung một chỗ, mà không phải đem thương đầu đâm vào đối phương vùng tìm tử." Bần ăn mày nói. "Trưởng trấn có lệnh, không được mở cửa. Truy tiện lên núi, tội đồng lưu phản, ngay tại chỗ đánh chết. Vậy thì đợi đến Tây Quả nhân sống trước, ngay trước mặt tất cả mọi người, đến xử chúng ta phản, đem chúng ta đánh chết." Bần ăn mày nói. Tho trưởng nhân ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, nói: thế tự nhanh bắt đầu rồi." Bần ăn mày gật gật đầu, nói: "Phá môn, chống đối người, giết." Bần ăn mày lùi về sau, nhập phẩm chúng dân chấn dồn dập ra tay, chất khí, pháp lực, luôi hỏa, phụ lục cùng bay, nổ nát cửa lớn, mảnh gỗ tung tóe. Giữ cửa bất quá tám người, cầm trong tay trường mâu, liên tục lùi về phía sau. Bần ăn mày quay đầu nhìn về cầm trong tay vũ khí mấy trăm dân chấn, cao có nói: "Lên núi! Lên núi!" Đám người cùng nhau rống to, giơ lên trường mâu, kéo lên cung tiễn, chỉ về trên đỉnh ngọn núi, cất bước đi về phía trước. Các cổng tám người lẫn nhau nhìn một chút, xoay người bước chậm, tiến về phía trước cây quả nhân sâm. Bọn họ sợ, bọn họ sợ. Đám người dồn dập quá mắng. Đám người tiếp tục leo núi, đợi đến gần sườn núi, phía bên phải hướng ngang đội một khoác cố chấp duyệt võ trang đầy đủ bình tướng đi tới. Song Phương dừng bước, lẫn nhau nhìn. Một ít dạ vệ kinh ngạc nhìn bẩn ăn mày cùng hứa trường nhân sau lưng dân chấn. nay chút người rách rách dưới dưới, rất nhiều người liền dày đều không có, toàn thân quỷ hoảng nghiêm trọng, bọn họ như xuất hiện tại đại tệ, nhất định bị làm làm yêu quái. Nay chút người, trong tay đều cầm dạ vệ đảo thải binh khí, còn có một chút dạ vệ trên mặt không có một chút nào vẻ kinh ngạc. Phản mã biểu lộ ra đồng tình. Tay cầm binh khí dân trong chấn hơi biến sắc mặt, nuốt nước bọt, hai tay tại trường mâu cái trên binh động, nhìn chằm chằm cỡi thanh đồng cơ quan ngựa người. Một phương chỉ mấy trăm người, một phương nhưng hơn ngàn người, một phương quần áo xốc xếp, một phương binh giáp tiến lượng. Tế tự cây quả nhân sâm. Lý Thanh Nan hỏi, "Là?" Bần ăn mày nói, "Ừm." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, hướng quẹo phải tiến vào đường chính, mang theo dạ vệ cùng mộ tướng quân tất cả binh mã, hướng lên trên leo trèo, tiến về phía trước cây quả nhân sâm. Quần áo đồng nát dân trong trấn lẫn nhau nhìn một chút, ăn mày nói, "Lên núi." "Lên núi." Dân trong chấn cùng nhau giống to. Dân trong trấn theo dạ vệ từ từ lên núi. Hứa trưởng nhân xoay đầu liếc mắt nhìn, chân núi phòng ốc như từng cái từng cái họp, một ít dân trấn chính đứng tại các nơi, hướng nơi này nhìn sang. Một ít người trẻ tuổi nắm lên lông cổ, bước chậm tới rồi. Càng ngày càng nhiều dân chấn, bắt đầu lên núi. Trước đó, bọn họ chưa bao giờ bước vào cái kia nói ngăn cách lên núi khu cùng hạ vùng núi cửa lớn. Lý Thanh Nhàn ngồi tại thanh đồng cơ quan lập tức không nói một lời. Bên người các dạ vệ thấp giọng nghị luận. Bần ăn mày là thật muốn phản. Đều lâu như vậy rồi, toàn bộ trấn sẽ không có người không biết đi. Biết thì có thể làm gì? Trường chấn trong tay như vậy nhiều hơn phẩm trung phẩm, tiểu chút người này, mấy cái trung phẩm, có thể có cái gì dùng. Đưa chết đi. Nói được lắm giống không lên núi, tựu sống được thoải mái một dạng. Nhưng bọn họ làm như thế, có cái gì dùng. Nhưng bọn họ cái gì đều không làm, có cái gì dùng. Có thể sống A. Ngươi thật cảm thấy cho bọn họ có thể sống sót. Cái kêu bay đi cây quả nhân sâm một từng đạo lưu quang, viên kêu viên nhân sâm quả tử, là thế nào tới? người cho. Các dạ vệ trầm mặc. Mặt trời mọc, dạ vệ đại quân đến cây quả nhân sâm phía trước lớn quảng trường Ngồi tại các nơi các thế lực lớn các quý nhân dồn dập đứng dậy, nhìn phía dạ vệ, sau đó mang theo cổ quải ánh mắt, nhìn phía dạ vệ phía sau rách dưới dân chấn đội ngũ. Chương 781, Bẩn ăn mày bẩn cùng sạch. Thiên Mệnh Tông. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ngồi yên tại đất, không biết làm sao. Sở Vương làm sao lại? Đây không phải là then chốt, mấu chốt là, Thiên Mệnh thật vận nguyên bản 82 phần, Sở Vương đã chết, 10 phần toàn bộ về Diệp Hàn, Diệp Hàn khí vận, làm sẽ thẳng vọt lên, Hóa Long thừa Thiên mệnh, không người có thể chặn. Có thể. Diệp Hàn khí vận chỉ là tăng mạnh hơn một chút, cũng không có chất tăng lên. Có người lấy ra thiên mệnh tập vận, Quỷ giới đế quân nóng, Vượt tuyến. Mấy vị trưởng lão nheo lại mắt. Có thể lần này không như Quỷ Thành, nơi nào chúng ta rất sớm mai phục hậu chiêu, vì lẽ đó bức quỷ giới sau cùng thu tay lại, đem quỷ trạng nguyên vị trí nhường cho Diệp Hàn. Cái kia quỷ trấn, chúng ta có thể can thiệp không nhiều. Diệp Hàn đường đường quỷ trạng nguyên, dĩ nhiên tại quỷ trấn nhiều lần đã là có, làm thật không phải là một loại ngu xuẩn. Những thứ khác tạm thời thả xuống, mất đi tiên mệnh vận, làm làm sao thu hồi? Đây chính là mấy trăm năm tích lũy, có muốn hay không lại lần nữa ra tay với quỷ diện? Tuyệt đối không thể, Tể quốc đã quyết định rơi xuống hạo nhiên chân khí, tủy quỷ trấn, chúng ta như lại ra tay, quỷ giới thẹn quá thành giận, tất nhiên toàn lực phản kích, đến thời điểm, thua thiệt tất nhiên là ta thiên mệnh tông. Vậy chúng ta tụu trơ mắt nhìn Diệp Hàn Hóa Rồng chậm lại. Hiện tại, đã không phải là Diệp Hàn Hóa Rồng không hóa rồng vấn đề, mà là quỷ địa biến hóa vượt xa chúng ta dự liệu. Chẳng lẽ, thiên địa xuất hiện đại biến, sửa đổi thiên mệnh chi tử khí vận, hoặc là, mời trưởng môn xuống núi đi. Không thể. Diệp Hàn hãm sâu quỷ trấn, văn tu toàn lực trấn ép, khắc có truyền thừa tiết ra ngoài, thời điểm như thế này không mời trưởng môn xuống núi, chờ sơn môn bị công phá lại mời sao? Chúng trưởng lao trầm mặc. 3 năm không được vào thần đô, Triệu di Sơn khinh người quá đáng. Chờ Diệp Hàn ra quỷ trấn, vậy chúng ta phải đi thần đô đi một chuyến, tham dò một cái văn tu quyết tâm, nhìn xem có thể hay không phá bọn họ thủ từ phương. Đồng thời, mở đại tế tự, điều tra do chuyển thừa tiết lộ ra ngoài ngọn nguồn, một khi phát hiện hung thủ hoàn nguyên, làm ra tay toàn lực, đem giết chết, không để lại hậu hoạn. Bất luận nhà ai đồ ngu làm, nếu cho tới bây giờ đều không tự thú, thì nên trách không được lao phu. Đại trưởng lao sắc bén mắt hướng nhìn chung quanh còn lại trưởng Lão. Cái kia Diệp Hàn làm sao làm? Diệp Hàn khí vận trung quy là tăng lên. Văn Du quyết định đối với quỷ trấn ra tay, chỉ sợ sẽ là khí vận của hắn ảnh hưởng, hắn sự xuống còn, không thành vấn đề. Cái kia trôi đi thiên mệnh thật vật đâu? Ai đồng ý đi quỷ địa tìm kiếm? Chúng trưởng lão trầm mặc. Trờ Diệp Hàn đi ra đi, nếu như quỷ giới thủ đoạn, chúng ta nhịn cơn tức này, nếu như những người khác từ bên trong làm khó dễ, vậy liền nên tiếp ta thiên mệnh tông lửa giận đi. Quỷ trấn. Phía chân trời tận đầu, một tầng vô cùng nhạt nhẽo khói xám từ phương xa mà tới. Cái thứ khói xám tới gấp, nhưng lại cứ nhạt như lụa mỏng, khó có thể phát giác. Trên vùng núi trên đỉnh ngọn núi bị vĩ lực trẻ thành lớn bình đài. Bình đài chính trung tâm Một thân cây cối cao lớn trọc trời. Thân cây đỏ thấm giao nhau, cành cây trắng tinh, lá cây xanh biếc, trên cây treo đầy màu trắng hoa tươi cùng từng cái từng cái dịch thấu trong suốt màu trắng nhân sớm quả. Nho nhỏ trái cây giống như trẻ mới sinh, giống ý như thật. Được mua khí tức tràn ngập cả ngọn núi đỉnh. Cây quả nhân sớm hạ, ráng đèn kết hoa, bản tịch vần quanh, lên núi khu các đại thế gia vây dưới tảng cây lớn cổ trường. Trường trấn Trương Văn Tiên một nhà ở vào ở giữa, cái khác các nhà ở vào hai bên. Này người, đa số mang đấu đổng. Ba bên các nhà đứng lên, nhìn phía từ từ đến đây lý thanh nhàn cùng vệ, và phía sau bọn họ dân trấn. Lý Thanh Nhàn nhìn quét xung quanh, nhìn thấy bên trái là dạ vệ tử vị, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dẫn dắt dạ vệ đại quân tiến về phía trước. Trên đỉnh ngọn núi bình đài rộng rãi bằng thẳng, ngàn người đi qua, càng không hiện ra được trên trúc. Dạ vệ ly khai, bình đài biên giới, hiện hiện ra quần áo rách nát tay cầm binh khí bẩn ăn mày cùng hứa trưởng nhân đám người. Lên núi khu đám người nguyên bản thân thể căng thẳng, nhưng nhìn thấy dạ vệ âm thầm ly khai, dần chấn đứng tại chỗ bất động, dōng nhiên tình ngộ, Nguyên Lai Song cũng không có quan hệ, chỉ là đúng dịp cùng nhau lên núi. Nhìn thấy Lý Thanh Nhàn cùng mộ tướng quân ngồi vào vị trí, lên núi khu trên mặt mọi người chậm rãi lộ ra cười. Trưởng trấn Trương Văn Thiên ngồi xuống, lưng đối với cây quả nhân sâm, nhìn phía ngay phía trước trên đỉnh ngọn núi ranh giới một đám dân trấn, cùng Bẩn Ăn Mày bốn mắt nhìn nhau. Bẩn Ăn Mày, chúng ta lại gặp mặt. Đúng đấy, lại gặp mặt. Như năm đó người tiếp thu ta mời, và ở lên núi khu, cũng sẽ không trở thành phó người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ." Trương Văn Thiên nói. Lên núi khu rất nhiều người rất hứng thú nhìn quỷ hóa nghiêm trọng lao Ăn Mày, dưới thân to lớn màu trắng cự thư thân thể, hai cây khô cánh tay cùng rễ cây bàn tay lớn chống đỡ mặt đất, kết nối với thân cũng là một mảnh nham thạch, cái đầu vẫn là nhân dạng. Xuống núi khu rất tốt. Vậy ngươi cứ tiếp tục được rồi, bất quá, bản chấn minh văn quy định, xuống núi khu người không được đi vào lên núi khu, các ngươi trái với bản trấn pháp luật." Trương Văn Thiên mỉm cười nói. Bẩn ăn mày kinh ngạc nói, "Bản trấn pháp luật là ai định?" "Là toàn bộ trấn người cộng đồng chế định." Bẩn ăn mày mở miệng hướng Trương Văn Thiên phun ra một cục đồng đặc, mang nói, "Cút mẹ mày đi, lao tử từ trước đến nay tiểu không có thăm dự." Trần tròn mắt nói mỏ, "Rõ ràng là các ngươi số ít người trừng mắt nước tiểu ngâm nước mắt chó biên ra, ít mẹ nói đánh toàn danh nghĩa thả chó giam tối." Lời này lão tử lỗ hai đều sinh ra cái cảnh đến, "Các ngươi cả ngày ăn rắm đánh rắm không buồn ôn, chúng ta buồn ôn." Lên núi khu một ít người đột nhiên biến sắc, tự quỷ trấn thành lập lên, còn không người nào dám tại chỗ mắng to chửi trán. Tìm chết. Từng cái từng cái thị vệ rút đao ra kiếm. Bẩn ăn mày phía sau đám người cùng nhau dơ lên trường mâu. Trương Văn Tiên quát tay, ngăn cản trên vùng núi hộ vệ, mà không biến sắc, nói: "Người khác cho rằng bẩn ăn mày bẩn là giỏi bỏ một dạng thân thể, nhưng trên vùng núi lão nhân đều biết, ngươi bẩn là cái miệng này." Nói đi, các ngươi tại đại tế tự đến đây lên núi khu, có gì phải làm sao? Bẩn ăn mày nói: "Ta nhiều năm qua, vẫn có một vấn đề, tôn kính trưởng trấn, ngài vẫn nói, ngài làm trưởng trấn, là vì hiểu rõ quỷ là việc cộng đồng đi ra quỷ trấn, trở lại tốt hơn Tây Quốc. Như vậy, ta rất muốn biết, ngài đến cùng dùng biện pháp gì giải quỷ, ngài tại sao muốn độc chiếm nhân sơn quả? Nhưng vào lúc này, một trận gió thổi qua, một tầng nhàn nhạt khói xám nháy mắt bao trùm toàn bộ trấn. Trong chớp mắt, khói xám lại bị gió thổi tán, chỉ lưu lại chút ít, ở gần hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có thể xa xa nhìn thấy, xa xa bị Dương mù bá phủ. Tất cả mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây. Là Phúc Sương Mù. Làm sao vào lúc này đột nhiên? Toàn trường yên tính, bất luận là ngồi chắp ngư đài lên núi khu quý nhân, vẫn là quần áo đồng nát dân trấn, đều mặt lộ vẻ vẻ mơ mịt. Bẩn ăn mày cười gần nói, lần này quỷ vụ cực kỳ nhạt, dựa theo kinh nghiệm thở xưa đến nhìn, tối đa mấy chục người bên trong quỷ sâu sắc thêm, đối với đại đa số người tới nói không có chút nào ảnh hưởng, hơn nữa mọi người nhớ sẽ càng nhiều. Trương Văn Thiên, trả lời vấn đề của ta, ngươi tại sao độc chiếm nhân sâm quả? Lên núi khu đám người nhẹ nhàng lắc đầu, cái này bẩn ăn mày quả nhiên quá ngu xuẩn, đến hiện tại đều không thấy rõ tình thế. Nhân sâm quả ở đâu là cái gì trường chấn độc chiếm, vẫn là lên núi khu các thế lực lớn liên thủ phân chia. Chương 782, quỷ vụ hạ thật cùng giả, đám người nhìn Trương Văn Thiên, nhìn hắn trả lời như thế nào. Trương Văn Tiên hờ hững nói, "Ngươi muốn hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta giải quỷ phương pháp rất đơn giản, đó chính là noi theo năm đó Nam Phúc trấn. Nam Phúc trấn làm sao giải quỷ đâu? Rất đơn giản, giết sạch tuyệt đại đa số người, chỉ sống sót linh tinh mấy người, sau đó, đem đại lượng nhân sâm quả đầu nhập trong riêng cổ, hiến tế. Nhân sâm quả hiến tế sau, đủ để mở ra một cái thông hướng về ngoài chấn con đường. Nam trấn đại quý nhân, cũng chính là Thái Ninh đế, dẫn dắt Trương Văn Đồng, còn có mấy cái vận khí tốt, như vậy ra quỷ điệp. Ta đây, cũng chuẩn bị như vậy, giết sạch các ngươi tất cả mọi người, chỉ chính ta hiến tế đại bộ phận sâm quả." Sau đó mang theo còn lại nhân sấm quả, trở lại đại tể, ở bên ngoài ăn sạch nhân sấm quả, tìm Trương Văn Đồng báo thủ. Đương nhiên, ta kế hoạch ban đầu là mang theo ta cái kia đáng thương nhi tử, đáng tiếc, hắn bị Trương Văn Đồng hạ chết. Toàn Trương Nghiên lặng như tờ. Bất luận là Trương Văn tiên đệ tử, vẫn là Trương Văn tiên thế thiếp, bất luận là chống đỡ Trương Văn Thiên, vẫn là phản đối Trương Văn tiên, bất luận là gia vệ, vẫn là mộ tướng quân người, bất luận là lên núi khu thị vệ, vẫn là xuống núi khu dân trấn, tất cả đều trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn Trương Văn tiên. Tu vi thâm hậu người, Xuyên thấu qua Trương Văn Thiên khăn che mặt, thậm chí có thể thấy rõ Trương Văn Thiên trên mặt nhàn nhạt tiêu dung. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Trương Văn Thiên đã nắm chắc phần thắng, muốn giết chết tất cả mọi người? Tất cả mọi người khắp thể phát lệnh, hoặc tối vận chân nguyên pháp lực, hoặc nắm lên vũ khí, toàn bộ cảnh giác nhìn Trương Văn Thiên. Còn có một vài người, đối mặt Trương Văn Thiên, chậm rãi lùi về sau. Trương Văn Thiên các đệ tử cùng vợ xếp nhóm, thần sắc phất tạm, ánh mắt và vẻ. Liên Lý đều có chút ngộng, cùng Hàn An bác nhìn nhau. Hàn An bác tay phải Thủy, đem lòng bàn tay trái xông hướng Lý Thanh nhàn, tại phía trên viết một cái quý chữ. Quý âm gần quỷ. Bên mắt mày cũng sửng sốt một cái, theo sau kế tục hỏi, người có thể biết còn có cái khác giải quỷ phương pháp. Trương Văn Thiên nghi hoặc lại cảnh giác quét đám người nhìn một chút, lời nói ý vị sâu xa nói, đương nhiên biết. Những năm này, lão phu trong bóng tối thu thập tất cả giải quỷ phương pháp, phát hiện một cái khả năng rất lớn phương pháp. Đó chính là, đem nhân sơn quả phân cho bên trong quỷ người, tiêu trừ trên người mọi người quỷ, sau đó trong thôn chấn toàn lực trồng trọt lương thực trở vận, mọi người đồng tâm hiệp lực, không ngừng hướng trong giếng cổ đầu nhập độ vận, chỉ cần thời gian đầy đủ, nhất định có thể tích lũy đến đầy đủ lượng, để giếng củ phong trào mở ra thông hướng về ngoại giới con đường. Bất quá, Cái phương pháp này nói đến đơn giản, bắt tay vào làm cũng đơn giản, có thể ở ta Trương Văn Thiên có ích lợi gì nơi? Có nhân sâm quả, ta có thể trưởng thọ, ta có thể siêu phẩm, có thể cùng các người đám này hạ tiện chân đất đồng thời nỗ lực, ta có thể được cái gì? Phía sau tên sao? Ta không cần. Nói đến, các người đều đem nhân sâm quả nghị phức tạp, nhân sâm quả tác dụng, kỳ thực rất đơn giản, chính là trị liệu bên trong quỷ. Chỉ bất quá, làm Nam trấn đại quý nhân phát hiện nhân sâm quả khác có hay có sao, nhân sâm quả liền không nữa đơn giản như vậy. Tất cả mọi người tiếp tục ngơ ngác mà nhìn Trương Văn Thiên. Nhìn cái này tố ngày vi danh hiển hách chưởng trấn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Liên hệ thiếp của hắn các đệ tử cũng càng ngày càng mờ mịt. Bần ăn mày nói, vì lẽ đó, ngươi tiểu không để ý mạng của chúng ta. Trương Văn Tiên cảm giác bầu không khí không đúng, lại một bản chính tính nói, chỉ cần ta cùng Trương gia kéo dài trong đời, giàu có ngàn đời, sống được càng tốt hơn, các ngươi chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu? Cái này thế đạo chính là cái này dáng vẻ, hoặc là ăn nhân sâm quả, hoặc là trở thành nhân sâm quả, chính các ngươi ngốc, tin tưởng ta, coi ta là chưởng trấn. Để ta quan tâm các người, cho ta giết các ngươi hái nhân sầm quả là quyền, làm sao ngược lại là quái ta? Các người để tay lên ngực tự hỏi, đến cùng là ta buộc các người, còn là chính các người ngây ngốc cảm giác được, các ngươi cho ta chấn trưởng trước vị, ta ủy cho các ngươi làm trâu làm ngựa, ta liền muốn khi các ngươi cha mẹ. Cho nên nói các người ngốc. Các người một đám giác rưởi không có việc gì, thôn trấn có thể có hôm nay đều là ta công lao của chính mình, ta lấy đi nhân sầm quả làm sao vậy? Con cháu của ta đời sau, dựa vào cái gì thả bên miệng nhân sâm quả không ăn, nhường cho con cháu của các ngươi đời sau. Bần ăn mày, ngươi tuổi đã cao thực sự là càng sống càng trở lại, dĩ nhiên hỏi ra ngu như vậy vấn đề. Chẳng thể trách sống thành như vậy, thực sự là cái lao rất rủi. Bần ăn mày sắc mặt đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi. Hứa trường nhân trở dân trong trấn hai mắt bốc lửa. Lên núi khu trên người mặc đồ đông đám người nhíu lại đầu lông mày, Trương Văn Thiên làm sao đến rồi, những việc này mọi người đều tại làm, nhưng làm sao có thể nói ra. Hàn An bác lại dùng tiểu thủy ở trên tay viết một cái chữ thật. Lý Thanh Nhàn từng từng gật đầu. Sau đó, Lý Thanh con ngươi hơi động, nói: "Trấn trưởng đại nhân, ngài nói, khả năng cùng chúng ta nghe, không giống nhau." Cái gì? Trương Văn Tiên nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hỏi, "Ngài còn nhớ được ngài là trả lời như thế nào bận ăn mấy vấn đề thứ nhất sao?" Trương Văn Tiên nói, "Ta nói điều này cần mọi người đồng lòng nỗ lực, đồng thời vì là phúc trấn làm cống hiến, cộng đồng mở mang thông hướng về tể quốc hoàn toàn mới con đường. Chỉ cần chúng ta mọi người nỗ lực, nghe lời của ta, chúng ta tổng có một ngày sẽ giải quỷ. Đây chính là ta kiên định không rời giải quỷ cái vẽ, chưa bao giờ thay đổi. Cái gọi là chiếm cư nhân xâm quả, chỉ do nói bậy nói bạn, ta chỉ là quản lý thay nhân xâm quả, nhân xâm quả là toàn trấn, là của mọi người, không là ta một người." Ngài cái thứ hai trả lời đâu? Trương Văn Thiên nói: "Ta nói trên đời cái nào có như vậy nhiều giải quỷ phương pháp, các ngươi tổng là ưa thích tìm đường tắt, sau cùng nhất định sẽ bị đường tắt phạt vệ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, theo ta, tin tưởng ta, cộng đồng nỗ lực, cộng đồng lao tới mới con đường. Ta Trương Văn Thiên, có như trôi hết sau cùng một giọt máu, cũng phải giúp mọi người ly khai quỷ diện." Ngày thứ ba cái trả lời đâu? Trương Văn Thiên cau mày nói: "Thôi, vậy thì lặp lại một lần nữa, dù sao cũng ta nói bữa loạn tạo quen lên rồi, nói rồi nhiều năm như vậy, này chút lời nói khách sáo đều nhớ được. Ta lúc đó nói, ta làm sao không để ý mọi người bệnh? Ta Trương Văn Thiên, cũng là người, cha mẹ ta cũng là người, ta đời sau, tương tự là người. Mọi người đều là giống nhau người, đương nhiên phải cộng đồng nỗ lực, cộng đồng giải quỷ. Các ngươi thành tâm để ta làm trưởng trấn, vậy ta xem như một cái tốt trường trấn, tuyệt không phụ lòng các ngươi. Ta người trấn trưởng này quyền lực, hoàn toàn bắt nguồn từ các ngươi. Mọi người mệnh, mới là mệnh, ta trương ra một môn mệnh, lại đáng là gì đâu? Lời này, có gì không đúng sao? Ta cảm thấy được đám kiên ngốc chân đất đều sẽ tin tưởng. Phúc Tiên sinh dường như như ở trong mộng mới tỉnh, gấp vội vàng lấy ra đưa tin phù bản, nhanh chóng đem sự tình thuật lại một lần. Trương Văn Tiên xong, hai mắt mở mịt, ngốc tại chỗ. Vội vàng biện giải nói, ta đang nghĩ biện pháp lửa các người, để cho các ngươi tin tưởng, lời của ta mới vừa rồi đều là bị người khác vu oan vu hãm. Ta muốn Vu Hoan bẩn ăn mày, nói xấu hắn dùng dùng pháp thuật lợi dùng của ta miệng địa đặt. ta muốn bác bỏ tin đồn. Trương Văn Tiên nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, chết chết cắn răng, không nói một lời. Toàn trường lại lần nữa yên tĩnh một cách chết chóc. Một người đột nhiên nói, Minh Bạch, lần này bên trong phúc, chúng ta chỉ có thể nói thật ra, không thể nói lời nói dối. Lý Thanh nhàn nhớ tới một lần trước quỹ vụ Giang Lâm, mọi người không thể nói nói thật, chỉ có thể nói láo. Chương 783, chân tâm thật ý thật quý nhân. Thân An bắt thấp giọng nói, "Nói cho đúng, lần này, Sương Ngụ dẫn đến chúng ta nói ra tất cả lời ra miệng đều sẽ biến thành nội tâm nói thật, thế nhưng, chúng ta chính mình chỉ có thể nghe được chúng ta lời muốn nói, không nghe được nói thật. Nói cách khác, chúng ta hoặc là câm miệng, hoặc là nói thật ra." Lưu Nghĩa Thiên cũng nói, "Còn có một chút, tất cả tiếng phổ thông lời nói khách sáo cũng đều sẽ bị đổi thành nói thật." Đám người rồn rập gật đầu. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, cho chú Hận Liếc mắt ra hiệu, đột nhiên quay đầu nhìn về Hạo Vân Sinh, hỏi, "Hạo Vân Sinh, ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi thật có thể bảo đảm sau đó không hại ta sao?" Hảo Vận Sinh ngây tại chỗ, nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, chậm rãi cúi đầu. Chu Hận truyền âm cho Lý Thanh Nhàn nói, ngươi mới vừa nói nội dung là, Hảo Vận Sinh, ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi thật có thể bảo đảm sau đó không hại ta sao? Người người này bà bà mụ mụ, nếu đổi lại là ta, đã sớm nghị trăm phương ngàn kế giết Hảo Vận Sinh. Thôi, phòng trường ta thật muốn động thủ, sẽ bị Hảo Vận Sinh khí vận chơi chết. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, lười được lưu ý Chu Hận phía sau nói thật, trong lòng tính toán. Ta lời của mình, là Hảo Vận Sinh, ngươi thật có thể bảo đảm sau đó không hại ta sao? Chuyện này ý nghĩa là, tại nào đó chút thời gian gia nội tâm chân chính ý nghĩ cũng sẽ bạo lộ ra. Nhưng bất đồng ý nghĩa lời nói, đại biểu tầng sâu hàng nghĩa cũng bất đồng. Câu nói này nếu như là ta hoàn toàn không tin tưởng ngươi, cái kia rất trực tiếp, nhưng nếu là ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, chuyện này ý nghĩa là Một đám dạ vệ cảnh giác nhìn phía Hảo vận sinh. Trường trấn Trương Văn Tiên nghe Phúc tiên sinh truyền âm, trên mặt lúc thì xanh một trận trắng, sau đó, cho Phúc tiên sinh một cái ánh mắt. Phúc tiên sinh vội vàng bí mật truyền âm nói, "ân sư, hiện tại chúng ta đều bên chống quỷ, ta cũng không thể nói lung tung a lại nói ta bây giờ hoài nghi muốn ta, ta có ngốc, không có khả năng hoàn toàn trợ giúp ngươi." Ta thậm chí hy vọng ngươi sớm một chút chết. Tuy là Trương Văn Thiên bụng dạ cực sâu, nghe được đệ tử trước mặt nói lời này, sắc mặt cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Phúc Tiên Sinh theo Trương Văn Thiên tu ma nhiều năm, nhất thiện nghe lời đồng ý, đang nhìn đến Trương Văn Thiên biến hóa rất nhỏ, trong lòng lột bộ một cái, đóng chặt lại miệng. Cùng lúc đó, trên vùng núi rất nhiều người trong bóng tối giao lưu. Ta đã sớm hoài nghi Trương Văn Thiên như vậy, vì lẽ đó ta cho phép lấy Trò Kim, gia quỷ trấn cũng to lớn chống đỡ hắn, hy vọng hắn có thể mang ta đi ra ngoài. Cho tới các ngươi, ta không quản được như vậy nhiều, các ngươi chẳng qua là ta đùa chơi mà thôi. Phụ quân Tuy rằng ta ngóng trông ngươi sống chết, nhưng ta cũng biết không còn ngươi, ta sống không tốt vì lẽ đó ta đã sơn câu được tiết ra mấy người, hy vọng bọn họ giúp đỡ ta. Không nghĩ tới, Trương Văn Thiên muốn giết sạch mọi người chúng ta, nếu không, ta hủy thân Trương Văn Thiên, đổi một tuyến sinh cơ. Huynh đệ ta ngươi sớm có ngăn cách, lần trước chuyện, miệng ta trên không nói, nhưng đã ghi hận. Ta sẽ tại quỷ trấn thời diệm hỗn loạn, giết ngươi, cấp giật ngươi nhân xong quả, nghị biện pháp ly khai. Ngươi không nên trách ta, vì là để ngươi khang một mực đối với ta, ngươi một nhà già trẻ, đều là ta hạ chết. Ta vẫn không có nói với các người kỳ thực ta tại các người thân thể bên trong hạ độc độcạm pháp mỗi qua một tháng các người tiểu sẽ đã hôn mê, sau đó ta khống chế các người đem nội công chuyển vận cho ta cũng khống chế các người tìm niềm vui tại ngắn ngủ giao lưu phía sau hiện trường đột nhiên loạn cả lên có người đột nhiên lùi về sau có đột nhiên đánh lén có bước nhanh chạy trốn có lớn tiếng khóc ta muốn giết người người cái này súc sinh ta đối với người tốt như vậy người Dĩ nhiên coi ta là đồ chơi không nghĩ tới người giống như ta nghĩ ta cũng nhớ người sớm một chút chết nhưng ta giết khống chết người vì lẽ đó ta muốn ngụy trang thành người bị hại Ta muốn giả trang ta rất thảm, ta muốn để cho người khác xóa mà ngươi. Không nên trách ta đánh lén ngươi, là ta quá sợ, ta sợ sệt ngươi giết ta, bởi vì ta làm quá nhiều chuyện ác. Ta bề ngoài hung hăng, độc ác, không chừa thủ đoạn nào, nhưng nội tâm của ta biết ta có tội, nhưng ta phải sống sót, vì lẽ đó, chỉ có thể hy sinh các người, chỉ có không ngừng đem sai lầm, tội ác cùng trách nhiệm đẩy lên trên người bọn họ, ta mới có thể cảm giác được nhẹ nhõm, ta mới không còn chính mình dần vật chính mình. Ta muốn không ngừng đẩy chút trách nhiệm, ta muốn không ngừng chỉ trích các ngươi, ta phải nói cho ta không sai, nếu không ta không cách nào chịu đựng tự mình đạo đức trách sẽ chết mất, không nên trách ta, ta chỉ là bảo vệ chúng ta. Ta hà muốn nhân sơn quả làm sao vậy? Ta chỉ muốn tiếp tục sống. Cho tới người khác chết bất tử, liên quan gì đến ta? Đáng đợi bọn họ đi chết, đều đi chết. Nhìn đột nhiên hỗn loạn, nghe vừa buồn quá mắng, đám người dồn dập đứng dậy, cầm trong tay vũ khí, cảnh giác đánh giá bốn phía. Lý Thanh Nhàn cùng bên người lẫn nhau nhìn một chút, bất đắc di thở dài. Từ Phương nói, tại bình thường địa phương, nói thật ra không ảnh hưởng to cục, nhưng ở đây loại người người cảm thấy bất an địa phương, nói thật kết quả chính là sụp đổ. Vu Bình như có điều suy nghĩ nói, nói như vậy Càng là không thể nói thật địa phương, ác lại càng nhiều, tội lại càng nặng, càng nguy hiểm. Các giả vệ lẫn nhau nhìn một chút, cầm thật chặt vũ khí trong tay. Lý Thanh Nhàn một nhìn, chau mày, loại tâm tình này cùng tình thế ảnh hưởng, vừa xa khỏi dữ liệu, hiện tại chỉ là trên vùng núi các quý nhân hỗn loạn, chỉ khi nào khuế tán, tất cả thế lực tất cả mọi người sẽ lộ lên. Hàn An bác không nhanh không chầm nói, kỳ thực một ít lời nói dối không có gì, chúng ta đều là người, chúng ta đều bị tổn thương qua, vì lẽ đó chúng ta đều sẽ bản năng tự bảo vệ mình. Thậm chí, chúng ta đều sẽ chuyện sai lầm, ta cảm thấy được, cái này rất bình thường, các ngươi ai bái kiến chân chính đạo đức số người? Mặc dù là Triệu Di Sơn Triệu thủ phụ, cũng vì bảo thủ, trái với quốc pháp dân người. Đám người nhẹ nhàng gật đầu. Hàn An Bác tiếp tục nói, vì lẽ đó, chúng ta dù cho không thể hướng người khác nhận sai, cũng có thể hướng chính mình nhận sai, sai rồi tự đổi, dù cho bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chỉ muốn đi làm chuyện tốt, đi làm việc thiện, cũng vượt qua chết cũng không hối cải. Sai bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ là không biết hối cải, tiến tới mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng từ sai chuyển tội. Một khi vì là bảo vệ mình sai lầm, đi thương tổn người, thậm chí thương tổn đại lượng người, Điều giống cái kia vì là ham muốn nhân xâm quả mà không để ý người khác chết sống xúc sinh, chính là mắc thêm lỗi lầm nữa, đã đến đáng chết trình độ. Loại này nên người chết sẽ không chân tâm hối hận, sẽ không chân tâm sửa đổi, bọn họ sẽ sợ sẽ hoàng sợ, là sợ nhận được trừng phạt. Đáng người làm chiêu." Hàn An bác tiếp tục nói, "Vì lẽ đó, chúng ta thản nhiên tiếp thu lỗi của mình, bởi vì có chút sai, xác thực không khỏi chúng ta chính mình không chế, tỉ như chúng ta bị người bắt nạt, tỉ như nhà chúng ta đình bất hạnh, tỉ như chúng ta tới đến quỷ trấn, đều sẽ dẫn đến chúng ta làm một ít chuyện sai lầm." Nhưng, chúng ta có thể khống chế chính mình không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, chúng ta có thể quyết định chính mình không đi thương tổn người vô tội, chúng ta có thể lựa chọn không làm ác. Ta nói này chút, chính mình cũng hoài nghi, cũng không xác định, nhưng ta chân tâm hy vọng mọi người không cần lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau hờ sợ, sau cùng đối lập, nói như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Yũ giống trưởng trấn cùng trên vùng núi Lão Lũ xuất sinh, bọn họ biết rõ, có hai cái biện pháp giải quỷ, biết rõ chỉ cần mọi người cùng nhau nỗ lực tụi có thể vượt qua cửa ải khó, lại vì bản thân một nhà tư dục, không chỉ có ngồi xem chúng ta tự vong, thậm chí còn rũa ra đấm máu hai tay bức chết chúng ta. Bọn họ lựa chọn giết một quốc gia mà mập một nhà, nhưng chúng ta hiện tại có sự khác biệt lựa chọn, chúng ta không thể quyết định người khác, nhưng có thể quyết định chính mình. Chương 784, thu tục hết bài này đến bài khác bẩn ăn mày. Hàn An Bác nói xong, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Tất cả mọi người đều nhìn về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lặng lặng mà nhìn phía trước trung trấn, chậm rãi nói, chúng ta phải sống sót, tất cả mọi người muốn dùng hết khả năng sống tiếp. Nhưng vào lúc này, Bẩn Ăn Mày giơ lên cao trường mâu, lớn tiếng nói, tại trước đây thật lâu, Phúc trấn có một ít đạo sư người. Bẩn Ăn Mày hết, lại một lần dạng giải đào sâu người cùng đào người cố sự. Một nhóm người cao mày đầu, nhưng một bộ hy vọng của mọi người loạn tung lên lên núi khu các quý nhân, trầm mặc. Giảng Song Đào xông người cùng Đào Hầu người cố sự, vẫn ăn mày dùng mang theo khàn khàn giọng nói, chỉ vào trường trấn, nói, "Các người nghe được đi. Tên khốn kiếp này bị quỷ vụ ảnh hưởng, rốt cục lời nói thật. Những năm này, hắn giống như con chuột, trộm đi thuộc về tất cả mọi người nhân sâm quả, hắn giống như hồ đói, cơ bức chúng ta vì bọn họ làm lụng, hắn giống như hồ ly, ngụy trang thành thiện lương cùng chính nghĩa người quản lý, bọn họ giống như con muỗi, hấp thụ của chúng ta huyết. Chờ chúng ta huyết không nhiều lắm, hắn giống như là sói, thôn vẽ huyết nục của chúng ta." Bần ăn mày lớn tiếng nói, có người nói, đào sông người cùng đào hồ người, chỉ là đơn giản chỉ thấy lợi trước mắt cố sự, ta nghe sau, trong lòng dường như bị muối nhọn xuyên thấu. Người nói lời này, đến cùng bị bắt nạt tới trình độ nào, đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể nhu nhược, thấp kém đến mức độ này, mới sẽ đem mình làm xúc sinh làm nô lệ, đem lên núi khu người xem là đương nhiên chủ nhân. Đám người sững sốt một cái. Bần ăn mày tiếp tục lớn tiếng nói, có người nói, đây là đơn giản vấn đề phân phối, ta nghe sau, tương tự tức hận. Bởi vì nói lời này, chẳng khác nào tán thành, một đám cũng không sáng tạo giá trị xúc sinh, bản nên nắm giữ phân phối quyền to bản nên có quyền phân phối hết thảy, nhưng đã quên, đám này xúc sinh dùng tội ác thủ đoạn chiếm cứ toàn thể dân trấn sáng tạo của cải. Bọn họ, trong lòng căn bản không có phân phối, chỉ có tham lam. Bọn họ ở trong lòng, từ trước đến nay không có phân phối khái niệm, chỉ có cướp đoạn, và bồi thí. Khi các ngươi lớn đàm luận phân phối, lớn đàm luận chỉ thấy lợi trước mắt, lớn nói mấy cái này những thời điểm kia, cũng không dám nói nhất thứ căn bản, đó chính là lên núi khu này bằng cẩu tử xúc sinh, rõ ràng là người, nhưng làm trên đời xấu xí nhất ác, phạm trên đời tàn bạo nhất tội, đồng thời liền thành một vùng giật thanh lưới lớn, thông qua từng điểm từng điểm hại chết một nhà, một đường một thành, một quốc gia, cuối cùng mai táng toàn bộ nhân tộc. Không có gì phân phối, không có gì chỉ thấy lợi trước mắt, chỉ có tội ác. Đào sông người cùng đào hồ người, chẳng không là chỉ thấy lợi trước mắt, chẳng không là làm bánh bao phân bánh bao, chẳng không là đông nam tây bắc, chẳng không là nam nam nữ nữ, chẳng không là giàu nghèo, chẳng không là mạnh yếu tôn ti trên dưới, giảng, chính là đại ác tội lớn người, đáng chết. Bởi vì, lớn tội đại ác người bất tử, chết đúng là mọi người chúng ta, tất cả mọi người. Nhân tộc vĩnh hằng mâu thuẫn, cựu là muốn nhân tộc sống tiếp người, cùng hủy diệt nhân tộc xuất sinh, trong đó mâu thuẫn. Bần ăn mày chỉ vào trưởng chấn chửi ầm lên nói: Ta chỉ nghĩ để cho các ngươi tuân thủ cơ bản nhất pháp luật, để cho các ngươi tuân thủ cơ bản nhất đạo đức, các ngươi nhưng mắng ta dấp rưởi, ta bẩn ăn mày, có tổ tông các ngươi 18 đời lớn huyết tất. Chửi giỏi lắm. Đám người tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ, thậm chí ngay cả dạ vệ cũng hô to theo. Trên vùng núi hôn loạn chậm rãi đình chỉ, lạnh lùng nhìn chằm chằm bẩn ăn mày. Trưởng chấn cười gần nói, "Bẩn ăn mày, ngươi từ trời minh mắng trời tối, từ trời hắc mắng trời sáng, thì có ích lợi gì? Ta là chủ chấn, ta nắm giữ lực lượng, ta chính là cao hơn ngươi quý, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Đám người nhìn trưởng chấn, hắn đã không để ý nói thật lời nói dối. Bần ăn mày nhưng cười khẩy, nói tại cổ đại như vậy loạn thế đạo hạ người bình thường đừng nói sinh sôi con cháu chính mình tính mạng còn không giữ nổi chúng ta hiện tại từng cái người còn sống sót đi lên số mấy chục đời mấy trăm đời thậm chí mấy ngàn đời ai đặc biệt tổ tông còn chưa phải là Vương Hầu tướng lĩnh đi lên số nói không chắc các ngươi lên núi khu đám này người tổ tông chính là cho chúng ta tổ tông dẫn ngựa cho châu ăn nô lệ hướng xuống dưới số chỉ cần chúng ta đời sau có người xuống tiếp tựu có thể đem các người trên vùng núi cầu tử cầu cháu là tung đ tại dưới chân người Trương Văni cầu một dạng đồ vật để Th Ninh đế cùng Trương Văn đồng làm kẻ ngu si chơi dắp rưởi Trang Nghi mã quý nhân, ta bẩn ăn mày mắng ngày mắng đều không sợ, chỉ có mắng ngươi thời điểm cảm giác được mất mặt đây. Bẩn ăn mày nhất chuyển đầu, chỉ vào trưởng trấn, nhìn phía sau lưng dân trấn kinh hệ, khinh bị nói, trưởng trấn mắng ta dắp rủi, nhưng thực tế hắn mới là dắp rủi, các ngươi biết tại sao không? Hắn tên dắp rủi này, bị Thái Ninh đế cùng Trương Văn Đồng dọa phá đảm, hắn tử trong xương tự ti tự tiện, hắn tử trong xương không tin mình có thể thắng được Thái Ninh đế cùng Trương Văn Đồng, hắn tử trong xương cảm giác được chính mình trời sinh so với Thái Ninh Văn nhất đẳng, hắn tử trong cảm giác được mình là dắp vì đó, hắn căn bản không dám thử mới giải quỷ pháp chỉ dám đi phòng theo. Không, là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn có rất nhiều người nhà họ Tiết giống như hắn, bọn họ đời trước hại một quốc gia mà mập một nhà, bọn họ chính mình cũng giống như rất rذ, giống như động vật, chỉ có thể có học có dạng, liền nghĩ cũng không dám nghĩ mình có thể thử một chút đi con đường khác nhau, thử một chút vượt qua bọn họ tổ tiên. Lên núi khu đám này người, đều là tự ti tự tiện lớn rất rذ. Bần ăn mày nhất chuyển đầu, chỉ vào trưởng trấn, nhìn phía sau lưng dân trấn hưng nệ, khinh bị nói, trưởng trấn mắng ta rất rذ, nhưng thực tế hắn mới là rذ, các ngươi biết tại sao không?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 thử một chút vượt qua bọn họ tổ tiên. Lên núi khu đám này người, đều là tự ti tự tiện lớn rất rưởi. Các người biết Trương Văn Thiên cùng trên vùng núi rất rưỡi, tức cười nhất là cái gì không? Bọn họ liền là quỷ là phúc cũng không dám nói, ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Hạ vùng núi người, không thấy được nhân sâm quả, không nhìn thấy cây quả nhân sâm, một ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, cái gì đều không biết, có thể thông cảm được. Có thể lên núi khu đám này tự ti tự tiện kẻ nuôi nhược, liền quỷ cũng không dám nói, chỉ dám phúc lai like phúc đi, mỗi lần nghe được, ta cũng phải cười bể bụng, các ngươi nói, đám này người Liền cái gì là quỷ cái gì là phúc đều không nhận rõ, có phải là trên đời số một lớn? Ngốc! Tất! Ha ha ha! Bần ăn mày không phụ biệt hiệu, chửi ấm lên, mang được lên núi khu đám người sắc mặt biến ảo. Cười to xong bần ăn mày nhìn đám người, nói, ta nói này chút, chính là muốn nói, lao tử một cái cả người là quỷ lao bất tử đều không sợ, các ngươi sợ bọn họ làm gì. Nếu lao tử liền để cho bọn họ tuân thủ cơ bản nhất đạo đức cùng pháp luật cũng không thể mở miệng, nếu bọn họ cướp đi lao tử tài nguyên để lao tử sống không nổi. Nếu lão tử cùng tất cả mọi người đời sau đời mấy đời đời đều phải bị bọn họ giẫm tại dưới chân, cái kia lão tử tại sao muốn nuốt xuống khẩu khí này? Lao tử là kẻ thô lỗ, không biết giải quyết thế nào, nhưng lão tử cảm giác được, bọn họ cũng là người, bọn họ cũng sẽ sợ. Vì lẽ đó, bần ăn mày dơ lên cao trừng thường, giống to nói, giết, giết xuất sinh, chỉ có giết tới máu chạy thành sông, giết tới bọn họ sợ sệt, giết tới bọn họ đời mấy đời đời sợ sệt, mới có thể để cho bọn họ đối xử tốt của chúng ta đời sau, đối xử tốt tương lai nhân tộc, thậm chí buông gia tội tay, mà không phải để cho bọn họ cùng con cháu của bọn họ đời sau Vị Diệt Nhân tộc, Bẩn Ăn Mày lên trước một bước, gào thét nói, "Chúng ta, kế tục nhân tộc vạn đời mã sinh, tự làm lấy thân thể máu thịt, tiếp theo vạn thế con đường." Sau đó, Bẩn Ăn Mày nhìn chung quanh tất cả mọi người, mỉm cười nói, "Không muốn lên, có thể không lên, bởi vì chúng ta mỗi người, bất luận là sông lên trước, vẫn là sống tiếp, chỉ cần không làm ác, đều là vô số trong nhân tộc một, đều là dòng sông lịch sử một, chúng ta đều tại vì là vạn thế mở thái bình." Ta Bẩn Ăn Mày, không sợ. Bẩn Ăn Mày cầm trong tay trường thương, mang theo vẻ mặt khí mị, trường thương chỉ về trường trấn, bước lên trước. Trương Văn Thiên tiện tay vung lên, Ma Công im hơi lặng tiếng sẽ qua, Bần Ăn Mày thân thể nổ thành tia vụ. Ngươi cũng xứng vì là vạn thế mở Thái Bình." Trương Văn Thiên cười gằn. Hứa Trường Nhân cầm trong tay pháp kiếm, ngay tại chỗ thi pháp, thân thể đột nhiên nổ ra, một tia bạch quang thẳng vào Trương Văn Thiên mi tâm. Một cái lại một cái dân chấn, cầm trong tay dạ vệ đảo thải binh khí, bước kiên định bộ pháp, hướng đi Trương Văn Thiên. Dù sao cũng đều là chết, lao tử sợ hắn con chim. Bần Ăn Mày nói đúng, cái gì chó má Trương Văn Thiên, chính là cái bị Thái Ninh Đế cùng Trương Văn đồng dọa phá mà thôi. Bần Ăn Mày nói đúng, tổng có một ngày tổng có như vậy một ít người, không ý kỵ bọn họ. Ta cảm thấy được, ta hiện tại sẽ không sợ. Giết, giết, giết, giết. Một ít dạ vệ rút ra trường đao, đi về phía trước. Chương 785, sáng tạo thời cơ. Một cái lại một cái toàn thân quỷ hóa kỳ dị qué đạn dân chấn tay cầm minh khí, hướng đi về phía trước đi. Một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Tại cường đại lên núi khu trước mặt chúng nhân, này chút dân chấn giống như đất nặng tổ nắm, không đỡ nổi một đòn. Liên tiếp chết rồi mấy chục người, mắt nhìn dạ vệ tiểu muốn động thủ, một thanh âm nổ vang. Đủ rồi, ngừng tay đi. Lý Thanh Nhàn âm thanh vang vọng trên đỉnh ngọn núi. Tất cả mọi người ngừng lại, nhìn phía Dạ vệ tuần bộ Ti Ti chính. Phúc Tiên sinh cao mày nói, "Diệp Ti chính, ngài đến cùng để cho chúng ta ngừng tay, vẫn là để cho bọn họ ngừng tay." Ta một mực cảm thấy được, ngay tại cổ động Dạ vệ cùng ta chấn nha môn đối đầu. Lý Thanh Nhàn nói, "Có mấy người đang chết, có mấy người không nên chết, nên người chết không chết được, ta không thích, nhưng ta đích xác không quản được. Nhưng người không đang chết, chết ở trước mặt ta, ta không thể không quản. Ta là đại Tề Ti chính, nhân tộc tu sĩ, mời Diệp Ti chính cân nhắc. Các ngươi không chết Trương Văn Thiên." Phục Tiên Sinh thả tại quá khứ, đã sớm đưa tới rất nhiều ánh mắt, nhưng hiện tại tất cả mọi người không cảm thấy lời này có vấn đề gì. Lý Thanh Nhàn nhìn quét lên núi khu đám người, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, nói: "Ta kỳ quái là, các ngươi tất cả mọi người biết, Trương Văn Thiên muốn độc chiếm nhân sơn quả, muốn giết sạch các ngươi, các ngươi vẫn như cũ nhìn dân trấn là địch, nhưng tại Trương Văn Thiên trước mặt, ngay cả một giẫm đều không dám thả." Dung Bẩn năn mày lại nói: "Các người mới là quỷ trấn lớn nhất dắt rưởi, bọn ăn mày cùng dân trấn ít nhất dám phản kháng, các ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không dám phản kháng, thậm chí biết rõ hắn coi các ngươi là lợn, các ngươi còn tâm tình nguyện." Các ngươi là rác Nha, ta trước tiên nói tiếng xin lỗi, ta không biết ta lời bị quỷ vụ biến thành hình rắn gì, đại khái sẽ có một ít trong lòng ta thu tụ, nhưng, ta tại khắc chế chính mình, không phải mắng ngươi nhóm. Phúc tiên sinh cười cận, nói, Diệp Ti chính thật thích nói đùa. Cái này thế đạo, ai không phải như vậy đâu. Ngươi tại hài tử thời điểm gặp phải không công bằng, mọi chuyện đều có thể giải quyết. người sau khi lớn lên, nha, đúng rồi, cha ngươi để Thái Ninh đế bức chết, ngươi chu thúc bị ma tu giết chết, ngươi thì có thể làm gì. Ngươi còn chưa phải là giống như chúng ta, tại triều Đình làm ngươi diệp ti chính Ngươi cái mông ngồi ở trên ghế, Chu Xuân Phong chạy xuôi huyết, còn không làm đây. Lý Thanh Nhàn một buông tay, nói, nơi này là quỷ địa, ta cũng không sợ nói, ta rất nghĩ san bằng Ma Môn, ta rất nghĩ chơi chết Thái Ninh Đế, có thể hiện tại thời cơ chưa tới. Phúc Tiên Sinh nhìn một chút Trương Văn Tiên, lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nói, ta cũng một dạng a, chúng ta đều giống nhau, ai chúng ta cựu đang chầm chậm chờ đợi thời cơ, chờ chờ, chúng ta cựu già rồi, sau đó đã chết rồi. Lý Thanh Nhàn giơ lên ngón trỏ, nhẹ nhàng vẫy vẫy, nói, các người cái kia không gọi chờ đợi thời cơ, dùng ăn mày lại nói, các ngươi đó là bị sợ phá đạm, giống như rất rươi. Cầm thời cơ làm mở cớ. Nói đến lúc đó cơ chuyện này, từ tiến nhập quỷ trấn bắt đầu, ta tự tại chính mình sáng tạo. Tỷ Như, ta tử vừa mới bắt đầu, liền muốn diệt đi trùng trấn, bởi vì hơi hơi hiểu rõ quỷ trấn sau, ta tiểu minh bạch, Trương Văn Thiên nhất định phải chết, hắn bất tử, chính là ta chết. Vì lẽ đó, Mộ tướng quân Hoàng Thiên Đảo, là ta chế tạo một thời cơ. Hoàng Thiên Đảo đi lên trước, đứng sau lưng Lý Thanh Nhàn. Hoàng Thiên Đảo đi lên trước, đứng sau lưng Lý Thanh Nhàn. Ta chế tạo cái thứ hai thời cơ, là vẫn trong bóng tối liên hệ ngoại giới bạn cũ, tỷ như Nam Hương hậu mạnh xuyên đám người, nhưng chúng ta vẫn duy trì khoảng cách. Hiện tại, cái thứ hai thời cơ đã đến. Đương nhiên, ta một ít hứa hẹn khả năng không làm nổi, tỉ như ta nói rồi nhất định có thể dẫn bọn họ sống sót ly khai quỷ trấn, kỳ thực, liền chính ta đều không dám lừa chắc. Lý Thanh Nhàn vừa nói, chú Hận một bên truyền âm. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Mạnh Hoài xuyên đám người, nói, các ngươi sẽ không trách ta chứ? Quái một điểm điểm, nhưng không đại quái, dù sao, chúng ta cũng có các loại ý nghĩ, cũng đang suy đoán theo trường văn tiền đi, đến cùng làm không được, bây giờ nhìn lại, còn là trở thành ngươi cái thứ hai thời cơ càng tốt hơn. Các anh em, đi theo ta đi. Nam Hương Hậu Mạnh Hoại xuyên mang theo cái kiếm ngày ở Tửu Lâu tiễn biệt Lý Thanh Nhàn nhưng sau đó bị Quỷ Diện Chu Vương đồng thời mang vào huynh đệ, hướng đi Lý Thanh Nhàn. Cùng này chút đại tể con dòng cháu giống cùng đi, còn có một chút trước trên vùng núi người, bao quát hai vị thượng phẩm võ tu. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, biểu thị hoan nên, sau đó nói, ta chế tạo thứ ba cái thời cơ, chính là các ngươi không thấy được đại thế cục, ta thừa nhận, là ta ra tốc bẩn ăn mày cùng hứa trưởng nhân đám người ra tay, liền vũ khí của bọn họ đều là ta bày mưu đặt kế cho. Còn có cái khác thời cơ. Đáng tiếc, Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Hứa trưởng nhân biến mất địa phương, nói Hắn nên tính là ta người đệ tử thứ nhất, ta kỳ thực không có dạy hắn rất nhiều, giữa chúng ta tình thầy trò rất cạn, chúng ta sâu nhất quan hệ, ngoại trừ thầy trò, bất quá là ta mới vào quỷ trấn, hắn mang ta tiến nhập trấn nham môn. Hắn dùng mạng đến học tập mệnh thuật, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều năm phía sau nhất định có thể đứng hàng thượng phẩm. Hắn vốn có thể bất tử, thế nhưng hắn đã chết. Hắn tử vừa mới bắt đầu, tu không có muốn sống, hắn cũng không nói gì, nhưng bản ăn mày thay hắn nói rồi hết thảy. Hắn dùng hắn chết tại nói với ta, trưởng môn, ta cũng không muốn chết, nhưng ta nhất định phải chết. Ta muốn dùng của ta chết nói cho tất cả mọi người. Sự tình là ta hiệu triệu, người là ta huấn luyện, ta không thể tổng giáo bọn họ đi chết, chính mình nhưng nấp ở phía xa nhìn bọn họ chảy máu, không gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì. Tử vong nguy hiểm, ta gánh chịu, ta cũng nói cho Trương Văn Tiên, chúng ta cũng không sợ chết. Còn có, ta cũng không có bức bách người, trưởng môn, bất quá, nhìn tại ta đã chết trên mặt, ngươi cứu một cứu trong chấn những người còn lại. Ngươi nhìn, cha ngươi chết ngươi không có cứu, ngươi chú thúc chết ngươi không có cứu, ta cái này đệ tử chết ngươi không có cứu, khắp thiên hạ như vậy nhiều người, từng cái từng cái chết đi, ngươi cũng cứu không được, hiện tại, ngươi có cơ hội cứu được dân trấn có thể hay không thử một chút. Ta lấy cái chết của ta đến kích tướng ngươi một lần, nói cho ngươi, ngươi nếu như tiếp tục chờ đợi thời cơ, tiếp tục không cứu, như vậy người bên cạnh ngươi, sẽ cái này tiếp theo cái kia chết tại trước mặt ngươi, sau cùng đến phiên chính ngươi. Vì lẽ đó, trưởng môn, ngươi có dám hay không đối với trưởng trấn giúp đạo?" Lý Thanh Nhàn nói xong, hơi cúi đầu, nhìn mặt đất với người, qua một hồi lâu, ngẩng đầu, hai tay một than, nói, "Các ngươi nhìn, ta đệ tử đã chết, cho ta thời cơ này." Ta lấy ra tính nhỏ, thượng thượng hạ hạ bùm bùm đánh một hồi lâu, phát hiện, ta thời cơ, cộng thêm ta gần nhất thu hoạch còn có cái khác thượng vàng hạ cám, thêm đến đồng thời, ồ, hình như thẻ đánh bạc vậy là đủ rồi. Ta cứu không được tiên phụ, cứu không được chú thúc, cứu không được rất nhiều người, nhưng ta hiện tại hình như có thể cứu hạ quỷ trấn bằng hưu, thuộc hạ và này chút dân chấn, vì lẽ đó, ta chuẩn bị thử một chút, thử một chút thứ hai loại giải quỷ phương pháp. Ngươi muốn thế nào thử, trưởng trấn sẽ không đồng ý." Phúc Tiên Sinh nói. Trương Văn Tiên liếc mắt nhìn Phúc Tiên Sinh, không nói một lời. Lý Thanh Nan nói, chuyện này rất đơn giản, cũng rất phức tạp, nói đơn giản, chính là mục đích rất đơn giản, mọi người chân chính đồng thời nỗ lực, hướng trong giếng, cổ đầu nhập tế phẩm phong hoạt thông đạo. Khó chính là, tại hoàn thành cái mục tiêu này trong quá trình, chúng ta muốn làm sao khắc phục khốn khó, chú ý, khốn khó không khó, nhưng khắc phục rất khó. Chúng ta muốn đầu tiên khắc phục hai điểm, điểm thứ nhất, muốn tin tưởng chúng ta có thể làm được, bởi vì một khi không tin tưởng, như vậy nhất định nhưng mà thất bại. Điểm thứ hai, chính là đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng, hoàn thành giải quỷ, vì lẽ đó. Chương 785, chất vấn trưởng trấn. Vấn đề chính là ở, có thể đoàn kết lực lượng, đến cùng làm sao giới định. Rất khó, phi thường khó, bởi vì chúng ta cũng không phải là toàn trí toàn năng người. Chúng ta chỉ có thể dựa vào sở học mình biết đến phán đoán, nếu như chúng ta sở học biết tất cả đều là đối với, hơn nữa còn là nhất đối với, vậy chúng ta nhất định là thế giới này đứng đầu nhất người, nhưng tức là chúng ta không là. Vì lẽ đó, chúng ta đều không cách nào chuẩn xác giới định ai là có thể đoàn kết lực lượng, như vậy, chỉ có thể giả thiết tất cả mọi người là có thể đoàn kết lực lượng, sau đó dùng đơn giản nhất phương pháp bài trừ. Lý Thanh Nhàn nhìn quét lên núi khu đám người, nói, hôm nay đang lúc nói thật quỷ vụ, vì lẽ đó, hết thảy hình như biến được trở nên đơn giản. Hiện tại, ta lấy lại khai sát hầu, dạ vệ phó chỉ Huy Sư bộ ti ti chính tên tuyên bố chúng ta những người này chuẩn bị sử dụng bảo toàn nhiều người hơn phương pháp giải quỷ đồng ý cùng ta đồng thời thử đồng thời cho rằng Trương Văn Thiên sẽ độc chiếm nhân sâm giết sạch tất cả mọi người có thể tới chúng ta nơi này gia nhập điều kiện rất đơn giản trả lời thẳng dạ vệ vấn đề vấn đề này chính là người có thể thả xuống đi qua hết thảy lỗi cùng tội tha thứ mình cùng người khác tin tưởng khắc phục hết thảy có khó dùng hết khả năng tiêu trừ mình cùng người khác tội ác thử chỉ vì một cái thiện cộng đồng mục tiêu tức lấy không hại người phương thức giải quỷ mà nỗ lúc sau Hà An bác nhìn phía lý Thanhàn đám người cũng nhìn lýanàn trên trong vùng núi Một người nói, "Lão phu một đời làm nhiều việc ác, tính tình quái đản, từ đầu đến cuối đều cho rằng ta là bị buộc, ta làm đều là đúng, ta chỉ có thể làm như thế. Nếu như không giết người, không cướp đoạt, không hại người khác, không đi làm ác, ta tựu sẽ chết." Nghe xong Diệp Ty chính bẩn ăn mày đám người lời, ta không tên nhớ lại ta một đời, đột nhiên phát hiện, nguyên lai tại Lao phu sâu trong đáy lòng bên trong góc, chính có do một đứa bé, hài tử kia, từ nhỏ bắt đầu sợ sệt, vẫn sợ đến hiện tại, cho tới ta cuối cùng một đời, đều tại che lấp hài tử kia hoặc sợ. Ngay mới vừa rồi, hài tử kia ngẩng đầu nhìn về phía ta, hỏi ta muốn hay không thử một chút một con đường khác. Tang nghĩ, nghĩ, ta còn là sợ, nhưng ta trong sương có loại không phục sức lực, vì lẽ đó Lao phu mới có thể đi vào thượng phẩm. Lão phu thường tiên thu, không nên liền một cái bẩn ăn mày cũng không bằng, không nên sống lâu như vậy, còn không đi ra loạn khi còn bé bởi vì sợ mà cho chính mình vẽ vòng tròn bên trong. Lao phu cảm giác được, cùng ăn nhân xâm quá so với, đi ra bước đi này, càng khả năng có hy vọng nhị phẩm. Một cái tóc trắng xóa thân hình cao lớn độc nhãn Lao nhân đi ra, hướng đi ra vệ, phía sau theo hơn 10 người. Một đám tu sĩ ánh mắt lấp loé, nam hổ thiết thủ thường tiên thu, tự thành tên lên, giết người vô số, một đôi thiết thủ không biết xé rách bao nhiêu người lên núi khu người, có người hỏi, Diệp Ti chính, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể thả xuống đi qua hết thể lỗi cùng tội, tha thứ mình cùng người khác, tin tưởng khắc phục hết thảy khó, dùng hết khả năng tiêu trừ mình cùng người khác tội ác, thử chỉ vì một cái thiện cộng đồng mục tiêu tức lấy không hại người phương thức giải quỷ ma nổ lực sao? Lý Thanh nhàn gật gật đầu, nói, ta có thể. Tuy rằng ta không hẳn làm được hoàn mỹ, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực đi làm. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ta cũng muốn làm như vậy, cũng nhất định có thể làm được. Người kia nói xong, dẫn người đi hướng dạ vệ. Ta không nghĩ khi còn sống, cho Trương Văn Thiên làm cậu, thời điểm chết trở thành Trương Văn Tiên miệng bên trong nhân sơn quả. Ta muốn sống, ta cũng có thể. Một cái Trương Phụ thị vệ hướng đi trước, một người trẻ tuổi yên lặng hướng đi dạ vệ, gợi ra lên núi khu đám người quan tâm. Trương Văn Tiên cùng Phúc tiên sinh đều nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này bóng lưng. Cái kia người đi đến một nửa, xoay người đối mặt Trương Văn Tiên, quỷ xuống đất, lễ bái luôn mãi. Đệ tử Bành A Sinh, sâu nhận ân sư giáo dục, mới có hôm nay. Đệ tử đã từng nghiên cứu tỉ mỉ ân sư giáo huấn, tổng kết ra bốn chữ: Xuất cắt tị hùng. Hiện nay, ân sư muốn giết chúng ta lấy tăng cao tu vi, như vậy hại lớn, đệ tử đã tuân theo giáo huấn không thể không tránh. Huống chi, Thỏ Khôn có ba hàng, như đệ tử đều đi theo ngài, ngài thất bại, chúng ta mạch này cũng là triệt để bị đứt đoạn chuyển thừa. Đệ tử bây giờ liền tuân theo ma môn ý nghĩa chính, bất hiếu bất trung, phản bội sư phụ, gia nhập giả vệ, vì là mạch này lưu lại một đường dư họa. Từ hôm nay trở đi, đệ tử cùng ngài đoạn tình triệt nghĩa, lại không dây dưa dễ má. Vì là chứng minh ta đã cùng ngươi đoạn tuyệt, ta hiện tại công bố mấy cái bí mật. Ngày đó công tử nhà họ Lưu chết, là sư phụ bày mưu đặt kế, ta trong bóng tối giết. Ngày đó Tôn gia bị diệt môn, cũng là ta làm trợ thủ, sư phụ giải quyết. Bành A Sinh nói xong hết thảy, đứng dậy gia nhập dạ vệ. Những đã từng kia tao ngộ Trương Văn Thiên độc thủ mấy nhà, chửi ầm lên, cũng nhân cơ hội xa cách Trương Văn Thiên, có gia nhập dạ vệ, có đứng ở đằng xa, hai bên không giúp bên nào. Gia nhập dạ vệ người càng ngày càng nhiều, bọn họ vì là tỏ rõ cõi lòng, lục tục công bố Trương Văn Thiên bí mật, cho tới Trương Văn Thiên thân cận nhất đệ tử, thuộc hạ cùng trợ tiếp, đều càng ngày càng sợ hãi. Từ từ, càng ngày càng nhiều người xa cách Trương Văn Thiên, một nhóm người gia nhập dạ vệ, một nhóm người hướng đi xa xa, không đứng tại bất kỳ một bên. Trương Văn Thiên người lẫn cận, đã không đủ trên vùng núi 1/3. Trương Văn Tiên người lấn cận, đã không đủ trên vùng núi 1/3. Nam Bắc tiết ra như cũ kiên định đứng tại Trương Văn Tiên bên người. Đột nhiên, Phúc Tiên sinh thân thể hóa thành khói xanh, bay đến dạ vệ nơi, hướng Trương Văn Tiên vừa chắp tay, nói: "Sư tôn, mời khoan dung đệ tử, đệ tử không nghĩ." Trương Văn Tiên đột nhiên lãnh đạm nói: "Náo đủ rồi không có." Nói, hắn khoát tay, Phúc Tiên sinh xương sọ đột nhiên bắn bay, một cánh tay to con rết màu tím từ đại não bên trong bay lên cao hai thước, giống như cờ sĩ, lắc lư trái phải. Này đại ngô công tử trên xuống dưới mỗi một khúc trên thân thể đều mọc ra một đôi hổ phách giống như lô sâu đục, thân thể hai bên lợi trảo nhẹ nhàng núc đích, tốt như thủy thảo. Phúc Tiên Sinh cứng tại tại chỗ, nhãn cầu đột nhiên hướng lên trên lật nhìn, lưu lại to lớn mắt trắng, trên mặt hắn đầu tiên là hiện ra vận vẹo cơ bắp, sau đó khỏe miệng chảy màu vàng nước miếng nước, miệng mũi dần dần nghiến lệch, phản phất ra thịt hạ có một cái tay, chậm rãi xoay chuyển mũi của hắn cùng miệng. "Sương, Tuân, ta sai." Phúc Tiên Sinh vừa nói, một bên giống như chi thể tê liệt nhưng cường hành cất bước bệnh nhân, từng bước từng bước vòng vo, hướng đi Trương Văn Tiên một cái lại một cái người xương sọ bay lên trời, một cái lại một cái màu tím đại nô công sừng sững tại hốc bên trong, nhẹ nhàng đung đưa. Này chút đầu người đỉnh màu tím đại nô công, vòng vo vò hướng Trương Văn Tiên đi đến. Gia vệ đám người rồn dập lùi về sau, kinh ngạc nhìn khó tin một màn. Bất luận là gia nhập Lý Thanh Nhàn đội ngũ vẫn là trung lập những thế lực khác, đều có nhân hóa làm giết khối lỗi, từng bước từng bước hướng đi Trương Văn Tiên. Lên núi khu tổng số người hẹn 2000 người, hiện tại vượt qua 500 cái khối lõi, tại trên đỉnh ngọn núi từ từ đi về phía trước. Nay người, có hạ phẩm, có trung phẩm, còn có người bình thường. Trường Văn Tiên ngươi quả nhiên đã sớm tính toán chúng ta." Trương Văn Tiên nói, ngược lại cũng không phải đã sớm. Tại vừa bắt đầu, ta đích đích xác xác nghĩ phải hoàn thành giải quỷ, cùng mọi người cùng nhau rời đi nơi này. Có thể Thái Ninh Đế cùng Trương Văn Đồng hai cái lao thất phu, lừa gà ta. Các ngươi có thể nghĩ đến sau. Ta Đường huynh lửa ta, Đường Đường một quốc gia hoàng tử lừa gà ta, hơn nữa, một cái làm trên Hóa Ma Sơn chưởng môn, sắp chỉ huy ma môn, một cái ngồi trên hoàng đế bảo tọa. Bọn họ có thể ăn nhân sơn quả, vì sao ta không thể ăn? Diệp Ti Chính, ngươi nói cho ta, Thái Ninh Đế cùng Trương Văn Đồng có thể ăn nhân sơn quả, vì sao ta Trương Văn Tiên ăn không được? Như vậy người đều có thể làm được trưởng môn hoàng đế, ta Trương Văn Thiên, vì sao làm không được? Chương 787, ai cùng ta, kích va bàn cờ, đối mặt Trương Văn Thiên chất vấn, Lý Thanh Nhàn chậm mặc không nói. Hàn An bất than nhẹ một tiếng, thấp giọng tự nói nói, trên có tốt, hạ nhất định rất đâu. Trương Văn Thiên đưa tay chỉ hướng thiên không, nhìn Lý Thanh Nhàn cười gần nói, ta Trương Văn Thiên, chỉ bất quá hại một cái thôn trấn, tiền tiền hậu hậu mấy chục năm, bất quá mấy vài người, có thể hắn Trương Văn Đồng, thân là hóa ma sơn trưởng môn, hại mấy triệu người, hắn Thái Ninh đế, hại ngàn tỉ chúng sinh. Ngươi cái này triều đình cẩu nô tài, săn, cùng Thái Ninh đế thông đồng làm bậy cùng cầu quan cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng đến ta trong trấn giả bộ làm người tốt. Người đã làm gì? Các người đám này triều đỉnh chó săn đã làm gì? Ta không rõ ràng, chính các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Cút mẹ mày đi Lý Cương Phong, vẫn ăn mày mang ta, gì không phải là đang mang Lý Cương Phong. Ta là sợ, ta là rắc rưởi, ta là chỉ có thể dùng Thái Ninh Đế cùng Chương Văn Đồng phương pháp giết sạch các người độc chiếm nhân xâm quả giải quỷ, Lý Cương Phong đâu? Hắn còn chưa phải là giống như rắc rưởi, học cũ thời đại rắc rưởi văn, dùng cột đập phương thức, đi nhắc nhở con chủ. Nay cùng quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin một cái đầy tay máu tanh, cùng hung cực các đao phủ thủ Có cái gì khác biệt hắn liền Thái Ninh đế đều không dám mắn liền Thái Ninh đế đều không dám phản lại thanh liêm, lại chính trực thì có ích lợi gì quay đầu lại sinh một đứa con trai không phải là cho Thái Ninh đế làm cầu các người lý ra đời mấy đời đời không đều là hoàng đế cầu Thái Ninh đế không còn đổi thành thái Ninh đế như tử để quốc hoàng đế không còn đổi thành hạ một quốc gia hoàng đế các người đời mấy đời đời không phải là hoàng đế cầu ta kẻ nhu nhược, ta rất rưởi các người lại tốt hơn ta tới chỗ nào sau cùng Trương Văn thì nói người nói cho ta làm thế nào không là kẻunược làm thế nào không làắt rưỡi Ngươi giết ta, cứu được quỷ trong chấn người, cứu được thiên hạ người sao? Nay thiên hạ vốn là quạ đen một loại hắc, vốn là mỗi cái là kẻ nhu nhược, mỗi cái là dấp rưởi, ngươi lấy cái gì cứu? Nói quá không biết ngượng. Buồn cười. Lý Thanh Nhàn sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi nói, không hổ là trưởng trấn, sắp thực nói đến chuyện trọng điểm, cứu thôn trấn thì lại làm sao, lại không thể cứu thiên hạ người, cứu hiện tại thiên hạ người thì lại làm sao, lại không thể cứu sau này thiên hạ người. Bất quá, cái này logic có một cơ bản nhất thiếu hụt, đơn giản ví von một cái, chính là, một người nếu không làm được 10000, thì không xứng làm một, cần phải từ bỏ. Một người làm một, thậm chí làm được 9 ngàn, nhưng chính là không làm được 10 ngàn, chẳng khác nào không có làm, cần phải thỏa mãn, rõ ràng, đây là cực kỳ hoang đường lo logic. Ăn cơm rất đơn giản, đơn giản đến người người đều sẽ, có thể chuyện đơn giản như vậy, chúng ta đều chỉ có thể một cái một cái ngưng ngẫm, một khẩu một khẩu nuốt, một đốn nhất đốn ăn, một điểm một ngày ăn, liên tục ăn mấy chục năm. Tại sao, cứu thiên hạ người chuyện lớn như vậy, ngươi nhưng yêu cầu ta một người một hơi làm xong? Ấn ngươi logic, người không thể ăn một miếng đủ mấy thập niên cơm, kiểu không có tư cách sống. Kỳ thực ta nguyên vốn cũng không hiểu, chẳng đến ta học tập mệnh thuật, học tập thế cục, học tập nhìn trời hạ, Nếu như đem từ cổ trí kim thiên hạ, so với làm thành bàn cờ, phía trên xếp đầy ngàn tỷ viên quân đen trắng. Các người ma môn, thả xuống một viên lại một viên hắc tử, từng điểm từng điểm tưởng hại nhân tộc, từng điểm từng điểm khuyết đại tử ma, từng điểm từng điểm sử dụng ma độc sắc người, chỉ cần vẫn giết, vẫn giết, nằm mơ có một ngày sẽ giết sạch tất cả mọi người, trên bàn cờ, xếp đầy hắc tử, để cả vùng bị trở thành ma. Tại các người đối diện, cũng có người thả xuống một viên lại một viên quân trắng, từng điểm từng điểm tự mình trưởng thành, từng điểm từng điểm trợ giúp nhân tộc trưởng thành, từng điểm từng điểm cứu người, từng điểm từng điểm sinh sôi, từng điểm từng điểm thủ vững, từng điểm từng điểm nuốt ăn các ngươi hắc tử. Mong đợi có một ngày xua đuổi tất cả hắc tử, để quân trắng đứng đầy bàn cờ. Bàn cờ này, từ nhân tộc sinh ra lên, dù tại quân đen trắng không ngừng tăng cường cùng giảm thiểu bên trong kéo dài, trên thực tế, bàn cờ này kết quả rất có hạn, hoặc là vĩnh viên hắc bạch tranh, hoặc là hắc tử hoặc quân trắng thủ thắng, hoặc là đừng, toàn bộ bàn cờ là tùng, một con cờ đều không thừa. Tiên phụ Lý Cương Phong là ngu xuẩn. Ta cho rằng rất ngu, ngu không thể cùng. Thế nhưng, hắn viên này quân trắng, tại nhân tộc trên bàn cờ, như cục đá rơi xuống nước, xô ra một vòng gợn sóng, khuyết tán đến trình chương bàn cờ. Để người thiên hạ người phát hiện, Nguyên Lai còn có thật không sợ chết văn tu, Nguyên Lai thật có kiên trì chính nghĩa pháp lý văn tu, Nguyên Lai, cái kia ly đã từng bị tổ tiên tắp sáng đèn, không có tắt, có người một lần nữa giơ lên. Tuy rằng dùng biện pháp đần độn giơ lên, nhưng nha, Nguyên Lai ngọn đèn kia không có diệt. Chu Túc Chu Xuân Phong ngu xuẩn, hắn chỉ một viên con trắng, nuốt lấy các người ma môn đại lượng hắc tử, cũng đồng dạng hình thành to lớn và sóng, khuyết tán đến vô số quân đen trắng trên người. Các người này chút tử luận như thế nào, đều sẽ sinh ra một điểm điểm hoảng sợ, bởi vì có người sẽ giết hắc tử. Vì lẽ đó hắc tử nhóm gặp phải sự tình, đều sẽ bản năng nghĩ muốn nghĩ, có muốn hay không ít giết người tránh khỏi mình bị giết. Mà càng nhiều quân trắng phát hiện, nha, nguyên lai một đời không ai bị nổi ma môn, cũng chẳng có gì ghê gớm, bị một người thiếu niên trong bóng tối mưu tính công phá cửa lớn, bị một cái dạ vệ ti chính giết được không còn manh giáp, sau cùng liền đường đường lại bộ thượng thư cũng không giữ được, như vậy, chúng ta này chút quân trắng nhận được của Vũ, sợ cái gì? Lý Thanh Nhàn dừng lại chốc lát, chỉ về hứa trưởng nhân biến mất địa phương, nói, vẫn ăn mày cùng hứa trưởng nhân hai viên quân trắng, thả tại ngàn tỷ chúng sinh trên bàn cờ, hơi không đủ nói, bọn họ nổi lên bọn sóng thậm chí không cách nào trực tiếp truyền bá đến nho nhỏ quỷ trấn ở ngoài, thế nhưng bọn họ gần sóng vang đến trên người ta. Còn có quỷ trấn vô số chết đi người. Lý Thanh Nhàn chỉ về cây quả nhân sâm, trầm rãi nói, phía trên hiện tại nhân sâm quả cũng không nhiều, nhưng mỗi một viên đã từng nhân sâm quả đều đổi lên một vòng gợn sóng. Tần tầng điệt điệt gợn sóng theo các người, khả năng chỉ là hơi không đủ nói con số. Không, thậm chí ngay cả con số đều không phải là, thế nhưng mỗi khi ta nhìn trên đỉnh núi, nhìn cây quả nhân sâm, ta đều sẽ nghe được tần tầng, tầng điệt, điệt gợn sóng hội tụ thành thao thiên sóng trận, bên bên hai Ta không muốn đi cứu cái gì tương lai thiên hạ người, ta cũng không nghĩ cứu hiện tại thiên hạ người, ta thậm chí ngay cả một con chó đều không nghĩ cứu, nhưng nếu như trên bản cờ nổi lên nhiều như vậy gọn sóng, lại không có một viên quân trắng nghe được sóng thần tiếng, như vậy, hắc tử sẽ giống như mây đen nhấn chìm bàn cờ, nhấn chìm ta. Vì lẽ đó, ta phải làm chút gì, dù cho ta chết tại quỷ trấn, dù cho ta nhất định thất bại, ta cũng muốn để ta viên này quân trắng, tại nhân tộc lịch sử trên bàn cờ, và chạm ra thanh âm chấm thấp, kích phát hơi yếu gọn sóng, đem quyết tâm của ta cùng ý chí, đem tinh thần của ta cùng kiên trì. không, có lẽ nói này chút quá lớn là đem ta cầu sinh hò hét, dung nhập vạn ngàn gợn sóng bên trong, hình thành to lớn sóng thần, sóng lớn vô bờ. Bần ăn mày mắng có chút tức giận, nếu như để ta cho kẻ nhu nhược cùng rác rưởi định nghĩa, ta chỉ làm cho những không có chút ý nghĩa nào kia từ bỏ sinh mệnh mạng người tên. Nay nhân tộc dòng sông lịch sử lên, từng cái nỗ lực còn sống người, đều từng cùng bàn cờ va chạm, đều từng làm sinh tồn hò hét. Miễn là còn sống, thì không phải là kẻ nhu nhược cùng rác rưởi, miễn là còn sống, chỉ cần từng cái quân trắng đều có thể còn sống, nhân tộc trên bản cờ, mãi mãi cũng sẽ trôi nổi từ quân trắng phản quang hội tụ thành một cái đèn, chiếu phá mê đen. Lý Thanh Nhàn nói xong, rút ra dạo vệ trường đao, chỉ về trưởng trấn, chậm rãi nói: "Hôm nay, ai cùng ta, kích va bàn cờ. Ta. Hoàng Thiên Đạo bước ra một bước. Ta. Chu Hận bước ra một bước. Ta. Hàn An Bắc bước ra một bước. Ta. Thứ Phương bước ra một bước. Ta. Chương 788, nhóc con miệng còn hơi sữa, nói khoác không biến ngượng. Lý Thanh Nhàn phía sau, tất cả mọi người bước ra một bước, mỗi một bước đều tựa như quân cờ va chạm bàn cờ, len ken vang vọng. Lý Thanh Nhàn đối diện, từng cái từng cái giết cắm dễ ở mấy trăm người đầu lâu bên trong, nhẹ nhàng lay động. Này chút giết người mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, nhưng không tự chủ được làm ra phòng bị tư thế. Trương Văn Tiên thở dài, nói, "Nói, được lắm, nói thật tốt, ta lúc còn trẻ, nhưng nghe được ngươi lời nói này, có lẽ cũng sẽ liệu mình đi theo, đáng tiếc, ta già rồi, huyết đã sớm lạnh." "Ngươi đều già rồi, còn báo mối thủ gì? Huyết lạnh, còn ăn cái gì nhân sâm quả? Ngươi mỗi nói một câu như vậy lời, đều tại chứng minh, ngươi không là già rồi, không là huyết lạnh, mà là ngươi sợ, ngươi từ nhỏ sợ đến lớn." Lý Thanh nhàn nói. Trương Văn Tiên lắc lắc đầu, nói, "Ngươi còn trẻ, còn không hiểu, chỉ hiểu nhanh mồm nhanh miệng miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá, nội tâm của ta mơ hồ có chút rước ao ngươi. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, "Không sai, ta còn trẻ, chúng ta học mỹ thuật sẽ vẫn tuổi trẻ, bởi vì chúng ta sẽ vẫn học tập, vẫn học tập. Mỗi một lần tiếp xúc mới sự vật, chúng ta tiểu sẽ tuổi trẻ một lần, mỗi một lần học được mới học vấn, chúng ta đều sẽ sinh ra trẻ sơ sinh giống như vui dưỡng, thân thể của chúng ta thể có lẽ sẽ ra đi, nhưng lòng của chúng ta, trước sau nhảy lên, của chúng ta huyết, trước sau dâng trào. Chúng ta tại hài đồng thời điểm, không ý kỵ bất luận người nào, hiện tại, sau đó, cũng sẽ không sợ hãi bất luận người nào." Mà ngươi, tại sợ hai chúng ta, bởi vì ngươi rất rõ ràng, ngươi không là già rồi, ngươi thậm chí không là từng trải kinh nghiệm phong phú, ngươi chỉ là càng ngày càng hoảng sợ, thậm chí, hoảng sợ che mắt hai mắt của ngươi, để ngươi chưa bao giờ từng ý thức được, ngươi càng sống, càng lui bước. Ngươi nhìn, ngươi loại này kẻ nhũ nu nhược, liền thứ hai loại giải quỷ phương thức đều không dám sử dụng. Ngươi ước cáo ta, là phải, bởi vì ngươi nội tâm nơi sâu xa nhất, biết ta nói đều là đúng. Trương Văn Tiên trong mắt lên vẻ tức giận, quát nói, "Hoang đường! Hoang đường! Hoang đường! Giải quỷ chỉ có một loại phương pháp, hoặc là nhất tướng công thành vạn cốt khổ, như ta" hoặc là ngày đường phố đạp tận công khách quốc, như thắng lợi sau bẩn ăn mày, không tồn tại thứ hai loại. Bất luận là thôn trấn bên trong, vẫn là bên ngoài trấn, toàn bộ nhân tộc đều tại vô tận luân hồi, đều tại vòng đi vòng lại tuần hoàn, bất luận là gia tộc, thương hội vẫn là quốc gia chu kỳ, đều như vậy. Mặc người nhóc con miệng còn hôi sữa nói tỏ trời, cũng không cách nào thay đổi thiên địa thiết luật, càn khôn luân hồi. Lý Thanh nhàn gật gật đầu, nói, loại này thuyết pháp, từ một loại góc độ đã nói không sai, như, An triều là như vậy, trước nha hướng là như vậy, lại trước thượng hướng cũng là như thế, hiện tại đế quốc, tương tự là như vậy. Người tất cả logic cùng giản tiếp Dừng lại tại một cái phi thường cấp thấp tầng diện lên cái này tầng diện tiểu tiêu là nhỏ bé xác xuất sẽ không phát sinh chỉ có khả năng rất lớn mới có thể phát sinh nhưng chúng ta nếu như nhìn chung lịch sử tiểu sẽ phát hiện trong lịch sử nhân loại đã từng hiện ra dậu rạp chẳng trị nhỏ xác xuất sự kiện một chuyện thành bại không là từ đi qua quyết định không là từ cảm giác của người quyết định không là từ khó không khó quyết định mà là từ một chuyện bản thân có thể làm được hay không quyết định người thấy là cũ hướng cố đô đều như vậy nhưng ta thấy là thượng hướng suytàn có người liền có thể thay vào đó an chịu nhã hướng suytàn tương tự sẽ bị thay vào đó như vậy Nếu quốc gia có thể bị thay vào đó, cái gọi là thiên địa thiết luật, Càn Khôn Luân Hồi có khả năng hay không bị thay vào đó. Ngươi đang nhìn chờ Trương Văn Đồng Thái Ninh Đế thời điểm, vẫn đang nghĩ, ta có thể thay vào đó, vậy ngươi tại sao không dám đối mặt sóng lớn giống như thiên địa thiết luật? Càn Khôn Luân Hồi nói, ta có thể cải thiên toán điệp. Trương Văn Tiên cười gần nói, trên lý thuyết, ngươi nói đều đúng, nhưng hiện thực chứng minh, ngươi không thể ra sức. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, nếu như trên lý thuyết có thể làm, nhưng hiện thực cùng lý luận có xung đột, vậy thì thay đổi hiện thực. Ngươi nghe, một vòng gọi là ta cảm thấy được ta có thể thay đổi thiên địa thiết luật. Càn Khôn Luân Hồi gật sóng. Đã trên bàn cờ khuyết tán, nó rất yếu ớt, vẹn vẹn này một vòng, căn bản không cách nào chân chính thay đổi thiên địa thiết luật, càng khôn luân hồi, nhưng lại có vấn đề gì? Một ngày sau, một năm sau, 1.000 năm, 10.000 năm sau, từng vòng tương tự chính là gợn sóng sẽ liên tiếp lại, hội tụ thành rộng lớn sóng thần, đập nát hát tử, đập nát bàn cờ, để nhân tộc ta, vượt qua bàn cờ, trở thành cùng thiên địa đánh cờ người. Có lẽ, nhân tộc bản vẫn đang cùng thiên địa đánh cờ, chỉ bất quá, các người này bầy hát tử, tại kéo nhân tộc chân sau mà thôi Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, người rõ ràng đã lên cấp thượng phẩm, nhưng không đi suy nghĩ làm sao lợi dụng thượng phẩm phương thức tiếp tục tăng lên, đầu góc còn dừng lại tại trung phẩm hạ phẩm, chỉ muốn dựa vào nhân số quả, ngươi mặt hàng này, làm sao có khả năng sẽ giải quỷ, làm sao có khả năng sẽ thắng. Chuân Văn Tiên lắc đầu nói, Vô Tri tiểu nhi, nói xuống tiên nhật, thật sự cho rằng ngươi triệu tập số ít thượng phẩm, tự có thể đối địch với bản tọa. Bản tọa không chỉ có có đại lượng nhân số quả, có đại lượng bố cáo, còn có chi khôn ma thần khối lõi, đồng thời, bản tọa còn có mạnh nhất phép đái hỏm, gọi thân đại thuật, một khi sử dụng, nơi đây lưu lại ma thần vĩ lực đều đem ngưng tụ thành một thể. Hủy diệt thế gian. Ha ha ha ha. Trương Văn Đồng a Trương Văn Đồng, ta từ nhỏ đều không phục ngươi, hiện tại ta chịu phục. Ngươi tiến ta ma thần, ta thay ngươi giết hắn. Lý Thanh Nhàn phía sau một ít người bất đắc dĩ lẫn nhau nhìn một chút, này nói thật quỷ vụ thật là đáng sợ, Trương Văn Thiên e sợ chỉ muốn nói ra nhân xâm quả các loại, kết quả tại nói thật quỷ vụ tác dụng hạ, nói ra có bài tẩy. Trương Văn Thiên bên người đệ tử vội vàng truyền âm. Trương Văn Thiên nghe xong, cười nhạt một tiếng, nói, cái này thằng nhãi danh luôn nói ta sợ sệt, chuyện đến nước này, lão phu há sẽ sợ. Nói rồi lại có làm sao? Ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi có thể hay không bức ra lão phu gọi thần đại thuật." Trương Văn Tiên nói xong, thân thể lùi về sau, một chỉ lý thanh nhàn quát nói, "Lên cho ta." Yêu gặp giết khôi lỗi môn đỉnh đầu giết điên cùng vặn mèo, người khôi lỗi khuôn mặt vặn mèo, quanh thân bốc lên một đoàn đoàn khói độc, giống như hình cầu khói đen, xông hướng đám người. "Mọi người cẩn thận, không được đến gần, chỉ có thể vi công." Hàn An Bắc Hồ to nói. Vừa đánh vừa lui, thượng phẩm bên dưới, không được tại trước." Hoàng Tiên đạo nói. Lý Thanh nhàn cùng một đám thượng phẩm tại trước, còn lại tu sĩ ở phía sau, hoặc dùng dùng pháp thuật, hoặc sử dụng cung tiễn, hoặc sử dụng ám khí, đánh về đằng trước giết khôi lỗi. Hoàng Thiên Đào hít sâu một hơi, đột nhiên hoành huy đại đao, một đạo trăm trượng loan nguyệt quang nhận đột nhiên phu trảo, chém về phía tất cả người khôi lỗi. Trương Văn Tiên phía sau, một cái tiết ra thượng phẩm ra tay, một kiếm đánh bay qua nhận. Song phương thượng phẩm, một phương công kích khôi lỗi, một phương bảo vệ khôi lỗi, giết khôi lỗi, nhanh chóng áp sát. Lý Thanh Nhàn dư quang nhìn Hạo vận sinh nhìn một chút, tay phải ném đi, lôi ấn nổ ra, cửa lớn đứng vững, cuốn điện phụ cổ lực sĩ cùng chủ quang tướng trước sau ra. Đám người nhìn phía cao ba trưởng hai cái nội thần, động tác hơi nhất định. Đạo môn nội thần mà tôi, nhìn nhiều lắm rồi. Chuân Văn Tiên sa sa hướng cuốn điện phụ cổ lực sĩ một chỉ, thượng phẩm pháp lực dân trảo, một cái to lớn ma đầu giữ tợn nào tới. Cái kia ma đầu là một cái cao khoảng một trượng hạ đầu lâu, đỉnh đầu sinh ra ba chi nhỏ xửng, tiên vụ tạo thành khuôn mặt giữ tợn cùng bố, răng nanh sắp nhọn. Ma đầu sau lưng, ma khí tung hoành, độc trùng hội tụ. Oen, to lớn ma đầu giống như thiên thạch va tại cuốn điện phụ cổ lực sĩ trên người, thượng phẩm oai, va được cuốn điện phụ cổ lực sĩ liên tiếp lui về phía sau, áo giáp vỡ tan. Ma đầu cắn chặt cuốn điện phụ cổ lực sĩ, ma vụ sôi ma vụ ăn mòn, ma âm nghĩ, ma độc sát, ma trùng tồn Lý Thinh Nhàn sau lưng thượng phẩm hơi lắc đầu, ma tu thủ đoạn quỷ dị khó lường, đây là nổi danh nuốt hồn ma đầu, ngồi dưỡng nhiều năm, uy năng vô cùng. Mặc dù chú hận, gặp phải loại này ma đầu cũng không dám cứng đối cứng, cần phải từ từ tiêu hao. Huống chi, này nội thần nhìn thấy được lớn, nhưng khí tức chỉ bất quá tại 4, 5 phẩm trong đó. Trương Văn Tiên đám người khẽ mỉm cười. Cái quái gì? Cuốn điện phụ cổ lực sĩ vất tay vỗ một cái, lôi đỉnh kích đãng, rầm một tiếng, ma đầu nổ tung, lôi điện lan độc trùng nổ tung, tung khắp mặt đất. Chương 789, Trạng nguyên gia thân, báo cáo phản vệ. Liên phụ cổ lực sĩ sở sờ, sờ phá toái áo giáp, lấy lôi đỉnh tu bổ, lại nói: "Lực đạo rất lớn, làm sao chỉ là một chấm nhũng? Trông khá được mà không dùng được, ma giới nhại con nhỏ, càng ngày càng yếu." Trương Văn Tiên đám người sử xúc, đây chính là thượng phẩm nuốt hồn ma đầu, Trương Văn Tiên nuôi dưỡng mấy chục năm, tầm thường nhị phẩm hạo nhiên chính khí trong thời gian ngắn đều không làm gì được, chỉ có nhất phẩm hạo nhiên chính khí mới có thể nhanh chóng tăng dã, còn con này ngũ phẩm nội thần, dựa vào cái gì? "Mọi người cẩn thận, này nội thần rất không tầm thường, e sợ có phá ma lực lượng, mặc dù Trương trấn trưởng cũng khó có thể chống lại, ta đã làm tốt đi theo địch chuẩn bị, các ngươi tự cẩu phu." Thiết gia thượng phẩm Tiết Non sông nói. Chu Vân Tiên hung ác trợn mắt nhìn Tiết Non sông nhìn một chút, lạnh giọng nói, đơn giản là, cái này nội thần sắc thực rất mạnh, rất khắc chế ma khí, ta hiện tại có chút lo lắng, các người nhanh lên một chút đưa chết, đừng kéo ta chân sau. Đám người nghe quá dị như vậy đối thoại, không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cảm giác được thời khắc sống còn nhiều một điểm không nói ra được buồn cười. Chu Vân Tiên lời còn chưa dứt, cuốn điện phụ cổ lực sĩ đột nhiên xoay người, hai tay vớ lấy cổ truy, đánh trống Một tiếng thiên hàng thần lôi. Đừng. Hai tiếng thần lôi bắn chúng tiếng trống lớn. Đừng. 3 tiếng phía sau, lôi đỉnh dọc theo mặt đất, nháy mắt dịch thành người lớn, bao trùm cả ngọn núi đỉnh. Ầm ầm ầm. Xì xì, phốc phốc, đùng đùng. Dâm dạp chằng chịt lôi đỉnh điện lưu trung quanh chạy xuôi, thiểm điện phạm vi bên trong phẩm là ma trùng ma khí, toàn bộ tan vỡ tiêu tan. Những nô công kia khôi lỗi quanh thân ma vụ nháy mắt tan dã, đỉnh đầu bọn họ đại nổ công miệng nôn máu tươi, giống trong gió cỏ mềm một dạng điên cuồng vật mèo. Mọi người cũng không có chú ý tới, trúc tướng đã kéo căng trường cung. Hắn trưởng cung bên trên, chỉ một căn bạch quang mũi tên, nhưng này chi tên phía sau, phiêu đã chim tổng đệ điệt, số lượng hàng trăm. Vang, dây cung chấn động, lưu quang bắn ra. Không tốt. Mấy cái thượng phẩm trước hết phát giác, nhưng bọn họ còn chưa trở ra tay, liền thấy từng cái giết khôi lỗi mi tâm đều thêm ra một chi quang tiễn. Quang tiễn xuyên thấu đầu lâu, đánh ta nó cùng đại nô công. Sen lẫn đầu lâu tiếng nổ, mọi người mới nghe được rầm rập chẳng chịt gió thổi cảnh liễu thanh âm rất nhỏ, đó là mấy trăm quang tiễn phi hành lúc câm thành. Này, làm sao có khả năng sẽ có loại này tốc độ chiến kỹ? Trương Văn Tiên nơi ở, đám người lại mắt. Mỗi một mũi tên uy lực tại tứ phẩm cùng tam phẩm trong đó, có thể tốc độ vượt xa thượng phẩm thậm chí khả năng vượt qua siêu phẩm. Thiết Non Song nói: "Thần thông nội thần, các ngươi cẩn thận nhiều hơn, cái này Diệp Ti Chính, trong truyền thuyết xuất thân ẩn thế đại phái, không thể khinh địch." Dùng Bố cáo xua tan này hai cái nội thần. Trương Văn Tiên nói: "Hảo vận sinh liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, trong lòng thầm than, kỹ vừa nãy chiêu thức ấy, cũng đủ để đem chính mình áp chế gắt gao, bất quá, cái này dùng cung tiên tướng, lờ mờ khả quen, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được, được rồi, có lẽ là miếu bên trong nào đó tồn tiên thần." Trương Văn Tiên nói xong, hai tên đồ đệ của hắn ra tay, cầm trong tay bố cáo nói: thừa thiên mệnh, hạ thuận dân tâm." Nội thần lặng khiển, pháp thuật điện tạm, bản địa bản thổ, làm cấm nội thần. Hai tấm bô cáo thiếu đốt, hóa thành hai đạo hỏa quang, phân biệt tiến nhập cuốn điện phụ cổ lực sĩ cùng chủ quang xạ Nhật tiên tướng thân thể. Hai vị nội thần không lúc ních, cuốn điện phụ cổ lực sĩ bĩ môi, nói: "Cái gì giấy rách, thật sự cho rằng là Kim Trương Ngọc Tư sao?" Nội thân bắt nguồn từ thượng giới, không thể khinh động, tất cả mọi người lấy ra bố cáo, hạn chế Diệp Hàn. Trương Văn tiên nói, dĩ nhiên cũng lấy ra bô cáo. Tiểu gặp phía sau hắn hơn 10 người dồn dập lấy ra bô cáo, đồng thời nhắc tới, thượng thừa thiên mệnh, hạ thuận dân tâm, phong Diệp tay, cấm chú khiến. Đại lượng bố cáo tiêu đốt, hóa thành ánh liệt bạch quang, song hướng Lý Thanh Nhàn. Cẩn thận. Hoàng Thiên đào tiến nhập quỷ trấn nhiều ngày, rõ ràng nhất bố cáo cường đại. Một ít dân trấn thân thể cứng ngắc, bọn họ thấy tận mắt qua bố cáo cường đại. Trương Văn Thiên bên người đám người ám ám thở phào nhẹ nhõm, có bố cáo tại tay, chứ không khả năng. Mắt nhìn bạch quang liền muốn nhập thể, Lý Thanh Nhàn con mắt một đụm lụt, y phục chuyển đổi. Đỉnh đầu trạng nguyên mũ, người mặc trạng nguyên y phục, eo quấn hoa hồng, trên cái mũ mang một đóa kim hoa. Cùng lúc đó, mệnh động, lớn dưới đất bốn quỷ địa thế cục kích phát, chốc, tất cả mọi người trước mắt trở nên hoàng hốt. Điều gặp Lý Thanh Nhàn nơi thôn trấn nằm dày đặc, cung thành tâm điện, Lý Thanh Nhàn một người đứng tại hoàng cung trước đại môn, vạn quỷ lễ bái. Đột nhiên, một căn 12 tiết lục chúc cái bay lên, nhẹ nhàng vút lên, lục quang lóe lên, tất cả bố cáo bạch quang đường cũ trở về. Bao quát Trương Văn Thiên tại bên trong, tất cả sử dụng bố cáo người, tất cả đều ngược lại bị bố cáo ràng buộc. Lý Thanh Nhàn trở tay tay lấy ra bố cáo, cao giọng nói, thượng thừa thiên mệnh, hạ chuẩn dân tâm. Lên núi khu người phẩm thượng, nhận mệnh, tâm, từ đó phía sau, không được tại bản sử dụng cáo, người trái lệnh, quỷ khí sâu sắc thêm, đáng chém. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Lý Thanh Nhàn, này rõ ràng là cá nhân, làm sao sẽ điều động quỷ giới lực lượng. Hào Vận Sinh thì lại nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu kim hoa, châm bề bất đắc kỳ giải, không đúng vậy, ta nhớ được ta mới là quỷ địa Trạng Nguyên. Nha nha, là ta nhớ nhầm, Diệp Hàn mới là. Trương Văn Tiên đưa tay, một cái hạ phẩm thị vệ bị hắn hút tới trước mặt, yến áo đưa cho hắn một tấm bố cáo, nói, lập tức sử dụng bố cáo, công kích Diệp Hàn. Hạ phẩm thị vệ cắn răng, không thể không cầm trong tay bố cáo, lớn tiếng nói, thượng thừa tiên mệnh, hạ thuận dân. Đột nhiên, bố cáo độ ra Hóa thành một đạo màu vàng sắc bi khí, tiến vào hạ phẩm thị vệ trong miệng. Hạ phẩm thị vệ kinh khủng teo to, chỉ gọi 3 tiếng, toàn thân các nơi cấp tốc bành trướng, không ngừng quy hóa, bất quá mấy hơi thở, hạ phẩm thị vệ liền hóa thành một khối từ tảng đã cùng mảnh gỗ tạo thành thịt lẫn lộn, không, có mặt mũi, không, có hình người, đầy đủ cao ba trượng, ngóc tại chỗ không lúc nhích. Trương Văn Tiên trở lên núi khu người lẫn nhau nhìn một chút, khuôn mặt tâm trầm Bọn họ tại lên núi khu dự và bố cáo làm mưa làm gió nhiều năm, từ trước đến nay không nghi tới, dĩ nhiên sẽ bị một người ngoài dễ dàng phản chế. Hàn An Bắc nhẹ giọng tự nói, tự cho là cao cao tại thượng đạp lên người khác. Tất nhiên sẽ bị càng chỗ cao người đạp lên một nhã. Trương Văn Tiên đang muốn vận dụng ma công, thình linh phát hiện chính mình bởi vì sử dụng bố cáo công kích Diệp Hàn, tao nội phản chế sau, thể nội pháp lực dĩ nhiên thẳng rơi xuống một cái vị cấp, miễn cưỡng dừng lại tại tứ phẩm. Tốt một cái Diệp Ti chính, đã như vậy, cũng là chẳng thể trách lão phu. Trương Văn Tiên nói xong, cái kia kịch độc ma tử khôi lối đánh về phía đám người, lùi về sau. Đám người dồn dập hướng dưới núi rút lui. Oeng, độc ma tử khôi lôi nổ tung. Một đám mưa máu ba phủ, xương máu bên trên Hiện ra một bàn tay, bàn tay ngón tay cái nắm bắt ngón tay giữa, bày ra lan hoa chỉ hình, nhìn như linh động, nhưng mỗi một căn ngón tay đều vô cùng to lớn, bên trên mọc đầy rậm rạp chằng chịt lông xanh, tản ra nồng nặc mùi hôi thối. Này lan hoa chỉ lông xanh bàn tay nháy mắt biến lớn, bao trùm phía chân trời, Già Thiên tế Nhật, phảng phất một mảnh mọc đầy cây tối ngọn núi, hạ xuống từ trên trời, ép gió mang hỏa, nổ vang rơi xuống. Chương 790, Vạn tướng ma chủ, thần hắc tà thần. Lý Thanh nhìn phía thành thật ma tử, thành thật ma tử không chút mang, lấy ra máu ma thần một gặp một đạo huyết gió xoáy phóng lên trời, thẳng tới trời cao. Trong phút chốc, thiên địa tối tăm, một con bàn chân khổng lồ hạ xuống từ trên trời. Bàn chân khổng lồ trải rộng lông đen, tinh tế một nhìn, mỗi một cái lông đen đều là một cái đen kịt chứa xa, từ xa nhìn lại, giống như màu đen cự thú móng, đập tại cái kia lông xanh bàn tay lớn trên. Oen, oen, oen. Lớn chân đạp bàn tay khổng lồ, trên chết rơi vào trên đỉnh ngọn núi. Rút lui. Lý Thanh Nhàn vung tay phải lên, bó lớn linh phủ bay ra, hóa thành từng đạo màu sắc khác nhau hào quang, vờn quanh tất cả dạ vệ cùng dân trấn. Tất cả mọi người nháy mắt thân thể mệt thanh phong vần quanh, cấp tốc vọt về phía trấn núi. Lý Thanh Nhàn không cần xoay đầu, xách quét một phòng thần thông từ phía sau lưng nhìn thấy, Trương Văn Thiên đột nhiên nửa quỷ xuống, cao dọng nghiệm tụng cầu khẩn từ thần chú, mơ hổ có ma thần tên. Thành thật ma tử hô to, Diệp Ti Chính, lập tức nghĩ biện pháp, hắn đi rồi, không chỉ có sử dụng gọi thần đại thuật, còn muốn dẫn thần nhập thể, dựa vào đại lượng nhân sáng quả, vọng thành ma thần thể xác Chẳng thể trách hắn cần đại lượng nhân sáng quả, nguyên lai like đây mới là chủ yếu nguyên nhân. Lý Thanh Nhàn gật Cuốn điện phụ cổ lực sĩ tiếp nhận một nhìn, thân thể run lên, quanh thân bảnh chướng một vòng, bắp thịt phồng lên, đột nhiên tìm đến phía Trương Văn Tiên, sau đó cùng chủ quang sạm nhập tiên tướng lửa cháy đến nơi một dạng chui về cửa lớn, biến mất không còn tâm hơi. Người phương nào gọi ta? Dài về thần hương. Một tiếng mờ mờ ảo ảo âm thanh vang lên, chất pháp dài lâu, ôn hòa lãnh đạo, cao cao tại thượng, nhìn xuống phàm trần, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chuyển thành lên một tiếng, theo sát liên tiếp sắc nhọn tiêu gạo. Hạm. Lý Thanh Nhàn nghe không hiểu đó là cái gì chuyện ma quỷ, cũng không như cái gì lợi hay. Mặt đất rung chuyển. Trên đỉnh ngọn núi phía tây, Lũ chân đạp bàn tay khổng lồ đập xuống, đập sập sơn tây bên cạnh, nhấc lên bay đẩy trời thạch cùng các bụi, nổ vang không tuyệt. Còn sót lại trên đỉnh núi, cây quả nhân sâm khẽ đung đưa, số lượng hàng trăm mới nhân sâm quả nên gió cao lớn. Tây quả nhân sâm trước, trưởng trấn Trương Văn Thiên thân thể đột nhiên biến chướng thành 10 tầng lầu cao to lớn quái vật. Hắn dưới chân từ hai cái cường tráng giống chân chống đỡ, ngực bụng một mảnh đỏ sẫm, đầu lâu một mảnh xanh biếc, thân thể hai bên, các sinh ra 18 cái cánh tay. Bên trái cánh tay đen thui như than đá, phía bên phải cánh tay thuần trắng như xương, 18 đối với to lớn hắc bạch cánh tay, đung đưa trái phải, thật như hắc hai cánh. Lúc đầu Thông thân, 18 đối với hắc bạch cánh tay. Hai mắt của hắn một mảnh xanh mướt mận, bên trong không nhìn thấy một tia tình cảm của nhân loại, hắn lớn trong miệng, không ngừng nghiền ngẫm, mơ hồ có thể thấy được một ít đầu lâu cùng tay chân, tinh tế một nhìn, là từng viên một nhân sấm quả. Đầu của hắn hai bên cùng sau đầu tràn đầy bọc lớn, bên ngoài bao vây trong suốt màn thịt, màng thịt bên trong, mới khuôn mặt nhanh chóng nhúc đích, sắp phá màn thịt mà ra. Thành thật ma tử rít gào nói, "Là vạn tướng ma chủ, chạy mau, nhanh." Trương Văn Tiên miệng đột nhiên nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt, 18 đối thủ cùng nhau vỗ một cái, một đạo trăm cao cho đen gió xoáy bốc lên, giống như lớn tưởng Phân cách đại địa, cuốn lên báo cát, cấp tốc kéo dài, giết hướng Lý Thanh Nhàn. Cho đen gió xoáy thành hình một sát na, Lý Thanh Nhàn ném ra, tả thần điều tượng đột nhiên bành trướng, hóa thành một tôn cao năm trượng hạ tượng gỗ lớn thần tượng. Thần tượng đen kịp như mực, ngồi ngay ngắn 12 cánh hoa màu đen đại sen, người mặc hắc quang bảo ý y, tay trái nắm binh bát, tay trái nắm chuỗi hạt châu. Hắc tà thần dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt đoan chính, vẻ mặt tán tưởng. Tại màu đen do xoáy tới gần một na, thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhợt nhạt tuyết, khuôn mặt và mẹo. Roeng, màu đen gió xoáy nổ tung, không chiếu ta tâm, dài về thần hương. Hạ tà thần gào thét một tiếng, tung màu đen chuối hạt châu. Màu đen chuối hạt châu cấp tốc lúc đích, hóa thành 18 cái hắc tà thần điêu tượng, làm thành một vòng, vây nốt toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, cùng nhau niệm tụng đám người nghệ không hiểu thần chú. To lớn thần chú theo số đông nhiều hắc tà thần điêu tượng trong miệng bay ra, hóa thành từng cái từng cái màu đen hình cây đinh phù văn, khắp trời chạy xôi. Màu đen phù văn đan dệt thành hình cầu vòng bảo vệ, bao phủ cả ngọn núi Văn cận lên khu người một nửa bị vạn tướng ma chủ ma ma phó, thân thể ba trượng, cầm trong tay hình người xiên, hai mắt màu đen chạy xôi đen. Nửa kia người, nghe được hắc tà thần thần chú, càng ngồi ngay ngắn dưới đất, thân thể từ dưới lên hóa thành hắc tà thần điêu tượng, chỉ khuôn mặt bất biến. Đại đa số người chúng chiêu, chỉ 5 cái thượng phẩm dùng hết bảo vật pháp khí, chạy ra trên đỉnh ngọn núi, tại bầu trời kêu gạo, chúng ta đột hàng. Chu Văn Tiên lòng ngông giả thú, gọi ma hàng thế, lại gọi hắc tà thần, chết không hết tội. Lý Thanh Nhàn không thèm để ý 5 người kia, bởi vì, xuống núi đội ngũ phát sinh quỷ dị biến hóa. Hầu như tất cả thượng phẩm bên dưới người, đều dừng bước lại, mặt lộ vẻ vẻ sợ, thân thể không bị khống chế rãi xoay người, hai tay không bị khống chế tạo thành chữ thập, hai chân không bị khống chế bước ra. Bọn họ, một lần nữa leo núi. Hai mắt của bọn họ bên trong, hỗn loạn không cách nào che giấu khủng hoảng. Ngoại trừ thượng phẩm cao thủ cùng Lý Thanh Nhàn, chỉ có thành thật ma tử, Hàn An bác, Hồ kế tổ cùng Hạo vận sinh bốn người tuy rằng bị ép xoay người, nhưng không có hướng trước. Lý Thanh Nhàn xoay người một nhìn, vung tay phải lên, bàn bay ra càn không trạng, bay ở phía trước, pháp khí bay ra, vàng phiên hồng tràng, khói hương lượn lờ. Trên lưng án, đứng vững lôi bộ chi chủ Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn vị, chính là Ngọc Thanh Vương, nam trưởng sinh đại hóa thân. Lý Thanh Nhàn đầu tiên là chắp tay tạ bái, sau đó cao giọng ngâm sướng Trọng ti năm lôi quần, thống ngữ tam giới vương. Cao lăng cũ tiêu lên, thần truyền bảo trải qua tụ. Tứ phù cùng lục viện, 36 thiên lôi. Phổ hoa chúng tà, độ diệt vạn ma. Lý Thanh Nhàn ngâm tụng xong, cả tòa quỷ trấn bầu trời bỗng nhiên mây trắng núp lên, hoành giải trong dặm. Hình cái vòng mây trắng bao vây quỷ trấn tứ phương, ở giữa để trống một tầng lớn, ánh sáng soi sáng trên đỉnh ngọn núi. 36 tôn bóng đen to lớn đường viền hạ xuống từ trên trời, ở riêng hình cái vòng mây trắng phương Sau đó, hai vạn lôi nổ vang, mây bên trên chớp giật lên. Dấu tại cách đó không xa cái phong du gật đầu tán thưởng. Công hộ là đế quân, Tôn Cho đòi lục phủ 36 thiên lôi trừ ta đại thuật bản chỉ là tầm thường lôi pháp, không nghĩ tới nhưng đưa tới thiên lôi chân hình. Tiếng sấm bên trong, những leo núi kia đáng người đột nhiên sững sờ, lắc lắc đầu, thu hồi bước chân, xoay người điên cuồng hướng dưới núi chạy. Trên đỉnh ngọn núi bên trên, vô tận trong tiếng sấm nổ, vạn tướng ma chủ cùng hạ tà thần hai mắt nước ra, máu tươi phun trào, không cách nào áp chế sự thù hận bắn ra. Đế Hãn tiểu thần, dĩ nhiên dám sử dụng lôi bộ chi chủ lực lượng. Hai vị thần linh, giận ra tay. Núi bên phía tây Bàn tay khổng lồ cùng bàn chân khổng lồ ầm ầm ầm va chạm, đánh được động đất rung lên đất rung núi chuyển. Tại Thiên Lôi sau khi xuất hiện, hai vị ma thần ý thức đột nhiên rút đi, chỉ còn hai đạo bảng bạc vĩ lực lưu tại tại tại chỗ, va và chạm vào nhau phía sau, dồn dập nổ tung, hóa thành màu sắc khác nhau dạng đông ma vân, bay vút thượng thiên. Bốn phương tám hướng bay ra từng đạo thần quang, cắt chém lôi kéo ma thần vĩ lực. Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu, bay ra hai con kim quang tay lớn, đột nhiên mở đi hai đám dạng vân, về thần chỉ kim dịch. Lý Thanh thân hình một cái, thân thể hướng về sau ngã, Chu Hận vội vàng đỡ lấy. Rút trước, Lý Thinh Nhân hai mắt tối xâm lại, trong lòng mắng một câu thần bên trong thật kỳ, ngất đi. Xa xa cái phong du sững sở, thầm nói, hỏng rồi, đế quân hóa thân thôn vẻ quá nhiều ma thần vĩ lực, đã hôn mê. Tốt tại đế quân sớm cho ta lệnh phù, ta có thể tạm thời duy trì đại thế cục vật chuyển, có thể vận nhất. Chương 791, ma thần thể xác. Cái phong du Lo hâu nhìn phía trên, núi cao đỉnh chót, Chu Văn Tiên đột nhiên cười ha ha, 18 đối với bàn tay khổng lồ hướng 4 phương 8 hướng hô được một dạng đông ma Vân, vào trong miệng, khí thế liên tục tăng lên, hai bên sinh ra một đôi lại một đôi cánh tay. Lùi lại, Hoàng Tiên Đào hô lớn. Chu Hận vác Lý Thanh Nhàn, không nói một lời rút về xuống núi khu. Đám người thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Hận sau lưng Lý Thanh Nhàn, ánh mắt mơ mịt. Người tâm phúc ngã xuống. Bọn họ hệt như chó mất chủ bầy, cùng tại Chu Hận phía sau. Tình cơ bị đỉnh núi nổ vang kinh động, ngẩng đầu nhìn phía ngọn núi, chỉ nghe được tiếng nổ thật to, nhìn thấy đầy trời ma khí tà quang. Đám người trở lại đánh tốc chàng, nơi nào, tụ tập còn thừa lại tất cả dân chấn. Đám người hoặc ngồi hoặc đứng, yên lặng nhìn đỉnh núi phương hướng. Chúng ta đấu không nổi Trương Văn Tiền, ta đã sớm nói, bọn ăn mày cùng hứa chúng nhân, đều chỉ là châu đá xe, không đấu lại Nếu như bọn họ không phản còn có thể nhiều sống mấy ngày tại quỷ trấn nhiều sống một ngày đều là kiếm một cái thăng tiên phái trưởng lao thấp giọng nói người khác đều có tư cách nói chỉ các người thăng tiên phái không có tư cách ai không biết các người thăng tiên phái chính là trấn trưởng cầu một người mà nói làm cậu làm sao vậy tốt chết không bằng lại sống sót ta đời sau thật nghĩ là một con chó để người nuôi. cũng có thể bị người làm thịt tan thịt ít nói chút đi hi vọng bọn họ lưỡng bại câu thường bắt chúng ta không có không biết qua bao lâu Thái Dương ngả về tây đỉnh núi âm thanhtị chỉ ha ha haha ha. Chương văn Thiên tiếng cười ở cùng đột nhiên văn lên tất cả mọi người hơi biến sắc mặt ngước cổ nhìn phía trên đỉnh ngọn núi tiêu gặp trên đỉnh ngọn núi biên giới xuất hiện một cái 10 tầng lầu cao to lớn ma Vương trưởng Trấn Trương Văn thiên Lục mặt hồng thân 30 đối với hắc bạch hai tay 30 đối với cánh tay dài ở riêng hai bên trên giới di động lạnh lùng ánh mắt rơi tại đánh cốc trên sân. trên người hắn đan xen từng cái từng cái màu đỏ tươi vết sẹo vết sẻo cấp tốc nick bước lên màu máu cùng màuen sứ khóiì vọng không cách nàohé lại bản tỏa thần công đại thành ly khai quỷần sau làm như rồng về biển rộng thế không thể đỡ Cái gì Trương Văn Đồng, cái gì Thái Ninh Đế, bất quá gà đất chó sành, quét đi sạch sạch xanh. Bản tọa bây giờ nghĩ lại, Diệp Ti chính lúc trước lời nói cực có đạo lý, bất quá việc đã đến nước này, không cách nào quay đầu lại. Chờ ra quỷ trấn, lão phu lại từ đầu suy nghĩ, dùng mới phương thức truy tìm siêu phẩm. Hà Vũn xinh khẽ cau mày, Trương Văn Tiên, làm sao có chút vấn hài? Bất quá. Trương Văn Tiên nói, tiếp đó, bản tọa tiểu bắt các người đánh bữa ăn ngon. Hàn An bác mời Hà Lỗi hỗ trợ kỹ phủ, nói, trưởng nhân, ngài ăn sạch nhân quả, luyện thành ma thần thể xác, làm sao ly khai quỷ trấn? Đám người nhìn phía Hàn An Bác, vừa nhìn về phía trung trấn. Trương Văn Tiên sững sốt một cái, sững sờ một hồi lâu, cười gần nói, "Không sao, giết sạch các ngươi, yên lặng chờ người đến." Lao phu ma công đại thành, không kém mấy năm qua. Hàn An Bắc hô to nói, "Trấn trưởng đại nhân ngài tóm lại là cần người, không bằng chúng ta nắm tay giảng hòa, cùng đại nhân hợp lực, mau chóng góp đủ tế phẩm, hiến tế giếng cổ, mở ra thông đạo. Ngài chính là bất thế anh hào, tự nhiên không sẽ để ý trước nhỏ xung đột nhỏ, ngài ra quỷ trấn, chẳng lẽ không cần người đánh thiên hạ sao? Chúng ta hiện tại có lẽ có không trung thực, nhưng chỉ cần lớn tuổi lâu này, thấy được ngài Cường đại, tự nhiên sẽ không hai lời." Ngài cẩn thận nghi nghĩ, mệnh quan sư Diệp Ti chính, thủ sông quân Chu Hận, mộ tướng quân Hoàng Thiên Đào, còn có người có đại khí vận hào vận sinh, này chút người tại sao không có chết, tại sao sống đến hiện tại? Không đều là ngày sau đó leo lên đại đế bảo tọa thành viên nòng cốt sao? Trương Văn Thiên lốc tại trên đỉnh ngọn núi, rơi vào trầm tư. Làm được hả? Ngươi nói thế nào lời nói dối không bị ảnh hưởng? Vũ Bình thấp giọng nói, ta nói đều là lời thật, chỉ cần hắn dừng tay, vì là mạng sống, chúng ta giống như trước đây tại hắn thủ hạ làm việc cũng không sao. Cho tới những thứ khác, sau này ta không nghĩ, cũng không nói. Còn nữa nói, các ngươi không cảm thấy Đề nghị của ta, thực tế là nhất hợp lý sao? Các người lẽ nào thật sự cảm giác được hắn giết sạch chúng ta chính mình đi ra ngoài, ỉu sẽ như cá đựng nước. Ta nhìn, hắn vừa ra, rất có thể tao ngộ nhân tộc cao thủ cát giết. Hàn An bắt nói: Người nói là có đạo lý, nhưng ta chính là không tin tưởng." Vũ Bình nhẹ nhàng cao đầu. "Bởi vì ngươi không là chủng trấn, ngươi không có hoài báo, đối với một cái lòng dạ người trong thiên hạ tới nói, từng chút một kiểu hận không trọng yếu, tương lai mục tiêu cùng lợi ích càng quan trọng." Hàn An bắt nói. Trương Văn Thiên nghĩ một trận, con mắt nhất chuyện, nói: "Tốt, rất tốt." Vậy ta liền ở trên người các ngươi trổng xuống vạn trùng bảo đan, các ngươi thuận theo ta thì không trở ngại, như không thuận theo, vậy thì đi chết đi." Đáng người bất đắc dĩ nhìn phía Hàn An Bác. Hàn An Bắc một buông tay, nói, "Còn có thể có biện pháp gì? Chư vị thượng phẩm, thật có thể giết chết vị này ma đầu?" Chu Hận nhìn phía Hoàng Thiên đạo, nói, "Thử một chút. Thử một chút." Hai người nhìn phía cái khác thượng phẩm. "Vậy thì thử một chút, không được lại đầu hàng." Vừa trốn ra được Tiết Hà Sơn khí định tân nhàn, Chu Hận cao giọng nói, "Trương trưởng." "Không, chúng ta phải gọi ngươi Trương chuyên môn, chỉ cần ngươi đi ra ngoài." tất nhiên sẽ giết chết Trương Văn Đồng, trở thành hóa ma sơn trưởng môn, đương nhiên, ngươi cũng có thể bị Trương Văn Đồng chơi chết. Bất quá, chúng ta, chúng ta cũng sợ chết, muốn cùng ngươi đấu một hồi, chúng ta thắng rồi, giết ngươi, chúng ta thua, hết thảy lại nói. Đám người nhìn phía chú Hận, không nghĩ ra người này đến cùng là có đầu góc vẫn là không có đầu góc. Không phục. Bản tọa vừa vận thần công đại thành, vậy thì đánh được các ngươi chịu phục. Ha ha ha ha. Trương Văn Tiên cái kia thân thể cao lớn nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến giữa núi, một đường hướng đánh cốc chàng chạy nhanh, chỗ đi qua, cây cối bẻ gãy, phong ốc đổ, phía sau lưu lại một đám lớn mù. Hàn An Bắc Thấp giọng nói, hắn nhận ma thần lực lượng ảnh hưởng, đầu góc không tốt dùng, kéo một trận, chờ Diệp Ti chính tỉnh lại, có lẽ khác có Hàn Pháp. Tất tại chỗ tất cả thượng phẩm bất đắc dĩ nhìn một chút, hình thành thành một cái đường vòng cung, cùng nhau sông hướng Trương Văn Thiên. Đám người quan sát từ đằng xa tình hình trận chiến. Trương Văn Thiên thân cao 10 trượng, cao thủ còn lại mặc dù lại cao, thân thể bởi vì luyện võ vượt sang người thường, cũng chỉ là một trượng trên dưới. Trương Văn Thiên hệt như một đầu trâu hoang đấu đá lung tung, còn lại thượng phẩm như là quay trùng quanh không cầm quyền thân bò bên chó con, gào khắp lợi hại, nhưng thường thường bị Trương Văn Thiên một bàn tay đánh bay. Mặc dù có người có thể trên người Trương Văn Thiên lưu lại miệng vết thương, cái tiêu miệng vết thương cũng tại trong chấp mắt khép lại. Đánh đánh, một cái lại một cái thượng phẩm bị thương hoặc chân nguyên tiêu hao hết, không thể không rút về đánh tốc chàng. Cuối cùng, Trương Văn Thiên trước mặt chỉ lưu lại ba người. Chu Hận, Hoàng Thiên Đào cùng Tiết Hà Sơn. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Tự tử tiến vào quỷ trấn, đây là thoải mái nhất một chiến. Bản tọa tính toán nhiều năm, hôm nay lại cảm nhận được cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đến, trở lại. Bản tọa muốn, một quên một cái, đánh. Chết. Ngươi. Nhỏ Trương Văn Tiên toàn thân giấy lên ma thần hỏa diễm, lý trí vô ảnh vô tung biến mất, điên cuồng tiến công Chu Hận ba người. Lại qua một trận, Tiết Hà Sơn phun một luồng máu, bất đắc dĩ lui ra. Tiêu đó, Hoàng Thiên Đảo mồ hôi đầm đìa, lui ra. Chỉ Chu Hận một người cùng Trương Văn Tiên đọ sức. Đám người này mới phát hiện, Chu Hận từ đầu đến cuối đều không có ra tay toàn lực, mà là tại cùng Trương Văn Thiên kéo dài thời gian. Chương 792, kính mời ta thần. Tiết Hà Sơn cao mày nói, không đúng vậy. Năm đó ta tại thủ sông quân bãi kiến Chu Hận, tuy rằng khí tráng, không kém lão phu, nhưng đầu góc rất bình thường, thiên phú cũng giống như vậy. Hôm nay, làm sao lợi hại như vậy? Các ngươi nhìn hắn, dưới chân sinh điện, rõ ràng là được cái gì đại thần thông. Hoàng Thiên Đào gật đầu nói, không sai, chú Hận không sai, nhưng cũng chỉ là không sai, nguyên bản không cách nào đi đến ngươi cảnh giới của ta, nhưng hôm nay một nhìn, hắn thực lực, không chỉ có tại ngươi trên ta, vũ khí của hắn cũng dị thường vô chắc, vô cùng kỳ quái, dường như bãi danh sư. Nói như vậy, những nhất phẩm kia siêu phẩm đại cao thủ, coi như chỉ điểm, cũng chỉ có thể chỉ điểm một hai chiêu, sẽ không toàn diện chỉ điểm. Cái này Chu Hận cùng nhiều năm trước so với, quả thực thoát thai hoán cốt. Từng bước sinh điện, thành khẩn lôi âm, so với ngươi và ta đều càng có hy vọng nhị phẩm. Hắn lại như thế nào làm được? Tiết Hà Sơn than thở nói. Hoàng Thiên Đảo trầm tư chốc lát, nhìn phía hôn mê bất tỉnh lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn trong linh đài, khen nga thị 6 thần tướng đã toàn bộ hòa tan ở thần trì kim dịch, bọn họ lực lượng cùng ma thần vĩ lực triệt để dung hợp. Lôi long hỏa ấn phun nôn lôi hỏa, tiêu lốt ma thần vĩ lực tà ác lực lượng. Một bộ phận không cách nào tan tà ác lượng, đủ đủ mát, đi qua sinh trên người bài, đi vào sinh trong thể. Lý Thanh Nhàn mệnh bên trong, trung niên mệnh thứ nhất thần mệnh tinh đang nhanh chóng trưởng thành. Mệnh phủ bên trong ngoại trừ ma thần mệnh tình, quân vận minh nguyệt bởi vì cắn nuốt thiên mệnh thật vận tản mát lực lượng, cấp tốc bánh trưởng. Thiên mệnh thật vận cuốt lôi nhất lực lượng, đã đầu nhập tứ tướng Vương Tôn bên trong chiếc đỉnh lớn. Tứ tướng Vương Tôn bên trong, mơ hồ truyền đến quần quần tiếng nộ vang rền, tình cơ phun ra lửa, phảng phất trong đỉnh cả hồn, nung nấu đại nhật. Tứ tướng Vương Tôn bị thiên mệnh thật vận đốt được bề ngoài hồng đỏ, cũng bị chậm dãi tu chính. Tất cả tạp chất cùng ác nghiệm đều hoặc bị sắp xếp ra, hoặc bị luyện hóa, hoặc cùng khen nga thị 6 thần tướng đồng quy vô tận. Thần chỉ kim dịch bên trên, 5 căn to bằng cánh tay to lớn vũ khí, lượn lờ tăng lên trên, pháp lực, quỷ khí, ma thần vĩ lực cùng thiên thần chí lực, hòa hợp một thể, hắc kim long lánh, không ngừng bành trướng. Lôi long hỏa hấn không ngừng phun nôn lôi hỏa, rèn luyện vũ khí. Được lợi từ Lý Thanh hoàn Kinh, vòng, mỗi đầu lôi đều thêm dữ tợn, đứng vững, long lân ra. Bên ngoài, Chu Hận đột nhiên bị Trương Văn Thiên chúng bay ngược mà ra, liên tục đập sập ba gian phòng vũ. Ha ha ha ha, chỉ đến như thế. Còn có Lạc Phu, vẫn ẩn nấp trong bóng tối cái phong dù, rốt cục bay ra ngoài. Tiêu gặp hắn chân đạp lôi đỉnh hòa luân, một thân hành hoàng đả bảo, quanh thân trôi nổi nhiều kiện pháp khí, râu tóc bạc trắng bay bay, đạo cốt tiên phong. Người bình thường cùng phẩm chất thấp tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập tán thưởng. Thượng phẩm những cao thủ sắc mặt lại đột nhiên cùng nhau xổ xuống, có mấy người hơi dương ra khẩu, chung quy vẫn là không có mở miệng. Có nói thật quỷ vụ tại, không thể loạn mở miệng, vạn nhất nói ra nói thật thương tổn được cái phòng dù, trái lại không tốt. Hắn cùng với cái khác võ tu không giống nhau, xa xa treo Trương văn thiên, lấy pháp thuật linh phủ cùng pháp khí công kích, tức đến Trương văn thiên oà oà thất lên, nhưng trước sau không đội kịp. Thượng phẩm các tu sĩ nhìn một chút, nghi ngờ lẫn nhau nhìn một chút. Tiết Hà Sơn lại lần nữa nhíu lại đầu lông mày, nói: "Ta càng ngày càng xem không hiểu hiện tại tu sĩ, lẽ nào hiện tại đại thế giới tu hành, đã biến thiên, chúng ta tại quỷ chân lâu, thành hết ngồi đại giếng. Này cái phong du ta cũng nghe được, là một cái giỏi về luẩn túi mệnh thuật sư, công tâm kế, nhưng tu vi bình thường, đạo pháp càng là một loại. Làm sao sẽ như vậy Đúng đấy. Hắn chính là thần đô thành nổi danh lưu manh mệnh tuật sư, gọi về luôn túi, tinh thông vơ vét của cải, là hiểu chút mệnh tuật, nhưng từ trước đến nay không làm thành quá lớn chuyện. Lừa gạt lừa gạt những không hiểu kia mệnh tuật người còn được, nhưng hình như hắn cũng không phải tên lừa gạt. Minh Bạch, ta nghe nghe Phong Mệnh Tông trước kia bị Thiên Mệnh Tông trở thế lực lớn nhằm vào, cái phong du kế thừa trước trưởng môn nguyện vọng, ngăn cơn sóng dữ, miễn cưỡng bảo vệ Phong Mệnh Tông. Phía sau, hắn liền thay đổi nề nếp gia đình, tại đô đi quý đường, trêu chọc được cái khác lại không mắt, lại không tốt nhà vào, trái lại để hắn đi một con đường. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn tại ẩn nhân Đúng đấy, dù nói thế nào, hắn chính là tam phẩm mệnh thuật sư, kém đi nữa cũng không đến nỗi kém đi đến nơi nào, nguyên lai cái đại sư đều là giả vờ. Một ít thượng phẩm lẫn nhau nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhất định phải cùng cái Phong Du tạo mối quan hệ. Hào vận sinh nhìn thấy cái Phong Du giống như sợ rồng, bay ở trên trời đến bay đi, trong lòng thật dài thở dài, thầm nói cái đại sư không tệ với ta, lúc đó rõ ràng còn có thừa lực, nhưng vì là giúp mình, giả trang bị thương chạy trốn, nếu không, chính mình căn bản giết không chết Sở Vương. Hoàng Tiên Đào yên lặng mà nhìn một hồi cái Phong Du dưới chân lôi đỉnh hỏa lại chuyển đầu nhìn về phía đang tính toán dưỡng thương Chu Hận. Sau cùng nhìn về phía Lý Thái Nhàn, được lợi từ cái phong du kéo dài, rất nhiều thượng phẩm dồn dập khôi phục chân nguyên, lại lần nữa hướng trước. Rất nhiều thượng phẩm chậm rãi tiến hành xa luân chiến, thêm vào cái phong du đại thế cục kiềm chế, dĩ nhiên chậm rãi chống đỡ đi xuống. Mặt trời xuống núi, tinh không soi sáng. Trương Văn Tiên phát hiện mình dĩ nhiên không có đánh chết một người người, hơn nữa tự thân lực lượng tiêu hao quá lớn, giận không nhịn nổi. Thật cho là bản tọa buổi các người chơi sao? Nếu còn không hạng, vậy bản tọa liền vận dụng Liên Hắc Thần không hưởng dụng lớn cấm thuật, thủy đi, thần đi. Trong lòng mọi người kinh sợ, ý thức được Trương Văn Tiên dù bị ma thần ảnh hưởng, Còn còn sót lại lý trí. Trương Văn Tiên nói xong, 30 đối thủ trưởng theo thứ tự hợp lại, giống như đóa hoa giống như thả ở trước người. Gọi mời ma thần vào ta ma khu, ma lâm thiên hạ, hóa ma cửu châu. Bao trùm Trương Văn Tiên đầu lâu màng thịt đột nhiên nổ ra, hắn tả hữu cùng sau đầu, thêm ra bốn tấm khuôn mặt, cùng phía trước cùng vì là năm tôn. Trương Văn Tiên quanh thân giấy lên màu đỏ sơ ma diễm, ma diễm từ từ bốc lên, ngưng tụ năm nói ma thần đồ đẳng, tỏa ra cực lớn Động đất đãng, phong ốc đổ, mặt đất từ từ rắn nước, tất cả mọi người không đứng thẳng được. Tôn, xin mời, ta thần. Trương Văn Tiên đột nhiên giống to, cả tòa quỷ trấn đột nhiên đen xuống, che đậy tinh quang. Trên bầu trời, bốn phương tám hướng ma thần lưu lại khí tức hệt như bay lên trời giáng trường, chạy về phía Trương Văn Tiên. Nhưng bộ phận ma thần vĩ lực đến rồi đánh cốc chàng phụ cận sau, thay đổi phương hướng, hoặc chui vào Lý Thanh Nhàn thân thể, hoặc chui vào Hạo Vận Sinh thân thể. Người lân cận trợn mắt mắt muồm, có người vội vàng xa xa tránh ra. Lý Thanh Nhàn nằm tại trên chiếu, không lúc nick. Hạo Vận Sinh ngồi yên tại tại chỗ, ung quít xua tay nói, ta cũng không rõ ràng, ta cũng không biết, nhất định không có gì, các ngươi nhìn, ta hiện tại tốt đẹp. Các ngươi nhìn, diệp ti chính cũng có Hắn không có chuyện gì, thuyết minh ta cũng không chuyện. Đáng người mang theo cảnh giác ánh mắt, nhìn Hạo Vận Sinh, thật không có quan hệ gì với ta. Hạo Vận Sinh khóc không ra nước mắt. Trương Văn Tiên xoay đầu nhìn sang, Lý Thanh Nhàn nằm trên đất không nhúc nhích, Hạo Vận Sinh đứng, đang hỗn độn. Trương Văn Tiên ánh mắt tập trung Hạo Vận Sinh, bạo quát nói, "Chúng ta thần uy, đáng chết." Nói, Trương Văn Tiên một cái tay nhắm ngay Hạo Vận Sinh xa xa một trảo, một đạo ô quang bay tốc kích, xuyên qua thượng phẩm cao thủ, xuyên thủng Hảo Vận Sinh bụng. Sinh kêu thảm một tiếng, đổ ngã xuống đất. Người lân cận vội vàng chạy tới, vì là Hạo Sinh xử lý miệng vết thương. Kính ngợi ta thần. Trương Văn Tiên lại lần nữa giống to, sau lưng năm ma thần đồ đàng phóng lên trời. Chương 793, năm mặt ma thần, thôn phệ vĩ lực. Kính ngợi ta thần. Trương Văn Tiên khuôn mặt giữ tợn, 30 đối thủ ở trước người hợp lại, giống như hắc bạch hóa hoa. Oan. Hắn hai chân quỷ xuống đất, đập ra hồ to, bầu trời mơ hồ truyền đến nổ vang. Một đạo kỳ dị màu đen không gian khe nước, ở trên không lan tràn. Đột nhiên, từng đạo thần quang từ 4 phương tám hướng bay tới, nhảy vào khe nứt bên trong. Không gian khe run rẩy dữ dội, đột nhiên co lại, biến mất không còn tăm hơi. Cái Phong Du đại thì nói, "Là đế quân nhóm phong tỏa không gian, cấm chỉ ma thần tiến nhập quỷ giới, không lo rồi." Đám người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hàn An Bắc lớn tiếng nói, "Không sai. Trương Văn Tiên tuy rằng thực lực tuyệt cường, nhưng lực lượng bị Hắc Tà thần hao tổn được thất thất bát bát, lại bị chư vị thượng phẩm cao thủ ngăn cản, không còn ma thần lực lượng, không nổi lên được dò sóng." Đám người ám ám thở phào nhẹ nhõm, một ít người nhìn về phía Hạo Vận Sinh. Yu gặp Hạo Vận Sinh nằm tại lý thanh bên người, dược, thương chính đang chậm lại, cũng đang lên ra nhàn nhàn khí. Đám người cảnh giác nhìn Hạo Vận Sinh. Vừa nãy hắn hấp thu ma thần lực lượng, hậu quả khó liệu. Trương Văn Tiên năm cái khuôn mặt phát sinh điên cuồng gào thét, hắn thân thể mạnh mẽ hạ bái, đầu lâu tầng tầng dập đầu ở trên mặt đất, đập được vết rách lan tràn, bùi bẩm nổi lên một phía. Ma nô Trương Văn Tiên, kính mời ta thần. Kính mời ta thần. Kính mời ta thần. 5 cái khuôn mặt cùng nhau giống to, cấp tốc lệ sát đất, đại địa liên tục rung động. Uỷ trong chấn, lưu lại tất cả ma thần vĩ lực điên cuồng tụ tập, sau cùng, mọi người thấy khó tin một màn. Vô số ma thần vĩ lực tụ lại, nhưng không có hội tụ trên người Trương Văn Tiên, mà là hội tụ tại Lý Thanh Nhàn cùng Hạo vận sinh bầu trời. Một cái to lớn dạng cái bắt màu đen giơ xuống từ từ chuyển động. Lý Thanh Nhàn như cũ ngủ say, nhưng Hạo Vận Sinh nhưng tỉnh, tại ma thần vĩ lực ảnh hưởng hạ, hai mắt ngâm đen. Hạo Vận Sinh niệm ma, cũng không biết ai hô một câu, đám người tan tác như ong vỡ tổ, doạ được liệu mạng chạy trốn. Rất nhiều dạ vệ cũng hai chân như nhũn ra, nhưng trước chết nơi, dồn dập chuyển qua Lý Thanh Nhàn nơi một phương, xa cách Hạo Vận Sinh. Hạo Vận Sinh bưng miệng vết thương, rất nghĩ hô to, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, rõ ràng cho thấy Diệp Ti chính lực lượng, nhưng toàn thân hắn lực lượng đều tại áp chế miệng vết thương phụ cận ma khí, vô lực mở miệng nói chuyện. Trương Văn Tiên đứng dậy, Ngơ ngác mà nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Hạo Vận Sinh trên đầu màu đen gió xoáy, 5 tấm mặt nhũ lại đầu lông mày. Đột nhiên, màu đen gió xoáy đột nhiên co rút lại, hóa thành một tôn tử hắc lượng yên vũ tạo thành ma thần. Khói mù này ma thần đầy đủ trăm trượng cao thấp, mọc ra 5 tấm mặt, ngồi xếp bằng tại bầu trời, chỉ một đôi cánh tay, hai tay thả tại trên đầu gối. 5 mặt ma thần mười mắt đóng chặt, ngồi đàng hoàng ở trên không, không lúc đích. Bất luận là Trương Văn Tiên, thượng phẩm đại tu sĩ vẫn là những người khác, đều trầm mặc. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, cuối cùng đem ánh mắt thả tại Hạo Vận Sinh trên đầu. Hạo Sinh nằm tại chiếu lên, ngẩng đầu nhìn to lớn năm mặt ma thần khẩu không nói ra được. Thành Thật Ma Tử nhẹ nhàng sờ lên cằm, không có nhìn Hạo Vận Sinh, mà là nhìn phía hôn Mê Lý Thanh Nhàn. Cái phong du ánh mắt tại Hạo Vận Sinh cùng Thành Thật Ma Tử trong đó nhìn tới nhìn lui, sau cùng cũng nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, sau đó lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. Trương Văn Tiên sắc mặt biến ảo, đối diện năm mặt ma thần nhận chính mình lực lượng cho đòi dẫn mà hình thành, nhưng hiện tại, cùng mình đoạn tuyệt quan hệ. Tốt một cái Hạo Vận Sinh, tốt một cái người có đại khí vận, không đi tới, bản tọa cả ngày ném chim, lại bị mổ chi mắt. Ngươi lai, like, ngươi cũng là ta người trong ma môn, phu như đoán không nhầm. Ngươi mới là lao thất phu Trương Văn Đồng ẩn dấu hậu chiêu chứ? May mà vừa nãy bản tọa ra tay tổn thương ngươi, bằng không, toàn bộ quỷ trấn là thiên hạ của ngươi." Trương Văn Tiên nói. Đám người nhìn Hạo Vận Sinh, sắc mặt phức tạp. Trương Văn Tiên không phải là cái gì người tốt, nhưng Trương Văn Đồng so với Trương Văn Tiên càng độc ác, cái kia làm Trương Văn Đồng quân cờ Hạo Vận Sinh. Hạo Vận Sinh tức đến rất nghĩ chửi ầm lên, có thể chỉ có thể bưng miệng vết thương, tức giận nằm. "Ngươi cho rằng, ngươi tử Trương Văn Đồng nơi nào học hai tay ma công, tựu có thể giết chết bản tọa?" Vọng tưởng. "Tiểu Nhi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Trương Văn Tiên nói xong, hít sâu một hơi. Thân thể bành trướng ra vòng, quanh thân 30 đối thủ cánh tay giống hai miếng cánh vai cật lực hướng về sau mở rộng, sau cùng, 30 đối thủ cánh tay cùng nhau đẩy về phía trước ra. Mọi người thấy, thời gian dường như đột nhiên trở nên chậm, cái kia 30 đối thủ cánh tay chính lấy tốc độ thật chậm đẩy về phía trước, nhưng trong trước mắt, một đạo mười mấy trượng to khói đen dòng lũ phun trào, nháy mắt từ Trương Văn Thiên cánh tay trước, phun trào đến 5 mặt ma thần trước mặt. Trong phút chốc, Trương Văn Thiên tiến nhập khói đen, tại chỗ biến mất, xuất hiện tại năm mặt ma thần trước mặt, cũng vậy 30 thủ cánh tầng tầng ra. Đám người chỉ cảm thấy kinh động tiến hạ. Này đẩy một cái đủ để sụp đổ núi cao và trượng, dứt bỏ vạn giang hải cương. Giang rắc. Năm mặt ma thần cái hốt dọc theo nứt ra, hai bên cùng cái hốt khuôn mặt vùng da phía trước, năm tấm ma thần khuôn mặt xếp thành một hàng, dựng đứng tại trên cổ. Năm tôn ma thần cùng nhau trợn mắt. Hắc nguyệt ma thần, đại tịch diệt ma thần, nói nhỏ ma thần, trí tuệ ma thần cùng máu tanh ma thần đồ đẳng, hiện ra tại năm tôn ma thần trong hai mắt. 5 loại kinh khủng ma thần vĩ lực, hệt như vô tận mây khói, xông xanh, vắt Thành ma tử ma đều không có trong mắt, hai chân chân thuận một vòng, ủy trên mặt đất. Mạnh như Trương Văn Thiên Cứng rắn sinh sinh rút về ma công chân nguyên, 30 đối thủ cùng nhau thu lại. Rắc, rắc. Dây đắc khớp vặn mèo, xương cốt vỡ vụn âm thanh tại Trương Văn Tiên cánh tay vang lên. 30 đối thủ cánh tay tao ngộ ma công phản vệ, hơn nửa phán nát, hoặc bắn tóe bốn phía, hoặc vặn vẹo qué dị hình dạng, hoặc mềm mại rủ xuống. Năm tôn ma thần cùng nhau mở ra đen kịt miệng lớn, đột nhiên hút một cái. Gào. 5 cái miệng lớn phát ra kỳ dị rõ giống, tự gặp Trương Văn Tiên quanh lên đen, như đàn vào mặt ma thần trong miệng. Trương Văn Tiên phun ra một máu, xoay người bay trốn, chạy ra mấy trăm trượng xa. Bên thân ma thần vĩ lực mới đình chỉ tạm mát. Năm mặt ma thần hút đi Trương Văn Thiên trên người bộ phận ma thần vĩ lực, hai bên khuôn mặt chậm rãi trở về, hợp lại, vết rách khép lại. Sau cùng, 5 mặt ma thần ầm ầm nổ ra, hóa thành ma vụ, phân biệt tiến nhập Lý Thanh Nhàn cùng Hạo Vận Sinh trong thân thể. Dạ vệ xông lên trước phải cứu Lý Thanh Nhàn, nhưng cái Phong Du tung một thanh phi kiếm ngăn cản, nói, Diệp đại nhân tự có tính toán, loại này ma vụ không làm gì được được hắn. Đám người nhìn phía Hạo Vận Sinh, có người thấp giọng nói, Hạo Vận Sinh quả nhiên nhập Vận Sinh hai mắt đảo một cái, ngất đi, lâm vào hôn mê trước, lại nghe được một câu nói. Quả nhiên gặp phải ma thần cắn trả. Thượng phẩm nhóm lẫn nhau nhìn một chút. Tiếp tục. Hoàng Thiên đạo nói. Tiếp tục. Một đám thượng phẩm lại ra tay nữa. Trương Văn Thiên mất đi đại lượng ma thần vĩ lực, kinh mạch bị hao tổn, rất nhiều cánh tay bẻ gãy, thực lực giảm mạnh. Nhưng dù vậy, đám người trên tay hắn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, thậm chí phát hiện Trương Văn Thiên miệng vết thương chính đang phong thả khép lại. Thẳng đến đêm khuya, Trương Văn Thiên dĩ nhiên càng ngày càng mạnh. Thượng phẩm cát tu sĩ một bên chiến đấu, một bên truyền âm giao lưu. Làm sao? Trương Văn Thiên tân thể đã thành ma thần thể xác, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, trung pin sẽ từ, từ khôi phục. Hắn ăn như vậy nhiều nhân sơ quả, tiếp tục mang xuống, chúng ta trái lại càng thêm bị động. Ai có biện pháp? Cái đại sư đâu? Lao phu nơi nào có biện pháp gì, chỉ có thể chờ đế. Trên diệp ti chính, hắn đã hôn mê, coi như tỉnh rồi, thì lại làm sao? chương 794, chính khi núi xanh, thiên ngoại hạo nhiên. Không phải cân nhắc diệp ti chính, hắn trung quy chỉ là ngũ phẩm, coi như tỉnh rồi, cũng không giúp đỡ được gì. Ai có biện pháp? Đám người trầm mặc. Đám người càng đánh càng gấp, từ từ, có người bắt đầu bị thương. Xa xa quan chiến đám người than thở tình cảnh bi thảm Chúng ta có muốn hay không làm chút gì? Chúng ta có thể làm cái gì? Đánh cốc chàng lại lần nữa rơi vào chờ mặc. Đột nhiên, kỳ dị hoang mang vang lên, đám người dư quang phát hiện, Lý Thanh Nhàn đang phát ra ánh sáng nhẹ. Đám người vội vàng xoay đầu nhìn tới, tựu gặp Lý Thanh Nhàn quanh thân bay ra ba kiện bảo vật. Bảo quang vần quanh, chính khí hạo nhiên. Một cái là khởi khởi phục phục sơn hình bút đặt, một cái là liễu mộc châm gài tóc, thứ ba kiện là một bản sách. Hàn An Bắc đám người nhớ lại lúc trước đám người lễ, nhớ được Sơn đưa qua văn bảo tóc, đưa nho thư luận, thứ ba kiện là cái gì? Chính khí núi xanh tại bên trong. Liễu Mộc Trâm gái tóc cùng đại nho kinh thư tại hai bên, đồng thời tản ra thuần túy hạo nhiên chính khí. Ma Tu Tà Tu chỉ liếc mắt nhìn, xoay người trốn hướng về xa xa. Các ngươi nhìn trên trời. Đám người đột nhiên ngẩng đầu. Tiêu gặp bầu trời tận đầu, xuất hiện một cái nụ bạch quang điểm, sau đó cấp tốc khuyếch đại. Trong trước mắt, cái tia nụ bạch quang điểm liền lan tràn đến cả tòa bầu trời, bao trùm tận hồn. Ba kiện văn bảo nhẹ nhàng chấn động, màu nụ bạch hảo quang đột nhiên co rút lại, hóa thành một cuồng sáng, chiếu hướng ba văn bảo, cũng soi sáng Lý Thanh nhàn. Từng sợi từng sợi kỳ dị khí tức tự tự sáng hướng ra phía ngoài tản, hình thành từng vòng mắt có thể thấy sóng gợn. Tất cả mọi người nhìn số gợn, chỉ cảm thấy tâm thần bị yên tĩnh lực lượng ở giữa, nguyên bản hể bại cùng nôn nóng quét đi sạch sành xanh, nội tâm cực kỳ bình tĩnh mà phong phú, đồng thời, đối với Cổ Sáng, kia sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thân thiết. Cổ Sáng ở ngoài, Hạo vận sinh bụng như cũ bước lên nhàn nhạt hắc khí. Đám người nhìn Hắc Bạch Phân Minh hai người, đăm chiêu. Đột nhiên, liễu mộc châm gài tóc cùng đại nho kinh thư nổ tung, hóa thành thuần túy Hạo nhiên chính khí, tản mát đến Cổ Sáng cấp nơi. Trình Sáng cấp tốc rút lại tất cả lực lượng, rót vào đến chính khí núi xanh bên trong. Trứng cái núi xanh nhẹ nhàng chấn động, tỏa hào quang mạnh, nguyên bản phong cấm trong đó siêu phẩm hảo nhân chính khí, đột nhiên bạt phát. Sáng chói chính khí núi xanh từ từ đi lên, quanh thân hào quang nồng nặc như sữa bò, dường như màu nhũ bạch nhỏ thái dương sẽ tan bóng đêm, soi sáng cả tòa quỷ trấn. Trước mắt mọi người hoàn hốt, phảng phất nhìn thấy một mảnh núi ngang đông tây núi xanh, treo cao bầu trời, vạn dặm kéo dài. Hạo nhân chính khí quay nướng thiên địa, thôi phát gió lớn, hơi nóng cuộn. Đại đa số người chỉ cảm thấy được áp áp, thậm chí nheo lại mắt, giống tưởng căn hạ lão nhân tắm nắng Thành thật ma tử chờ ma tu tu mắng to một tiếng miệng phun máu tươi, sau đó toàn thân bốc lên hắc khí, dậm dặm chẳng trị độc trùng giống như bụi bặm từ trên người rơi xuống. Thành Thật Ma Tử quay người lại, mặt hướng chính khí núi xanh, cấp tốc lễ bái, đồng thời hô to, tại hạ là Diệp Ti chính chúng cầu, từ nay về sau, chỉ nghe lệnh Diệp Ti chính, tuyệt không hai lòng. Tại hạ bảo đảm, thân tại ma tu, tâm tại chính đạo, nhất định phải giúp đỡ thiên hạ, giữ gìn chính nghĩa, như có nửa điểm lời nói dối, thân tử đạo tiêu, suốt đời không được siêu sinh. Bản thể, đừng lại ta, ta cũng muốn tiếp tục sống. Thành Thật Ma Tử quanh thân hắc khí đột nhiên giảm điểu, còn lại Ma Tu tà tu nhìn, lập tức theo lập lời thề. Này mới tránh né qua chính khí núi xanh cô ma. Tốt một cái diệp ti chính, đây mới là ngươi thủ đoạn cuối cùng. Trưởng chấn Trương Văn Thiên đem tất cả cánh tay chặn ở trước người, đầu lâu cọc trái, đóng lại tất cả con mắt. Cánh tay của hắn xì xì vang vọng, toàn thân bốc lên hắc khí. Những hắc khí kia vừa bị Hạo nhiên chính khí soi sáng, nháy mắt tiêu tan vô hình. Trương Văn Tiên gầm nhẹ một tiếng, hướng trước đột nhiên nhảy một cái, chỉ lát nữa là phải tới gần lý Thế Nhàn, đột nhiên, chính khí núi xanh nhẹ nhàng chấn động. Một căn giàn mua ngón tay đột nhiên giáng lâm, ngón tay hẹn giải một trượng, vân tay thô ráp, da rẻ giàn mua Nhưng chỉnh căn ngón tay bị nhũ bạch sắc hạo nhiên chính khí bao vây. Bên trên, hạo nhiên chính khí như lửa như diễm, một chỉ rơi xuống, xuyên qua Trương Văn Thiên cánh tay, điểm ở đầu bên trên. Vành, vành, vành. Trương Văn Thiên thân thể từ đầu lâu bắt đầu, đến trên người, bụng cánh tay, hai chân theo thứ tự nổ ra, văng tứ phía, hóa thành khắp trời thịt giữa bùn, rải rác mặt đất. Ma tu tả tu nhóm nhìn trận mắt bát mồm, không ngừng nhiều lần niệm tụng lợi thể. Một đám thượng phẩm cao thủ rộn thở, nay chỉ một cái lực lượng chỉ là nhất phẩm tầng thứ, nhưng lực lượng tầng thứ chính là chân chân thực thực siêu phẩm. Hạo nhân chính khí vốn là ma tu khắc tinh, mặc dù ma thần thể xác lại mạnh, Trương Văn Thiên vẫn còn bị chỉ điểm một chút bạo nổ. Tiết Hà Sơn nói: "Khó có thể tin tưởng." Hoàng Thiên Đảo thuật thần nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Cái phong du nhìn hô hấp bình thường Lý Thanh Nhàn, trên mặt xẹt qua một vẻ ngạc nhiên, tâm nói: "Đế quân không chỉ có có đại thần thông, cũng có đại trí tuệ, thực sự là đem mọi vấn đề đều tính tới. Này giả Trang Hôn mê, quả thực thần lai chi bút." Rõ ràng là đế quân có thể điều khiển ma thần vĩ lực, nhưng cũng để người hiểu nhầm là vận sinh gây nên, Sạch sẽ tự thân Sau đó trong bóng tối lấy văn bảo đưa tới Thiên Ngoại Hạo nhân chính khí. Trật đệ hủy diệt Trương Văn Tiên. Thú vị nhất là, hiện tại chỉ có ta cùng với Hảo Vận Sinh biết chính khí núi xanh bắt nguồn từ Sở Vương, hiện tại Hảo Vận Sinh hôn mê, cũng là không ai biết rồi. Chính khí núi xanh bạch quang chiếu rọi, Trương Văn Tiên đầy đất huyết nục xỉ xì vang vọng, cũng chậm rãi hòa tan. Không lâu lắm, chính khí núi xanh thu lại hào quang, bay về Lý Thanh Nhàn trong đan điền huyết thiên chúng bên trong. Mọi người thấy đã biến mất Trương Văn Tiên, thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Nhàn chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn quanh phía, cũng mơ hồ tới, chính mình hấp thu quá nhiều ma thần lực, linh hải một chút căn nức, thậm chí ngay cả Lôi Long Hỏa ấn đều không giúp được. Phía sau, không biết từ đâu tới siêu phẩm tầng thứ Hạo nhiên chính khí, tùy linh đài, xua tan tập chất, cô động ma thần vĩ lực, chỉ lưu trùng hoa bị chính mình hấp thu. Năm đại ma thần lưu lại ân ký, đều bị thanh trừ đến cực hạn, mặc dù lưu lại, cũng không có gì đáng ngại. Chính mình tăng ngũ khí, nhảy một cái đến đỉnh cao. Sau đó, chỉ cần chậm rãi củng cố, liền có thể nước chạy thành sông lên cấp tứ phẩm, sinh nợ thứ tướng. Đột nhiên, quỷ trấn cắt bay đá chạy, cùng phong gào rít giật dựng, cả tòa thôn đều bị hoảng phong nhấn rất nhiều người cánh tay lên ngăn trợ con mắt. Trong bao cát, truyền đến Trương Văn Tiên cười lớn. Một cái cao 10 trượng bóng đen sừng sững tại trong báo cát. Lúc đầu, hùng thân 18 đối với hắc bạch cánh tay. Tất cả mọi người rơi vào sâu sắc tuyệt vọng. Mặc dù là thượng phẩm cao thủ, cũng ngây người như phỗng, bọn họ đã vô lực tái chiến. Ha ha ha ha. Đa Tạ Diệp Ti chính tác thành, bản tọa hiện tại tuy rằng rất suy yếu, nhưng được Hạo Nhân chính khí tẩy, xua tan ảnh hưởng bản tọa ma tính, trái lại để bản tọa nhân hóa đất phúc, ngưng tụ một cỗ hoàn toàn do bản tọa nắm trong tay ma thần thể xác. Nay sắp trở thành bản tọa Thiên Phú Thần Hùng, lên cấp nhất phẩm ở trong tay. Chỉ bất quá hiện tại bản tọa vừa ngưng tụ chân hình Căn cơ bất ổn, nhưng chỉ cần kéo dài tới. Lý Thanh Nhàn nón trọ cùng ngón tay giữa khép lại, hóa thành chỉ kiếm, chỉ về khắp trời trong báo cắt trường Vân Thiên bóng đen. Một đạo ngọc quang bay lên, đại trảm lý kiếm đột nhiên bay ra, xuyên qua trường Vân Thiên đầu lâu. Đám người chỉ thấy đại điệu bên dưới phun trào kinh khủng khí tức, trong phút chốc dường như vô số đứng thẳng hoàng y con chuột đánh về phía bóng đen, đón lấy tầng tầng điện điện huyến ảnh chập trùng, có kim mãng lẻ, có thành trị, có quần sơn đầu điện tung, sáu điểm tinh treo cao bên trên, lên qua. "Ây!" Trường Vân Thiên ẩm ẩm khắp trời báo cấp tán đi, đám người chỉ thấy to lớn ma thần thể sắc ngã trên mặt đất, hô hấp đột tuyệt. Trương Văn Thiên ma thần thể sắc bên trong, bay lên dậm rạp chằng chịt màu trắng lưu quang. Chương 795, đại ơn đại đức, đám người ngơ ngác mà nhìn Lý Thanh Nhàn, vừa nãy cắt vàng ba phủ, chỉ thấy Lý Thanh Nhàn một chỉ, một vệt hào quang sẽ qua, ma thần giống như Trương Văn Thiên liền đột nhiên nga xuống. Nhưng sau đó, bọn họ tiểu bị Trương Văn Thiên thân thể bên trong toát ra màu trắng lưu quang hấp dẫn. Lít nha màu trắng lưu quang từ, từ trên bay, bay đến trên không phía sau, hóa thành từng cái từng cái bạch tuyến, hệt như lưu tinh, đầu lên đỉnh núi trong giếng cổ. Đó là, Thang Tiên, quỷ vụ hình như tản đi. Diệp Ti Chính, đám người cùng nhau nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, "Trương Văn Tiên tôn phệ vạn ngàn bát tính, bản quan thân là dạ vệ tuần bộ Ti Ti Chính, phục lệnh quân, hộ dân chi tông, đem chấm quyết, cũng lấy mệnh khí đoạn cùng nhân sâm quả liên hệ, bởi vậy nhân sâm quả toàn bộ trở về cây quả nhân sâm." Đám người nhìn phía ma thần thể xác, Trương Văn Tiên thi thể giống 10 tầng lầu sụp xuống trên đất, trên người không có một tia miệng vết thường, quanh thân rẻ cũng biến được khắc lượng, giống như giáp sắt quấn thân. Cái Phong Du đưa tin nói, "Diệp Chính, mau mau lấy đi ma thần thể xác." Đây chính là bảo vật khó được, tội thêm luật chế, chính là nhất phẩm ma thần hóa thân, đủ để trở thành trí bảo." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, đi lên trước, vung tay lên, lấy đi ma thần thể xác. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh tất cả mọi người, nói, "Quỷ trấn sao động nhiều năm, không chịu nổi giàn vạn. Đâu đảng tội ác đã giết tất cả quy hàng người, toàn bộ miễn tội." Như có nhân tâm mang may mắn, tội thêm nhất đẳng, trực tiếp chu diệt. Thành thật ma tử giống to nói, "Hiện tại Diệp Ti chính chính là mới trưởng trấn, ai cùng trưởng trấn không qua được, chính là theo chúng ta không qua được." Trưởng trấn anh minh. Già tu ma tu dồn dập giống to, biểu hiện của nhiệt. Các dạ vệ kinh ngạc đến ngây người. Đám này tà ma hình như so với mình còn trung thành." Lý Thanh Nhàn nói, "Ta không có hứng thú làm trưởng trấn, sau đó cũng không cho phép gọi ta trưởng trấn." "Bất quá, dưới khắp bầu trời tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương Thần, bản quan lấy khải sa hầu thân phận, chính thức tiếp quản nơi đây. Hiện tại, chúng ta chuẩn bị dùng loại phương pháp thứ 2 giải quỷ, đi, trước tiên leo núi, đi nhìn nhìn trên đỉnh ngọn núi cây quả nhân sâm cùng giếng cổ." Đám người dồn dập lên đường, đi theo Lý Thanh Nhàn, dọc theo đại lộ, vượt qua không người canh gác cửa lớn, hướng trước leo núi. "Đi tới đi tới." Vũ Bình nói, "Ta cuối cùng cảm giác được quên cái gì?" Không có chứ, tiếp tục đi." Hàn An bắt nói. Vũ Bình gãi gãi đầu, một bên nghĩ, một bên leo núi. Đánh tóc chàng, chống trải bằng thẳng, tất cả mọi người đã đi quang. Trên mặt đất ngoại trừ không ít tàn vật, còn bày ra hai tấm chiếu, một tấm không, một tấm phía trên nằm một người. Hảo vận sinh hừ nhẹ vài tiếng, mở mịt mở mắt ra, nhìn lên bầu trời một hồi lâu, mới dùng sức lần đầu, nhìn xung quanh. Người đâu? Trương Văn Tiên đâu? Thượng phẩm những cao thủ đâu? Lẽ nào đều chết sạch, chỉ có chính mình một người sống sót? Ta quả nhiên là người có đại khí vận." Hắn bưng miệng vết thương, chậm rãi xoay đầu, Nhìn thấy cách đó không xa lên núi khu chủ trên đường, Lý Thanh nhàn cười thanh đồng cơ quan ngựa tại trước, một đám thượng phẩm cao thủ ở phía sau, dạ vệ cùng dân trấn bảo vệ quanh, chậm rãi leo núi. Hạo Vận Sinh lại chậm rãi nhìn một chút bốn phía, một người đều không có. Ta. Hạo Vận Sinh khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi, vừa giận vừa giận, hai mắt tối sầm lại, cái hốt rơi xuống, lại lần nữa hôn mê. Đi lên đỉnh núi, đám người ngẩng đầu nhìn không tên biến đại biến cao cây quả nhân sâm. Hiện tại cây quả nhân sâm so với trước lớn hơn rất nhiều, đầu cành treo đầy nhân sâm quả, lấp nhá tầng tầng đệ giống như được mùa quả nhỏ cây. Nhân sơn quả ép được đầu cánh sâu sắc buông xuống hạ, sắp thành cây liễu. Đám người thô thô quét qua, hàng ngàn hàng vạn. Cây xuống núi đỉnh, loang loang lổ lỗ, mơ hồ có thể thấy được một ít phá toái quần áo, cho bụi cùng bộ lông, không gặp bất kỳ người sống. Trước đỉnh núi người đều. Một cái lao dạ vệ chỉ nói một nửa liền ngừng lại. Nhân sâm quả mùi thơm ngát, tại đám người chóp mũi quấn quần. Mỗi người đều cảm thấy kỳ quái, trước đây nhìn thấy nhiều như vậy nhân sơn quả, tất nhiên mừng rỡ như liên, có thể bây giờ nhìn, dĩ nhiên có chút phản bị, thậm chí toàn thân bốc lên nỗi da gà. Lý Thanh chậm rãi đi lên trước, leo lên vài cao, túi đầu liếc mắt nhìn giếng cổ. Tầng đá lủy điệt, rêu xanh gắn đầy, giếng nước trong triệt gặp đáy, nhìn thấy được cùng phổ thông giếng cũng không khác biệt. Lý Thanh Nhàn xoay người, đứng tại chỗ cao, nhìn phía đám người. Thượng phẩm cao thủ cùng dạ vệ trên người quỷ hóa đặc thù yếu kém, tối đa bất quá 1-2 nơi biến hình. Nhưng rất nhiều dân chấn đặc biệt là đi theo bẩn ăn mày cùng hứa trường nhân dân trấn, quỷ hóa nghiêm trọng, giống như quái vật. Lý Thanh Nhàn nói, ta nghiên cứu quỷ trấn nhiều ngày, có một ít mặt mày. Nếu muốn giải quỷ, số may, phân hai bước đi. Bước thứ nhất, để quỷ hóa người ăn đầy đủ nhân sâm quả, tiêu trừ quỷ hóa, khôi phục khỏe mạnh. Bước thứ hai, Chính là mọi người đem chính mình món đồ trọng yếu, bảo vật, tiền tài chờ loại đồ vật, đầu nhập trong giếng cổ, tích chứa lực lượng. Số may, quỷ địa tự nhiên giải trừ. Nhưng vận khí không tốt chúng ta liền cần bước thứ ba, làm lụng, trồng trọt thu hoạch, chế tác vật phẩm, một bộ phận dùng riêng, khác một bộ phận đầu nhập trong giếng cổ. Bước thứ ba rất chậm, nhìn thấy được cũng rất khổ, nhưng là đường đường chính chính con đường, cũng là duy nhất giải quỷ phương pháp. Một nhóm người nhẹ nhàng gật đầu, một nhóm người trầm mặc không nói. Tốt rồi, hiện tại tất cả mọi người xếp hàng, ta tới căn cứ các ngươi quỷ hóa tình huống, phát hành nhân số quả. Thứ bên trong chín quỷ bắt đầu, theo thứ tự hướng phía sau. Đáng người lục tục xếp thành hàng ngũ, Lý Thanh Nhàn căn cứ bên trong quỷ nặng nhẹ, phát hành nhân sống quả. Cái thứ nhất bên trong chín quỷ người ăn tiếp một cái nhân sống quả, thân thể chậm rãi khôi phục một bộ phận, nhưng như cũ quỷ hóa nghiêm trọng. Lý Thanh Nhàn lại đưa ra một cái, cái kêu người quỷ hóa lại lần nữa giảm bớt. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn đưa ra chín cái, cái kêu nhân tài triệt để tiêu trừ quỷ hóa. Diệp ti chính đại ân đại đức, tại hạ suốt đời khó quên. Trung nhiên nam nhân kêu nhiệt lệ, trào, một tiếng quỷ xuống, lớn bái lệ sát đất Lý Thanh Nhàn nhưng một bước hành gì tránh ra, để cái kia người trực diện cây quả nhân sâm, nói: "Ngươi nên cảm tạ những nhân sâm quả kia, mà không phải ta cái này phân trái cây người. Không có nhân sâm quả, ta cái nào có trái cây phân cho các người, ta lại không có cách nào đông dương biến ra trái cây." Cái kia người thiên ân vặn dạ, cho cây quả nhân sâm lệ sát đất sau, lại ngoan cường cho Lý Thanh Nhàn dập đầu ba cái vâng đầu. Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc, không lúc đích. Thứ đi một mình, Lý Thanh Nhàn tiếp tục phân trái cây. Chia chia, một cái quỷ hóa nghiêm trọng một người thiếu niên nhận được nhân sâm quả, đột nhiên khom lưng Đám người cùng nhau nhìn hắn. Thiếu niên lôn khan một hồi lâu, mu bàn tay rơi nước bọn, nói: "Xin lỗi Diệp Ti chính, nghĩ đến những thứ này, nhân sâm quả đều là dân chân biến, ta tiểu." Lý Thanh Nhàn vỗ vỗ vai hắn bài, nói: "Trưởng trấn ăn nhân sâm quả sẽ hại người, thỏa mãn dã tâm của mình cùng dục vọng, mà chứ vị ăn nhân sâm quả là vì sống sót, số lượng vừa phải mà lấy, lấy có đạo. Ta tin tưởng, mặc dù những chết đi kia người biết, cũng sẽ không quấy chúng ta." Liền giống với, người sửa tốt một con đường, sẽ trách cứ đi trên đường người sao? Không, ta nghĩ càng nhiều người đi. Ăn đi, sau khi ăn xong, chúng ta đồng thời sửa đường, Đào Sông." Ừm. Thiếu niên cầm lấy nhân sâm quả, chậm rãi đi về phía trước. Càng về sau, bên trong quỷ bệnh trạng càng nhẹ. Chương 796, ăn nhân sâm quả. Cái kia ba cái bị người áo lam khe ở con mắt đầy thể đầy thương tích hài tử, các căn được 18 viên nhân sâm quả sau, quanh thân dấu vết triệt để tiêu tan, cùng người thường không khác. Ba đứa bé ôm đầu khóc rống, sau đó cho Lý Thanh Nhàn cùng cây quả nhân sâm không ngừng lệ sắt đất. Phân đến sau cùng, còn lại mấy chục người, cùng Lý Thanh Nhàn một dạng, không cẩn thận nhìn căn bản không tìm được bên trong quỹ dấu vết, thậm chí còn không bằng phổ thông bệnh tật rõ ràng. Lý Thanh Nhàn nhưng cố gắng nhét cho mỗi người một cái nhân sâm quả chính mình hái xuống một viên cuối cùng. Lý Thanh Nhàn trong tay nâng nho nhỏ nhận sơn quả, hơi nghiêng hai, phản phất như muốn nghe cái gì, cười cợt. Một cái dạ vệ cau mày đầu, nói, Diệp Ti chính, ta hầu như không có quỷ hóa, cũng không cần ăn đi. Nhìn nhân sơn quả, liền nhớ lại ta cháu lớn, thực tại ăn không trôi. Lý Thanh Nhàn nâng lên nhân sơn quả, nói, viên này nhân sơn quả, nhất định muốn ăn. Chỉ có tinh tế nghiền ngẫm, chúng ta mới có thể biết đi qua chuyện gì xảy ra, bây giờ phát sinh cái gì, sau đó sẽ phát sinh cái gì, sau đó, chúng ta mới minh bạch tại sao đi làm, làm như thế nào, làm cái gì. Vậy ngài tại sao không tại chấn trưởng lên núi yến được ăn? Khi đó ăn nhân sơn quả, ăn là thịt, hiện tại ăn nhân sâm quả, ăn là thần. Lý Thanh Nhàn nói xong, nắm lên nhân sâm quả, miệng lớn cắn xuống một khối, tinh tế nghiền ngẫm, đầy mắt vui vẻ. Những người còn lại do do dự, dự từ từ ăn lên. Sau cùng, tất cả mọi người ăn xong, Lý Thanh Nhàn đứng tại miệng giếng, nhìn phía tất cả mọi người, nói, nhân sơn quả có ăn ngon hay không? Đám người sững sốt một cái, nhẹ dọng than thở. Xất thực ăn ngon, gắn bó lưu hương, vừa nãy ta kém một chút không nhịn được đi cướp người khác, tốt tại ta sợ chết, không có cướp. Ăn ngon thật, ta trong lòng bây giờ hình như có một bản hỏa, nghĩ muốn ăn thêm chút nữa. Ta cảm thấy được bên thai có cái thanh âm vẫn tại nói, "Tiếp tục ăn, tiếp tục ăn, ăn được càng nhiều, tuổi thọ càng dài, tu vi càng cao." Ăn ngon, nhưng ta không nghĩ lại ăn. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, vẫn ăn mày đã nói với ta, người cần muốn ăn nhân sơn quả, nhưng không thể vẫn ăn, ăn nhiều, tiểu không phải là người. Tốt, hiện tại chúng ta tiến hành bước thứ hai." Lý Thanh Nhàn nói, vung tay phải lên, pháp lực phun trào, từng viên một thành thục nhân sơn quả pháng phát bị vô hình lưỡi dao sắc cắt đứt, hướng xuống dưới rơi xuống. Vô hình lực lượng nhận nâng nhân sơn quả dồn dập rơi vào trong giếng cổ. Giếng cổ sôi trào, những bạch sắc đạm vụ tàn mát ra miệng giếng, hướng bốn phương tám hướng quét tán, dừng lại tại trên đỉnh ngọn núi khu vực. Nhũ trắng đạm vụ thơm ngát thơm ngọn, tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào mộng ảo bên trong, nhắm mắt lại, dùng sức hơi thở, hấp khí, hơi thở, hấp khí. Lý Thanh Nhàn đứng tại miệng giếng, đại lượng màu nhũ bạch đạm vụ bị hắn hút thân thể, khuếch tán đến thân. Hàng ngàn hàng vạn nhân sơn quả rơi vào giếng cổ, sau cùng, đầu cảnh chỉ còn mười mấy viên nhỏ nhân quả, chính đang chậm chậm trưởng thành. Không còn nhân quả Diễn cổ trầm rãi khôi phục lại yên lặng, không lại tản mát ra nũ trắng đạm vụ. Đám người nhìn chung quanh, cái gì cũng không có phát sinh. Không đúng vậy, theo lý thuyết hiến tế như thế nhiều nhân sống quả, vậy là đủ rồi. Đúng đấy, này cũng không được, Trương văn Thiên khẳng định cũng không ra được. Có muốn hay không lại chờ chút. Có phải hay không là chúng ta người nhiều? Hoặc có lẽ là, thứ hai loại giải quỷ phương pháp, kỳ thực càng khó. Trình thể tới nói là càng khó, nhưng chia ra đến mỗi người trên người, nhưng thật ra là đơn giản. Được rồi, nghe Diệp Ti chính đi, hắn nhất định có biện pháp. Đám người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mặt ôn hòa nói: Hiện tại, mỗi chư vị giao ra trong tay tất cả nhân sâm quả, đầu nhập giếng bên trong. Như có ẩn dấu, tội cùng Trương Văn Thiên. Chư vị xin yên tâm, đừng sợ, ta là mệnh thuật sư, ta có thể nhìn ra trên người bọn họ có hay không có nhân sâm quả. Một ít người lẫn nhau nhìn một chút, lục tục đi ra, lấy ra khí vận trong túi đựng đồ nhân sâm quả, đầu nhập giếng bên trong. Giếng cổ lại lần nữa bước lên xương trắng, bị đám người chậm rãi hấp thu. Một viên, hai viên, ba viên. Chỉ chốc lát sau, liền đầu nhập 300 nhiều viên. Một ít người lại mắt, nhìn nắm giữ nhân sâm quả người, phân tích bọn họ thân phận. Không lâu lắm Sương trắng lại lần nữa tiêu tan. Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười, nhìn quét tất cả mọi người, nói, "Chư vị cần phải minh bạch, Trương Văn Thiên đã chết, nhưng kiều hận cùng phẫn nộ vẫn còn, hiện tại, tuyệt đại đa số người đều hoặc nhiều hoặc ít, nghĩ muốn phát tiết một cái. Ta không có uy hiếp, ta chỉ là đang nói một sự thật. huống chi, sự kiên trì của ta cũng là có hạn. Ta cho các ngươi sau cùng một lần cơ hội, giao ra tất cả nhân xâm quả, tất cả." Một phút sau, tứ tạng nhân xâm quả người, tội cùng Trương Văn Thiên, ngay tại chỗ chủ diện. Lý Thanh Nhàn đặc ý nhìn một chút trong đó mấy người, bao quát tiết ra thượng phẩm tiết Hà Sơn. Tiết Hà Sơn khỏe mắt giu lên, cắn răng nói, lão phu mới có tư tâm, hướng trừ vị buổi tội. Tiết Hà Sơn nói, bước nhanh đến phía trước, đem khí vận kim ngư trong túi nhân sâm quả đổ vào giếng cổ. Vượt qua 1000 viên nhân sâm quả tràn vào, xương trắng lại lần nữa nổi lên. Hạ vùng núi dân trấn nhìn sững sở, một cái tiết gia thượng phẩm dĩ nhiên nắm giữ như vậy nhiều nhân sâm quả, cái kia toàn bộ tiết gia, thêm vào những gia tộc khác. Sau cùng, Tiết Hà Sơn vô vô khí vận kim ngư túi, nói, thật không có, ta tin tưởng. Còn có bảy viên." Lý Thanh nhàn nói. Tiết Hà Sơn sững sốt một cái, một mặt kinh ngạc nói, thật có, ta tìm xem. Tiết Hà Sơn tại khí vận kim ngư trong túi tìm tòi nửa ngày, lấy ra một cái hộp gỗ, tay trái vuốt một cái chính mình đầu chán, người to nói: "Nhìn ta này thối chi nhớ, thả trong hộp tiểu đã quên. Hiện tại tuyệt đối đã không có." Tiết Hà Sơn nói, đem sau cùng 7 viên nhân sâm quả đổ vào trong giếng cổ. Rất nhanh, một ít không đáng chú ý lên núi khu người yên lặng đi lên trước, đem nhân sâm quả đổ vào giếng cổ. Sương trắng trong cơn mông lùng, bọn họ từ từ tối lui. Đám người dồn dập lắc đầu, này một ngã, lại là hơn 1000 viên. Lý Thanh Nhàn nhìn Hoàng Thiên Đạo cùng hận, bí mật âm. Hai người gật gật đầu. Tốt rồi hiện tại tin tưởng mọi người đều giao ra tất cả nhân sâm quả. Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu. Một ít người ám ám thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Hoàng Thiên Đảo cùng Chu Hận nổi lên, riêng phần mình công kích một cái thượng phẩm tu sĩ. Bọn họ đứng được rất gần, Hoàng Thiên Đảo cùng Chu Hận lại là trong chấn mạnh nhất tự phẩm, hai cái thượng phẩm phản ứng chậm một kia. Cùng lúc đó, vô hình lực lượng từ mặt đất phun trào, lại lần nữa mơ hồ hai cá nhân cảm giác. Hai cái thượng phẩm chưa chờ ra tay, liền bị Hoàng Thiên Đảo cùng Chu Hận đao kiếm ra thân, hai cái đầu vội vã bay ra đi, máu tươi tại chân nguyên tắc dụng hạ sông thẳng lên ngay. Hoàng Thiên Đạo cùng Chu Hận phân biệt hái cái tiếp theo khí vận kim lưu túi, đưa đến Lý Thanh Nhàn trong tay. Lý Thanh Nhàn đứng tại mép giếng, xem ngược khí vận kim lưu túi, tự gặp từng viên một nhân sâm quả rơi ở bên trong nước, nổi lên nhàn nhạt xương trắng. Lại là mấy trăm viên vào giếng. Lý Thanh Nhàn xoay người, tựu gặp trong đám người một ít người toàn thân cứng ngắc. Lý Thanh Nhàn phân biệt điểm hướng bọn họ, một bên điểm, một bên nói, giết. Lý Thanh Nhàn mỗi điểm một người, mệnh thuật thì sẽ đánh dấu một người. Chu Hận cùng Hoàng Thiên Đạo tay chém xuống, chỉ chốc lát sau, liền giết chết 27 người, đều là lên núi khu người. Này chút người có người làm, có thị vệ, có thị nữ. Có quý nhân, có quý nhân từ nữ. Đám người mặt lộ vẻ cảnh giác cùng vẻ nghi hoặc. Lý Thanh Nhàn tay cầm rất nhiều cá bạc túi, lại lần nữa đổ ra gần nghìn viên nhân sơn quả. Mọi người ánh mắt lục tục biến hóa, nhìn về phía những thi kia thể, thấp giọng chửi đối. Chương 797, trung tâm công hai. Lại một lần xương trắng tan hết, quỷ trấn Như cũ không có biến hóa. Đám người bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể vào làm bước kế tiếp, đó chính là đem trên người chúng ta một ít vật phẩm, đầu nhập trong giếng cổ, tích chứa lực lượng, mở ra giải quỷ thông đạo. Từ ta bắt đầu Nói xong, Lý Thanh Nhàn trong tay càng khôn trạc phát sinh ánh sáng nhẹ, sau đó một bó trói cung tiễn, đau thường, ngựa cốt chờ chút quân giới bay ra, giống một mảnh quân giới dòng lũ đổ xuống mà ra. Này chút quân giới rơi ở bên trong nước, phát sinh bịch bịch âm thanh, nhưng bất luận bao nhiêu, vào nước sau đều biến mất không còn tăm hơi. Nay một lần trong giếng cổ không có tạn mát ra xương trắng. Lý Thanh Nhàn vốn là tại Minh Sơn Phân đã đoạt lại rất nhiều quân giới, tại Khải Viễn thành lại thu mua một điểm điểm, tại Thần Đô thành thời điểm cũng thu mua một chút nhỏ. Đám người ngơ ngác nhìn Lý Thanh giọng nghị luận. "Này, nhiều độ như vậy, diệp Tì chính là quân giới đầu lĩnh sao?" Đừng nói Dạ vệ Ti chính, coi như 5 quân phủ đô đốc đại đô đốc, cũng không thể giấu nhiều đồ như vậy à. Nếu không nói Diệp Ti chính là có thể người đâu, có tính toán trước. Thực sự là thần, này chút quân giới, tạo phản cũng đủ đi. Xuyệt, đừng nói nhảm, Diệp Ti chính là trung thần, trung quân ái quốc lớn trung thần. Không biết qua bao lâu, tất cả quân giới rốt cục đầu nhập giếng nước. Các dạ vệ đều bối rối, những thứ đồ này, nói vũ trang 100.000 đại quân có chút nhiều, có thể vũ trang 50.000 đại quân một chút vấn đề không có. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, trong tay ta còn có một chút lương thực, ngoại trừ một ít lưu làm hạt giống cùng cơ bản cần đồ ăn. Còn lại đều sẽ đầu nhập trong đó. Sau đó, mọi người thấy Lý Thanh Nhàn vòng tay tham gia quan ngũ giới xuất khẩu, đã biến thành lương thực xuất khẩu. Hà kê, cao lương, bắp nô, khoe tây, khoai lang, bí đỏ, quả bí đao, cải trắng, trình trâu, chỉnh lợn, chỉnh dê, gà vịn ống. Đến không hết lương thực, rau dưa cùng loại thịt dâng chào ra, đưa vào trong giếng cổ. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, nhớ tới trước có người nói qua, yên lặng im lặng. Lý Thanh Nhàn đứng ở nơi đó, một bên phun chào lương thực, một bên nói, trên tay ta món bạo vật này, tên là cản không trạng, bên trong không gian phi thường lớn. Nếu như chỉ là không thả lãng phí, Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trang một điểm ít đồ. Dù sao ta từ nhỏ đã lập chí, loại bỏ thắt lỗ, vượt qua sông lớn, thu phục quán quân thành. Vạn nhất cái nào ngày ta đến rồi thủ sông quân, vạn nhất đại quân lương thảo quân giới xảy ra vấn đề, như vậy, ta thiểu có thể vì nước phân lưu. Không nghĩ tới, còn chưa tới thủ sông quân, liền ở ngay đây tiêu hào. Vô luận như thế nào, chỉ cần cứu người, chính là chuyện tốt. Đám người dồn dập gà con mổ thóc gật đầu. Diệp Ti chính nói đúng, ngài một lòng trung quân ái quốc, tuyệt không hai lòng. Đúng đúng đúng, cứu thủ quân cũng là cứu, cứu chúng ta cũng là cứu. Dù sao cũng chúng ta cách quỷ trấn, ký ức cũng sẽ biến mất, không nhớ được ngày chút, tiểu nhớ kỹ ngày tốt. Khải xa Hầu Châu tất. Nam Hương hậu mạnh hoài xuyên cố nén ý cười nói, rất lâu phía sau, tất cả đồ ăn phun trào xong xuôi. Tất cả mọi người ám ám thở vào nhẹ nhõm, sắp xỉ được rồi, lại tiếp tục, "Tửo đoạn." "Người." Đám người trợn mắt lên, tiểu tu sửa hàng hóa dòng lũ phun trào ra đến. "Ghế, cái ghế, khay trà, bát đũa, vải vóc, gỗ thô, xà nhà, gật đầu, hòn đá, đũa cát." Tất cả mọi người ngâm, lẫn nhau nhìn một chút. lai like không là tạo phản, là trực tiếp quốc. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói: "Biên quan khó, năm đó ta kiến tạo Khải Viễn thành thời điểm, thuận tiện mua một điểm ít đồ, vì là sau đó thủ sông kháng yêu làm chuẩn bị." Đám người thất thở. Các dạ vệ nhìn phía Hàn An bác, Vũ Bình cùng Lưu Nghĩa Thiên đám người. Này chút Lý Thanh Nhàn lão thuộc hạ ngẩng đầu nhìn trời. Thượng phẩm các tu sĩ lẫn nhau nhìn một chút, rơi vào trầm tư. Bọn họ rốt cục ý thức được, trưởng trấn chết một điểm không oan, đổi lại cùng như vậy người đối đầu, đều sống không lâu. Ân, Hảo vận sinh đâu? Được rồi, không cần hắn. Cái phong du mặt mỉm cười, nhẹ như mây gió, đối với đế quân tới nói, những thứ này đều là trò mèo không đáng nhắc đến, thật chọc tới đế quân, đế quân dám cầm lôi bộ hạ thần điện giếng cổ. Quỷ trấn bầu trời nơi sâu xa, bập bên. Trước đây, cái nào đứng ngu? An trí giếng cổ, ai có thể tính tới thực sự có người dùng phương pháp này giải quỷ? Không là đại gian đại ác, chính là lớn chung đại tiện. Như vậy nhiều hàng hóa đi xuống, nhiều người như vậy ly khai, hắn công đức. Nên, các người nói không cấp hắn tiên mệnh thật vận, hiện tại hắn bắt đầu cấp các người. Thôi, một lần nữa đánh dấu. Lý Thanh Nhàn sau đó không được vào quỷ điện. Quá nhiều. Tất cả quỷ trấn những năm này tích lũy, đều muốn cho hắn Mau mau đưa hắn đi ra ngoài, để hắn dần vật tệ quốc. Quỷ rối không thể sửa bệnh. Dù sao cũng nhanh đủ rồi. Lần thứ nhất gặp phải loại này độc chiếm biện pháp. Tây quả nhân xâm trước. Nhóm thứ ba hàng hóa phun trào sóng sôi. Lý Thanh Nhàn chậm đến cần không trạng, tất cả mọi người con mắt lại sáng ngời một phần. Can khôn chạc bên trong, còn có một con cái phong du đưa qua tới sở vương kim ngư túi, cái này kim ngư túi so với phổ thông khí vận kim ngư túi lớn, bên trong chứa đầy các loại đồ trang sức, ngọc khí đồ cổ, thu gom mức tranh, pháp bảo pháp khí, tu luyện bí tịch chờ chút. Ngoài ra, còn có đại lượng hoàng gia đồ vật. Lý Thanh Nhàn trước nghĩ sau nghĩ, Những thứ đồ này mang đi ra ngoài sát tự tốt, nhưng vấn đề là, Sở Vương chết rồi, Tề Quốc tất nhiên toàn lực điều tra, những thứ đồ này so với phổ thông tang vật phòng tay. Lý Thanh Nhàn chọn chọn lựa lựa, góp nhặt một ít chính mình có thể sử dụng mệnh tài, mà sao sẽ toàn bộ khí vận kim lư túi đầu nhập giếng bên trong. U ngu cùng ngục. Sở Vương thu gom quá phàm phú, rất nhiều thứ giá trị khó có thể đánh giá, cho tới giếng cổ phát sinh thanh em to lớn. Quỷ trấn vẫn là không có thay đổi. Lý Thanh Nhàn lại muốn nghĩ, nói, thôi, tiền chính là vật mặt thân, tầm thường pháp khí đối với ta mà nói cũng không có lợi gì, không bằng dùng tới cứu người. Sau đó Mọi người thấy, đầu tiên là rầm rập chẳng chít vàng bạc châu báu thành mạnh phu trào, đó lấy, chính là đủ loại màu sắc hình dạng phổ thông pháp khí pháp bảo, số lượng qua ngàn. Liên tiết Hà Sơn, Hoàng Thiên Đạo chờ đỉnh tiêm thế lực đều uối rối. Mộ tướng quân Hoàng Thiên Đạo tự lẩm bẩm nói, ta đào cả đời một phần, cũng không nơi một ngày ném nhiều a, phá sản. Tiết Hà Sơn thấp giọng nói, mặc dù là trụ trời môn phái, cũng không nỡ như thế gieo vạ trong nhà đồ vật ta. Chu Hận cùng Hàn An bác nhìn nhau, đây chính là trụ trời cửa lớn kho, năm đó lấy đi phái núi, được rất rồi giàu, hiện tại cũng ném vào trong giếng cổ. Rất nhiều thứ nguyên bản tiểuu không dễ dàng ra tay, hiện tại tốt rồi. Gần phân nửa thiên huyền phái của cải ném xuống, xung quanh vẫn không thay đổi hóa. Đám người nhìn xung quanh, càng ngày càng nghi hoặc. Không thể đi, nay quỷ trấn là động không đáy sao? Quỷ rối quá tham lam. Có lẽ là chúng ta người quá nhiều, ai? Chẳng thể trách Trương Văn Tiên muốn giết sạch chúng ta. Các ngươi nhìn, sau cùng mười mấy viên trái cây cũng đã chín. Lý Thanh Nhàn vung tay lên, đem đại bộ phận nhân sơn quả đầu nhập giếng bên trong, nhưng tại sau cùng đột nhiên thu tay lại, Lưu Ba Viên. Hết thệ không có chút nào biến hóa. Chương 798, ly khai quỷ trấn. Lý Thanh Nhàn do dự, không nghĩ tới, thứ hai loại giải quỷ đánh đổi vượt xa chính mình tưởng tượng, còn tiếp tục như vậy, chỉ có thể để cho người khác ném vào ít đồ, sau đó mọi người cùng nhau đi trồng trọt làm công, không biết muốn chờ bao lâu. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn nhớ tới, chính mình còn có một chút không dùng được đồ vật, tỉ như một ít rất kém, cỏi mẫy cách, tỉ như tòa kia Liển Châu Huyền Sơn đều sợ hãi tử giới phương Tiêm Bia vận nước mệnh sơn. Lý Thanh Nhàn thử đầu nhập một ít mua đi phổ thông mệnh tinh. Tình cảnh quái quỷ phát sinh, mỗi một viên mệnh tinh rơi xuống, cây quả nhân sâm trên cữu sẽ sinh ra một cái nhỏ nhân sâm quả, so với nguyên bản nhân sâm quả nhỏ một vòng. Hơn nữa Mớ nhân sâm quả cũng không phải là hình người, như là một viên màu trắng sao sao đứng ở hình cầu trắng quả táo lên, càng giống là chân chính trái cây. Lý Thanh Nhàn một hơi đầu nhập 100 viên mệnh tinh, quét liếu 100 cái mệnh tinh nhân sâm quả. Hàn An Bắc một mặt bình tĩnh, hắn cùng Lý Thanh Nhàn tìm người thu mua đại lượng mệnh tinh, tổng số ước chừng hơn 1000 viên. Cái khác hiểu mệnh tinh người không tên trấn động, lúc nào mệnh thuật sư có thể tuẩn có 100 cái mệnh tinh. Cái phong du hồi ước phong mệnh tông mệnh tinh bảo khố, cũng bất quá hơn 20 viên. Lý Thanh Nhàn thuận lợi hái xuống mệnh nhân đầu nhập bên trong, vẫn là không có thay đổi. Còn giữ lại 10 cái, còn lưu trên cây. Lý Thanh Nhàn trầm mặc chốc lát, đột nhiên hái xuống một viên nhân sơn quả, cẩn thận tôi diễn, tính ra kết quả sau, con ngươi đột nhiên phóng đại, ánh mắt bên trong nhảy nhót không cách nào che giấu sắc mặt vui mừng. Trong nháy mắt tiếp theo, đem tất cả phổ thông mệnh tinh toàn bộ ném vào giếng cổ. Tây quả nhân xâm lên, một hơi bốc lên hơn 1000 viên nhỏ nhân sơn quả. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, mặc dù là cái Phong dù, cũng đầy đầu hồ dán, qua đế quân, đế quân còn có thể như thế đế quân. Ủy bên trên, Phong động, kỳ dị khí tức ở trên không Lý Thanh Nhàn đầu nhìn trời, mơ hồ cảm nhận được bài xích. Quỷ giới còn bài xích ta quỷ nguyên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là ta cảm ứng sai rồi. Lý Thanh Nhàn thu hồi ánh mắt, nhìn một chút khắp cây mệnh tinh nhân sơn quả, trước nghị sau nghĩ. Trong tay ta xác thực còn có một chút ngân phiếu cùng mệnh tài, ngân phiếu trước tiên không nói có hữu dụng hay không, ta cuối cùng muốn chữa chút lao bà bản. Mệnh tài là của ta căn bản, có thể không dùng cũng không cần. Cái kia, cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhớ tới phương Tiêm Tháp Mệnh Sơn. Vật này, nói hữu dụng cũng hữu dụng, nói không dùng cũng vô dụng, liền Chu Huyền Sơn đều thứ sợ, ta lưu ở trên người quá lâu, vạn nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng không tốt. Được rồi, người không thể quá tham lam. Dù sao cũng được tự quỷ giới, dùng tại quỷ giới, lá dụng về tội. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ, phương tiêm tháp Mệnh Sơn tự mi tâm bay ra, bàng bạc lại hung ác khí tức bao phủ toàn bộ chấn. Tất cả mọi người kinh hái nhìn Lý Thanh Nhàn, bọn họ không nhìn thấy mệnh khí, nhưng cảm ứng được khó có thể dùng lời diễn tả được vĩ lực. Cái phong du chờ mệnh thuật sư cứng tại tại chỗ, làm sao sẽ có như vậy hung ác mệnh sơn. Đột nhiên, trên không tiếng sấm vang rền, mây đen bao phủ. Vâng. Một đạo to lớn lôi hạ xuống từ trên trời, phách tại đỉnh núi trên đất trống, đó lấy, một đạo lam đậm cửa lớn bỗng dưng sản sinh. Xong rồi, lực lượng đủ rồi. Giải quỷ. Các người nhìn, một vài chỗ biến mất rồi. Thành, xong rồi. Đám người dồn dập kêu to, rất nhiều lâu dài khốn người ở chỗ này khóc không thành tiếng. Chờ một chút, có phải hay không là giả? Một người gọi nói. Đám người sử suốt, quỷ chân chuyện gì cũng có thể phát sinh. Đám người nhìn phía Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn nói, ta cũng không xác định, thôi diễn một phen đi. Không chờ Lý Thanh Nhàn tôi diễn, bầu trời chuyển đến một tiếng quái khoang quái pha âm thanh, bản chấn đã giải quỷ, xin mau sớm ly khai. Từng trận quỷ dị khí tức kéo tới, đó lấy, dẫm đạp chẳng trị quỷ vụ sóng triều đến. Bất tỉnh màu vàng quỷ khí tại bầu trời bay tới tung bay đi, đám người không khỏi kinh hãi, chỉ để tin tưởng đó là quỷ giới xuất khẩu. Bất quá, thanh em này có chút quá khắc khí, kính xin. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc mà ngẩn đầu nhìn phía chiếc không, mơ hồ cảm giác nơi nào không đúng, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ, thu hồi phương tiêm tháp Bạch Sơn, nhìn chung quanh bốn phía. Tiêu gặp dưới chân núi, một bóng người ôm bụng, cung thân, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước, hơi khẹ run run. "Hả? Tiểu chú thúc, ngươi mang hào vận sinh lên núi đi, ta sợ hắn chết ở trên đường." Lý Thanh Nhàn nói. Chu hận gật gật đầu, bước ra một bước, tại giữa không trung bay vọt mà xuống, nâng dậy Hạo Vận Sinh, nhắc lại tung mà lên, đi tới trên đỉnh ngọn núi, đem Hạo Vận Sinh thả tại Lý Thanh Nhàn phía trước. Hạo Vận Sinh mở mịt nhìn cây quả nhân sâm, làm sao lại như thế hôn mê công phu, cây quả nhân sâm biến thành sao sao cây ăn quả. Còn có, tất cả mọi người quỷ hóa đều biến mất, chuyện gì xảy ra? Hạo Vận Sinh túi đầu nhìn một chút chính mình, mặc dù mình quỷ hóa cũng gần như biến mất, nhưng thân thể nhiều lông đặc thù vẫn còn, toàn thân lông sủ. Từ lập tức tới gâu tiến hóa đến người vượn. Diệp Ty Chính, ta. Lý Thanh Nhàn vung tay lên, nói, đừng bảo là ai cũng không biết quỷ trấn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, tất cả nhân mã tiến tới vào cửa lớn, ly khai nơi đây, không được ở lâu. Dạ vệ tại trước mở đường, bản quan sau cùng áp trận. Tuân lệnh. Chúng dạ vệ ngay lệnh, một bộ phận dạ vệ tiến vào trước cửa lớn, sau đó, những người khác lục tục tiến nhập. Tiết Hà Sơn đi mấy bước, đột nhiên xoay đầu, lấy ra một khối ngọc bài, lớn tiếng nói, Diệp Ti chính, đi ra ngoài phía sau, trí nhớ của chúng ta mơ hồ, ân đại ân đại đức, chúng ta có thể sẽ quên, nhưng cảm giác sẽ không thay đổi. Đây là chúng ta bắt tiết gia nhờ ơn của bội, bên trong quán chúng ta chân huyết cùng chân nguyên, không làm giả được. Ngài bất luận tại khi nào nơi nào lấy ra, nam Bác tiết ra đều muốn ra tay giúp đỡ. Ngay sau đó có chuyện gì, cầm lấy nhờ ơn Ngọc bội tìm ta, lão phu nhất định làm liệu mạng báo đáp. Tiết Hà Sơn đem nhờ ơn Ngọc bội kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn, xoay người rời đi. Đội ngũ ngừng lại, rất nhiều người đăm chiêu. Mạnh Hoài Xuyên cười nói, ngươi có ta nam hiến, hai ta sẽ không khách khí, trước trăm đạo đồ, coi như là ngươi giúp ta giải quỷ tạ lễ, ngươi cũng không cần khách khí. Chúng ta trở lại ôn chuyện, ta đi trước. Phất phất tay, đi vào cửa lớn. Những người còn lại dồn dập hướng đi Lý Thanh Hán, có đưa ra tín vật, có lấy ra pháp bảo làm lễ. Lý Thanh Nhàn cũng không khách khí, thản nhiên nhận lấy. Hảo Vận Sinh do dự trước mắt, đứng tại chỗ bất động. Cái Phong Du suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, chính mình đối với đế quân cực kỳ thành kính, lại được lôi bộ thân phận, đi ra ngoài phía sau, dù cho dùng chân chỉ đồng nghĩ, cũng có thể đoán được là đế quân trợ giúp chính mình, căn bản không cần tiến vật gì. Đám người lục tục ly khai, Hảo Vận Sinh không biết chuyện gì xảy ra, còn nghĩ hỏi dò Lý Thanh Nhàn, nhưng bị Chu Hận điều khiển đi vào cửa lớn, biến mất không còn hơi. Nhìn thấy người cuối cùng ly khai, Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái môn này tới 10 phần quá dị, vạn nhất chính mình đi rồi, quỷ trấn xuất hiện vấn đề. Vậy thì bỏ dở nữa chừng, Lý Thanh Nhàn hướng đi màu xanh lam quan môn, đi mấy bước, đột nhiên xoay người, vung tay lên, pháp lực phun trào. Tiểu gặp cây quả nhân xâm trên tất cả nhân xâm quả bay đến, tiến nhập cản không trạng. Đi đến cửa, Lý Thanh Nhàn hướng trên không liền ổn quyền, nói: "Đa tạ chư vị đế quân tất thành, tại hạ ghi khắc ngũ tặng, như có cơ hội, tất nhiên báo đáp." Bầu trời nổ vang, tiếng sấm nổ tung. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, bên tai hình như mơ hồ Lý Thanh lắc, lắc đầu, nhất định là mình nhầm, liền một bước, bước vào cửa lớn màu xanh lam. Cả tòa quỷ đại địa chập chúng không ngớt khắp nơi nổ vàng, nguyên bản bị phá chỗ xấu, khôi phục nhanh chóng. Một lát sau, hết thể khôi phục thành quỷ trấn nhất nguyên bản dáng vẻ, phòng ốc san sát, con đường tung hành, trên núi dưới núi hai phân chia cách. Quỷ trấn, lặng lặng chờ đợi hạ một nhóm dân trấn. Thần đô, sở vương phủ cả nhà để tang, một đường phố bay trắng. Chương 799, đại thế đã thành. Thiên Mệnh Tông, đại thế đã thành. Vẫn nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lão đột nhiên mở mắt ra. Diệp Hàn đi ra, đám người nhìn phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão tay vớt trong râu, cười ha ha nói, Văn Tu cùng Di Sơn đám kia lao trung vô mà phản. Diệp Hàn không chỉ có bình yên ly khai quỷ trấn, thậm chí còn đạt được một viên thần mệnh tinh, sắp thai nghén thành công. Tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc. Siêu phẩm bên trên. Đại trưởng lão gật gật đầu. Nói như thế, trước Diệp Hàn tất cả mài giũa cùng tung lũng, e sợ cũng là vì thu được viên này thần mệnh tinh mà tích lũy, giá trị, giá trị. Đại trưởng lão tiếp lời nói, chỉ tiết một điểm, lần này quỷ địa sợ là so với trước bất kỳ đều cường đại, nếu không sẽ không dừng lại lâu như thế. Bởi vì như vậy, hắn tiêu hao cực nhiều khí vận, tạm thời khí vận giảm nhiều. Bất quá, không sao, chỉ cần không bị thương cùng tăng cơ, để hắn tính dưỡng mấy tháng. Tất nhiên, có thể nâng cao một bước, chính thức mở ra thiên mệnh đường, đi ra thuộc về hắn tuyệt thế con đường. Cái kia Sở Vương, quả nhiên nâng không lên. Bất quá là thiên mệnh chi tử đã đạp chân mà thôi. Thân đôi nơi nào, chúng ta như thế nào cho phải? Triệu Di Sơn đến nay không trả về bắt quái nhìn sao tháp, ta thiên mệnh tông há có thể lùi bước. Bất quá, việc cấp bách là truy tra truyền thừa tiết ra ngoài. Trước chúng ta chưa truy xét được cụ thể người, cái kia hiện tại chúng ta có thể đổi một phương hướng, truy tra nơi nào tiết lộ, một khi tra được, liền có thể thôi diễn ra kết quả. Lần trước một vị trưởng lão không đủ, lần này Sai khiến ba vị trưởng lao ra tay thôi diễn, bao quát một vị nhị phẩm, làm sao? Đám người nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, truyền thừa trọng đại, phá văn tu thủ tứ phương, lại chờ mấy ngày. Chọn ngày không bằng ba ngày, nhân lúc Diệp Hàn thành công giải quỷ, vậy thì hôm nay bắt đầu lớn thôi diễn, tìm kiếm truyền thừa tiết ra ngoài nơi. Thiện. Đúng rồi, Thiên Thế Tông đua nhau đoạt ngoại môn thủ tịch việc, chư vị cũng muốn chú ý. Không sai. Mỗi 5 năm tham bái lập đạo núi tiêu chuẩn, lần này tại Thiên Thế Tông trên tay, chỉ có để đoàn thiên cơ tranh được ngoại môn thủ tịch, mới có tư cách được lập đạo núi quan. 5 năm trước hắn không có tư cách, như lại chờ 5 năm thì lại sẽ chậm trễ hắn trưởng thành, năm nay lập đạo núi quan, ta thiên mệnh tông chí tại nhất định được. Năm đó lão phu liền cờ sai một chiêu, đáng tiếc. Dù sao lập đạo núi chính là trí cao nơi, mỗi người cuối cùng một đời chỉ có thể tiến vào một lần. Chỉ có mở ra một đạo, đặt mình trong lập đạo núi mới có thể tham bái lập đạo núi, ngoài ra, liền chỉ có này lập đạo núi quan là khả năng duy nhất. Một lần trước, ta thiên mệnh tông hết sức nỗ ra, nhưng năm nay, tuyệt không lẫn nhau để. Năm nay không có gì bất ngờ xảy ra, Đoàn Thiên Cơ tất nhiên tranh được ngoại môn thủ tịch vị trí. Bất quá, cũng có thể bất ngờ, như cái kia chén ngọc công tử lý thanh nhàn. Tỷ Như sư huynh của hắn liếc mắt đầu chó, tỷ như một ít bí ẩn tông môn chuyên nhân, không thể bất cần. Không sao, như người khác đoạt được ngoại môn thủ tịch vị trí, có thể đe dọa thì lại đe dọa, có thể giết thì lại giết, như động thủ không tốt, liền vào làm giao dịch, cường hành đổi lập đạm núi quan. Hừ, ngoại môn thủ tịch việc, trước tiên chuẩn bị. Cái kia trấn yêu tháp, bay rượu u mê không tỉnh, vì là bản thân tư nhân, chiếm đoạt trấn yêu tháp, không để ý tới thiên mệnh tông mệnh lệ. Không bằng chúng ta ra tay. Tuyệt đối không thể, nhi trưởng lão chung là ta phái xuất thân, hiện tại hắn chấp trưởng trấn yêu tháp, chúng ta như đi, dù trấn yêu tháp cũng chưa hoàn toàn dựng thành cũng đủ để chấn phong chúng ta. Hắn thích nhất đoàn thiên cơ, không bằng như vậy, chờ đoàn thiên cơ lấy được ngoại môn thủ tịch vị trí, tham bái xong lập đạo núi, liền để hắn lên phía bắc, đánh thủ sông danh nghĩa, tiếp cận lưu phi diệu, lửa gạt tín nhiệm, thu hồi tháp chủ thân phận, chấp trưởng chấn yêu tháp. Vậy làm sao có thể gọi lừa gạt đâu? Cái kia gọi vật quy nguyên chủ. Ha ha ha. Các vị trưởng lão thương lượng một trận, cuối cùng mời ngũ trưởng lão, thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão bắt đầu chuẩn bị, đến thời điểm thôi thúc thiên mệnh tông mệnh, khí, mệnh tiết lộ nơi. Thần đô thành ở ngoài Mộng Tuyết bao trùm đại địa, một cái toàn thân đồng nát tán mày, một bước nhất định, hướng đi cửa thành bắc. Đen kịt không gian. Lý Thanh Nhàn đưa hai tay ra, chấm rãi cất bước, xung quanh cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí không thấy mình hai tay cùng thân thể, thân thể dường như trôi nổi ở trong hư không, dưới chân không có chấm đất điểm, đột nhiên, vô số lưu quang tự thiên ngoại bay tới, hóa thành nụ bạch vũ lộ, bay vào 미 tông. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thân thể thư thích. Đây là cái gì? Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát, cấp tốc thôi diễn, mơ cảm nhận được là một loại tăng cường khí vật lực lượng, như là trong truyền thuyết công đức, nhưng lại hình như không hoàn toàn là. Không lâu lắm, ngũ bạch vũ lộ biến mất, trước mắt từ hắc dần lượng. Lý Thanh Nhàn nheo lại mắt. Trước mắt đứng đầy từ quỷ trấn bên trong đi ra người, Diệp Hàn, Mạnh Hoài Xuyên, Chu Hận, Hoàng Thiên Đào, Tiết Hà Sơn chờ chút tất cả dân trấn, đều chen tại con đường trên. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh bốn phía, hoàng khí tử lâu bảng nghiễm lệnh, gió vừa thổi nhẹ nhàng lay động. Lý Thanh Nhàn còn nhớ được, lúc đó chính mình mới vừa đi ra hoàng Ký tử lâu, Diệp Hàn đột nhiên xuất hiện, ném ra quỷ diện Chu Vương. Miên đen tường hợp quy tắc nghiêm chính là dạ vệ nham Con đường trên nhiều hơn một chút chặn đường mục trướng, chặn đường mục ở ngoài, mang theo hắc đèn lồng cũng có gia vệ, trong chiều, Nam Thành binh Mati, thần đô phủ và Ngự Lâm quân tại canh gác. Bọn họ cùng nhau nhìn sang, sốt sáng mà nhìn nơi này. Từ Quỷ trấn đi ra một ít người đang muốn nói, lại đột nhiên ngầm miệng, bản năng nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, trên mặt lộ ra vẻ mê man, mơ hồ nhớ được một ít mơ hồ hình tượng, nhưng lại không thể hoàn toàn nhớ được, có thể đối với Lý Thanh Nhàn kính nể cùng cảm kích chi tâm, dị thường rõ ràng. Lý Thanh Nhàn cũng hai mắt mê man, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, "Chúng ta rốt cục thành công giải quỷ. Chi tiết cụ thể, ta nhớ không được." Nhưng ta nhớ được mọi người góp sức đồng lòng, đoàn kết nhất trí, cuối cùng thành công giải quỷ. Chúc mừng, chúc mừng. Lý Thanh Nhàn chắp tay hướng có người nói chúc mừng. Cái Phong Du đang muốn mở miệng, im lặng. Mộ tướng quân Hoàng Thiên đạo nói, ta còn nhớ được một ít hình tượng, bên trong có một cây đại thụ, nhớ được Lý Thanh Nhàn Ty vừa vận giống đem toàn thân bảo vật đầu nhập, đến sau chúng ta tiêuu giải quỷ. Đúng, ta đối với Lý Ty chính tràn ngập kính lễ cùng cảm ơn, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này giải quỷ, Lý Ty chính công lao lớn nhất. Ta cũng là cái cảm giác này, ta còn nhớ được Lý ti chính tựa hồ chiến thắng một cái đại ma đầu, nếu không chúng ta đều muốn chết. Đúng đúng, ta hiện tại ngoại trừ cảm kích lý tí chính, còn có một loại khiếp sợ, cái kia loại khiếp sợ cảm thụ như cái gì đây? Có chút như là lần đầu tiên nghe được cổ đại anh hùng cứu đời giống như vậy, vì là cứu vớt thiên hạ, hy sinh vì nghĩa. Đúng, ta cũng nhớ được cái cảm giác này, lý ti chính hình như bỏ số lượng cao của cải, chúng ta mới có thể giải quỷ. Ồ, Diệp Hàn. Đám người nhìn phía Diệp Hàn, sau đó mọi người cùng đủ lùi về sau, xa cách Diệp Hàn. Ta ký ức bên trong, Diệp Hàn hình như cùng đại ma đầu có quan hệ. Ta cũng có cái cảm giác này, hắn để ta sợ sệt. Xa cách hắn đi. Diệp Hàn bừng bụng, ngây tại chỗ, chết chết cắn răng. Lúc này, con đường một chướng mở ra, một cái lục phẩm dạ vệ quan chức hô to nói, "Nhưng là Khải xa hầu đại nhân, nhưng là Hoàng đại nhân, mạnh tiểu hầu ra. Cái kia dạ vệ quan chức hô lên rất nhiều người thân phận. Chương 800, động lớn tín vật, đám người nghe được tên, xoay người nhìn tới, tuy nhiên cũng không nói lời nào, nhìn phía trên người mặc khí vận quan phục Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lên trước một bước, nói, "Tôn đại nhân, chính là ta chờ. Chúng ta vừa nãy quỷ trấn trở về, trước mắt mơ hồ, không biết xảy ra chuyện gì. Cháu lớn thượng bước nhanh đến đây, nói" Tại Hạ Phượng Hoàng thượng cùng nội các mệnh lệnh, cùng một đám huynh đệ thủ ở chỗ này. Bởi sợ vương tại quỷ địa chết, chiều chính kiếp sợ, toàn lực tra rõ việc này, tìm kiếm hung thủ. Vì lẽ đó, kính xin chư vị lưu tại tại chỗ, không lâu phía sau, Hắc Đăng Ti sẽ mang người đến đem chư vị mời đến dạ vệ làm khách. Còn xin mọi người không cần làm mừa, nghe nói thái sư đại nhân đã chuẩn bị vận dụng vận nước trong khí. Tề quốc thái sư, tên không ai biết, chỉ là người người gọi hắn là Mệnh lao tiên, liên tục đảm nhiệm ba hướng thái sư. Đám người đứng lặng, lặng trong lòng nặng nghiên. Hầu như tất cả mọi người ánh mắt mờ mịt, nhớ không được sợ vương chuyện Bởi vì cùng Sở Vương người thân cận, hầu như đều bị giết sạch. Chỉ số ít mấy người ánh mắt thâm thúy. Cái phong du đăm chiêu, Diệp Hàn tâm bẩn kinh hoàng, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với Sở Vương sự phẫn nộ, mơ hổ nhớ được Sở Vương tại Quỷ trấn giết mình người trọng yếu nhất. Diệp Hàn nhìn xung quanh, không nhìn thấy lao thị vệ thăng thúc, nội tâm đối với Sở Vương sự phẫn nộ càng thêm rõ ràng. Thì ra là như vậy, nhất định là Quỷ trấn xảy ra chuyện gì, sau đó ta đoạn tuyệt với Sở Vương, thăng thúc chết tại Sở Vương thủ hạ. Nhưng, ta ký ức bên trong, hình như có một tàn ảnh chợt lóe lên, là ta tự mình giết chết Sở Vương. Diệp Hàn Tâm bẩn tiếp tục kinh hoàng, cần lực hít sâu, vận công che lấp sắc mặt. Sau đó, Diệp Hàn nhìn phía Lý Thanh Nhàn, ngay tại chỗ. Không đúng vậy, ta dùng quỷ diện chu vương hại hắn, theo lý thuyết, ta tại quỷ điệu tất nhiên cùng hắn sinh tử đánh nhau. Nhưng vì cái gì trong cảm thụ của ta, cái này Lý Thanh Nhàn không chỉ có giúp ta đại ân, còn đã cứu ta mệnh, thậm chí bất kể thù lao, hơn nữa, còn giống như trợ giúp ta báo thắng thúc thủ. Nha, ta có chút tấn tượng, hình như là ta nghĩ hối cải để làm người mới, một lần nữa là người, đồng phát lời thề, nhưng chi tiết nhỏ, làm sao cũng nhớ không rõ. Diệp Hàn rất nhanh đan dệt ra chuyện đại thể dưỡng viện. Giấy khác có thể làm giả, nhưng cảm thụ sẽ không làm giả, dù sao ta có phong phú quỷ điệu kinh nghiệm. Trước bất luận tại quỷ thôn vẫn là quỷ thành, ta đều đặc biệt căm ghét lý thiên nhàn, bởi vì chúng ta hai xác thực có xung đột. Nhưng lần này, ta không chỉ có cảm thấy hắn đối với ta có đại ân, thậm chí còn đối với hắn có chút thấy nể, tiểu thuyết minh, ta tại quỷ địa thiếu hắn quá nhiều, ai. Bất quá, ta cũng không thể xem thường. Tại Diệp Hàn túi đầu suy tư thời điểm, Hoàng Tiên đảo nói, "Tốt, chúng ta ở tại đây chờ chút, dù sao liên quan đến sợ vương Sinh tử. Chư vị huynh đệ, không nên lộ sổ." lệnh. Đám người dồn dập đáp ứng, đứng tại chỗ. Có trơ mặc, có không biết tại sao không ngừng rơi lệ, có ngồi dưới đất hai mắt mở mịt, có thấp giọng nghị luận. "Cha, Mộ thân, Hoa." Một vài hài tử mở mịt sau đó, đột nhiên khóc lớn. Hàn An bác đám người vội vã tiến lên, đem hài tử tụ tập cùng một chỗ, an ủi bọn họ. "Ta nhớ được ta rất thảm. Ta nhớ được ánh mắt ta a thân thể a đều bị cắt mở, sau đó khe trên miệng vết thương. Sau đó có người hảo tâm giúp ta, còn giống như dạy ta tu luyện, là pháp thuật. Mọi người thấy, một cái 7, tá tuổi trẻ nhỏ, khoát tay, pháp lực phun trào, trước người bay ra một ngọn lửa. Ta nhớ được Ta bại Lý Ty Chính là sư phụ. Cái kêu bé trai đột nhiên quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn. Đám người nghe hài Tử miêu tả, kinh hồn bạc vía, sau cùng nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Cái kia Tiết hà Sơn nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn một hồi, nói: "Lý Ty Chính, ta cảm giác ngươi giúp ta, nhưng ta lại sợ cái cảm giác này là dạ. Ta có một thói quen, gặp phải đối với ta có ơn người, sẽ biếu tặng tín vật, ân đức càng lớn, tín vật càng trọng yếu, không biết Lý Ty Chính trong tay có không có thứ gì?" Lý Thanh Nhàn nói: "Ta tìm xem nhìn." Lý Thanh Nhàn làm bộ trong càn khôn trạng tra tìm, cau mày nói: "Quái, ta bên trong tốt nhiều đồ vật làm sao đều không còn?" Nha, ta nhớ được hình như dùng mất rồi, thật bái. Ta chỗ này hình như có rất nhiều xa lạ đồ vật, các ngươi nhìn nhìn, là không phải là của các ngươi." Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra một cái lại một cái tín vật, rất nhanh lấy ra một đồng lớn. Tiết Hà Sơn nhìn thấy nhờ ơn ông bội, nói, "Có thể hay không để Lao phu nhìn qua?" Lý Thanh Nhàn chạy tới. Tiết Hà Sơn đưa tay tiếp nhận, tra xét rõ ràng, than nhẹ một tiếng, nói, "Là thật. Ta mơ hồ có ấn tượng, là ta đưa ra đi. Xem ra, Lý Ty chính đích đích sát sát đối với ta có cứu mạng, bằng không lão phu sẽ không đưa ra nhờ ơn mà Mọi người đều biết chúng ta tiết ra nhờ ơn Ngọc Bộ giá trị. Hoàng Thiên đạo chỉ vào một viên dao tệ nói, cái này dao tệ là năm đó ta được, rất là yêu thích, hiện tại tại Lý Ti chính trong tay, xem ra là ta đã từng đưa ra. Cái này truy hồn đính chính là nhà ta tổ truyền, không phải ta tự mình miêu tạo, sẽ không ly khai ta thân, sau khi rời đi sẽ bảo vật tự hối. Vật ấy hiện tại ánh sáng lộng lẫy lượng luật, tất nhiên là ta cam tâm tình nguyện từ bỏ vật ấy, báo đáp Lý Ti chính. Đám người rồn dập mở miệng, nhận lấy tín vật vật phẩm, một lần nữa giao cho Lý Thanh Nhàn. người nhìn tình cảnh này, rồn dập động Liền trông coi này đường phố dạ vệ Trong triều, Ngự Lâm quân chờ đám người, cũng kính nể mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Này, cái này Phi Hạc Văn Ngọc bội là mẫu thân ta, không nghĩ tới cũng trong tay Lý Ty Chính, Diệp Vũ vô cùng cảm kích. Diệp Hàn nhìn cái kia Phi Hạc Văn Ngọc bội, sắc mặt phức tạp. Hắn biết, chính mình không có khả năng đem vật này tùy tiện cho người. Một đám ma tu tả tu nhìn Lý Thanh Nhàn, nội tâm nổi lên khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, chính mình làm sao đột nhiên cảm giác được Lý Thanh Nhàn dường như nhân gian hùng chủ, thiên hạ anh hùng, thế gian độc tôn, vạn ma đứng đầu, chứ nguyên, nội tâm tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được kính ngưỡng. Không là kính nể là kính ngỡ. Thành thật ma tử nhìn Lý Thanh Nhàn trong tay cổ thú giang thú, chấn động trong lòng, trầm mặt không nói, chậm rãi suy tư chuyện khả năng. Ta bị Trương Văn Đồng phái vào quỷ địa, nhưng ở trước đó, ý thức được không ổn, vì lẽ đó chuẩn bị từ bỏ Trương Văn Đồng, nương nhờ vào Lý Thanh Nhàn. Hiện tại kết quả này, quá rõ ràng, ta thông qua nương nhờ vào Lý Thanh Nhàn thành công giải quỷ, sống sót mà đi ra ngoài, hắn có tín vật của ta, thuyết minh. Đám người mỗi người một ý, đa số trầm mặc không nói, chỉ số ít người yên lặng chờ đợi. Hả? Chu hận đột nhiên giơ tay lên, lối đỉnh bùng lên, sau đó thu lại, nhìn phía Lý Thanh Nhàn mơ hồ nhớ lại một ít hình tượng. Ta tay tốt như thế nào? Lưu Nghĩa Thiên đột nhiên kêu to, ta làm sao lên cấp lục phẩm? Thứ phương cũng nghi hoặc không giải, ta cũng tấn thăng, còn giống như thu được một môn thần thông." Vương thủ Đức nói. Trước đi theo Lý Thanh Nhàn vào lôi bộ người, Dồn Dập phát hiện mình lực lượng tăng lên trên diện rộng, không tên nắm giữ khống chế lôi đỉnh chi lực. Nhưng chỉ chốc lát sau, bọn họ chậm rãi nhớ lại một ít hình tượng. Bao quát một ít dạ vệ nhập phẩm tướng lĩnh, Đa Lý đại nhân, Đa Khải xã hầu. Đám người Dồn Dập phát hiện hướng Lý Thanh Nhàn chí nhìn phía Lý Nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt kết giao khát vọng, hắn ý thức được, nhất định là chính mình tại Quỷ trấn phát hiện lý thanh nhàn cái gì bí mật lớn, đoán được lý thanh nhàn nắm giữ tăng lên người khả năng lực thậm chí thiên phú bí pháp, vì lẽ đó nội tâm sản sinh loại này kích động. Thậm chí, chính mình dĩ nhiên ước ao chú Hận, năm đó, chú Hận bất luận thực lực, phẩm cấp vẫn là tiếng tăng, cũng không bằng chính mình. Bánh xe nghiền ép mặt đất vội vã tiếng vang lên, mấy chiếc mang theo hắc đèn xe ngựa từ từ lái tới. Chương 801, mở miệng hỏi lục phẩm hoa quan, đột nhiên, bầu trời một đạo hào quang Hào quang rơi xuống đất, hóa thành một người. Cái phong du bái kiến Chu trưởng môn. Cái phong du gấp vội không lưng tỉ lễ. Bái kiến Chu trưởng môn. Rất nhiều đã từng bái kiến Chu Huyền Sơn dạ vệ dồn dập hành lễ. Mọi người ánh mắt rơi tại Chu Huyền Sơn áo bảo tím kim lĩnh lên, lập tức ý thức được, người này là nhất phẩm đại mệnh thuật sư. Cái kia mấy chiếc hắc đèn xe ngựa đột nhiên ngừng lại, từng cái từng cái hắc đăng ti mệnh thuật sư cơ hội là nhảy xuống xe ngựa, cùng nhau tại Chu Huyền Sơn sau lưng tỉ lễ. Chu Huyền Sơn không để ý những người khác, thẳng đi đến Lý trước mặt, một mặt nhẹ như gió, mỉm cười nói, nhàn, hành trình Chu trưởng môn, rất nhiều ký ức đều mơ hồ, nhớ không rõ. Lý Thanh Nhàn nói, Gặp Đỗ Sở Vương sao?" Chu Huyền Sơn hỏi. Hắc Đăng Ti đám người lẫn nhau nhìn một chút, túi đầu không nói. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, rất nhiều ký ức đều mơ hồ, nhưng giới khắp bầu trời tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương Thần, như quỷ địa gặp phải Sở Vương điện hạ, tại hạ làm duy sở Vương điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiên đó, ta rất có thể cùng mệnh lao tiên đồng thời thôi thúc vận nước trọng khí, tra xét Sở Vương nguyên nhân chết." Chu Huyền Sơn nói. Lý Thanh Nhàn trái tim nhẹ nhàng nhảy một cái, vẫn là mê man nói, Sở Vương điện hạ đã chết, nhiên muốn kiểm chứng hung thủ, tại hạ cũng sẽ toàn lực giúp đỡ." Chu Huyền Sơn đưa tay vỗ vô lý thanh nhàn bả vai, lão phu còn muốn hiệp trợ mệnh lão thiên, cáo từ trước. Chu Huyền Sơn nói xong, hóa quang bay đi. Lý Thanh Nhàn cảm nhận được bà vai truyền đến một đạo nhiệt lưu, thân nghiệm tìm tòi, phát hiện đó là ba đạo đùa tàng hình bổ chú. Tờ thứ nhất, chỉ cần kích phát, Vạn Sơn chấn đời đại thế cục cũ sẽ đem chính mình chuyển chuyển qua Sơn Mệnh Tông bên trong, biến mất hết thể hành tích. Tấm thứ hai, đi chép mấy ngày này tề quốc phát sinh rất nhiều hạng mục công việc, bao quát mệnh Tông thủ đoạn, văn tu hàng khí, thái ninh đế bệnh nằm trên giường chờ chút. Tấm thứ ba, có thể làm cho mình tránh ra hốt rối trùng. Lý Thanh nhàn trong lòng bất đắc dĩ, Chu Huyền Sơn coi ta là người nào? Ta là cái kia loại làm giết hoàng tử. Ân. Tất cả mọi người nhìn Lý Thanh Nhạn, trong lòng tính toán nhỏ đánh được đùng đùng vào diện. Sở vương chết trọng yếu như vậy chuyện, Chu Huyền Sơn đều đặc ý đến chăm sóc Lý Thanh Nhạn, quan hệ của hai người khó có thể tưởng tượng. Mọi người nhìn về phía Lý Thanh Nhạn ánh mắt lại sáng một phần. Hắc Đăng Ti mấy vị thiên ti chính lẫn nhau nhìn một chút, một người trong đó nói, "Quách Ti chính, ngài là Hắc Đăng Ti lão nhân, lại thường thường cùng Dạ vệ hợp tác, vậy thì làm phiền ngài phụ trách thẩm tra Dạ vệ chung quan." "Được." Quách nói. Hắc đem quỷ trấn người đi ra ngoài phân chia mấy đội. Diễn phần mình dẫn đội một đi vào hắc đăng ti trong xe ngựa, trong chiều, ngựa Lâm Vân, giả vệ cùng thần đô phủ 4 phe nhân mã, cũng thuận theo tiến nhập, phụ trách ghi chép cùng giám sát. Hắc đèn xe ngựa bên trong, đèn viện sâu sắc, giả sơn nước chảy. Lý Thanh Nhàn trở lại chỗ cũ, tiến vào phòng ngồi sòng, cũng trong bóng tối thi pháp, phong ấn chính mình bộ phận ký ức, đặc biệt là liên quan với Sở Vương này một ít trọng yếu tin tức. Chỉ cần không để lộ pháp thuật phong ấn, vậy mình củi thật không nhớ được. Chỉ chốc lát sau, quét tường dẫn dắt một đội người tiến nhập. Hai cái người lưu ở ngoài cửa, trong tay nâng món đồ gì? Khải Sa Hầu, chúng ta lại gặp mặt. Quét tường mỉm cười nói. Quách đại nhân. Lý Thanh Nhàn nói, Quách Tường nói, ngươi và ta mặc dù có quan hệ cá nhân, nhưng chúng ta vì là hoàng thượng, vì là triều đình làm việc, làm phân rõ trước sau chủ thứ, vì lẽ đó, chính là bởi vì ngươi và ta ngày thường có giao tình, hôm nay ta sẽ càng thêm nghiêm ngặt, kính xin Lý đại nhân lượng giải. Mời Quách đại nhân yên tâm, Lý Mũ cũng phân được ra trong nhẹ, cứ nói đừng ngại. Lý Thanh Nhàn nói, "Tốt, cái kia bản quan vấn đề thứ nhất, ngươi lại như thế nào tiến nhập quỷ trấn?" Quách Tường hỏi. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, "Diệp Hàn, tuy rằng lúc đó ném mạnh quỷ vương thời điểm che lại mặt, nhưng ta nhìn một chút phát hiện là hắn" Phía sau đâu? Cái gì phía sau? Ngươi có biết không nói Diệp Hàn sau lưng nhận người sai khiến. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Ta hiểu được, các ngươi cảm giác được, ta sẽ cảm thấy phải là Sở Vương sai khiến." Điểm này tuyệt đối không thể. Diệp Hàn lại không phải người ngu, tại kinh thành vận dụng quỷ diện Chu Vương loại này chuyện một khi làm được, đó chính là khám nhà diệt tộc tội lớn, hắn sao lại nhận người khác chỉ thị? Muốn làm, cũng là chính bản thân hắn nghĩ muốn trả thù ta, hoặc là trả tù Định bác hầu phủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Định Bắc Hồi phủ trên dưới đã tiến vào chiếu ngủ đi. Quách tường gật đầu nói, "Cái này đổ không tính bí mật, đúng là như thế." Chúng ta cũng xác thực biết, Diệp Hàn cùng Định Bắc Hầu phủ cũng không hòa thuận, năm đó Diệp Hàn kém một chút chết tại bên trong. Như vậy, tiến nhập phía sau, các ngươi chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn khẽ nhíu mày, thở dài, chậm rãi nói, toàn bộ sự tình, tại trong đầu của ta cũng không rõ ràng, kém xa tí tấp năm đó quỷ thôn thời điểm rõ ràng, dù sao thời gian đã trải qua rất lâu, ta cảm giác sắp xỉ nhỏ một năm. Chờ chút, ngươi biết thời gian qua bao lâu sau? Có ý gì? Từ các ngươi tiến nhập quỷ địa đến hiện tại, vừa 2 tháng. Không có khả năng. Nha, ta hiểu được, lượng địa thời gian không giống nhau. Cần phải như vậy Người nói tiếp, nói chuyện đã xảy ra. Quách Tường nói, Lý Thanh Nhàn một bên hồi ức, một bên nói, "Chúng ta phát hiện quỷ trấn rất kỳ quái. Nơi nào phân lên núi khu xuống núi khu, bất chấp vương pháp. Chúng ta tựa hồ đã trải qua một hồi quỷ bên trong quỷ, quá trình khó có thể dùng lời diễn tả được. Ta vì là hiểu rõ quỷ, trình hợp nhân viên, bồi dưỡng thế lực. Phía sau cùng Diệp Hàn có xung đột, nhưng cuối cùng hắn tựa hồ hướng ta thừa nhận sai lầm. Ta suy đoán, đại khái là chúng ta vì là hiểu rõ quỷ không thể không liên thủ. Sở Vương sự tình, ta ký ức bên trong phi thường mơ hồ. Sở Vương chết?" rất có thể cùng trưởng trấn có liên quan, ta mơ hổ nhớ được trưởng trấn không tên căm Hận Sở Vương. Dù sao cũng sau cùng trưởng trấn muốn giết chết chúng ta, chúng ta liên thủ giết ngược lại trưởng trấn. Sau cùng hình như tiến hành một hồi tế hiến. Nha, đúng rồi, trong tay ta còn có ba viên người. Nha, hình như gọi người mật quả, ta nhớ rất rõ ràng, lúc đó sau cùng trên cây chỉ còn 3 viên. Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra nhân sâm quả. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn linh nhãn mở ra, cẩn thận đại quan sát có người. Cái kia nhìn như không đáng chú ý lục phẩm hoạn quan tim đập nhanh hơn hơi yếu một kìa, huyết dịch chảy xuôi cũng nhanh hơn một chút, hô hấp cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ những chớp mắt sau, liền bị ép xuống cùng những người khác không khác. Người mặc quả là giải quỷ món đồ trọng yếu. Quách Tường tiếp tục thẩm vấn. "Đúng. Vật này, tiểu thả tại Hắc Đăng đi đi, dù sao cũng là quỷ địa sản phẩm, lưu vô dụng." Lý Thanh Nhàn đưa ra nhân chứng quả, Quách Tường người ở bên cạnh lấy khay nâng đỡ. Cái kia lục phẩm hoạn quan đột nhiên âm thanh nói, "Xin hỏi Lý hầu ra, ngài tổng cộng được bao nhiêu người mặc quả?" Lý Thanh Nhàn cười khổ nói, "Ngươi chưa đi đến quỷ trấn, không biết vật này có nhiều hiếm thấy. Đây là sau cùng còn sót lại 3 viên, làm sao có khả năng còn có càng nhiều?" Ta mơ hồ nhớ được Chúng ta hao phí vô số người mà quả, thêm vào tế yến ta đại lượng của cải, mới miễn cưỡng mở ra giải quỷ cánh cửa. Các người có thể mời đại mệnh thuật sư thôi diễn, tính toán cựu có thể tính ra trên người ta có hay không thừa bao nhiêu. Còn nữa nói, vật này cũng không là vật gì tốt, chúng ta đều không dám ăn nhiều. Ta mơ hồ nhớ được, ăn nhiều người đều biến được đặc biệt điên cuồng, tỉ như trưởng trấn. Trưởng trấn ngươi tên gì? Hình như họ Trương. Ừm. Lục phẩm hoạn quan đáp ứng. Quách Tường tiếp tục hỏi, Lý Thanh Nhàn tiếp tục trả lời. Chương 802, trong chẩm tứ ba vị trưởng lão. Chờ Quách Tường hỏi xong, Lục phẩm hoạn quan cùng dạ vệ cũng lục tục đặt câu hỏi, Lý Thanh Nhàn từng cái trả lời, những người còn lại đem hết thể ghi lại trong danh sách. "Tốt, kính xin Lý đại nhân lưu ở nơi đây nghỉ ngơi, chờ chúng ta toàn bộ cật hỏi xong hết đại khái cần mấy ngày, đến thời điểm sẽ căn cứ nội các mệnh lệnh làm việc." "Tốt, dù sao sự quan trọng đại, ta nhất định toàn lực phối hợp." Lý Thanh Nhàn nói. Một chiếc xe ngựa khác không gian trong sân, một đám người thẩm vấn xong Diệp Hàn, tao mày đi ra, trở lại một cái nhà. "Cái này Diệp Hàn, miệng đầy lời nói dối, quá phí hót rối trùng. Chúng ta toàn bộ đội tổng cộng 3 cái hót rối trùng, toàn bộ chết ở trong tay hắn." Người này, vấn đề tương đương lớn, đặc biệt là liên quan đến Sở Vương vấn đề, hắn rõ ràng đang nói láo, ẩn giấu cái gì? Hắn miệng vết thương có ma khí lưu lại, thân thể phát sinh kỳ quái dị biến, một thân lông đen tươi tốt, cộng thêm rất nhiều người đều sợ hắn, không, có gì bất ngờ xảy ra, hắn thật sự tại bên trong đã làm gì dọa người nghe chuyện ác. Cái này Diệp Hàn, năm đó là dạ vệ người, kém một chút hại chết Khải xa Hầu, đến sau nhiều lần nương nhờ vào người khác, nhưng lũ lũ số chuyện, thậm chí còn làm mất đi Sở Vương ấn vàng. Cái kia quỷ diện Chu Vương, chính là Sở Vương sai khiến hắn, muốn nói hắn đối với Sở Vương không có, có một chút sự thù hận, không còn gì để nói. Chúng ta không thể phán xét, bất quá, cái này Diệp Hàn Hiểm nghi quá lớn. Tiếp tục đi. Thời gian trầm rãi trôi qua. Buổi tối, Thiên Mệnh Tông. Hoàng sợ rít gào cắt ra Thiên Mệnh Tông bầu trời đêm. Một người trung niên mệnh thuật sư tóc thai bù sủ vội vội vàng vàng vọt vào Thiên Mệnh Tông đại điện, "Không xong, không xong, đại trưởng lão." Chú ý dáng vẻ. Đại trưởng lão nói, còn lại trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, đường đường tứ phẩm mệnh thuật sư, hoang mang hoàn loạn, còn thể thống gì? Cái mệnh thuật sư vẻ mặt đau khổ ngừng lại, nói, "Sư tôn, thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão, khởi động ngày diễn tinh bàn sau." Đột nhiên biến mất rồi, lưu lại quỷ khí, đệ tử nhìn một chút liền nhìn ra, trong ba người quỷ, có thể đệ tử nghĩ phá đầu cũng muốn không minh mạch, tại ta Thiên Mệnh Tông nội bộ, làm sao có khả năng bên trong quỷ. Tất cả trưởng lão rộng mở đứng dậy, đại trưởng lão trận mắt mắt muồm, xong quên hết rồi dáng vẻ. Đi, nhanh đi ngày diễn tinh bàn trước, nhanh. Một đám trưởng lão vội vội vàng vàng bay đến ngày diễn tinh bàn trước, ngày diễn tinh bàn hẹp như to lớn của mặt trời, nghiêng lập sân khấu bên trên, khắc rậm rạp trang kim hắc trung tâm đứng một căn thật dài tham châm, đầy đủ trăm cao, núi nhỏ một loại. Đại trưởng lão đang muốn thi pháp Bên người Tam trưởng lão vội vàng dơ tay nói, "Không thể lộn xộn, ba người bọn họ là vô hình biến mất." Cái kia, Đại trưởng lão một mặt mờ mịt, cái gì cũng không làm, cái gì đều không biết, nhưng nếu là tôi diễn, chính mình cũng có thể bên trong quỷ. Nhìn nhìn nơi đây ảnh lưu niệm đi. Đại trưởng lão gật gật đầu, nhìn phía bầu trời, tay phải bấm một cái pháp quyết, bầu trời rơi xuống một đạo hào quang, trải ra thành bạch quang hình tượng, tái hiện trước ba vị trưởng lão thi pháp quá trình. Đám người cẩn thận quan sát, vừa bắt đầu 10 phần bình thường, nhưng đến cuối cùng, thi pháp vừa vừa hoàn thành, một đạo kỳ dị thần quang sẽ qua, cuốn đi ba người, lưu lại từng kia từng kia quỷ khí. Chẳng lẽ truyền thừa tiết lộ nơi tại Quỷ địa? Không hẳn. Trước Quỷ địa có việc, chúng ta dùng ngày diễn tinh bản tính toán, cũng không trải qua này tiếp, chỉ sợ là siêu phẩm thủ đoạn. Chúng trưởng lão trầm mặc. Đại mệnh thuật sư lên cấp siêu phẩm khó lại khó, mặc dù là Thiên mệnh tông trưởng môn, cũng cần phải mượn Thiên mệnh tông lực lượng mới có thể tạm thời thu được siêu phẩm khả năng. Cả tòa Thiên mệnh tông cũng chỉ có một vị bế quan thái thượng trưởng lão chính là siêu phẩm mệnh thuật sư. Nhưng vị kia thái thượng trưởng lão cũng không phải toàn bằng chính mình lên cấp, mà là mượn Thiên mệnh lượng thần vật mới miễn cưỡng nhập siêu phẩm. Có muốn hay không mời trưởng môn xuống núi? Chờ một chút đi. Việc này không đáng được, có phải hay không là có nhân châm đối với Tà Thiên Mệnh Tông, ta ngược lại cảm thấy được, hẳn là quỷ địa trừng phạt. Không sai, hẳn là quỷ địa châm ra tay với chúng ta. Bất quá, ba vị sư đệ liên thủ, bất kỳ quỷ địa không tại lợi hạn. Tốt, chúng ta trước tiên chờ một trận. Cái kia thủ tứ phương, chúng ta có muốn hay không đi? Vốn là tổn thất ba vị trưởng lão, như lại mạnh sông tần đô, vạn nhất có mất, Tà Thiên Mệnh Tông sợ là danh vọng giảm nhiều. Ngũ sư huynh như tại, chúng ta nắm chắc phần thắng, nhưng ít một vị nhị phẩm, sợ là chúng trưởng lão lại lần nữa chờ mặc. Dật Bát Quái nhìn sao tháp, trục xuất Thiên Mệnh Tông đệ tử, vô luận như thế nào đều không thể lùi bước. Tất nhiên muốn phá bọn họ thủ thứ phương, lão phu tự mình ra tay, vừa vặn ngược lại muốn nhìn nhìn cái kia Triệu Di Sơn tu luyện tới hạng gì hoàn cảnh. Bất quá, để cho thỏa trước tiên chờ mấy ngày, chờ ba vị sư đệ giải quỷ trở lại hắn nói. Như bị quỷ điệu dây dưa quá lâu, chúng ta lại làm tính toán khác. Đám người nhẹ nhàng gật đầu. Quỷ trấn, chỉ đến như thế. Ba vị Thiên Mệnh Tông trưởng không phát hiện chút hao nào đi ra dưới môn. Láng giềng bại phúc, chòm mèo. Chỉ tiếc, không biết chúng ta vì sao tới đây. Rõ ràng chỉ là bình thường thôi diễn, càng hãm sâu nơi đây. Không sao, đại khái là quỷ giới nhằm vào ta thiên mệnh tông gỗ. Không sai, chỉ là quỷ địa, ngươi và ta ba người liên thủ, không đáng nhắc tới. Đi, chung quanh nhìn một nhìn. Ba vị áo bảo trắng trưởng lão tại quỷ trong chấn một bước mười mấy trượng, giống như thiên nhân, tiêu sái tuấn lật. Ba người vừa nói vừa cười, dù sao chưa bao giờ có thiên mệnh tông ba vị trưởng lão liên thủ tiến nhập quỷ địa nhưng không cách nào giải quỷ tình huống. Ba người xem xong quỷ trấn sơn hạ khu vực, không có một bóng người. Đi, đi trên núi nhìn nhìn. Ba người dọc theo đường chính, xét qua hai bên tầng tầng điệp điệp biệt thự đi lên đỉnh núi. Không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước chính là giải quỷ mấu chốt. Cái kia ba người chúng ta binh phân ba lộ, nhìn xem ai có thể trước tiên giải quỷ. Tiên thường mà, tiểu dùng của ta cổ thú lớn đầu lâu. Người thật không tiếc, ta tiểu dùng bộ kia liên tục 12 thành đại thế cũng đi. Hai vị sư huynh, đây là giá ta tại trên lửa nước a, cái kia sư đệ ta chỉ có thể cắn răng một cái, dựng lên tiên thú lưu vết. Một lời đã định. Ba người cười lớn một tiếng, bước ra một bước, đi đến giếng của bên, hướng giếng cổ phía dưới nhìn tới. Giếng nước trong triệt, rêu xanh loan lổ. Có lẽ này giếng cổ là then chốt. Không Cầm Ngư nhìn giếng cổ phía sau. Ba người nhìn tới, tiêu gặp giếng cổ phía sau, để chống một đám lớn màu nâu đen sụp thổ địa. Sụp thổ địa trung tâm, sinh trưởng một căn cao một thước cây giống. Thổ địa quanh tùm, cây giống mềm mại như lá vừa trông xuống. Xem ra, giải quỷ then chốt ở nơi này giếng nước cùng cây giống bên trong. Tốt, chúng ta mau chóng giải quỷ, trở lại Thiên Mệnh Tông. Ba người cùng nhau gật đầu, thi pháp thôi diễn. Không lâu lắm, ba người hoàn thành thôi diễn, cùng nhau nhìn chằm chằm cây kia mập, chau mày, rơi vào trầm tư. Thần độ hành. Đăng Ti trên xe ngựa, từng vòng từng vòng thẩm vẫn không ngừng tiến hành. Từng cái từng cái hồ sơ giống nước chạy ly khai, bị pháp khí chế tắt thành nhiều cái rành riêng, đưa cho trưởng vệ sứ, thần đô phủ nhà, nội các, trong chiều cùng thái Ninh đế tạm cung. Lý Thanh Nhàn đợi một trận, phát hiện không ai tìm chính mình, liền lấy ra đưa tin phủ bản, nghị muốn liên lạc với người, kết quả không cách nào sử dụng. May là tiến nhập trước xe ngựa, đã thu đến lượng lớn lưu lời nói, liền từng cái kiểm tra. Tra xét xong lưu lời nói, Lý Thanh Nhàn lại nghiêm túc xem Chu Huyền Sơn lưu lại những ngày qua tin tức. Sở Vương tại thần đô thành sử dụng quỷ diện Chu Vương, khiếp sợ tứ hải, đến không hết tu sĩ tự dâng thư kết tội Sở Vương, nhận định đây là mối vô cộ tai họa. Sở Vương chết rồi, thiên hạ lại bởi vậy chấn động, thần đô thành hỏng. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn phát hiện một cái có ý tứ tin tức. Tông Nhân phủ chủ quản hoàng gia hạng mục công việc, trên lý thuyết, Sở Vương chết, Tông Nhân phủ làm sao đều phải qua hỏi nghiêm tra. Tông Nhân phủ là ra mặt, nhưng không biết tại sao, lại bỏ qua, nói là hoàng gia không thích hợp liên quan đến quỷ diện. Chương 803, kính mượn đế quân. Lý Thanh Nhàn tinh tế cân nhắc, tổng hợp các loại tin tức, bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết Sở Vương chết. Nội các. Ngoại trừ năm vị các lão, đại khanh, tân nhậm hình bộ thư, ngự sử đại Kinh Triệu Doãn Tống văn kinh chờ chút tương quan thượng phẩm quan to trong hàng, lần xem đưa tin phủ trong mâm hồ sơ. Hiện tại đã hỏi tham quan nữa, lão phu chỉ nghĩ nói một câu, cho giỏi hơn thầy, Lý Thanh Nhàn, không phụ cường phong chi tự tên a. Có con như vậy, còn cầu mong gì? Chứng cứ thái quá đầy đủ, Lý Thanh Nhàn không để ý sinh tử, vì cứu đám người, cùng ma hóa trưởng trấn là địch, nguyên về sau tận tài sản riêng, thành công giải quỷ. Nghe bọn họ nói, nhìn cái kia dẩm dạm chẳng trị tín vật, mặc dù người có tâm địa sắt đá, cũng sẽ tâm sinh cảm khái. Đều nói ta quốc không người, hiện tại có Lý Thanh Nhàn, dựa tự chỉ tôi, cứu người không khó. Khó chính là, tại Quỷ Địa cái loại địa phương đó còn nghĩ tự thân chức trách, còn không quên hoàng thượng giáo huấn, nhân gian chính nghĩa, liệt hỏa luyện chân kim, nguy nan hiện ra anh hùng. Trái lại những người khác, một lời nói khó nói hết. Ngự sử Đài Tả đông ngự sử Dương Chiếu mây cười lạnh một tiếng, nói, có cái gì một lời nói khó nói hết, Diệp Hàn người này, trước tiên ám sát đồng liêu, sau tại Quỷ thôn hại chết nhiều vị đồng liêu, không chỉ có không biết hối cải, trái lại khắp nơi đối địch với Lý Thanh Nhàn. Sau đó thất lạc sợ vương ấn vàng, sau cùng làm trầm trọng thêm, tại thần đô ném mạnh quỷ diện Chu vương, chấm dứt ở đây, bản liền cho rằng đủ tang tâm bệ quổng. Ai biết, hắn dĩ nhiên tại quỷ trấn cấu kết ma hóa trưởng trấn. Tuy rằng chúng ta không bỏ ra nổi chứng cứ, nhưng đã có nhiều người mơ hồ nhớ được, Diệp Hàn giết Sở Vương. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là ma hóa trưởng trấn muốn giết Sở Vương, bởi vì chỉ có Sở Vương điện hạ có thể uy hiếp địa vị của hắn. Nói đến cũng quái, gia quỷ trấn người, phàm là nói đến Sở Vương chết, hoặc là không biết, hoặc là hoài nghi Diệp Hàn. Chuyện này, ta nhìn có nhiều bí ẩn. Hốt rối trùng tại Diệp Hàn nơi nào chết rồi bà con, đổi thành người bình thường, trực tiếp hạ chiếu ngục. Vừa đạt được tin tức, Diệp Hàn cùng Thiên liên lụy rất sâu. Nói đến Mệnh Tông, quả nhiên khó nạn. Thiên mệnh thật vận sớm không hàng muộn không hàng, lại cứ tại Sở Vương chết thời gian hạ xuống, cái kia thiên mệnh thật vận chuyển đến đáy rơi vào nhà nào, có thể tưởng tượng được. Quỷ điệu huyền diệu, khó có thể dựa vào bình thường chứng cứ định tội. Nhưng luận khí vận, ngoại trừ Diệp Hàn, không một người có thể giết Sở Vương. Không sai, có hoàng gia vĩ lực che chở, bất kỳ người nào khác đều sẽ gặp phải phản vệ. Chỉ có Diệp Hàn loại này người có đại khí vận mới có thể thành công. Mặt khác, Diệp Hàn khí vận dĩ nhiên tổn thất lớn, tại sao tổn hại? Tổn hại ở nơi nào? Đáng được thảo luận a. Chuyện này, tại hạ đắn đo suy nghĩ, thực tại không nghĩ ra, ngoại trừ Diệp Hàn Ai còn có thể, còn ai dám động Sở Vương? Lý Thanh Nhàn xác thực có thể, nhưng hắn chỉ là ngũ phẩm mạnh tu, một khi động Sở Vương, dạ vệ trước tiên phản. Huống chi, mệnh lao tiên thôi diễn, Lý Thanh Nhàn ra quỷ trấn, khí vận tăng mạnh, giết Sở Vương Hà có thể không bị phạt vệ, thật làm ta đại tệ hoàng tất khí vận không tồn tại. Không sai, tất nhiên là Lý Thanh Nhàn ngoại trừ ma đầu, giải quỷ, cứu đáng người, tài văn chương vận gia thân. Chư số ít người trầm mặc, đại đa số quan chức nhẹ nhàng gật đầu. Đáng tiếc, trung Quy không có chứng cứ. Đúng đấy, chúng ta không thể căn cứ này chút mơ hồ ngôn ngữ đến cho Diệp Hàn Dù sao liên quan đến quỷ địa, Diệp Hàn có thể trả đũa, nói hốt dối trùng đều là bởi vì quỷ địa mà chết. Quỷ địa quả nhiên thần dị. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chờ lệnh lao tiên cùng mấy vị đại mệnh thuật sư đồng loạt ra tay, vận dụng vận nước trọng khí, tế hiến mệnh tinh, mời quỷ giới đế quân báo cho hướng thủ. Quỷ giới đế quân một khi mở miệng, đó chính là bằng chứng như núi. Bất luận Diệp Hàn có hay không giết Sở Vương, hắn tại thần đô thành bên đường sử dụng tụ hại đình, đều ra nơi lấy thực hoàng người, làm thơi, Chu Di tâm tộc. Thứ phụ Lâm phủ đằng đằng sát khi nói, Đại sảnh bên trong chúng quan rơi vào chờ mặc. Các thế lực lớn vẫn trong bóng tối chống đỡ chư vị hoàng tử, tuy rằng đại tướng quân Vương đắc nhân tâm nhất, nhưng hắn đã xin thề không tranh ngôi vị hoàng đế. Mấy năm gần đây, Văn Tu tử tử chống đỡ Sở Vương, mà Sở Vương cũng đối với Văn Tu ông mất cân rõ bà tỏ trai rượu. Triệu Di Sơn tuy rằng trung lập, nhưng Giải Lâm phủ và Nam Bắc Tế gia càng ngày càng coi trọng Sở Vương. Sở Vương một chết, cố gắng của bọn hắn trôi theo dòng nước. Ca vì Sở Vương một chuyện gọi ra những tu sĩ Văn Tu người về, triều đình Văn Tu không thể trách tội người bị hại cưỡng phong chi tử, một bộ phận lửa giận trên người Diệp Hàn. Sau đó Định Bắc Hầu phụ cả nhà bị bắt cầm bỏ tù. Trước đây không lâu, Định bác Hầu tại trong ngục dân thư, đem Diệp Hàn trục xuất ra phả, lại không tiếp thu mẹ tử. Hắc Đăng Ti xe ngựa. Diệp Hàn đang muốn đi ra khỏi cửa phòng, phát hiện có người tại cách đó không xa sỉ xào bàn tán, hắn nghe được Định bác Hầu phụ chữ, vội vàng nằm út sắp tại cửa, vận công lắng nghe. Ai, nhà ta cùng Định bác Hầu phủ có chút môn luận, nhìn thấy bọn họ cả nhà bỏ tù, thật là đồng tình. Nay Diệp Hàn miệng đầy lời nói dối, đáng thương Định Bắc Hầu phủ cả nhà trung liệt cùng hắn chốn cùng. Nói thật, năm đó những người kia bắt nạt Diệp Hàn, ta còn cảm giác được quá đáng. Bây giờ nhìn lại, bọn họ là có tính toán trước, này Diệp Hàn, thực sự là Diệp gia hỏa nguyên á ta tiểu nghĩ không minh bạch, Diệp Hàn phàm là có chút lương tâm, có chút đầu góc, cũng sẽ minh bạch, quỷ diện Chu Vương vừa ra tay, toàn bộ Diệp gia đều sẽ tao ngộ liên lụy. Bất quá, hiện tại hắn đã không tính định bắt hầu phủ người nhà họ Diệp, Diệp gia đã đem hắn rời khỏi gia phả, thậm chí mời người phá hủy hắn mộ của Mẫu thân, hắn a, cũng định bắt hầu phụ tái vô quan hệ. Diệp một cái, thân mộ bị hủy, mình bị trục xuất Diệp bị, trục, bị hủy, vậy sau này chính mình còn làm sao đặt chân về băng vào việc này, Sau đó bất luận là đi Vân Di Võ, đều lại không khả năng, lẽ nào trời muốn ép mình vào ma môn? Các ngươi, nói bậy nói bạn. Diệp Hàn đột nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, ngăn tức hai người kia. Hai người kia sợ hết hồn, liền muốn ly khai, Diệp Hàn xuống tới, vận dụng hết chân nguyên, cản lại hai người, quát nói, đem lời nói rõ ràng ra, bằng không đừng trách Diệp mô quyền hạ vô tình. Hai cái ngự lâm quân thị vệ không thể làm gì khác hơn là nói rõ định bắt hầu phủ một nhà hạ chiếu ngục tình huống. Diệp Hàn nghe xong, ngơ đứng, hai cái thị vệ vội vàng chạy trốn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng nghĩ muốn làm người tốt. Ta rõ ràng nhận sai, các ngươi còn buộc ta. Sở vương buộc ta, quỷ trấn người đi ra ngoài buộc ta, triều đình buộc ta, diệp gia cũng buộc ta. Diệp Hàn hồn bay phách lạc trở lại trong phòng, ngây ngốc ngồi yên. Trải qua một ngày một đêm, Hắc Đăng Ti rốt cục cùng tất cả mọi người trò chuyện, chỉnh lý ra hoàn chỉnh hồ sơ. Chúng quan lại nghiên cứu một ngày, tuy rằng các loại chứng luôn đều chỉ hướng Diệp Hàn, nhưng cũng không có chứng cứ sắt thực. Cuối cùng, nội các cùng chúng quan quyết định, chờ lệnh lao tiên ra tay, lấy vận nước trọng khí, kính mời quỷ giới quân. Ngay mờ mị lượng, Đô thành đại lượng dịch, thị vệ cùng quân sĩ tiến về phía trước ngoài hoàng thành hướng bắc địa đàn. Người cả thành nghị luận sôi nổi, trung quanh hỏi thăm, bởi vì một loại chỉ có hoàng đế tế tự địa đàn thời điểm, mới có loại chiến trận này. Đội một mang theo hắc đèn xe ngựa, im hơi lặng tiếng tiến nhập địa đàn, lẳng lặng chờ đợi. Chương 804, Quỷ Mộc Đế Lệnh. Từng vị hoặc tử hoặc đỏ tươi quan lớn lục tục đi tới, tiến nhập địa đàn, đứng tại phương trạch đàn hai bên. Thiên Mệnh Tông, khởi bẩm chư vị trưởng lão, triều đình không tìm được chứng cứ, chuẩn bị kính mời quỷ giới đế quân, chúng đã đến địa đản. Đế là làm Tổng so với trước tiên đản tế tốt, dù sao có việc cầu người. Các ngươi nói ai sẽ là hung thủ. Đoán chừng là cái gì đó trưởng trấn hoặc bất ngờ, này chút ly khai quỷ trấn người, đều giết không được Sở Vương. Các ngươi nói, có phải hay không là Diệp Hàn ra tay? Hàn là sẽ không, hắn chính là thiên mệnh chi tử, sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Hắn nếu thật sự giết Sở Vương, mặc dù chúng ta Thiên Mệnh Tông cũng sẽ tới hổ khó xuống. Bất quá, hắn dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, khí vận đủ này, mặc dù là hắn giết, cũng tất nhiên có thể chuyển uy thành an. Không sai, Diệp Hàn đã giải quỷ, tạm thời không cần quan tâm hắn, hiện tại hàng đầu việc chính là chờ ba vị trưởng lão giải quỷ, sau đó chúng ta vào thần đô. Thần đô thành cửa thành Bắc ở ngoài 3000m. Một cái toàn thân quần áo đồng nát lão nhân một bước nhất đỉnh, nhìn thần đô thành cửa thành Bắc. Lão ăn mày vừa đi, một vừa ngâm sướng nhạt thiếu nhi. Ngói vàng kim luân điện, hoàng đế thấy được. Địa đàn. Tầng tầng quan quân canh gác phụ cận vô lớn, xung quanh tất cả mọi người bị xua đuổi lý khai. Địa đàn bên trong, ngoại trừ 5 vị nội các đại học sĩ, đủ loại quan lại đều tại, đứng tại tế đàn hai bên, giống như trên chiều. Trên tế đàn, 3 vị đại mệnh tuật sư một chữ sắp xếp. Một người cung lưng cong lưng, tay chống gậy trượng, tóc bạc như rủ, vẫn rủ xuống tới mặt đất, bạc che lấp hơn nửa khuôn mặt. Phía bên phải người thân hình cao lớn, khuôn mặt vuông vắn, mắt to mày rậm, chính là Sơn Mệnh Tông trưởng môn Chu Huyền Sơn. Bên trái người khuôn mặt gầy gò, mi tâm một cái chỗ hồng màu đen vòng tròn, như là ngọc quyết, chỗ hồng hướng lên trên, chính là Tâm Mệnh Tông tông chủ, Duyệt Cổ Thông Vũ đại sư. Tại đủ loại quan lại phía sau, từ quỷ trấn đi ra đám người thác loạt đứng. Mọi người đều quay chung quanh tại Lý Thanh Nhàn bên người, chỉ có Diệp Hàn một người xung quanh để chống một mảnh đất trống lớn. Diệp Hàn không hề cảm xúc, hai mắt khi thì dại ra, khi thì hiện ra sắc mặt giận dữ. Tất cả mọi người biết, Diệp Hàn bị chủ xuất diệp ra gia phả. Năm đó Diệp Hàn thăng quan Tiêm Sở Vương cho người mẹ đã mất bộ phong cám mệnh, để mẹ rời vào diệp ra mộ tổ, nhưng hiện tại đã bị đào đi, không biết vứt ở nơi nào Hoàng Sơn Dã Lĩnh. Rất nhiều người lắc lắc đầu, lại là đồng tình, lại là kiêng kỵ. Diệp Hàn Hạ thấp xuống đầu, hoàn toàn không để ý ngoại giới chuyện gì xảy ra, nội tâm hiện ra đi qua từng hình ảnh. Ta sai lầm lớn nhất, chính là vì leo lên nguyên vương thế tử đường ân huyễn mà đi giết Lý Thanh Nhàn, chỗ tốt không có màu được, nhưng bởi vậy liên tiếp đắc tội Khương Ấu Phi cùng Chu Xuân Phong. Từ hiện tại góc độ quay đầu lại nhìn, mặc dù ta thành công giết Lý Thanh Hàn, từ đường cái lấy được thu lợi cũng nhỏ bé không đáng kể. Ta thứ hai sai lầm lớn, chính là không có hoàn toàn tình ngộ, trái lại mắc thêm lỗi lầm nữa, tại quỷ thôn hại rất nhiều dạ vệ, bởi vậy ác tống nghiễm biết, bị dạ vệ đồng liêu vứt bỏ. Hiện tại suy đoán, ta nếu như không tại quỷ thôn cùng Lý Thanh Nhàn chiến đấu, mà là to lớn hợp tác, không chỉ có sẽ không tổn thất, thậm chí sẽ có trưởng thành. Ta thứ ba sai lầm lớn, chính là nương nhờ vào Sở Vương cấu kết đại tiên sinh. Biết rõ Sở Vương môn khách cùng Lý Thanh Nhàn phát sinh hiểu nhầm, ta không có kiên trì bản tâm, mà là nghe nghị, bác gián, để Sở Vương ra tay đối phó Lý Thanh Nhàn, cấu kết đại sinh. Lúc đó ta còn tâm sinh tham lam, cái kia bản đồ bảo tàng rõ ràng đã đưa cho Lý Thanh Nhàn, ta nhưng lén lút đi lấy, kết quả bị mất Sở Vương ấn vàng. Ta thứ tư sai lầm lớn, chính là rõ ràng nhớ được phía trước tất cả sai lầm, rõ ràng đã coi ý lui, rõ ràng nghĩ muốn ly khai Sở Vương, nhưng cũng sợ hãi Sở Vương vì thế, tham mộ Sở Vương quân thế, lại một lần xuống tay với Lý Thanh Nhàn, kết quả, người người gọi đánh không nói, còn làm liên lụy tới dịp ra. Việc này phía sau, ta nguyên bản hoạch định trong quân con đường, triệt để đoạn tuyệt, bất luận là cũ quý vẫn là võ lâm quân đội, cũng không thể thu nhận giúp đỡ ta loại này dẫn đến toàn tộc hạ mục người ta không minh mạch, ta lúc đó tại sao ngu như vậy. Bây giờ nhìn lại, bất luận là giết Lý Thanh Nhàn vẫn là cự tuyệt hợp tác, bất luận là khích bác Ly gián còn ném mạnh quỷ diện Chu Vương, đều là ngắn hạn tác dụng lớn nhưng trưởng kỳ tác dụng nhỏ bé không đáng kể, then chốt đánh đổi cực cao, ta tại sao sẽ làm ra loại này lựa chọn? Diệp Hàng Điên cùng suy tư, trong đầu hiện ra thấy qua danh nhân truyện ký, từ từ, hai mắt thanh minh. Ta hiểu được, bởi vì ta căn bản không biết mình nghĩ muốn cái gì. Ở bên ngoài, ta muốn trở thành siêu phẩm cao thủ, nghị muốn muôn người chú ý, nghị muốn giàu có giáp thiên hạ, nghị muốn thê thành bầy, nhưng cái kia căn bản không phải ta thật chính là muốn là người khác nghi muốn, vì lẽ đó ta mới nghi muốn. Chính bởi vì không là ta mướn, vì lẽ đó ta sẽ thường thường quên. Nếu quên mất, tại gặp phải cái lợi bé xíu thời điểm, ta tiểu sẽ giống như con rồi không đầu đuổi theo cái lợi bé xíu, hoàn toàn lệch hướng ta thật chính là mướn, thậm chí sẽ đi ngược lại, cách ta thật chính là muốn càng ngày càng xa. Ta vẫn tự giống một đầu lừa, bởi vì đỉnh đầu trói lấy cây cải củ, ta tiểu hướng về cây cải cụ đi đến, trong mắt chỉ nhìn thấy cây cải củ, đã không nhìn thấy phương xa mặt trời mọc mặt chang lạn, cũng không nhìn thấy ta nội tâm chân chính khát vọng. Ta trước đây cảm giác được, những danh nhân kia cố sự không có tác dụng gì. Nhưng hiện tại mới phát hiện hầu như tất cả thành tựu lớn người bọn họ ngoại trừ nắm giữ kiên định ý chí nhất định có một cái vẫn tính rõ ràng mục tiêu mà ta nhưng xưa nay không tìm được qua vẫn tại thời bói xem voi lung tung chạy trốn lung tung thử lỗi, càng thử càng sai Tuy rằng ta nhớ không được quỷ trấn chuyện gì xảy ra nhưng lần này nhập ma cùng bị bài xích thêm vào diệp ra hạ ngục giống một chậu lạnh nước phủ đầu dội xuống chết để sông tình ta ta sai rồi như vậy nhiều không thể lại sai đi xuống từ nay về sau ta nếu không hại người muốn nhiều hợp tác làm hết sức cùngắng ta nếu không thích bác ly dán mà là hóa giải thù hận giúp mọi người làm điều tốt Ta muốn suy tính nhiều, không nên vận động. Ta muốn nhiều nhìn sách, nhiều tu luyện, mà không phải đi dạo lung tung thanh lâu. Ta muốn dùng lâu dài ánh mắt nhìn vấn đề, không thể vì là cái lợi bé xíu chôn vùi tương lai. Diệp Hàn nỗ lực suy tính, mệnh phủ bên trong đế kiếm ban đầu ngưng mệnh tinh cùng ma thần mệnh tinh cấp tốc trưởng thành. Diệp Hàn tối đầu suy nghĩ, nhưng còn lại tất cả mọi người mong về phía trước tế đàn. Ba vị đại mệnh thuật sư làm sơ thương lượng, liền phân chia ba phương hướng, không ngừng tung các loại mệnh tài, kỳ phiên, pháp khí, thậm chí thả xuống đại thế cục, sau cùng để lên tế phẩm mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát, ghi chép mỗi một chi tiết nhỏ. Phàm là xem không hiểu, đều lập tức trong đầu đánh dấu, chuẩn bị đi trở về nghiên cứu. Cái Phong Du thân là tam phẩm mệnh thuật sư, nhưng không đi học tập đại mệnh thuật sư, mà là ánh mắt không ngừng trên người Lý Thanh Nhàn lý khai. Nhìn một hồi Lý Thanh Nhàn, thấy lại hướng ba cái đại mệnh thuật sư bóng lưng, cái Phong Du nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện ra không tên ý cười. Không lâu lắm, ba vị đại mệnh thuật sư một lần nữa đứng tại bàn trước, cùng nhau ngâm nga mời quỷ địa đế quân chú tụ. Một đạo ngọc quang tại mệnh lão tiên trước người nổi lên, hào quang ôn cũng không chói mắt, không có tỏa ra bất kỳ khí thế, chỉ như là một cái phổ thông trùng sáng. Đám người chỉ dám lén lén liếc hướng cái kia hào quang. Đó là một tôn vận nước trong khí, chỉ là không xác định là phương nào ngọc tỉ. Đang ngâm sướng trong quá trình, trên không cùng phong đột nhiên nổi lên, mây đen cuồn lấy. Xa xa nhìn tới, mây đen hệt như núi to, ép tại thần đô thành trên. Đột nhiên, địa đàn bên trong bắn ra một đạo kim quang, kim quang hóa thành trăm trượng rộng tỏa sáng, tách ra mây đen, thẳng tới mây xanh, như liệt diễm, xuyên thấu trời cao. Thần đô thành trong ngoài đám người kinh hãi nhìn trời cao tỏa sáng, dồn dập suy đoán chuyện gì xảy ra. Quỷ giới, đen nhánh hư không. Một đạo kim quang hết hư không, vì là hư không bị kín một tầng nhàn nhạt kim quang. Từng viên một ngân quang tự kim quang bên trong bay ra, rơi vào bốn phương tám hướng. Từng đạo thần quang bay tới, cuốn đi rất nhiều ngân quang. Một tiếng mờ mờ ảo ảo âm thanh ở trong hư không vang vọng. Chúng ta kiện lên cấp trên đế quân, tìm kiếm sát hại Sở Vương Đường Ân Thanh hung thủ, vạn mong chăm sóc. Mệnh lao tiên âm thanh không ngừng tại kim quang nhuộm hết trong hư không vang vọng. Không lâu lắm, một khối lệnh bài chạm ô màu vàng tấm ván gỗ hiện ra tại hư không, một đạo mở nhạt bên trong lộ ra trắng gỗ, lao, lên, ra cái lý chữ. Trong nháy tiếp theo, một đạo mở nhạt bên trong lộ ra màu vàng thần quang bay tới. Đánh bay cũ quỷ mục đế lệnh, đổi mới. Ta quỷ giới sinh linh, không can thiệp nhân gian thế tục. Quỷ giới chỉ có Diệp Hàn, chưa có lý thiên nhãn. Thanh Thành âm kia nói xong, hào quang lóe lên, xoạt xoạt xoạt vài tiếng sau đó, quỷ mục đế lệnh lên, khắp ra Diệp Hàn hai chữ. Thiện. Không sai. Lệ ra nên như vậy. Sau đó, cái kia quỷ mục đế lệnh rơi xuống phía dưới, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thần ô. Đột nhiên, lớn âm nổ vang, đám người hoặc dồn dập kêu to, hoặc chỉ hướng thiên không, hoặc trợn mắt lên. Kêu thấy kia phóng lên trời màu vàng trong cột ánh sáng, dĩ nhiên rơi xuống một viên lưu tinh. Céo thật dài hỏa diễm đôi, cấp tốc hạ xuống, một đường ngọn lửa hồng, tách ra của sáng, nối liền trời đất. Địa đàn bên trong đủ loại quan lại hoặc tiên dị, hoặc thích thú. Mệnh Lao tiên ngẩng đầu nhìn trời, mừng rỡ như điên, lớn tiếng nói: "Đế quân khoan dung độ lượng như biển, ân nước như núi, đa tạ đế quân giúp đỡ." Cái Phong Du cười không nói. Đám người ám ám thở phào nhẹ nhõm, nếu quỷ giới đế quân có đáp lại, vậy thì thuyết mình có kết quả. Diệp Hàn mơ mơ màng màng giơ lên đầu, nhìn phía hạ xuống từ trên trời ánh lửa, nội tâm nhưng tràn đầy hối hận cùng náo náo, chuẩn bị tìm cơ hội sửa chữa sai lầm, bù đắp tội ác. Hoan Cao ba trưởng quỷ mộc đế lệnh hạ xuống từ trên trời, từng tầng ánh kích tại phương trạch đàn ở giữa, màu trắng sóng trùng kích hình dạng, cho bụi tung bay, thế đàn cùng mặt đất hướng bốn phương tám hướng giạn nước. Đại đa số người không đứng thẳng được, thân thể liên tục lùi về phía sau, ngã xuống đất. Chỉ số người cực ít đứng tại chỗ, lù lù bất động, quần áo bay dạng. Lý Thanh nhàn người trung quanh kêu gào bên trong bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, nhưng Lý Thanh nhàn đứng tại chỗ, không lúc lão đạo lùi về sau, bản năng giơ lên hai tay, che chắn cho bụi cùng kích. Bụi mù đi, người vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu mong hướng về phía trước. Cao ba chữ ô màu vàng quỷ mục đế lệnh lên, dấu ấn sâu sắc, kể trên hai chữ to. Diệp Hàn nhìn quỷ mục đế lệnh tên, toàn trường yên lặng như tờ. Không lâu lắm, đến không hết người chuyển đầu, nhìn phía trên đất trống Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn quỷ mục đế lệnh trên chính mình tên, tâm thần thất loạn, ánh mắt mở miệt. Chuyện gì xảy ra, tên của ta làm sao sẽ tại phía trên? Chu Huyền Sơn gật đầu nói, đích đích xác sắc, sắc là quỷ mục đế lệnh, không giả được. Không sai, năm đó Lao phu bài kiến. Nhìn này chất liệu, này văn lý, này khí tức, một tia không kém, nhân gian không có khả năng có vật ấy. Ba vị đại mệnh thuật sư trầm rãi xoay người, gầy go duyệt cổ thông u đại sư cùng cao lớn Chu Huyền Sơn tại hai bên, cung lưng khom lưng khuôn mặt bị mái tóc dài màu trắng che phủ mệnh lão tiên ở giữa. Mệnh lão tiên chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt hai bên như cũng bị tóc bạc che chắn, chỉ lộ ra ở giữa ba chỉ chiều rộng giản mua khuôn mặt. Đế quân ngự khiến đã tới, chúng ta ba vị mệnh thuật sư chứng minh, lần này tính mời đế quân thần sử hữu hiệu. Đế quân thần sử kết quả vì là, định Diệp vì là sát hại Sở Vương hung thủ. Ngươi đến, bắt lấy Diệp Hàn, Diệp Hàn như cũng hai mắt mở mị Đợi đến hai vị thượng phẩm cao thủ hai bên trái phải niêm phong lại hắn đan điền, hắn mới đột nhiên trận mắt lên, trước hết thể suy nghĩ tan thành mấy khói, hắn muốn là hoài nghi mình giết Sở Vương, hiện tại lại có quỷ giới đế quân làm chứng, chắc chắn phải chết. Bản năng cầu sinh để hắn liều mạng kêu to, không là ta, không là ta. Các ngươi hiểu nhầm, ta không có giết, là người khác giết, nhất định là người khác giết, không có quan hệ gì với ta. Ta hiểu được, các người bố cục hại ta, các người bố cục hại ta. Ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng, ta chính là người có đại khí vận, không nên chết. Diệp Hàn bị hai vị thượng phẩm cao thủ đỡ, mặt đỏ tới mang thai. Liêu mạng gạo tét. Tất cả mọi người dùng phức tạp ánh mắt nhìn Diệp Hàn. Diệp Hàn loạn gọi tên loạn, dư quang nhìn thấy lý thái nhãn, nội tâm đột nhiên bay lên khó có thể dùng lời diễn tả được đấu kỵ cùng phẫn hận, hắn năm đó tìm đường sống trong chỗ chết cũng cho qua, địa vị từng bước đăng cao, tu vi liên tục tăng lên, danh vọng dày truyền bá thiên hạ, cũng được huynh thành tiền tự ưu ái, chuyện tốt đẹp gì đều vây quanh hắn, chính mình nhưng hoàn toàn không có tất cả. Trong đầu của hắn, đột nhiên hiện ra đi qua từng hình ảnh, vô tận phẫn nộ ở trong lòng bốc lên. Các ngươi đều đang hại ta, các ngươi đều không buông tha ta. Đều là các ngươi lỗi, các ngươi thậm chí không cho ta sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội, ta rõ ràng đã chuẩn bị cải biến. Ta, Diệp Hàn, muốn hủy diệt cái này không công bằng thế giới. Sai không là ta, là toàn bộ đời giới. Diệp Hàn mệnh phủ bên trong, ma thần mệnh tinh đột nhiên phun trào ra vô tận u quang. U quang giống như mực nước sóng biến, nhấn chỉ mệnh, lao ra cửa lớn, nhấn chỉ mệnh phủ. Nguyên bản vàng son lộng lẫy giống như hoàng cung mệnh phủ, trong chớp mắt một mảnh đen nhánh, ma khí uốn tốn, vô cùng, giống như ma vực. Đại bộ phận mệnh biến thành đen. ban đổ ngừng. Nhật Nguyệt Thang Hằng cùng hiện thế Kim Thân Tam Đại Mệnh Tinh ngoại phóng ra đường hoàng kim quang, ba phủ tử thân không bị ma thần hắc quang ăn mọn. Ba viên mệnh tinh hệt như trong đêm tối ba căn sắp đến, mang theo hy vọng cuối cùng, tại ma hóa mệnh phủ bên trong lóng lánh hơi yếu hào quang. Diệp Hàn hai mắt đột nhiên nhe kịt, sau đó khôi phục bình thường. Chỉ là, trong mắt của hắn so với trước đen gấp 10 lần, phản phất hóa thành vòng xoáy màu đen. Diệp Hàn đột nhiên buông lên một cái ý nghĩ, nếu chính mình dù sao muốn chết, vậy thì kéo lên tất cả mọi người lót lưng, trước tiên tử nhất đáng chết Lý bắt đầu. Trước mắt hắn lại hiện ra trong chiếu ngục thảm bị nghiêm hình trải qua, cấp tốc bình tĩnh sự thù hận càng thêm nồng nặng Diệp Hàn hít sâu một hơi, thu lại giận dung, trầm giọng nói, tại hạ Diệp Hàn, muốn báo cáo dạ vệ tuần bộ Ti Ti chính lý Thanh Nhàn. Hắn đánh cấp Lang Đầu Sơn Hoàng Gia Long khí, cư đi Sở Vương ấn vàng, Sở Vương nhất định là hắn giết, nhất định là hắn, chỉ có hắn loại này âm hiểm xảo trá mệnh tu sư mới giết được Sở Vương. Nhất định là hắn. Các người không tín dụng vận nước trọng khí nghiêm tra, hắn nhất định thân vắc Long khí. Thái sư đại nhân, khí trọng án, việc liên quan Sở Vương sinh tử, Hán có thể không tra. Lý Thanh Nhàn vô cùng ngạc nhiên, mọi người thấy Lý Thanh Nhàn, mặt đồng tình. Lúc này, tân nhiệm hình bộ thư Hỏa Ma Sơn trưởng lao đảo Sĩ Quang cao giọng nói, nếu vận nước trọng khí chính là ở đây, không bằng thuận tiện nghiệm tra một cái. Như Khải Sa Hầu không có long khí, tự làm vô tội, như có long khí, đó chính là khi quân tội lớn, có phản quốc hiểm nghi. Vị đại nhân này nói thật phải." Diệp Hàn nói, đáng người nhìn phía Mệnh lao tiên. Mệnh lao tiên hơi nhướng mày, cũng không đáp lời. Cái nào biết Chu Huyền Sơn tở dài, nói, Diệp Hàn người này, quả nhiên ác độc thành tính. Khải Sa Hầu trên người long khí Mệnh Sơn, chính là ta sơn Mệnh tông đồ vật, làm sao lại thành gia long khí, làm sao lại phản quốc khi quân? Mệnh lão tiên, ngài ra tay tra xét một cái. Ngài có thể phân biệt ra được, Lý Thanh nhàn trên người Long khí đến cùng là Hoàng gia Long khí, vẫn là cũ hướng Long khí. Diệp Hàn mặt không biến sắc, cười gần nói, vận nước trọng khí phản ứng không lừa được người, nếu như bản hướng Long khí, vận nước trọng khí sẽ hình thành kim quang, nếu như cũ hướng Long khí, sẽ hình thành thanh quang. Lý Thanh nhàn người này, tất nhiên thân vắc kim quang Long khí, để vận nước trọng khí cha một chút, để chân tướng công bố cho mọi người, không chết người được. Hình bộ Thượng thư Đào Sĩ có nói, rất nhiều quan chức dùng chán ghét ánh mắt liếc mắt nhìn Đào Sĩ Quang. Đào Sĩ Quang mặt mỉm cười, nói, ta này cũng là vì hoàn thượng, vì là Tây Quốc Dù sao đó là lòng kỳ a. Lý đại nhân, người nói làm sao?" Mệnh Lao Tiên nói. Lý Thanh Nhàn nhìn Diệp Hàn, thở dài một tiếng, nói: "Ta cùng với Diệp Hàn gấp mắt, chư vị cũng có biết một, hai. Ta đối với quỷ địa rất nhiều ký ức mơ hồ, nhưng mơ hồ nhớ được, bất luận tại quỷ thôn vẫn là tại quỷ trấn, Diệp Hàn đều từng phát lời thể, nói không hại nữa ta." Không nghĩ tới, hắn hết lần này đến lần khác nuốt lời. Năm đó ám sát ta vì là một, quỷ thôn hại ta vì là hai, tại quỷ hoàng cung hại ta vì là ba, gây sức mix sợ vương hại ta vì là bốn, ném mạnh quỷ diện chu vương hại ta vì là năm, hôm nay, thứ sáu thứ hại ta. Ta đầy bụng lời, nhưng không biết làm sao xuất khẩu, chỉ có thể kính mời Mệnh Lao Tiên tiền bối ra tay, còn ta một cái thanh bạch. Tốt. Mệnh Lao Tiên gọn gàng nhanh chóng đáp ứng, trước người hiện ra một đoàn mầu trắng ngọc quang, sau đó, niệm tụng thần chú, điểm hướng Lý Thanh Nhàn. Chớp mắt sau, Lý Thanh Nhàn quanh thân tỏa ra điểm điểm ánh quang, thậm chí hiện ra vô cùng nhạt nhẽo thanh long hình thái. Mệnh Lao Tiên thu hồi ngọc tỷ, gật đầu nói, kiểm tra thực hư xong xuôi, trải qua vận nước trọng khí nghiệm người khí, chính là cũ hướng khí, lại mệnh tông Sơn chứng, lai lịch lao phu tuyên bố, Lý Thanh Nhàn vẫn chưa đánh cắp ta hướng lao khí, hết thể chính là Diệp Hàn vô cáo. Diệp Hàn người này, đối mặt bằng chứng như núi, không chỉ có không biết hối cải, trái lại vô khoan vô hại. Người đến, niệm phong lại miệng, giải vào chiếu ngục, đại hình hầu hạ. Diệp Hàn sắc mặt kịp biến, đang muốn hô to, bị thượng phẩm cao thủ điểm trụ á huyệt, trực tiếp kéo đi. Diệp Hàn ánh mắt dần dần lờ mờ, một trái tim, sâu sắc chìm vào thấp nhất. Đám người nhìn Diệp Hàn bóng lưng, dồn dập lắc đầu. Có thể bước đến cơ hồ không để ý thế sự ba nguyên lão mệnh lão tiên chính miệng nói ra đại hình hầu hạ, thực sự là bỏ cả việc phân, phần độc nhất. Sau đó Mệnh Lao tiên tuyên bố kính mời đế quân kết thúc, để mọi người có thứ tự ly khai. Ủy trấn đám người dồn dập đi đến Lý Thanh Nhàn bên người, có an đuổi Lý Thanh Nhàn, có chửi ầm lên Diệp Hàn. Ma tu tà tu mắng Diệp Hàn mắng được các nhất, thậm chí để các dạ vệ sạn sinh cấp trên mệnh lệnh bị người khác vũ cảm giác bị thất bại. Cái Phong Du đứng ở đằng xa, khoe miệng nổi lên một tia lộ cong, tâm nói hết thệ cùng mình dự liệu một dạng, kính mời đế quân tìm chứng cứ, quả thực buồn cười, Diệp Hàn lại vẫn lại một khẩu, càng thêm buồn cười. Vất quá Diệp Hàn Trung Quy là người có đại khí vận, có cho tàn cháy lại khả năng, lão phu kia tựu trong bóng tối giúp một tay Đế Quân, sớm một chút đưa Diệp Hàn Quy tiên. Cái Phong Du đột nhiên thật dài thở dài, thấp giọng nói, kỳ thực Diệp Hàn cũng thật đáng thương, chư vị không cần mắng hắn, dù sao hắn còn là một hài tử. Đám người lộ ra vẻ khi mị, chê cười. Cái Phong Du trong miệng cũng không thể bảo chữa, không thể làm gì khác hơn là hướng đám người xin lỗi, bất đắc dĩ xa cách. Đột nhiên, thành bác Phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, kêu gặp cửa thành Bắc bầu trời bụi mù phóng lên trời, loạn thạch bay tán loạn. Một cái giản mua bi thương âm thanh truyền khắp toàn bộ thành. Ngói vàng kim loan điện, hoàng đế thấy được. Lý Thanh Nhàn cùng đến qua Khải Viễn thành đám người xưng sở, thanh âm này, nơi này bài hát, không phải là Khải Viễn thành Lao ăn mày kia sao? Đột nhiên, lão ăn mày âm thanh lại lần nữa truyền khắp toàn bộ thành. Người lừa ta, người lừa ta, người lừa ta. Wen, Wen. Lão ăn mày đau trách tiếng cùng to lớn xông tới tiếng tại cửa thành bắc vang vọng. Là ban đầu tâm. Lễ bộ thượng thư đột nhiên sắc, bảo, bắc. Lưu tại nguyên điệu đám người lẫn nhau nhìn một chút là từ Ban Đầu Tâm a. Vĩnh Thần Tam tử một trong bảng nhãn từ Ban Đầu Tâm. Cùng bảng trạng nguyên là Triệu Thủ Phụ, thám hoa là Chu Xuân Phong. Năm đó đã từng cùng Triệu Thủ Phụ cùng Chu Xuân Phong ngủ chung. Đến sau phản bội nhân tộc, gia nhập yêu tộc, sao sẽ tại thần đô. Vương thượng thư cùng hắn sư từ đồng môn. Lý Thanh Nhàn nghe được cái tên xa lạ này, nghi hoặc mà nhìn phương bắc. Lễ bộ thượng thư Vương Nhã lúa bay tới thành bắc, chỉ thấy cửa thành bắc hủ thành cùng phụ cận tường thành sụp đổ, một cái cả người lão nhân ngựa lên trời nằm tại trên tích. Ban Đầu Tâm. Vương Nghĩa lúa cấp tốc lao xuống mà xuống. Giơ trên mặt đất, Vương Nghiễm lúi nhìn phía Từ Ban Đầu Tâm. Từ Ban Đầu Tâm ánh mắt dần dần lờ mờ, Vương Nghiễm lúi nghe được âm thanh rất nhỏ từ Từ Ban Đầu ngược bên trong bay ra. Đáng tiếc này như hoa một dạng tế quốc ca. Thứ Ban Đầu Tâm nhắm mắt lại. Thứ hai đại quyển kết thúc. Chương 805, dừng lại, đầu mùa xuân mỏng tuyết che không lấn át được toàn bộ đại địa. Thần đô thành Bắc Môn đã chứng kiến, ngoài thành cách đó không xa Đức Phô địa chỉ cũng ở ngoài, tọa lạc một chỗ dịch trạm. Dịch trạm bên quán trà Tam Giác danh nghĩa ở trong gió khẽ đưa. Quán trà bên trong, hai cái 16 tuổi thiếu nữ ngồi tại trên bàn, liễu da liễu dữu trò chuyện, một người mặc đồ đỏ một người đủ. Quán trà ra vào lữ khách tình cờ đào qua hai thiếu nữ, ánh mắt trên người các nàng cái châm cài đầu, quần áo, eo bội phục cùng cùng sẽ qua, liền lập tức di chuyển ánh mắt, không nhìn, không nghe. Một ít thương nhân liếc mắt nhìn, thấp giọng trò chuyện. Nhà nào nữ tử? Con trẻ như vậy, đỉnh đầu phát khí, eo bội phục bảo ngọc. Nhìn giống thị nữ, nhưng một thân như vậy trang phục, nhất định là đỉnh cấp gia đình vương hầu. Nói không chắc có không có mắt. Tại kinh thành bên này, dám trêu như thế chói mắt, sớm đã chết cả rồi. Một lát sau, hai thiếu nữ đột nhiên cùng nhau ngừng lại. Từ ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, ánh mắt rơi tại tự bắc mà đến một chiếc xe ngựa, nhìn một chút, đi ra quan trà. Trong phòng người nhìn một chút, to mò nhìn phía bên ngoài. Chiếc kia nhìn như tầm thường xe ngựa dừng lại, phu xe nhìn chằm chằm hai thiếu nữ, hơi nheo lại mắt, nói: "Văn tu thủ thứ phương, võ vương điện hạ vì sao ra mặt?" Quan trà bên trong đám người mẩn ngơ, nháy mắt hẹp như gặp phải lớn miêu chuột bẫy, giải tán lập tức, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Thiếu nữ áo đỏ cười mắt nói: "Nhà ta điện hạ nói rồi, để người đến tiếp một quyền liền có thể." Tốt. Xe ngựa bên trong truyền đến một tiếng nói dàn oa. mệnh tông tam trưởng lão đẩy ra cửa xe ngựa. Nửa chân đạp đến nữa ra, còn chưa rơi xuống đất, hồng y nữ tử kia đột nhiên vung tay lên, một tờ giấy trắng bay ra, trên tờ giấy trắng ấn một cái quyền ấn câu giờ, như là nắm tay chấm mực sau, ấn tại phía trên. Không nói võ đức, Tam trưởng lão lời còn chưa dứt, giấy trắng biến mất, câu giờ quyền ấn hóa thành một cái kim quang lóng lánh cự quyền, trong trưởng cao cự quyền sau lưng, mơ hồ ngồi ngay ngắn một tôn to lớn nữ tính điêu tượng. Tam trưởng lão trung quy chỉ là nhị phẩm, vẫn chưa ngờ tới Võ Vương thị nữ dị nhiên đánh lén, vội vàng thôi thúc các loại pháp khí phòng hộ. Nhưng, Võ Vương nhiều năm trước liền đã đi vào nhất phẩm, càng bị truyền ngôn nói bất cứ lúc nào nhập siêu phẩm. Ngay, núi cao một loại cự quyền đánh ra, vạn vật rớt bỏ, thần quang bùng lên, xe ngựa cùng phu xe nháy mắt hóa thành bụi, tam trưởng lão bay ngược mà ra, tầng tầng ngã xuống đất, phun máu phè phè, toàn thân quần áo vỡ vụn, áo lót vỡ thành từng tia từng sợi. Thiên sinh thất bại, nhượng nhường. Hung Lục thiếu nữ hướng tam trưởng lão ôm quyền thí lễ, xoay người lì khai. Tam trưởng lão nói ra một búng máu nữa, xoa xoa môi, thở dài, tâm nói, đối với Võ Vương, là lão phu xui sẹo, thôi, bất quá ba người khác, làm sẽ có một phương thành công. Tam trưởng lão hai tay chống chấm mặt, run dậy đứng lên, quanh thân hào lên. Tung mới pháp khí xe ngựa, lên xe đóng cửa, chạy cách thần đô. Thần đô thành Tây môn. Thiên Mệnh Tông tứ trưởng lão Sa nhìn phía trước phố ban cháo. Phố ban cháo góc, một người mặc đạo bảo màu vàng ông lão đang ngồi tại trước bàn, nhất bút nhất họa vẽ ra linh phù, một bên cháo hoa bốc lên lượn lờ sương khói. Chân bản dựa một cái túi vải màu đen, túi vải bề ngoài kim văn vần quanh, cao bằng nửa người, một người ôm hết thô, căng phồng. Tứ trưởng lão trầm mặc chốc lát, cao giọng nói, ta tranh, sao tay?" Phố ban bên trong nhất hỏng, đám người chạy tán Nói lục viện trưởng viện Cẩn phụ phải nô đại tiên sinh như cú hạ thấp xuống đầu, nhấc bút nhấc họa vẽ ra linh phù, vẽ xong một tấm, để vào phù lục trong túi, tiếp tục vẽ. Thiên Mệnh Tông tứ trưởng lão hướng nửa trước bước, đột nhiên nhìn chằm chằm nô đại tiên sinh trên người là bảo, ánh mắt hơi động, nói: "Chuyện hôm nay, ta Thiên Mệnh Tông nhớ kỹ." Tứ trưởng lao nói xong, xoay người rời đi. Chờ tứ trưởng lão ly khai, nô đại tiên sinh đem pháp bút vỗ lên bàn, mắng nói: "Triệu Di Sơn lão già kia, quá không phải thứ gì." Thần đô thành ngoài cửa đông. một vị đầu trán ông lão ngồi ở ở ngoài, tay phải một quyển sách, nhẹ nhàng đầu, ngâm thánh kinh điển đi ngang qua người nhìn thấy, đôi môi lạnh như thế ngày ngồi ở bên ngoài giả vờ giả vịn, cho ai nhìn. Cũng có người nhìn một người người này quần áo, một thân tầm thường thư sinh lam bào áo đơn, nhưng có thể tại đầu mùa xuân xe lạnh thời tiết ngồi ở bên ngoài, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Cách đó không xa, Thiên Mệnh Tông Lục trưởng lão dừng bước lại, nhìn làm hướng lệ bộ thượng thư Vương Nghĩa Lúa. Lục trưởng lão nheo lại mắt, nhìn hồi lâu, không nói một lời, xoay người liền rời đi. Sa rời kinh thành trăm dặm sau, hắn cưỡi trở về Thiên Tông. Giữa không trung, hắn hướng xuống dưới vừa nhìn, phát hiện Tam trưởng lão Tú trưởng lão cùng đại trưởng lão dĩ nhiên đều đứng ở trước sân môn, nghi hoặc mà rơi xuống. "Đi ra phi hà truyền, Lục trưởng lão nói, ba vị sư huynh, chuyện gì xảy ra?" Đại trưởng lão một chỉ mặt đất, Lục trưởng lão nhìn tới. Cửu gặp đại trưởng lão trấn đạp tại một tấm một trượng chu vi trên tờ giấy trắng, giấy trắng trung tâm, viết một cái chỉ chữ. Lục trưởng lão nháy mắt minh bạch, đây là Triệu Di Sơn tác phẩm, cùng vì là nhất phẩm, đại trưởng lão mới vừa ra khỏi sân môn, tựu bị vây ở chỗ này, liền kinh thành tượng thành đều không thấy được. Đại trưởng lão thở dài hơi, nói, "Võ Vương cùng nô đại tiên sinh đều ra, Triệu Di Sơn muốn nói gì, đã rất rõ ràng." Dù cho Thiên Mệnh tông, tại trưởng môn Bế Quan, ba vị trưởng lao mất tích thời gian, cũng khó có thể đối kháng Văn Tu, Võ Tu cùng đạo tu liên thủ. Việc này tạm thời dừng tay, yên lặng chờ trưởng môn xuất quan. Có muốn hay không sớm gọi ra trưởng môn. Trưởng môn sư Minh lần này tu luyện, dị thường ten chốt, quyết định hắn tương lai có thể không siêu phẩm. Trừ phi đối mặt họa diệt môn, bằng không không nên quá nhiễu. Nếu Triệu Di Sơn ra tay, chúng ta tùyu cho hắn mấy phần mặt, bắt quấy nhìn sao tháp, tu tạm thời ở hắn nơi đó, trưởng môn sư Minh thì sẽ mang tới. Tiếp đó, là tối trọng yếu chính là lập đạo quan, ta mặt mũi có thể ném. Thiên mệnh tông mặt mũi có thể ném, nhưng lập đạo núi quan không thể ném. Cái kia Diệp Hàn, hắn chính là thiên mệnh chi tử, lại là đế kiếm ban đầu ngưng, đại thế đã thành, không cần mong nhớ, chúng ta đã chuyển hết lời, để triều đình biết toàn lực bảo đảm hắn liền có thể. Huống chi, hắn thần mệnh tinh đã thay ngén thành công, lần này hạ chiếu ngục, chính là hắn sau cùng một lần mài giũa. Một khi mài giũa xong xuôi, như ngọc ra con cương, hào phóng hoa quang. Cái kia truyền thừa tiết lộ việc, nếu ba vị trưởng lão bởi vậy vào quỹ, chúng ta cũng không tiện manh động. Trước tiên phái người quanh tra xét, chờ trưởng môn quan lại nói. Lấy trưởng môn khả năng mặc dù quỷ giới đế quân ra tay, cũng có thể bình nhiên vô sự. Cái kia lý thanh nhàn khí vận có chút kỳ lạ, có phải hay không là hồn thế ma vương mệnh cách, khắc chế thiên mệnh chí tử. Khắc chế cũng không thể nói được, nhưng xác thực kỳ quái. Có Triệu Di Sơn che chở, tạm thời không làm gì được hắn, hết thảy chờ trưởng môn sư huynh xuất quan lại nói. Được, vậy chúng ta toàn lực giúp đỡ đoàn tiên cơ tranh cướp thiên thế tông ngoại môn thủ tịch cùng lập đạo núi quan. Mặt khác, cùng sơn mệnh tông giao dịch. Tây về dạ vệ quản hạt, thì lại từ trong triều thuộc, cùng hình lao nổi danh bắt nốt trọng phạm lớn phạm, thậm chí đã từng bắt nốt quá nhiều tôn nhất phẩm cao thủ. Tây chiếu ngục chỗ sâu trong phòng giam, lớn thạch kinh dày, phụ văn nằm dày đặc, mặt đất trải lên thật dày cỏ khô. Diệp Hàn hai mắt sâu thẳm, khoe miệng xẹt qua một nụ cười. Hắn ngồi tại cỏ dại bao trùm trên mặt đất, tay phải nội lực nuốt vào nhà ra, san bằng trên sàn nhà chưa viết. Ai có thể nghĩ tới, mặc dù bỏ tù, ta cũng có thể tập được siêu phẩm võ kỹ, chuyên khắc pháp thuật, trời không phụ ta. Lần này khó khăn chắc trở, nhất định cùng từ trước một dạng, tuyệt đối không phải từ lộ. Diệp Hàn tâm bên trong nghĩ, tâm tình càng ngày càng ổn định. Chương 806, Lộ Hàn Này mấy ngày, Diệp Hàn tuy rằng chân nguyên bị phong, nhưng bởi vì trầm tĩnh lại, không ngừng phòng đoán võ học, tu vi không lùi mà tiến tới, đối với võ kỹ nắm giữ càng sâu một tầng. Đột nhiên, hắn vỉnh thai lên, đi đến bên cửa, nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài truyền đến ngục tốt tiếng nói nhỏ. Bên trong cái kia Diệp Hàn, chắc chắn phải chết. "Hả, ngươi nhận được tin tức? Tỷ phu ta ở trong cung làm sai dịch, nói triều đình đại đa số quan chức chống đỡ xử tử Diệp Hàn, dù sao hắn hại chết đường đường hoàng tử, nếu như này cũng bất tử, thiên gia mặt mũi ở đâu?" Trước không phải có người nói, Diệp Hàn thiên tư thông minh, lại là hầu phụ xuất thân, cần phải lưu đẩy tới tiền tuyến ra sức vì nó sao? Đó là tà âm, bị đám người công kích sau, liền không còn âm thanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Hàn chết chắc rồi. Cái kia Diệp Hàn làm sao còn bất tử? Nghe nói, Thiên Mệnh Tông ra mặt toàn lực bảo đảm Diệp Hàn. Thiên Mệnh Tông, liền nay trên đều muốn cân nhắc một chút. Thiên Mệnh Tông quả nhiên lợi hại, dùng trước quỷ diện Chu Vương hại người, lại người bảo lãnh, đây là coi Diệp Hàn là trò khỉ. Thiên chuyện, mọi người ít nhiều gì đều biết, không biết gieo họa bao nhiêu đại khí vận anh hùng. Bất quá Hiện tại Thiên Mệnh Tông cũng không như trước kia, nghe nói không tên tổn thất ba vị trưởng lão, lại bị toàn bộ giải công liên hợp đạo tu võ tu trục xuất thần đô, sau cùng sợ là không gánh nổi diệp hàn. Diệp Hàn nghe đến đó, hai mắt trợn trừng, hắn mơ hổ nghe qua một ít truyền thuyết, đại khái chính là Thiên Mệnh Tông chọn người có đại khí vận, sau đó trong bóng tối khống chế, sau cùng ngầm chiếm khí vận. Trong lịch sử nhiều cái người có đại khí vận đều gặp Thiên Mệnh Tông cô. Ta nói Thiên Mệnh Tông thái độ đối với ta chợt tốt chợt xấu, một lúc hại ta, một lúc lại cứu ta, nguyên lai, hại ta căn bản không phải lý thế mà là Thiên Mệnh Tông cái này vô hình hắc thủ. Ta đi qua kỳ ngộ, là thiên mệnh tông trò, phía sau khó khăn chất trở, e sợ cũng cùng bọn họ không tránh khỏi có quan hệ, hiện tại đem ta đánh vào tuyệt cảnh, lại buộc ta quỷ xuống đất lệ sắt đất, đáng trách, đáng trách, đáng trách. Nhưng sau đó, Diệp Hàn toàn thân lạnh lẽo, liền thiên mệnh tông đều cứu không được chính mình, lẽ nào chắc chắn phải chết? Đột nhiên, hai người kia nói chuyện ngừng lại, liên tiếp nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên. Cái thứ hai cái ngục tốt đột nhiên sợ nói, bái kiến đốc công. ừng. Nhẹ nhàng giọng mũi ở trong ngục giam vang vọng. Diệp Hàn nghi hoặc mà ly khai trước cửa không biết xảy ra đại sự gì, dĩ nhiên để Thái Ninh đế bên người người tân phúc, hậu cung thứ nhất thái giám, Ti Lễ giám trưởng ấn thái giám kiêm trong triều đế độc lộ lương sinh đến đây. Đường đốc công tên, Tề quốc không người không biết không người không hiểu, đặc biệt là tại Thái Ninh đế bệnh nặng không cách nào xử lý chính vụ thời điểm, Đường đốc công hầu như trở thành nội các cùng Thái Ninh đế trong đó duy nhất rằng buộc quyền khuynh triều chính. Tự từ Thái Ninh đế triệt tiêu đồ vật hai sườn sau, trong triều quyền bính càng nặng, vượt xa năm đó thời kỳ đỉnh phong dạ vệ cùng Đông Tây Hán. Trong triều Hán vệ trại rộng tiến hạ, quản hạt dạ vệ, giám sát đủ loại con lại, cho tới gây ra triều đình bất an, dồn dập dân thư. Đường đốc công là Thái Ninh Đế tiềm để người cũ, sâu được Thái Ninh Đế tín nhiệm, lại là nhất phẩm võ tu đại cao thủ, bất luận bao nhiêu người dân thư đều không thể lung lay địa vị của hắn. Đường đốc công lại được xưng chiều đỉnh bên trong lẫn nhau, thực tế quyền lực không chút nào thấp hơn nội các năm vị đại học sĩ. Người này địa vị quá cao, đã định trước không có quan hệ gì với ta, ta phải nghĩ biện pháp tự cứu, lẽ nào, thật muốn nghe thiên mệnh tông bài bổ sao? Diệp Hàn chậm rãi cất bước, sau đó mạnh mẽ xoay người. Đường đốc công đám người tiếng chân, ngừng tại chính mình cửa lao trước. Lớn cửa mở ra, sáng loáng dạ minh châu chiếu sáng nhà tù. Diệp Hàn nheo lại mắt, một cái một thân áo mãng bào màu đỏ cao đại lão người đập vào mi mắt. Áo mãng bào màu đỏ phía sau lão nhân một người quát bằng nói, lớn mật, gặp được Đường Đốc công vì sao không bái? Diệp Hàn nhất thời nhớ tới chính mình chính là mang tội thân, bản năng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, âm thầm nói, tội thân Diệp Hàn, bái kiến Đốc công đại nhân. Đúng là là một nhân tài, đứng lên đi. Sắc nhọn bên trong lộ ra từng tia từng tia huyền chuyển âm thanh vang lên, Lộ Lương Sinh quát tay, vô hình chân nguyên nâng Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn phía Lộ Lương Sinh, phát hiện hắn một mặt cười tủm chính quan sát tỉ mỉ chính mình. Lộ Lương Sinh đột ngột một nhìn không nhìn ra cụ thể tuổi tác, sinh được khuôn mặt mềm mại, nhưng lông mày cùng tóc tuy trắng, khi còn trẻ tất nhiên là người tướng mạo anh tuấn nam tử. Ngươi từng được thiên hỏa trấn ý, chính là? Lộ Lương Sinh tiện tay vung lên, giải khai Diệp Hàn Đan Điển cùng kinh mạch phong ấn. Diệp Hàn không lúc ních, cảnh giác nhìn Lộ Lương Sinh. Vận dụng chân nguyên, để chúng ta nhìn nhìn. Diệp Hàn gật gật đầu, vận động chân nguyên, quanh thân hiện ra màu đỏ nhạt tiên hỏa, nhưng chưa châm nốt cỏ khô. Tốt, tốt, tốt. Lộ Lương Sinh tán thưởng xong, nói, ngươi có thể biết, ngươi bản chất chắn phải chết, là chúng ta vẫn để lên, để ngươi không bị xét xử. Diệp Hàn vội vàng thuận thế nói: "Tôi thần không biết, nhưng đốc công ngân nước, tội thần ghi khắp ngũ tạng, tiếp này sợ là không cách nào báo đáp, tiếp sau nhất định kết quả ngầm mảnh, báo đáp thân công." "Vậy ta để người đời này báo ân đâu?" Lộ Lương Sinh cười tùng tỉm nói. Diệp Hàn sững sốt một cái, trong đầu hiện ra vô số hình tượng, nhớ tới Thiên Mệnh tông loại loại nghe đồn cùng đối với chính mình thủ đoạn, nhớ tới chính mình khởi khởi phục phục nhân sinh, lại nghĩ nghĩ đường đốc công quân binh, mà trong chiều quản hạt dạ vệ. Diệp Hàn lạnh như băng trong lòng, đột nhiên bay lên một đám lửa. lúc này xuống, nói: "Như công có thể cứu Diệp Hàn ở tại thủy hỏa, Diệp Hàn này" chính là đốc công môn hạ chó săn. Lộ Lương Sinh cười nói, "Chúng ta cứu ngươi, chỉ để ngươi làm hai việc. Bái chúng ta vì nghĩa phụ, cũng tu luyện liền chúng ta cũng không từng học được siêu phẩm thần công và ngọc thần công. Nay vàng ngọc công, chính là chúng ta ân sư truyền lại, chúng ta tư chất có hạ, nghiền ngẫm độc một đời, không được nhập môn, đến sau mới biết, cần thiên hỏa chân ý ra chỉ mới có thể tu luyện. Chỉ cần ngươi đáp ứng hai cái điều kiện này, ngươi chính là chúng ta nghĩa tử kiêm đệ tử. Từ nay về sau, ngươi đi qua hết thảy tội ác, hết thể quất nục, toàn bộ tan thành mây khói." Diệp Hàn Quỳ trên mặt đất, hai mắt mở miện. Theo lý thuyết, bái nhất phẩm đại cao thủ vì nghĩa phụ chính là chói lọi cửa nhà đại hỉ sự, có thể bái nhất phẩm thái giám vì nghĩa phụ, toàn bộ diệp ra. Diệp hàng Tâm bên trong lạnh lẽo, diệp ra đều đã đem chính mình trục xuất ra phả, chính mình còn quản diệp ra vinh nhục làm gì? Cái kia vàng ngọc công tu luyện, tất nhiên sẽ không giống Lộ Lương Sinh bề ngoài nói đơn giản như vậy, rất có thể trả giá thật lớn, nhưng cùng bị thiên mệnh tông làm khôi lỗi so với, cùng Tử Vong so với, cùng trở lại dạ vệ so với, lại đáng là gì đâu? Nay chỉ sợ là chính mình duy nhất đường sống. Như vậy, làm sao mới có thể chân chính lấy được Lộ Lương Sinh tín nhiệm, thu được thông thiên quân binh? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Mạnh phụ bên trong Ma thần mệnh tinh phong chào, Diệp Hàn hai mắt yếu ớt tối sầm lại, đầu chần ba, tầm tầm dập đầu ba cái vâng đầu, ngẩng đầu nhìn phía Lộ Lương Sinh, hai mắt long lánh. Nhi tử mặc dù xuất thân Diệp gia, nhưng mẫu thân bị Diệp ra bà sinh sinh bức chết, tự nhỏ cơ khổ không chỗ nương tựa, bị Diệp ra làm cầu một loại đối đãi, mặc dù Nhi tử lên cấp ngũ phẩm, thu được dạy thật thiếu, cũng trên không được Diệp ra chủ bàn, chỉ có thể tại hạ bàn ngồi ăn. Ủy chức việc, rõ ràng là thiên mệnh tông tử, cùng Nhi tử không có chút quan hệ nào, Diệp gia nhưng đem Nhi tử trục xuất gia phả, đối sạch mẫu thân phần mộ, hài cốt rơi khắp nơi hoang dã. Nhi tử có thể chết, nhưng thủ không báo. Chước không nhắm mắt. Nhi tử đáp ứng nghĩa phụ tất cả điều kiện, từ nay về sau, đổi họ Diệp vì là đường, tự tên Lộ Hàn, cùng Diệp ra triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Nhi tử, chỉ câu một chuyện, dám chạm Diệp ra. Chương 807, ba cái quả đảo, đầu mùa xuân vui vẻ trên đường, chảo nóng, nóng lâu cùng nhiệt liệt đều tựa như bị xuân hàn ép xuống, hai bên đường phố nóng hổi, tiếng la liên tục không ngừng. Lùi tới người đi đường lựa thưa tự nhiên. Trùng nhớ dê canh cửa Bát Tô bên, nóng hổi, Trương gia phụ tử bỏ ra tiểu dung, đứng tại đồi bên, dùng thanh âm khàn khàn lớn tiếng hô toáng. Cửa hiệu lâu đòi dê canh đi. Thượng hạng trắng mặt mô, Hoa mồ mô Cửa không còn bàn ghế, xếp thành núi nhỏ trứng vịt muối cũng không thấy, trắng mặt mô cái gầu bên, thêm ra mới cái gầu, bên trong bày bố lên nhàn nhạt nhiệt khí hoa màu mô. Trên tường ngoại trừ bảng giá biểu, đều dán lên thật dày cũ vết vẩn. Thuần canh một văn, dê tạp canh bốn văn, thịt dê canh 12 văn, hoa màu mô một văn, trắng mặt mô ba văn. Trong phòng tám chiếc bàn chỉ ngồi ba bàn người. Tận cùng bên trong bàn bên trong, Lý Thế Nhạn, Trịnh Huy, Hàn An Bắc cùng Vũ Bình, An vừa bưng lên dê canh. An mới hỏi, Vũ Bình nhíu nhíu mày, từ từ ăn. Hàn An Bắc giống như bình thường, dê tạp trong súp không có bất kỳ đồ gia vị. Chỉ bay lục trắng xen nhau hành thái. Chính Huy hướng ngoài phòng nhìn lại, liếc mắt nhìn Lao Trương bóng lưng, thấp giọng nói, "Trứng nhớ dê canh nhắn hiệu, muốn đập phá." Mới 2 năm không ăn, Tiểu bắt đầu dùng qua đêm xuống nước, bất quá, cũng không thể chắc hắn. Vu Bình nuốt xuống dê tạc canh, bất đắc dĩ nói, "Ta thường mua nhà kia bánh hoa quế cũng không bằng năm ngoái, thường ăn đốt mạch nghe vị tiểu không đúng, căn bản không có đến." Lý Thanh Nhàn yên lặng ăn dê tạc canh. Mấy người vừa ăn cơm, vừa cho chuyện kinh thành tiểu đạo tin tức. Uống xong canh, Lý tay phải lên, vô hình cách phủ bao phủ người, cũng lấy ra một ít hoa xinh trái cây mang lên. Ba người cùng nhau nhìn sang, Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hàn An Bắc, từ càng khôn trạc bên trong sách ra một cái màu xanh lam bao vây, để lên bàn. Lý Thanh Nhàn một bên mở bọc ra, một bên nói, "Đây là Triệu phu nhân đưa quả đảo, nói là Triệu thủ phụ dặn dò, đây là trong sân lông Ngư đảo, để tan nếm một chút." Bao vây mở ra, ba cái anh quyền lớn màu xanh quả đảo một chữ lợi ra. Vũ Bình cau mày nói, "Không đúng vậy, đầu mùa xuân thời tiết, từ đâu tới xanh đảo. Các ngươi nhìn này quả đảo, lông như thế nhiều, khẳng định các người, làm sao nhìn đều không giống ăn ngon dáng vẻ." Trịnh Huy há miệng, liếc mắt nhìn Lý Nhàn, im lặng. Hàn An bắt nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nói, là nhất phẩm lực lượng tôi phát. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, hẳn là Triệu thủ phụ lấy văn khí tôi phát. Hàn An Bắc suy nghĩ một chút, nói, lần này Triệu thủ phụ phái ngươi tiến về phía trước thủ sông quân trước, có qua một ít nghe đồn. Thì như, nghe đồn nói, Thứ phụ Giải Lâm phụ phỏng đoán dự ý, nghĩ để ngài tiến về phía trước phía Nam, đảm nhiệm dạ vệ trấn Nam chỉ huy sứ, giám sát các quân. Hàn An Bắc nói, Chính huy liếc mắt nhìn rơi vào trầm tư Lý Thanh Nhàn, nói, ta nghe nói, ngầm chiếm lương động quân, cùng Giải Lâm phủ quan hệ vô cùng tốt, ngược lại là Định Nam vương quân cùng Giải Lâm phủ quan hệ không thân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Giải Lâm phủ để đại nhân đi phía Nam, là kiếm chỉ định Nam Vương. Lão Hàn, đến cùng là giải thứ phụ ý tứ, vẫn là nay trên ý tứ. Vũ mình một bên môi hoa sinh, một bên nói, chính ca ngươi đây là giả bộ hồ đồ vẫn là thật hồ đồ, rõ ràng đều đã lôi bộ lưu danh, khôi phục tu vi, làm sao còn nhìn không minh bạch. Đến rồi hầu ra tầng thứ này bộ nhiệm, không có hoàng thượng gật đầu, ai dám? Triệu thủ phụ đều không dám. Chính Huy gật gật đầu. Hàn An Bác tiếp tục nói, phía sau, nghe đồn Triệu thủ phụ cật lực đối, hắn thậm chí nói Hầu gia cùng Định Nam Vương đợi cháu Mạnh Hoại xuyên lui tới mất thiết, mưu tộc lại là Đông Đỉnh quốc người, tuyệt đối không thể phái Hầu ra đi Đông Định quốc. Sau cùng, tại Triệu thủ phụ kiên trì hạ, mới đưa Hầu ra điều động tới thủ sông quân. Không, nói cho đúng, là phía Bắc Triều đình quân. Lão Hàn người đối với phía Bắc có cái gì giải? Lý Thanh nan hỏi. Hàn An bác suy nghĩ chút lát, nói, nói đặc biệt giải không tính là, nhưng ta có vài bằng hữu ở bên kia nhập trước, tình cờ hội kinh thời điểm, sẽ phiếm vài câu. Phía Bắc chủ yếu phân hai thế lực lớn, tuy rằng ở bề ngoài đều gọi thủ sông quân. Nhưng trên thực tế, trấn chính thủ sòng quân là đại tướng quân Vương Xuất Lĩnh, cơ bản không nhận Triều đình chỉ huy. Trấn chính nhận Triều đình tiết chế các quân, tục xưng Triều đình quân, nhưng một loại chính quy xưng là Trấn Bắc quân, Trấn Bắc trong quân còn bao gồm Châu quân, Ngại Khải sa quân cũng coi như là Trấn Bắc quân. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Hàn An Bắc tiếp tục nói, thủ sòng trong quân còn có một cái Cựu quân quân, từ đã từng làm phản chư vương thế lực tạo thành, bây giờ chỉ còn mấy vài người, thế lực không lớn bằng trước đây, nhưng có một số cao thủ, Triều đình cũng không tốt đối tận tuyệt, chỉ là chậm ngoại trừ thủ sông quân cùng trấn Bắc quân, còn có một chút tu sĩ, cơ bản đều nhận Bắc Lục Lâm Liên minh chỉ huy, cũng chính là Lục Lâm quân. Lục Lâm quân đánh chính diện chiến không được, nhưng đánh du kích chiến xa tại thủ sông quân cùng trấn Bắc quân bên trên, nhiều lần sáng tạo qua kỳ tích. Chính Huy nói, trấn Bắc quân hiện tại thực tế người chưởng khống là trấn Bắc Nguyên Soái, vẫn là trấn Bắc Giang quân. Mấy năm trước trong chiều chưa có thành tựu thời điểm, vẫn là trấn Bắc Nguyên Soái quản lý, nhưng theo trong chiều thế lực bành trướng, hiện nay trấn Bắc nhất chính là quân, Nghị phẩm đại giám sát phủ lý. quân 14 quân. Trần Bắc Nguyên xoáy Trần Nương Dương chỉ có thể miễn cưỡng khống chế bốn quân, mặc khác mười quân đều nhận sát phú lý quả thuốc. Trần Nương Dương tên các ngươi cũng đều nghe qua, là một há tử, nhưng chính là bởi vì không cùng thủ sông quân chiến đấu, một lòng kháng yêu, từ từ bị sát phú lý đoạt quyền. Bất quá Trần Lao tướng quân biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ, mặc dù bị sát phú lý không ngừng lục nhã, nhưng cũng thủ vững sông lớn, kiên trì kháng yêu. Ba người lẫn nhau nhìn một chút, đặt mình trong giả vệ, mơ hồ nói, quả nhiên, truyền luôn không sai. Phía trên, năm quân phủ đô đốc cùng bộ binh Vẫn nghị cấp đi thủ sông quân quyền không chế, trấn Bắc quân mục đích chính là nhiễu loạn thủ sông quân, cũng chậm rãi nuốt lấy thủ sông quân. Trấn tướng quân lúc còn trẻ tự hào khí ngút trời, ra rồi mặc dù mất đi phò mang, nhưng chính khí tại ngực, đoạn không thể làm tự ủy trưởng thành việc. May mà lão nhân ra là nhất phẩm lớn võ tu, môn sinh bạn cũ trải rộng toàn quốc, đổi thành hơi hơi thiếu một chút người, khả năng bị bức ra trấn Bắc quân. Bất quá, ngài sắp thống lĩnh mạch đạo quân, thuộc về quân Lý Bình chăm chú vào Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói: "Ta đơn giản nhìn một cái mạch đạo quân tư liệu." Nguyên vốn thuộc về thủ sông quân, nhưng đến sau bởi vì một hồi đại bại, Thượng tầng tướng lĩnh bị Triều đình mượn cớ thanh tẩy, bộ phận trung hạ tầng tướng tá cũng bị vấn tội, cuối cùng bị phân chia vì là trấn Bắc quân. Bất quá, Mạch Đao quân nội tình vẫn còn, hơn nữa năm đó là Trần Nương Dương Nguyên Soái chủ trì trùng kiến Mạch Đao quân, thậm chí điều đi rất nhiều tinh hựệ. Mặc dù hiện tại tại sát phù lý trong tay, Mạch Đao quân vẫn là trấn Bắc quân mạnh nhất quần một trong. Hàn An nói, mạnh mạnh, chỉ mất, không hiếm lên, đại không Lại thêm Mạch Đao quân mỗi cái sử dụng lớn Đao, không thích hợp trước hết xung chỉ thích hợp hấp trận và sau cùng tự chiến, vì lẽ đó dẫn đến gia nhập trận Bắc quân sau, Mạch Đao quân quân công trái lại không bằng phổ thông quân. Mấy năm qua, hầu như không nghe được Mạch Đao quân ra, nhân mã đều nát tiếng hô. Nếu không phải là sát phú lý còn có chút kiến thức, nghiêm bắt Mạch Đao quân thao luyện, không ít người đều xem đến ra bụng lớn. Chương 808, hai bản mới sách. Chính Huy phân tích nói, xem ra, phía trên cũng đối với Mạch Đao quân không xuất lực bất mãn. Mạch Đao quân vốn là chọn nhân cao mã đại, mỗi cái thể như châu, gần 1 nhập phẩm, nhiên dừng lại có thịt, chỉ ăn một hạng, ưu hơn mấy lần phổ thông quân. Tiêu tốn như thế nhiều Quân công nhưng bình thường, không còn gì để nói. Hàn An bắt nói, chỉ giới hạn ở trấn Bắc Quân, ngài tiền đồ 10 phần rõ ràng, so với trước tiền nhiệm Khải Viễn thành càng nhẹ nhõm. Mặc dù là sát phu lý, phòng trừng cũng sẽ bởi vì kinh thành áp lực, đem mạch đao quân toàn quyền giao cho ngài, đánh mấy cái xuất sắc thắng trận lớn, hắn trên mặt có ánh sáng, nếu bị thua, trách nhiệm cũng toàn bộ là của ngài. Nhưng nếu đi phía Nam, không chỉ có muốn đối mặt càng khó dây dưa Đông Đỉnh quốc cùng Đông Đỉnh quốc mệnh toa sư, còn khả năng đối đầu Nam vương, dù sao, ngay trên đối với Nam vương động thủ tức đã truyền rất nhiều năm. Đương nhiên, tại phía bắc, ngài khả năng cùng thủ sông quân có ma sát. Này, có lẽ cùng quả đào có liên quan. Bốn người nhìn phía trước mặt lông ngứa đảo, Vũ Bình thân đưa tay, lại lùi về, chính Huy trong mày, Hàn An bác rơi vào trầm tư. Lý Thanh Nhàn cũng ở trong lòng cân nhắc này bà cái quả đảo dụ ý chỉ chốc lát sau, Hàn An bắt nói, "Vũ Bình, ngươi đi rửa sạch sẽ quả đảo. Vũ Bình gấp, nói, "Ai không biết lông ngứa đảo lông nhiều ăn không ngon. Số may không có chuyện gì, vận khí không tốt lông dính trên người, ngứa ngày vài ngày, toàn thân đỏ lên." "Ta không đi." Lại nói, "Ta cũng không ăn vật này, ai thích ăn ai đi rửa." Hàn An bác mặt không hề cảm xúc nói, "Làm sao? Nhập phẩm, cái giá lớn hơn, ngươi là chuẩn bị để hầu ra rửa, để chỉnh ta rửa, vẫn là để ta cái này không ra gì phế nhân rửa. Vũ Bình đầy mặt đỏ lên, bên trái nhìn một cái, bên phải nhìn nhìn, thở dài một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một bước lên bao quần áo bên lên dưới, mang theo quả đảo đi ra ngoài. Hàn An bác ánh mắt từ Vũ Bình bóng lưng, rời về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn thì lại nhìn Vũ Bình bóng lưng, đam chiêu. Qua một hồi lâu, Vũ Bình mặt tối sầm lại trở về, tay trái mang theo ở bao dây, tay phải bưng chư nhớ dê canh trẻ lớn, trong bát cái địa ba cái tắm xong đào lông. Ta cùng ăn không ngon không đội trời chung." Vũ Bình tầng tầng đem bắt để lên bàn, sau đó nhẹ nhàng gãi hai tay. Vũ Bình rõ ràng vào lôi bộ, trở thành Lý Thanh Nhàn Thiên Bình, nhưng vẫn bị Đào lông làm hai tay đường đỏ. "Các ngươi chỉ biết bắt nạt ta." Vũ Bình rủ xuống mặt, mắt nhỏ khe trong kém một chút tích ra nước mắt. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Vũ Bình đỏ lên hai tay, dường như hồn du thiên ngoại. Qua hồi lâu, hắn mới đứng dậy nói, "Đi thôi, ta lại đi mệnh thuật trà lâu gặp gỡ Chu Trường môn, chuẩn bị một ngày ngày mai khởi hành lên phía bắc." Đoàn người ly khai vui vẻ đường phố, tiến về phía trước mệnh thuật trà lâu, đi ngang qua gấm tứ xuyên giải thời điểm. Lý Thanh Nhàn đột nhiên dừng bước lại. Cái kia ngày, Thẩm tiểu Yia đám người tụi lại gấm tứ xuyên trại bị quỷ diện chi chu mang đi, tiến nhập quỷ trấn sau, chính mình càng dần dần quyết lãng. Lý Thanh Nhàn suy tư chốc lát, làm sơ thôi diễn, mơ hổ minh bạch mặt mường. Gấp không được, từ từ đi, ta có thể giải quỷ trấn, bọn họ đồng dạng có thể làm được. Lý Thanh Nhàn một mình tiến nhập mệnh thuật trà lâu, đi đến Chu Huyền Sơn đơn độc mở ra gian phòng. Chu Huyền Sơn ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt trầm dung đại khí, mặt cười. Lý Thanh Nhàn đem ba cái thanh tắm xong quả đào bỏ lên bàn, nói, học sinh thỉnh giáo ngài chuyện này, đây là Triệu thủ phụ đưa quà đào. Đem đầu đôi sự tình nói một lần, Chu Huyền Sơn nắm lên một cái quả đảo, đưa vào bên miệng, răng rắc răng rắc, mấy cả lâm cái tinh quang, chỉ lưu hạt đảo, trả về. Lý Thanh Nhàn ngơ ngác nhìn hắn. Chu Huyền Sơn mỉm cười nói, bất luận có hay không có lông, bất luận là sinh là chín, quả đào đều là quả đảo, nếu đến rồi miệng ta bên, cùng các ngươi ăn, không bằng ta ăn trước mấy khẩu. Cho tới chuyện sau này, ta điền no bụng trước lại nói. Lý Thanh Nhàn yên lặng tòa hạ, tinh tế suy nghĩ, trong lòng đối với Triệu Di Sơn đưa đào việc, dần dần có một ít suy đoán. Một lát sau, Lý Thanh Nhàn nói, trọng điểm là chuyện sau này chứ. Sơn cười không nói. Tiện tay vung lên, ấm trà bay tới, vì là Lý Thanh Nhàn rót mồi hộ phách nước trà. "Hôm nay tìm người đến, chủ yếu là thương nghị Sắc Phong Sơn thần một chuyện, mấy cái này tháng, Sơn Mệnh Tông bị các đại môn phái làm lộn tung lên này, lại không sắp phong sơn thần, bọn họ sợ là liền ngươi đều muốn đào mọc ra." Chu Huyền Sơn nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Không đợi, ta lần này tới, có vài món trọng yếu chuyện, từ góc độ nào đó tới nói, so với Sắc Phong Sơn thần càng quan trọng." Chu Huyền Sơn vẻ mặt bất biến, nhẹ nhàng đầu nói, "Nói." Lý Thanh Nhàn chậm đẩy ra cách dùng cùng sách liền hai bản sách. Chu một, nhìn, một bản viết khí cơ kinh, một bản viết quỷ thế cục toàn dạng. Tuy là thân là sơn mệnh tông trưởng môn, đại mệnh thuật sư, Chu Huyền Sơn cũng một mặt mở mịt, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Còn có thể có quỷ khí cơ, còn có thể có quỷ thế cục. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt của hắn bên trong tuần ra vô tận tinh quang, giơ tay bắt đi, trước tiên nhanh chóng lật nhìn quỷ khí cơ kinh, chỉ nhìn mấy lần, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, trong đôi mắt quả thực cất dấu hai đạo thần quang, hô hấp càng ngày càng giống như 30 năm lao sắc quỷ, bị dẫn nhập ma nữ trong não cảnh. Chu Huyền Sơn nhanh chóng lật xem xong quỷ khí cơ kinh, lập tức nhắm mắt lại, không khí trung quanh nhẹ nhàng chấn động, đỉnh đầu chậm rãi bước lên mặt khí. Một lát sau, hắn mở mắt ra, không nói một lời, lật nhìn quỷ thế cục toàn giải. Giống như một lần trước, xem xong phía sau, nhắm mắt suy nghĩ. Sau một hồi, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn sâu thẳm con mắt, hỏi: "Ngươi biên soạn?" Tuy rằng mượn tiên hiền lực lượng, nhưng trên thực tế, sáng tác giả chỉ có thể là ta." Lý Thanh Nhàn nói. Sơn trầm tư chốc lát, chậm nói: "Ta đại khái hiểu." Leo núi. Lý Thanh Nhàn điểm một cái đầu. Chu Viễn Sơn hai mắt lóe lên phức tạp hào quang, trước mắt sau, cười ha ha, nói: "Tốt, tốt, tốt, anh hùng xuất thiếu niên, có người tại, ta mệnh thuật giới định sẽ rất hưng thịnh." "Tốt, tốt, tốt." Chu Viễn Sơn nhìn Lý Thanh Nhàn, dĩ nhiên dường như uống một chút rượu, mang theo hơi say. Lý Thanh Nhàn nói: "Chuyện này là chuyện tốt, có thể cũng có thể đưa tới mối họa. Nhưng, mệnh thuật truyền bá khẩn thiết nhất. Vì lẽ đó, ta mời ngài liên hệ mấy vị đại mệnh thuật sư." Tiểu nói một vị không nguyện ý tiết lộ tên họ ẩn thế đại mệnh sư, vừa cứu ra quỷ khí cơ cùng quỷ thế cục, từ các ngươi mấy vị đại mệnh thuật sư thay thế truyền thừa ngươi không giấu một dấu. Lý Thanh Nhàn một buông tay, nói, nếu như tất cả đều là chính ta nghiên cứu, ta nhất định dấu mấy năm, nhưng dù sao ta là đứng tại những người khổng lồ trên bà vai, ta chơi như vậy, tương đương với để những người khổng lồ hổ thẹn, vẫn là nhanh chóng truyền bá, làm dạng dỡ ta mệnh thuật giới làm trọng. Huống chi, ta gần đây đối với quỷ thế cục cùng quỷ khí cơ có càng nhận thức mới, này hai bản sách đối với ta mà nói đã quá hạn. Qua mấy ngày, ta sẽ ra xuất bản lần hai, cải chính thứ nhất bản bên trong sai lầm. Chu Huyền Sơn nhìn hai bản sách, than nhẹ một tiếng, nói, người gặp vợ, hay không thể nói. Ai có thể nghĩ tới Ngươi bị Thiên Mệnh tông cùng Diệp Hàn hại được vào quỷ trấn, nhưng nhân họa đắc phúc, tự mở một môn mới mỹ thuật. Nếu ngươi đã vào Lập Đạo núi, chờ ngươi tại tứ phẩm đỉnh cao hoặc lên cấp tam phẩm sau, mau chóng bái Lập Đạo núi, quan sát vạn thế biển. Ta nguyên bản còn muốn giúp ngươi hoạt động Thiên Thế tông ngoại môn thủ tịch vị trí, chờ ngươi tranh cấp Lập Đạo sơn quan. Nhưng Lập Đạo núi một đời chỉ có thể đi một lần, Lập Đạo sơn quan đối người khác tới nói là cơ duyên to lớn, ở ngươi trái lại vô dụng. Chương 809, Thiên mệnh về thân. Lập Đạo sơn quan. Nghe nói qua, nhưng không hiểu rõ. Lý Thanh nói, một cái hướng tiên hiền học tập cơ hội Trừ phi ngươi tiếp tục khai lập mới nói, bằng không dù cho tiến nhập siêu phẩm, một đời cũng chỉ có thể tiến vào một lần. Như vậy cũng tốt, ngươi không cần cùng đoàn thiên cơ tranh đấu, tránh ra Thiên mệnh tông phong mang. Gần đây Thiên mệnh tông nhiều lần là khó, hiện tại e đang âm thầm chuẩn bị, tìm đối thủ trừng phạt một phen, lấy biểu lộ ra Thiên mệnh tông tôn uy còn tại, ngươi tránh ra chính là chính đạo." Chu Viển Sơn nói. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, nói, "Nói đến Thiên mệnh tông, ta như thế nào mới có thể thu được Thiên mệnh tông lớn truyền thừa, đại thế cục mệnh về thân?" "Hả? Tương lai của ta tất nhiên muốn cô động chín tầng đại thế cục." Thiên mệnh về thân chính là công nhận hung hăng nhất cục một trong, Chu Huyền Sơn trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, "Khó." Đại thiên mệnh thuật trợ, thiên mệnh tông có thể chuyển ra ngoài, nhưng chỉ có thiên mệnh về thân cùng đại trảm lý kiếm hai loại lớn truyền thừa, thiên mệnh tông tiên quyết không thể chuyển ra ngoài. Thiên mệnh về thân thế cục, bản thân tác dụng không mạnh, nhưng cái này thế cục địa phương đáng sợ ở chỗ, một khi người có đại khí vận thế thành sau sử dụng này thế cục, đem mọi việc đều thuận lợi, ngay đồn thậm chí có thể đối kháng thiên mệnh. Chu nhiên lại, nhìn Lý "Còn có cái gì?" Sơn tiếp tục nói, "Thiên mệnh về thân phối hợp đặc biệt mệnh cách, có thể phát huy khó có thể tưởng tượng uy năng, không chỉ có thể thôi phát huy mệnh cách, tại thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể nhất hô bá ứng, thu được gần như thiên mệnh lực lượng. Bất quá, cái này thế cục nguyên bản cũng không gọi thiên mệnh về thân. Ồ, cái này lại thế cục, bạn phải gọi mạng người về thân, chính là thiên mệnh tông khai sơn tổ sư chế tạo, đến sau trải qua không ngừng hoàn thiện, cuối cùng hình thành thiên mệnh về thân. Nói như vậy, thiên mệnh tông chỉ có thể vì là hoàng đế hoặc thiên mệnh chi tử gia chỉ này loại đại thế cục, thành cơ cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt, vì là thiên mệnh tông nhân gia chỉ, lấy này đến, cái gì tranh đoạt? Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này Đoàn Thiên Cơ sẽ thiên mệnh ra thân, trên cấp lập đạo sơn quan. Lý Thanh Nhàn nói, Thiên mệnh tông khai sơn tổ sư là ai? Hình như rất ít nghe người ta nói qua. Chu Huyền Sơn hơi nheo lại mắt, lắc đầu nói, ta cũng không nhớ được, xem ra là vị kia không thích lộ liễu, đại khái chỉ có thiên mệnh tông số ít người mới biết được. Thật không có cách nào đổi thiên mệnh về thân. Ta sát phong sơn thần cũng không được. Không có khả năng. Bởi vì một khi thiên mệnh về thân cùng đại trảm lý kiếm chuyển ra ngoài, tự khả năng lật đổ cả tòa thiên mệnh tông, dù sao, này hai đạo lớn truyền thừa là thiên mệnh tông cơ sở. Sơn nói, Được rồi, vậy ta suy nghĩ một chút nữa. Sắc Phong Sơn thần truyện, ngươi chuẩn bị như thế nào?" Chu Viễn Sơn hỏi. "Ta ngày mai lên phía Bắc Thủ Sơn, sơ kỳ sẽ không manh động, còn muốn học tập nhiều nhiều tích lũy, chờ thời cơ chín muồi, lại lĩnh quân tác chiến." Thiên Thế Tông vừa vận tại phương Bắc, ta nghĩ nhân lúc khoảng thời gian này, đi Thiên Thế Tông học tập, dù sao cũng Thiên Thế Tông muốn khai sơn môn, bổ dưỡng thiên hạ mệnh thuật sư, tuyển chọn ngoại môn thủ tịch. Không sai. Lão phu sẽ đích thân đi một chuyến Thế Tông, bằng lão phu cái mặt giả này, tại Thế Tông đoạn không đến bất ngờ, thêm vào tài năng của ngươi, tất nhiên sẽ một đường thẳng tới. Mặc dù tranh không nổi đoàn thiên cơ, tranh cái ngoại môn ghế phụ hoặc tam tịch cũng không khó. Chỉ cần tranh đến trước ba, sau đó liền có thể thường đi thiên thế tông học tập, chỉ phải hoàn thành tầng tầng thử thách, liền có thể học được thiên thế tông tất cả lớn truyền thừa. Chu Huyền Sơn nói, "Ta vẫn kỳ quái điểm này, Thiên Thế Tông cùng những tông môn khác hoàn toàn khác nhau, cho phép tất cả mọi người bái vào ngoại môn, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể học được Thiên Thế Tông tất cả thế cục, tất cả, không chút nào giấu làm của riêng." Ta để tay lên ngực tự hỏi, ta như tự chế một tông, rất khó làm được trình độ như thế này. Lý Thanh Nhàn nói. Sơn mỉm cười nói, "Không ngươi tất cả mọi người kỳ quái, cho tới cụ thể nguyên nhân, không người hiểu rõ, nhưng có người nói cùng từ viên Hải đại sư có liên quan, trong truyền thuyết, Thiên Thế Tông Khai Sơn tổ sư nhận từ viên Hải đại sư chỉ điểm, đột nhiên hiểu ra, mệnh thuật vốn là toàn bộ nhân tộc mệnh thuật, chỉ cần là nhân tộc tu sĩ học tập, ựu có thể tăng cường toàn bộ nhân tộc, cớ sao mà không làm. Vì lẽ đó, Thiên Thế Tông tất cả truyền thừa, ngoại trừ thẩm tra mệnh thuật thực lực, chủ yếu thẩm tra tâm cảnh. Có thể nói như vậy, Thiên Thế Tông đệ tử, chỉ cần có thể đi vào thứ sáu hồ, Điều tuyệt đối không phải là kẻ ác. Trong lịch sử, Thiên Thế Tông đi vào thứ sáu hồ tất cả mọi người, sẽ có sai lầm nhỏ. Có về đạo đức Tỳ vết, nhưng đều không có phạm qua sai lầm lớn, không giống Thiên Mệnh tông, tình cờ bước lên tội ác đầy trời hạ người, ta sơn Mệnh tông cũng vậy. Chu Huyền Sơn sau cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thanh Nan nói, Thiên Thế tông Cựu Sơn Mệnh hộ mộ danh đã lâu, lần này nhất định làm vào Mệnh hộ tu hành. Chu Huyền Sơn gật đầu nói, ta lần này tìm ngươi, nguyên bản còn phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi biết được mệnh thuật làm trọng, con mu thứ, thuyết minh ngươi nhìn tối qua, này đại phương hướng là sẽ không kém, chỉ là một ít chi tiết nhỏ cần thiết phải chú ý, lão phu không cần lời nói. Bây giờ có thể luận sắc phòng sơn thần đi. Tương lai 1 năm này Ta tại Mạch Đao Quân cũng tốt, đi Thiên Thế Tông cũng được, tinh lực chủ yếu thả về việc tu hành, vì lẽ đó có thời gian. Làm phiền ngài mời người mang theo Mệnh Sơn tìm ta, ta từng cái sắp phong. Bao lâu một tòa? Chu Huyền Sơn nói, một ngày một tòa, nhiều thêm tiền. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Huyền Sơn trước mắt sáng, hỏi, có thể thêm bao nhiêu tòa? Một ngày 100 tòa. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Huyền Sơn khóc cười không được, nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ hoạt động, bảo đảm ngươi đầy buồn đầy bạc. chủ yếu môn phái tín vật, thứ yếu tu luyện tài nguyên, lại lần nữa yếu pháp khí vật, sau cùng muốn thế tục tổ địa kim ngân loại hình sẽ không sửa lại. Đại khái chính là như vậy, không cho chúng ta phái tiến vật, ta cũng không tin được bọn họ, vạn nhất đem đến dùng ta Phong Sơn thần đối phó ta, vậy ta rất đau lòng." Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói. Chu Huyền Sơn nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, nói, "Việc này bản xong xuôi, tiếp theo thì dễ làm. Lão phu sẽ tìm Lý Hư chung chờ đại mệnh thuật sư truyền thừa quỷ mệnh thuật, chờ ngươi tu vi đến nhất phẩm hoặc nhị phẩm, liền có thể công khai quỷ mệnh thuật thủy tổ thân phận." Học sinh còn có một việc muốn thỉnh giáo, thỉnh giáo trước, muốn hỏi một chuyện, "Chu sinh, ngài là 16 mệnh tinh viên mãn chứ?" Lão phu dù sao chính là nhất phẩm mệnh thuật sư, thượng phẩm phía sau Nhỏ hơn một nửa thời gian đều tại điều chỉnh mệnh phủ mệnh tinh, đã sớm 16 mệnh tinh viên mãn. Chu Huyền Sơn nói, "Hừ, ngay nhìn nhìn đây là cái gì?" Lý Thanh Nhàn nói, từ càn khôn trạc bên trong lấy ra một cái tử đàn hộp. Tại tử đàn hộp xuất hiện một sát na, Chu Huyền Sơn ánh mắt lưng lại, sau cùng người được đẩy phòng tầng ngát. Chu Huyền Sơn mở hộp ra, tiêu gặp bên trong thả 16 cái anh quyền lớn nhỏ kỳ lạ trái cây, trái cây như ngọc, hạ giống như quả táo, trên giống như năm sừng sao. Chu Huyền Sơn cẩn thận sát rất lâu, toàn tôi diễn, rất nhanh kinh nói, "Này là hạng nào bảo vợ, vì sao chưa từng nghe nghe?" Vật ấy dĩ nhiên có thể câu động lao phu mệnh tinh, tác dụng cùng hóa long châu có chỗ tương tự, có thể tạm bổ mệnh tinh, thậm chí có cơ hội để mệnh tinh lên cấp, trước chưa có. Lý Thanh Nhạn nói, vật ấy ta đặt tên là sao sao quả, chính là thượng giới ban xuống thần vật. Mỗi một viên mệnh tinh, có thể sử dụng một viên, thu được tăng cường. Cho tới cụ thể tới nơi, thượng giới thần tiên cũng không nói tỉ mỉ, không biết được. Chương 810, là tỉnh suy đoán. Chu Huyền Sơn nhìn Lý Thanh Nhạn, gật đầu nói, loại này vật phẩm, quá ý không, là chưa bao giờ có ăn được tựu có thể tăng cường mệnh tinh bảo vật, nhất định là thượng giới đồ vật. Ta trong tay còn có một chút, chuẩn bị bán một nóng, bất quá, điều kiện tiên quyết là mua qua Ta Sơn Thần lao chủ cố, đồng thời từng giao ra môn phái tín vật." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi này đầu óc, trời sinh làm gian thương tài liệu. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tạo thế, tìm tâm mệnh tông bằng hưu hỗ trợ, tiểu nói phát hiện thời kỳ thượng cổ thần quả, trước tiên gợi ra đám người quan tâm, vụ nữa bán này quả." Chu Huyền Sơn nói. Chu trưởng môn kinh thương trình độ cũng không thấp. Một già một trẻ bèn nhìn nhỏ cười. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn tay lấy ra giấy, viết xuống một hàng chữ, giao cho Sơn. Chu Huyền Sơn nhìn phía trên Thiên binh Thiên tướng khai phụ thuật, trầm tư chốc lát, lắc đầu nói, lão phu không hiểu, xem bộ dáng là thượng giới tiên thuật. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, này nói tiên thuật không thể chuyển ra ngoài, nhưng ta đã tu tập, cho tới là cái gì, không tiện nói nhiều, làm phiền Chu trưởng môn chính mình tìm hiểu, chờ có kết quả, có thể lại tìm ta. Ta ngửi được gian thương ký tức." Chu Huyền Sơn nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, chủ yếu vật này tiêu chuẩn có hạn, 10 phần quý hiếm. Chu Huyền Sơn đầu mày hơi động, đột nhiên nói, Lôi bộ. Tiểu huynh của ngươi đột nhiên thăng cấp vào phẩm. Cái kia chu hận khí tức tăng vọt, còn có cùng người gia quỷ trấn một ít người, đều bắt nguồn từ phương pháp này. Đúng, phương pháp này duy nhất thiếu hụt chính là một khi đối địch với ta, sẽ cướp đoạt lôi bộ thân phận cùng lực lượng. Thì ra là như vậy. Chu Hiền Sơn lâm vào suy tư. Hai người đàm luận đến trạm vạ mới tạ ra. Lý Thanh Nhàn mang người trở lại dạ vệ nha môn, tựu gặp đã lên cấp lục phẩm La Tỉnh đang xuân phong cư bên trong uống trà. Hàn An Bắc cùng Vũ Bình chờ lùi lại, chỉ Chu Hận lưu tại cửa. Hộ bộ thần ra, hoang, nên, hoang nên. Lý Thanh Nhàn nói, nhìn Lý nhìn một chút, thấp hỏi, "Thần tự dụng?" "Dùng?" dùng "Cậu thể nhớ không được?" Lý Thanh Nhàn nói: "Dùng tụu tốt, nói với các người tới, mang trên người quá lâu cũng không tốt. Lên phía Bắc đều định xong, cơ bản sắp xỉ, ngày mai trực tiếp đi." La tỉnh gật gật đầu, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Trưởng môn để ta nhắn lời, nàng nói, này lại tệ, trung quy là hoàng thất, cũng trung quy là hoàng thượng. Bất luận đi nam đi bắc, đi đi về hướng đông tây, đều tại hoàng thượng trước mắt. Người khác lại làm sao, gặp được hoàng thượng, cũng phải cẩn thấp một đấu." Lý Thanh Nhàn trong lòng bất đắc dĩ, cùng những cao nhân này đánh giao đạo cái gì cũng tốt, chính là không nói tiếng người điểm này, thật là khó làm. "Thay ta cảm ơn Mễ trưởng môn, tại hạ sẽ tốt đẹp suy nghĩ." Lý Thanh Nhàn nói, là Tỉnh do dự một chút, nói, "Trưởng môn nói xong, ta cũng khuyên ngươi vài câu. Những năm này, muốn lật đổ hoàng thất thế lực rất nhiều, nhưng không một thành công. Nay trên lại là trải qua gió to sóng lớn, mặc dù phía Bắc vị đại tướng kia quân vương khả năng siêu phẩm, có thể luận quân nưu, hay yếu trên một ít." Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là tả phái người sợ chính mình đứng sai đội, ngã về thủ sòng quân cùng đại tướng quân vương. Lý Thanh Nhàn hướng hoàng cung phương hướng ổn nguyện, nghiêm nghị nói, chính là bất chủ, kinh thiên vĩ Điện, Vũ, đại tướng quân mạnh, nhưng so với nay trên còn là kém xa Vạn cũ ngươi đi tầm, ở trong mắt ta, ngày không hai ngày, quốc vô nhị chủ, ta là hoàng thượng một viên lãnh, nơi nào cần hướng về nơi nào chuyển, có Khang Trang đại đạo tại trước, chắc chắn sẽ không ngu đến mức đi ruột dê đường nhỏ. La tỉnh gật gật đầu, cười nói, những việc này cũng không nhắc lại. Trước mấy ngày hồi ức ngươi ta loại loại, không nhịn được cười một tiếng. Ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia tại hộ bộ công khẩu bị người hãm hại hại tử, sẽ tại hôm nay quang vinh đăng trước cao như vậy. Đến sau ta lại muốn nghĩ, tại trước khi chết cáo mượn oai hùng địa sinh rồi, có thể đăng này địa vị tao, thật tầm tưởng. Còn cần cảm ơn La đại nhân tuệ nhãn Thức châu. Nếu không ta khó đi ra hộ bộ đường phố." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. La Tỉnh lắc đầu nói, "Ta thường xuyên nhớ lại năm đó tỉnh cảnh đó, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không có người, ta Hoạn Lộ sẽ thuận lợi như thế sao?" Tuyệt đối sẽ không. Cái kia đổi một vấn đề, nếu như không có ta, ngươi có thể còn sống ly khai hộ bộ đường phố sao? Đáp án dĩ nhiên là đương nhiên. Cùng nói ta trợ giúp ngươi, chẳng bằng nói là ngươi thành tựu ta." La đại nhân khách khí. Lý Thanh Nhàn nói. La Tỉnh thở dài, nói, "Ngươi là mệnh tuật sư, nhìn đâu, nhưng chúng ta này chút phàm phu tục tử, kỳ thực nhìn không thấu như vậy nhiều." Ta từ nhỏ sinh hoạt tại Nam Tinh phái, ở trong mắt ta, giáo chủ chính là thế giới đứng đầu nhất người, sự thực cũng xác thực như vậy. Làm ta ly khai Nam Tinh phái, tiến nhập thần đô thành, cái cảm giác này vẫn cứ không có biến hóa, mặc dù là Triệu Di Sơn loại kia bất thế xuất đại nhân vật, dưới cái nhìn của ta, cũng bất quá so với giáo chủ lợi hại một điểm điểm, chỉ đến thế mà thôi. Thằng đến gặp phải ngươi, chứng kiến ngươi tại hộ bộ đường phố khí định thần nhàn, chứng kiến ngươi làm sao lấy tiểu phường đặt bấy trở tay đánh rơi nguyên vương thế tử. Ta biết ngươi sẽ biện giải, nhưng sau đó ta nhiều lần hồi ức rất nhiều thứ, mới ý tới, ngươi tử vừa mới bắt đầu, chưa không để ý độ cao rượu ba dưa hai táo. Ngươi cái gọi là tự phụng, chính là một cái lớn cả bẫy, một cái dụ dỗ hấp thụ sau màn cái trọng. Lúc đó, ta không nhìn ra, chỉ cho là ngươi nghĩ lôi kéo hộ bộ, dạ vệ cùng công bộ lấy tự vệ, nhưng hiện tại nghĩ nghĩ, hoàn toàn không là chuyện như vậy, từ ngươi nói phải cho hoàng thượng lưu 2 phần 10 cổ phần thời điểm, ngươi tựu đang bố trí. Lý Thanh Nhàn cười không nói. Cửa chú hận một mặt mở mịt, còn có thuyết pháp này, ta làm sao không nhìn ra? La tỉnh tiếp tục nói, về sau nữa, ta nhìn vào ngươi từng bước thăng chức, lấy thất phẩm thân hái trạng nguyên vị trí, khoé lên thần đô phong vân. Năm ngoái, ngươi lại làm một chuyện, cùng Khôi Diệu giống như lúc, ở bên ngoài Ngươi tại hoạt động ngọa long núi nghĩa địa công cộng 7, ở bên ngoài, ngươi muốn lợi dụng nghĩa địa công cộng tới lôi kéo ta nam tinh phái cùng sơn mệnh tông, nhưng trên thực tế, ngươi là mượn này cố lực lượng đi đối kháng Sở Vương trên ép, đoạt về dạ vệ địa vị. Mỗi lần đem hai việc liên hệ với nhau, ta cũng không nhịn được than thở. Chu hận cật lực hồi ức, còn có thuyết pháp này, ta tại sao lại không nhìn ra? Lý Thanh Nhàn cười nói, là đại nhân quá coi trọng ta, ta chỉ là dựa thế mà thôi." "Không không không, dựa thế bản chất là đầu cơ trục lợi, bởi vì thế là của người khác, số may tự nhiên dựa thế thành công, vận khí không tốt hoặc có lẽ là, tuyệt đại đa số tình huống bên dưới" sẽ bị có thế người ăn no căng diệu, có thế người dựa vào cái gì mượn thế cho ngươi. Hai chuyện này bản chất không là ngươi dựa thế, mà là ngươi tạo thế, dẫn khắp nơi anh hùng vào cuộc, cuối cùng để cho bọn họ chủ động trở thành người thế. Ai, ngươi nói ta cũng đỏ mặt, ta một cái bất học vô thuật ra hỏa, nơi nào có thể nghĩ như thế nhiều, thuần túy là số may thôi." Lý Thanh Nhàn nói. La Tỉnh nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, trầm rãi nói, "Ngươi tạo tiểu phường tư thế, là vì nhằm vào Nguyên Vương Thế tử. Ngươi tạo vạc long núi tư thế, là kiếm chỉ Sở Vương. Vì lẽ đó, ta thường hiếu kỷ. Ngươi cùng Giang Nam Thương hội các thế lực lớn thành lập vạn hợp thương hội, ngươi cùng Hàn An Bắc kinh doanh phố phường nghề làm, và cho phép rất nhiều, nhiều nhiều chúng ta không tra được chuyện, lại là vì cái gì? Chu Hận lần thứ 3 rơi vào trầm tư. Chương 811, lính mới phó quân. Lý Thanh Nhàn nói, "La đại nhân, ngươi thật cả nghị quá rồi, ta bất quá là số may một điểm mà thôi. Vật khí do so với ngươi tốt rất nhiều người tại, nhưng có thể đi đến một bước này, đồng thời để ta tin chắc còn sẽ đi đối với bước kế tiếp người, chỉ có ngươi." La Tình nói, "Các ngươi những người làm quan này người a, chính là nghĩ được quá nhiều." Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, La Tỉnh cười nói, "Ta nói này chút, không còn ý gì khác, chỉ là bởi vì, ngươi mọi chuyện, lật đổ ta đi qua rất nhiều trải qua. Từ trên lý trí, ta cảm thấy được trưởng môn là đối với, có mấy lời là đối với, nhưng từ ta không nói ra được nơi nào trên giảng, càng hy vọng ngươi giống như trước đây, làm ra không giống nhau chuyện. Ta không minh bạch tại sao nói vậy, khả năng chỉ là theo thói quen muốn thấy được, ngươi đi ra ruột dê đường nhỏ, mở ra rộng lớn hơn Khang Trang đại đạo." Lý Thanh Nhàn lắc đầu cười khổ nói, "Các ngươi những người làm con này, khi nói chuyện rơi vào trong sương mù, làm được ta một đầu sương nước. Bất quá, ta có thể nhìn ra ngươi hy vọng ta càng tốt hơn." Phần tâm ý này ta lĩnh, nhưng lời của ngươi nói, ta thật nghe không hiểu. Ta Lý Thanh Nhàn a, là cái thẳng tính, nơi nào nghe hiểu được ngươi những câu nói này?" La Tỉnh cười đứng dậy, nói, "Nghe được ngươi nói như vậy, ta hân ơn. Ta đi rồi, chúc ngươi tiền đổ cao xa." Lý Thanh Nhàn đứng dậy theo, đưa đi La Tỉnh. Một lần nữa trở lại Xuân Phong Cư, chú Hận đứng tại cửa, mũi chân phải quay đi quay lai like động mấy lần, cuối cùng cất bước tiến nhập, hỏi, "Tử Phường cùng Nghĩa Địa công cộng, thật đều là ngươi làm cục." "Tiểu Chu thúc, ngươi nếu như đem này phần hiếu kỳ tâm dùng đang suy tư tu lên, hiện tại đã nhị phẩm." Lý Thanh Nhàn nói, Hận bĩu môi, Giúp ta gọi Hàn Ca. Không lâu lắm, Hàn An Bác đi vào, ngồi tại bàn đối diện. Ban đêm Xuân Phong Cư, Dạ Minh Châu quang đu hỏa sáng ngời. "Hàn Ca, có một chuyện, cần ngươi hỗ trợ." Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu, nhìn phía Hàn An Bác. Hàn An Bác sắc mặt không hề thay đổi, gật đầu nói, "Chỉ cần ta có thể giúp đỡ được, nhất định toàn lực ứng phó." "Nếu Hàn Ca nói như vậy, vậy thì phiền phức Hàn Ca." Có tình báo cùng dấu hiệu đều biểu hiện, yêu tộc tiếp đó sẽ cùng ta đại tề lớn đánh một trận, buộc ta đại tề ký hiệp nghị, từ bỏ sông lớn phía bắc tất cả thủ địa. Một khi toàn diện khai chiến, triều sẽ giống như trước đây, mở chiêu tân quân cùng phó quân. Một lần trước mở chiêu Tân quân phó quân, một ít đã sớm chuẩn bị thế lực lấy được tiên cơ, tiến vào thu được bộ phận quân quyền, lùi từ triều đình được chỗ tốt. Ta người này, một lòng vì nước, trung quân không hai, vì là đối kháng, có thể yêu tộc, nghĩ phải chuẩn bị từ sớm mấy nhánh đại quân, đến thời cơ thích hợp, liền có thể lên phía bắt thủ sông. Nói đến tư tâm, là có từng chút một, đó chính là nghĩ muốn thu được quân công. Đến thời điểm, triều đình như lưu ta linh mới, vô điều kiện dân hiến cho triều đình, triều đình như tướng, ta cầm quân công tức vị tiểu giải tán. Ngươi nhìn, làm sao? Hàn An bắt sững sốt một hồi lâu, trầm nói, "Hầu gia, chuyện này có chút khó." Hàng ca, không có, ta sẽ không tìm ngươi." Lý Thanh Nhàn nói. Hàng An Bắc thở dài thở dài, nói, "Tùy sông ngươi một tiếng này Hàng ca, chuyện này, ta nhận hạ." Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Tất cả vật tư tiền lương, từ vạn hợp thương hội hoặc trong tay ta ra. Nhưng ngươi, ngươi muốn chọn xong, trung tầng cao tầng có thể cùng cái khác thế lực có liên lụy, dù sao, nhân tại khó được. Nhưng mấy tên binh lính kia, muốn thân ra thanh bạch, bất kỳ thế lực nào không được chấm mút." Hàn An Bắc bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, "Ta minh bạch. Chuyện này mặc dù khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Chỉ quá, các bằng hữu của ta, có ánh mắt sẽ chói nữa." cung có ánh mắt sẽ khá có phê bình kỳ náo. Hỏi một chút các bằng hữu của người có hay không có nghĩ làm thiên binh thiên tướng, tiêu chuẩn có hạn." Lý Thanh Nhàn nói, "Không là làm không làm thiên binh thiên tướng vấn đề, mà là, người đã dùng ta, ít nhiều gì đều sẽ cùng chúng ta liên lụy trên. Nhân tâm khó lường, ai cũng không biết ngày sau sẽ phát sinh cái gì, này, mới là ta lo lắm nhất." Hàn An bác nói, "Ta vì là Khang yêu, hưởng ứng chiều đình hiệu triệu, tổ chức 100.000 lị mới, phát sinh cái gì đều không cần lo lắng." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bắc khóc cười không được, nói, "50.000, tối đa 50.000, 100.000 tuyệt đối không có khả năng." Thật không có khả năng, thật không được. Mặc dù 50.000, cũng cần phân tán đến mỗi cái bá phái, tối đa lấy ngàn người vì là một cái bá phái. Lại nhiều, sẽ phải ta mà giá. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, người càng nhiều, bị phát hiện người cũng là càng nhiều. Hàn An bác chỉ chỉ lên trên. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, 50.000 tiểu 50.000. Cho tới võ học, ngươi cảm giác được cái gì tốt? Hàn An bác suy nghĩ một chút, nói, ngài đã có cung thần môn, cũng cũng không cần phải tu tập công pháp. Đạo tu văn tu chờ tu luyện võ tạm, không giống võ tu cần thiết điều kiện yết. Những binh sĩ này, nếu chủ yếu ra trận giết địch, đại khái thích hợp hai loại, một loại đao thuần binh, một loại đội lính trưởng thương, đương nhiên cũng muốn tu luyện cơ bản quyền trường công phu. Cái khác binh chủng hoặc là áp dụng tính công lớn, hoặc là phí tổn quá cao. Đao thuần binh cùng đội lính trường thương bất luận đối với yêu tộc tác chiến vẫn là đối với nhân tộc tác chiến, đều có rộng khắp tác dụng. Tổng phải cần một chi kỵ binh chứ?" Lý Thanh Nhan nói. "Một chi loại nhỏ điều tra kỵ binh có thể, quy mô lớn kỵ binh, tác dụng không là đặc biệt lớn. Ngươi cho rằng trước mắt đại tệ mạnh nhất binh chủng là cái gì?" Lý Thanh nhân hỏi. "Hai chi. Một chi đương nhiên là cơ quan trọng kỵ." Đây là địa phủ hùng binh, tổng cộng cũng chỉ điều động qua ba lần, mỗi một lần đều đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, đặc điểm chính là quý, theo tổ lớn, cần linh thạch thôi thúc. Thứ hai chi, trên lý thuyết không tính, nhưng thái quá cả thủ, cái kia đại tướng quân Vương thân vệ quân phó quân, Định Yêu quân. Lý Thanh nhàn gật gật đầu, nói, Định Yêu quân tiểu được rồi, một đám đầu góc không tốt dùng yêu tộc, bởi vì bị đại tướng quân Vương làm sợ, cho rằng đại tướng quân Vương mới là vạn yêu vua, lén lút xưng hô đại tướng quân Vương vì là Phụ, bị bắt sau hoặc là đồ hàng, hoặc là lén lút từ phía bắt chạy tới quý hàng. Bất quá Nghe nói đám này yêu tộc phản nghịch sức chiến đấu rất mạnh, đáng tiếc ta không có cách nào đối dưỡng, then chốt số lượng ít, trước mắt cũng chỉ có 3000 nhiều ba, là không nhiều. Cơ quan trọng kỵ, hạt nhân là cơ quan chiến thú, địa phủ vẫn tuyên bố không đối ngoại buôn bán, ngươi có biện pháp không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chỉ là bảng giá không đủ mà thôi. Ngai thật muốn lấy được ra để cho bọn họ động tâm thể đánh bạc, không cần nhiều, tập hợp cái 5000 đấu cơ quan chiến thú cũng đủ để quét ngang 100.000 yêu quân. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ biện pháp làm 5000 thiên cơ quan chiến thú. Ngươi chiêu mộ 5000 kỵ binh, ân. Đi Bắc Lục Lâm, cho ấy mã phỉ nhiều. Đánh danh hiệu của ta tìm Tôn kinh Thiên, hắn có thể giúp đỡ ngươi. 5000 kỵ binh chi phí, khả năng vượt qua còn lại 4 vạn 5000 cùng." Hàn An bắt nói, "Vì là diệt yêu đại kế, ta tiểu ra chút máu. Tất, ta làm." "Bất quá, phổ thông kỵ binh cùng cơ quan chiến thú kỵ binh không là một cái tầng thứ. Cơ quan chiến thú hình thể vượt qua chiến mã, vũ khí của kỵ binh càng dài, thậm chí vượt qua mặt đao, vì là phát huy chiến thú uy lực, ít nhất phải cửu phẩm người mới có thể phát huy uy lực. Ngài xác định có thể tìm tới như vậy nhiều cửu phẩm?" "Cửu phẩm a như vậy đi, trước tiên không vội mà chiêu mộ kỵ binh, trước tiên bình thường chiêu mộ bộ binh." chợ bọn hắn nhập phẩm, lại đi luyện cưỡi ngựa, chuyển kỳ binh." Lý Thanh Nhàn nói. "Chương 812, Đức Bộ Đức Phô. Ngoài lẽ nào ngoại trừ Ngọc Thanh cung pháp, còn có cái khác học cấp tốc phương pháp tu hành?" "Không khó." Lý Thanh Nhàn cười nói. "Vậy thì tốt." Lý Thanh Nhàn nhưng nói, "Thiên Thế tông mệnh tuật, trên lý thuyết mỗi cái mệnh thuật sư đều có cơ hội học được, Người nói, ta nếu như rộng khắp truyền bá võ tu cùng pháp tu tri đạo, có thể hay không có trợ giúp Khang yêu?" Hàn An bác sững suốt một cái, tinh tế cân nhắc, nói, "Lý tưởng dưới trạng thái, đây là tuyệt tốt, nhưng nhân tâm khó dò. Một khi xuất hiện đại lượng tu sĩ, bọn họ giá tâm Nhân tộc có lẽ sẽ đại loạn. Cái kia có hay không có một khả năng, ta dùng lôi bộ lời thể giằng buộc, làm hết sức để cho bọn họ không loạn lên nổi, tiến tới bảo vệ quốc gia. Ngài thực sự là cảm tượng. Trên lý thuyết, có lôi bộ giằng buộc, tu hành sau, bọn họ lại làm ác, cũng ác không đi đến nơi nào. Kỳ thực nghĩ một nghĩ, bài trừ tả phái Ma môn, lại bài trừ cực đoàn tu sĩ, này thiên hạ, thật muốn người người tu luyện, lại loạn cũng loạn không đi đến nơi nào. Còn nữa nói, người người đều tu luyện, người người đều tăng cao, lẫn nhau so sánh một cái, hình như người người đều không biến ưu tốt như quá khứ chỉ có số ít người biết chữ, hiện tại rất nhiều người biết chữ, cũng không đại loạn, sau đó người người đều biết chữ, nói không chắc càng tốt hơn. Ngươi cái góc độ này rất đúng." Lý Thanh Nhàn nói, đột nhiên mở ra đưa tin phủ bản, nhìn một chút chiếu ngục xứ nô Triệu đưa tin. Lý Thanh Nhàn yên lặng nghe xong hai lần, trầm tư hồi lâu, nói, "Diệp Hàn đi ra." "Này?" Hàn An Bắc cật lực suy tư, không có đầu mối chút nào. "Bất quá, sau đó khả năng không có Diệp Hàn người này, chỉ có Lộ Hàn. Xảy ra chuyện gì?" Hàn An Bắc nghi hoặc không giải. Đường Đốc công nhận Lộ Hàn làm nhi tử, cũng mời thánh chỉ để lộ Hàn lập công chủ tội, cho lộ Hàn 3 năm thời gian, chỉ cần có thể lập xuống đại công, liền có thể giảm miễn tội chết." Lý Thanh Nhàn nói. "Văn võ bá quan sao có thể khoan dung? Khoan dung như thế nào, không khoan dung thì thế nào, chẳng lẽ trở lại cái cuộc đập?" Lý Thanh Nhàn trên mặt xẹt qua một nụ cười gằn. "Có thể. Này nói không thông a lẽ nào cái kia lá. Lộ Hàn thật sự thân vắc đại khí vận, không là một loại đại khí vận." Lý Thanh Nhàn nói. "Chẳng thể trách." Hàn An bác ánh mắt khinh động. Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn dám trảm diệt ra. Hàn An Bắc trợn mắt mắt rất nhanh than thở nói, "Thật là ác độc Lộ Hàn." Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm một cái cô thần, không thể đo lường. Chỉ là, đáng được sao? Từ nay về sau, hắn làm sao đối mặt Thiên Hạ? Có ma môn tà phái tại trước, không tới phiên hắn lộ Hàn đối mặt Thiên Hạ." Lý Thanh nhàn nói. Hàn An Bắc gật gật đầu, sau đó nói, "Vậy ngài tại trấn Bắc Quân muốn nhiều cẩn thận. Trấn Bắc Giáng Quân sát phú lý, cũng là đường đốc công con rối. Cái kia hắn xem như là Lộ Hàn đại ca, ân, Lộ Hàn nhiều thật nhiều thái giám cung nữ ca ca tỉ tỉ." Lý Thanh nhàn nói. "Bất quá, chuyện của nơi này, không ai nói rõ được. Bên trong đình tranh, so với tưởng tượng cấp nói không chừng sát phú lý nhân." Trái lại bởi vậy càng nghĩ cùng ngài hợp tác. Không sai. Hàn An bắt nói, nói đến Trấn Bắc Quân, ta kiến nghị ngài chí ít tại trước khi đại chiến, cùng thủ sông quân duy trì khoảng cách, đương nhiên, cũng không thể ác thủ sông quân. Ta minh mạch. Sát Phú Lý rất có thể thiết kế ta nhằm vào thủ sông quân, ta chỉ phải cẩn thận một chút, không sao. Bất quá, ta cũng không để ý những việc này, chẳng qua phủi mông một cái rồi đi, chuyên tâm tu luyện mạnh thuật. Có thể không đi vẫn là không đi tốt. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, đúng rồi, tiếp tục ta lưu ý quần hùng hiến, Cổ Thiên chờ chút trọng yếu tin vẫn. An Bắc khóc cười không được nói, yên tâm. Ta nhất định lưu ý, bất quá, có được hay không ta có thể một điểm không dám rờ chắc." Lý Thanh Nhàn nhìn sát trời một chút, nói, "Ngủ đi, mấy ngày này ngày chạy đi bên sông Bồ Hàng, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng." Dù sao cũng ngài trong tay có khí vận kim lưu túi, để Chu đại nhân điều khiển phi không cách đi về lấy hàng liền được. Hàn An bác nói, "Cũng tốt." Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An bác tiểu thu thập đại tông vật phẩm, phát triển vạn hợp thương hội, phố phường nghệ làm, chủ bị luyện quân chờ hạng mục công việc tiến hành đầy đủ thương nghị, trong lúc lại gặp một ít dạ vệ lão nhân, cũng cùng Trương Phú Quý, trưởng vệ sứ người dùng đưa tin phủ bản Hàn huyện Tát Gấu, sau cùng ngủ hạ. Ngay mờ mịt lượng, một chuyến đội ngũ ra cửa thành Bắc. Đội ngũ đi ra ba dặm sau, tiến nhập phi không cát, bay đến bầu trời, cấp tốc hướng Khải Viễn thành bay đi. Ngoài cửa thành, Hàn An Bắc cùng Trịnh Huy chờ dạ vệ nhìn lên bầu trời. Hàn An Bắc thấp giọng nói, may mà Thanh Nhàn không có đi phía Nam, nếu không, thiên đầu và tự. Đi phía Bắc cũng khó, nhưng ít ra không có phiền toái nhiều như vậy, giết yêu liền có thể. Đúng đấy, nhờ có Hoàng thượng Thánh Minh, toàn bộ là nhân tài. Nghĩ muốn bức Thanh Nhàn đi phía Nam giải lâm phủ, quả nhiên gian thận. Trịnh Huy nói. Hàn An Bắc nhìn Trịnh Huy nhìn một chút, nói, ngươi không chỉ có khôi phục tu vi Còn tiến thêm một tầng, có muốn hay không tiến vào dạ vệ tiếp tục vì là hoàng thượng hiệu lực. Chính Huy sắc mặt cứng đờ, lắp đầu nói, ta già rồi, không thể chậm trễ người trẻ tuổi xuất đầu. Vẫn là giúp Thanh Nhàn quản lý thần đô nghệ làm, thỉnh thoảng truyền điểm trọng yếu tin tức. Chính Huy vô vô bên hông cá bạc túi, thẳng tắp sống lưng, bên trong chứa đường đưa tin phù bàn. Hàn An Bắc gật, gật gật đầu, nhìn không chung càng ngày càng xa điểm đen. Phi không cắt bên trong, Lý Thanh Nhàn đám người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại thần đô, trầm mặc rất lâu. Nay một lần tiến về phía trước phía bắc, ngoại trừ Chu Hận, Vũ Bình cùng thần cung phái đám người, còn nhiều hơn rất nhiều quỷ chớ người. Bọn họ hoặc là không chỗ nương tựa chẳng biết đi đâu, hoặc là đã bị Lý Thanh Nhàn thu làm thần mệnh tông đệ tử, bản năng đi theo Lý Thanh Nhàn. Trải qua sau khi thương nghị, Lý Thanh Nhàn chuẩn bị đưa bọn họ thu xếp tại Khải Viễn Thành. Cũng đem thần mệnh tông trụ sở cũng định tại Khải Viễn Thành. Mộ tướng quân Hoàng Thiên Đảo cùng Mộ giáo úy Ngô Quân đáng người, tương tự tại phi không các bên trong, tiện đường lên phía bắc. Đột nhiên, góc nhìn biên giới hiện ra một mảnh rộn lậu. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu nhìn tới, một vùng phế tích cùng phân mộ hẹp như Lít nổi, nằm ở phía trước. Một đứa bé thấp giọng nói, "Chỗ đó ta nghe nói qua, như gọi được bảo đảm." Phộc phốc. Chữ lại, bảo là chữ đa âm. Nói nhăng gì đó, niệm bổ, đức bổ, các người nhà. Người trẻ tuổi cùng hãi tử vì là phương ngôn âm đọc tranh luận. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn bọn họ, mong xuống phía dưới Đức Phô, mở ra linh nhãn. Trong phúc chốc, thiên địa lại biến. Nguyên bản đen kịt như mực Đức Phô phế tích, đột nhiên dâng lên vô tận hắc khí, trong hắc khí, sen lẫn nhàn nhạt mờ nhạt quỷ khí. Khí lưu bên trong, mơ hồ hiện ra vô số nửa trong suốt hình người, đang to lớn tiệc ngày mừng thượng du chơi. Lý trước mắt hốt, trước mắt hết thảy chạm đến nhân sâm cây đã thấy tượng lẫ lộn, trong đầu lại hiện ra quỷ loại loại, không thể không đóng linh nhãn. Lý Thanh Nhàn sau cùng liếc mắt nhìn nữ phụ, vừa liếc nhìn giống như cự thú giống như thần đô, tính bạo tu luyện. Bất luận là mệnh thuật thế cục, vẫn là lôi đỉnh ngọc kinh, đều cần kéo dài không ngừng học tập tu luyện. Tại tu luyện khoảng cách, Lý Thanh Nhàn ly khai đám người, tiến nhập phi không các bí ẩn không gian, đưa tới nội thần, muốn mấy bộ công pháp. Đến Khải Viễn Thành, Lý Thanh Nhàn mang người thu xếp ổn thỏa trường lưu Khải Viễn Thành đám người, sẽ cùng Khải Viễn Thành Tống Ma Ca, Vương Bất Khổ và các thế lực lớn bằng ỡ, cũng dẫn Hoàng Thiên Sau khi ăn xong, Lý Thanh tập quan hệ người, thương lượng tiếp theo phát triển. Chương 813: Lại về Khải Viễn Thành. Khải viễn huyện Nha môn hậu đường. Lý Thanh Nhàn nói, tiếp đó, thần cũng phái mục tiêu, là phát triển 5.000 người thuần nhập phẩm cung tu. Toàn trường yên tĩnh, đám người khó có thể tin nhìn Lý Thanh Nhàn. Đám người hoài nghi, Lý Thanh Nhàn hoặc là không lý giải cái gì là 5.000 người, hoặc là không lý giải cái gì là nhập phẩm. Mặc dù là triều đình, duy trì mấy triệu đại quân, nuôi hơn 10 triệu người, duy nhất tồn tại vượt qua 5.000 tu sĩ trình quân, có mà chỉ có một, đó chính là ngự lâm quân. Bất luận là bảo vệ quanh hoàng thành các quân, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh thủ sông quân, bất luận là các châu cường quân, vẫn là nuôi dưỡng tư quân nhiều năm định nam vương phủ, đều tìm không ra một cái vượt qua 5000 người đầy xây dựng chế độ nhập phẩm đại quân. Không là tổng số không đủ, mà là làm như vậy tác dụng rất thấp, từng cái nhập phẩm tu sĩ đều là tài sản quý báu, phân tán đến các trong quân mới có thể phát huy lớn nhất thực lực. Lý Thanh Nhàn tung một bản công pháp tư tịch, dân Thương Ngọc Thanh Cung Pháp Cực Pháp. Lý Thanh nói, đây là ta tiêu tốn giá lớn, từ thượng giới cầu đến tạo nhân gian công pháp. Công pháp này có thể nhanh chóng nhập phẩm, dựa vào đại lượng đồ ăn cùng cực hạn luyện, có thể tại trong thời gian ngắn bên trong lên cấp thất phẩm. Bất luận là võ kỹ uy lực vẫn là chân nguyên cường độ, đều vượt xa phổ thông thất phẩm, dù sao cũng là thượng giới công pháp. Bất quá, đánh đổi là 10 năm tuổi thọ. Đám người làm động dung. Vì lẽ đó, tu luyện cực hạn pháp người, điều kiện càng thêm hạ khắc, muốn hoàn toàn tự nguyện, muốn bản thân không cách nào nhập phẩm, muốn ăn được khổ, Tiền Kỳ muốn che giấu thân phận, không được lộ ra ngoài chân nguyên, phía sau muốn vì là thần cung phái hiệu lực 10 năm, phía sau liền tương đương với thần cung phái đệ tử bình thường, đi ở tự nguyện, nhưng đổi một cái thất phẩm thân. Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ nhìn nhau, hai người một cái chấp trưởng ngồi nơi. Một cái là khải xa quân đầu lĩnh, rõ ràng nhất bộ công pháp này giá trị, cũng rõ ràng, sẽ có vô số không có tu luyện tiên phú người đánh vỡ ra đầu muốn học. 10 năm tuổi thọ nhìn như hà khắc, nhưng ở đây cái binh hoang mã loạn thời đại, đặc biệt là tại bất cứ lúc nào bị bắt lính bắt địa, đừng nói cầm 10 năm đổi tất phẩm, cầm 20 năm thậm chí 30 năm đổi tất phẩm, cho đời sau liệu một phần gia nghiệp cũng đáng được. Cái này thế đạo, mạng người không đáng giá. Đương nhiên, một khi tu luyện bộ công pháp này, cũng sẽ bị thượng giới lôi bộ đánh tới ân ký, một khi làm trái lời thể, làm nhiều việc ác, liền sẽ tao ngộ thượng giới lôi bộ trừng phạt. Bất quá, chỉ cần không làm ác chỉ là phạm phổ thông sai lầm, lôi bộ sẽ không can thiệp. Vương bất khổ nheo lại mắt, đột nhiên hỏi, ngươi nói muốn hưởng ứng Triều đỉnh hiệu triệu, thành lập lính mới cùng phó quân, muốn tìm một ít đao thuần binh cùng đội lính trường thương, đao thuần chiến pháp, trường thương chiến pháp, cũng có cực hàn pháp. Trong phòng tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhạn, đều là người trong nhà, ăn Ngay nói thật, có. Chờ ta lên cấp, sẽ thử cầu khẩn đấu bộ chúng thần, cầu đi lên giới chiến trận phương pháp. Đám nhìn Lý Nhàn, nhìn thấy một tôn cự thú vào đại tể cốt mà phát động. nói, tại hạ xa hậu. Hiện nay thiên hạ Thời cục lâm nguy, bắc có yêu tộc, nam có đông đỉnh, bên trong có ma tả, nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần chính nghĩa. Tống mô đọc thánh nhân sách, tự làm tạo phúc thiên hạ, vì dân bị nước. Đám người không chút biến sắc liếc mắt nhìn Tống Bạch Ca. Lý Thanh Nhàn nghiêm nghị nói, vì là hoàng thượng tận trung vĩnh viễn là người thứ nhất, thứ hai mới là nghe thánh nhân lời nói, vì dân vì nước. Tống Bạch Ca bĩu môi, đám người làm không nghe. Chu Hận nhưng nói, năm ngàn người, sẽ sẽ không có ít. Hả? Đám người cùng nhau nhìn phía cái này, bình thường trầm mặc ít nói đại cao thủ. Ý của ta là, nếu chiêu tại thời chiến sẽ chiêu mộ lính mới thậm chí sẽ cho phép các quân tự hành chiêu mộ phó quân chuẩn bị chiến tranh, ta cảm thấy được, chúng ta cũng có thể nhiều chuẩn bị điểm, dù sao cũng, cực hạn pháp tu luyện có thể để người ta nhanh chóng nhập môn, lẽ ra nhiều bồi dưỡng một ít người. Lý Thanh Nhàn nhưng lắc đầu nói, ta chỉ có thể tại phạm vi nhỏ bên trong truyền bá cực hạn pháp, loại công pháp này, trung tuy có thiếu hụt. Một khi vượt qua nguy cơ, liền muốn triệt để tiêu hủy cực hạn pháp. Bởi vì loại công pháp này một khi tràn lan, sẽ có đại lượng người từ bỏ học tập gian nan nhập môn nhưng trưởng thành tính cao hơn công pháp bình thường, cuối cùng dẫn đến nhân tộc võ đạo thoái hóa. Cho tới nhiều bồi dưỡng một ít người, tiểu chu thúc ngươi chắc chắn chứ? Chu Hận Trầm giãy nói, các thế lực lớn đều tại làm rất nhiều cường hào, đã trắng trận không kiêng dè. Tống Bạch Ca nói, vậy không bằng Khải Viễn Thành toàn diện mở ra nhân khẩu khuyết trường triều, thành lập thứ hai mới thành, phí dụng thanh nhà có, nhưng hậu quả. Lý Thanh nhà nói, ta một lòng vì hoàng thượng, hậu quả ta bản thân gánh chịu. Lại nói, ta Khải Viễn Thành mục tiêu là chế tạo văn tu, đạo tu, võ tu cùng mệnh tu bốn giáo thánh địa, nhiều một chút người làm sao vậy? Cũng là vì hoàng thượng, tại sao muốn lục đục với nhau, các ngươi nói là chứ? Đúng đúng đúng. Lưu Nhã Thiên liên tục gật đầu. Thứ Phương tối đầu cởi trộm. Vương Bất Khổ trầm mặc một trận, nói: "Thanh nhàn đi xa trấn Bắc Quân, chỉ một mạch Đoan Quân, thế đơn lực bạc. Khải Viễn Thành càng mạnh, hắn tại trấn Bắc Quân càng an toàn. Như vậy, mọi người hợp lực phát triển Khải Viễn Thành, mở rộng thực lực, vì là Bắc Tính, vì là Thiên Hạ." Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn nói: "Tranh thủ tại thời cơ thích hợp, để Khải Viễn Thành lên cấp là Khải Sa phủ." Tại Lý Thanh Nhàn tổ chức hội nghị thời điểm, mộ tướng quân Hoàng Thiên Đào đám người du làm xong Khải Viễn Thành, đứng tại mới thành thành bất nóng nhìn Bao La đại địa. "Các ngươi cảm giác được Khải Viễn Thành làm sao?" Hoàng Thiên Đào hỏi. "Đường phố sạch sẽ, gia gia có ở" lại vẫn có chuyên môn thu nhận ăn mày người lang thang viên chỗ, không giống tầm thường thành thị. Rất nhiều nơi vượt qua thần đô. Nô Quân nói: "Nơi này thành thị, hình như là vì là Bách Tính kiến tạo, Nam Mộng cũng không nghĩ tới Thiên Hạ hội có như vậy thành thị." Một người thấp giọng nói, đám người rơi vào trầm mặc. Bởi vì Thiên Hạ thành thị, phần lớn đều là vì đạt được quan quý nhân kiến tạo, thần đô thành cũng chẳng qua là vì là bảo vệ quanh hoàn thành. Nô Quân, người đã nói, theo Khải Sa hầu người, tu vi tựa hồ cũng tăng cao rất nhiều." Hoàng Thiên Đào nói: "Đúng đấy, năm đó ta tại Khải Viễn thành thời điểm, gặp phải thần cung phái này chút người, Bọn họ kém xa Tít Tạp ta, kết quả mới 1 2 năm không gặp, mỗi cái không thấp hơn ta, không hiểu ra sao lên cấp lục phẩm. Ngay cũng đã nói, chú Hận thực lực đột nhiên đáng sợ, tiểu giống đầu góc khai khiếu tựa như. Lô có nói, thượng phẩm phía sau, dựa vào đơn thuần thân thể tu luyện đã vô hiệu. Các người nếu như tiếp xúc qua nhất phẩm, tiểu sẽ phát hiện, đầu góc của bọn họ không chút nào yếu hơn đồng phẩm và tu, nhưng chú Hận, ta trước sau không nhìn ra hắn đầu góc nơi nào mạnh hơn ta." Hoàng Tiên đảm nói, có lẽ từng chiếm được cao nhân chỉ điểm. Khải Sa hầu người chung quanh đều chiếm được qua cao nhân chỉ điểm sao? Xuân Phong màn mạc Thứ hai ngày, Lý Thanh Nhàn lại tốn một ngày thời gian an bài thần mệnh tông hạ mục công việc, để Hồ Kế Tổ tiếp tục dạy dỗ mệnh tuật. Có thần đổi tự thiên mệnh chính tông thần mệnh chính tông, các đệ tử có thể dần dần từng bước học tập đến tứ phẩm. Ban đêm hôm ấy, Lý Thanh Nhàn gọi phi không các, lấy Dạ vệ trấn Bắc Chỉ huy dùng Kiếm trấn Bắc quân mạch đao quân thống linh thân phận, rơi tại trấn Bắc quân bên ngoài đại doanh. Trấn Bắc quân giám quân sát phó Lý cùng trấn Bắc Nguyên Soái Trần Lưng Dương xuất lĩnh các quân thủ lĩnh dắt tay nhau liên tiếp, một hồi tiệc rượu chủ và khách đều vui vẻ, vẫn uống được sau nửa đêm mới tản ra trời mơ mị sáng, ngủ không tới hai cái canh giờ lý thanh nhàn liền từ mạch đạo quân thống linh trong phủ đứng dậy, đi vào thư phòng, bắt đầu học tập mệnh thuật cùng đạo thuật, cũng hồi ức chuyện phát sinh ngày hôm qua, đặc biệt là trong tiệc rượu loại loại, liệt ra từng cái từng cái người tên, phân tích đám người. Chương 814, đứng vào hàng ngũ trấn Bắc quân. Sát Phu Lý Cơ thủ vị, đối đãi Trần Lương Dương các tướng lãnh không chút khách khí, nhưng đối với ta lễ tiết không thiếu sót, tuy rằng có ngăn cách, nhưng rõ ràng không có đối với hắn thuộc hạ như vậy bỗ bãi, sợ là ít gì kiêng ta. Có ý chính là, hắn một ít hạ, cái các thống linh, hoặc là chờ mặc hoặc là coi ta là phổ thông thống lĩnh, hoặc là trong bóng tối thâm giảo ta. Trần Lương Dương nguyên soái cùng thuộc hạ của hắn vẫn trầm mặc, tuy rằng không có nói rõ, nhưng về mặt thái độ khách, khách khí khí với ta, không có sát phú lý thủ hạ cản trở như vậy. Trần Lương Dương một ít thủ hạ, thỉnh thoảng sẽ toát ra đối với sát phú lý bất mãn. Mạch Đao quân đủ quân số 10.000, phân bên trái, bên phải, trước, sau, bên trong năm quân, các thống soái 2.000 người, 4 vị tướng quân đều là chính tư phẩm, chỉ có trung quân tướng quân Phùng An Lăng tam quân phó tổng lĩnh. Phùng An Lang gặp được ta sau khách khí, tính cách ổn, tư duy kín đáo, quen thuộc binh pháp, căn cứ dạ vệ tình báo Người này là năm quân phủ đô đốc xuất thân. Cùng mạch đạo quân tất cả tướng lĩnh một dạng, sau lưng đều là quân đội tân quý, đều là thái Ninh đế đăng cơ sau cấp nhắc. Tiền quân tướng quân Hà Báo là cái có man tộc huyết thống mạnh hãn, thiện dụng một đôi đại chiến truy, hoàn toàn là dựa vào thực lực cứng rắn giết tới vị trí này, gặp được ta có chút không phục, hoặc có lẽ là, nơi này đại đa số tướng quân, nhìn thấy ta một cái đạo tu mệnh thuật sư thông minh, đều không phục. Nhưng không phục thì không phục, không ai dám khiêu khích ta cái này mệnh sư, vẫn tính có đầu óc. Tả quân tướng quân Lữ Văn Hoa, tướng mạo trắng nõn, giỏi dùng trường thương, độ, chủ động nói yêu thích ta thi thư Hậu quân tướng quân đinh tuổi Thọ dĩ nhiên là khôi tu, này ít thấy vô cùng, hắn cùng ta tán gẫu đến Lưu Mộc Nga, ngày hôm qua Lưu Mộc Nga đưa tin cùng hắn, hai người hàn huyên vài câu. Hậu quân tướng quân đảm nhiệm mười hạng là cái trầm mặc ít nói hán tử mặt đen, không quen ngôn ngữ, làm việc cẩn thận. Trình thể mà nói, trên triều đình tầng rất thông minh, mạch đạo quân trọng yếu như vậy đại quân, không có khả năng giao cho bừa bộn người, này năm vị bất luận là thực lực, chiến công, kinh nghiệm vẫn là lĩnh quân trình độ, đều tại phổ thông tướng lĩnh bên trên. Hơn nữa, năm người này đều là quý thế lực, cùng đại tướng quân Vương thế lực tự nhiên nối lập. Bước đầu suy đoán, ta cùng bọn hắn sẽ có vai trò nhỏ. Không tới thời khắc nổ chốt, sẽ không nổi lên và chạm. Về phần bọn hắn chủ động khiêu khích ta loại này chuyện, không có khả năng phát sinh, làm loạn mạch đạo quân đánh đổi, bọn họ không chịu được nổi, đương nhiên, trừ phi bọn họ thế lực sau lưng ra tay. Tìm thời, gian, ta thôi diễn một phen bọn họ. Hiện tại, ta trước tiên ở trong quân bố trí xuống đại thế cục, ổn định tự thân, hóa giải các loại vấn đề nhỏ. Lý Thanh Nhàn nói làm liền làm, lục tục bố trí xuống 88 lầu sân Hà, kim mãng trộm rồng cùng vạn sơn chấn đời tam đại thế cục. Làm tốt hết thảy, ngày mới lượng, liền nghe được bên ngoài vệ binh thông báo, nói giám quân đại nhân tới chơi. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới sát phu lý sớm như vậy liền đến, hơn nữa còn là trở lên Ti thân chủ động tới nơi này, liền vội vàng đi ra cửa ở ngoài, nhìn thấy một cái một thân tử hồng áo mãng vào cao đại thái giám. Sát phu lý sắc mặt trắng nõn, trên mặt mang theo tiểu dung, bởi vì công pháp duy cớ, thân hình cùng phổ thông thái giám cao hơn dị thường lớn. "Hạ quan Lý Thanh Nhàn, bái kiến sát phu lý đại nhân." Lý Thanh Nhàn nói. Sát phú lý cười híp mắt đi lên trước, nói, "Trong chiều dạ vệ đều là người một nhà, Lý đại nhân đừng khí. Như thế nào, còn tối con chứ? Hết thảy đều tốt." Lại nói ta chưa bao giờ lĩnh quân, đi tới nơi này là hướng giám quân đại nhân cùng những đồng liêu khác học tập được." Lý Thanh Nhàn nói. "Các ngươi người đọc sách ra, cái gì cũng tốt, chính là ngoài miệng chưa bao giờ nói thật ra, tâm nhãn tử nhiều. Chúng ta này chút vũ nhân, tự ngay thẳng nhiều." Sát Phú lý một bên cười vừa nói. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới gặp phải người như vậy, nhưng nghĩ đến đây là trong quân, cũng là bình thường trở lại. Hai người vào phòng, vừa ăn điểm tâm, vừa trò chuyện này. Sát Phú lý dĩ nhiên thật giống như nói, không ngờ, hỏi dò Lý Thanh Nhàn đi qua trải qua, tìm hiểu Lý Thanh Nhàn bối cảnh, Lý Thanh Nhàn đa số thành thật trả lời. Từ từ, lý Thanh Nhàn liền minh bạch, Sát Phú Lý không là thẳng tính, mà là một cái thủ đoạn cực kỳ cao minh người, hắn nhìn một chút nhìn ra mình thích thẳng thắn giao lưu phương thức, vì lẽ đó tiểu dùng của mình thích phương thức tán chuyện. Cho chuyện xong lý Thanh Nhàn, Sát Phú Lý bắt đầu nói chấn Bắc quân chuyện, nói nói, lớn luôn nước đắng. Thần đâu ngàn sợi tuyến, địa phương một cây trầm, khắp nơi là lỗ thủng, ta khe cái kia động. Nội các để cho chúng ta đi đông, bộ binh để cho chúng ta đi tây, nam quân phủ đô đốc để cho chúng ta đi đông tây nam bắc, hoàng thượng lại thưởng thưởng không lên tiếng, người nói, chúng ta nghe ai đi? Ngươi làm minh bạch người, ta người dám quân này Ở bên ngoài phong quang, trên thực tế chúng quanh bị mắng. Trần Lương Dương mắng ta, hắn có lỗi sao? Không sai, ta đoạt hắn 10 quân quyền công chế, hắn đương nhiên phải mắng. Nhưng ta thật nghĩ đắc tội hắn sao? Không nghĩ a, nhưng hắn không nghe phía trên mệnh lệnh, ta có thể thế nào? Còn có đại tướng quân Vương, chúng ta trong lòng là bội phục hắn, có thể hắn không nghe điều không nghe tuyên, coi triều đỉnh là cái gì? Ta tại sao cùng thủ sông quân không hợp nhau? Ta nếu như cùng thủ sông quân mặc chung một quần, thần đô thứ hai ngày tiểu phái người hái đầu của ta. Nhưng ta dám cùng đại tướng quân Vương vô bàn sao? Đừng nói nhân gia là chính quy tử hoàng tử, tiểu sông cái kia đẩy lùi siêu phẩm chắc Việt võ công, ta cũng không dám nói gì, không, ta hiện tại liền hắn mặt đều không dám gặp, chỉ lo một bàn tay đập chết ta. Người những năm này tại dạ vệ, là hiểu của chúng ta, không giống thần đô có chút lao ra, tổng cảm giác được yêu tộc tốt đánh, sự tình tốt làm. Nghe sát phu lý, lý thanh nhàn mơ hồ minh bạch. Sát phu lý không phải nói cho chính mình nghe, mà là nói cho sau lưng mình Triệu Di Sơn, nội các cùng Văn Tu thế lực nghe. Văn Tu ở trong quân thế lực không lớn, nhưng tại triều đình thật là tối cường thế lực. Đến rồi sát phu lý loại độ cao này, dù cho thù cha, tại sau cùng trước khi động thủ cũng có thể khuôn mặt tươi cười đó lấy, càng đừng nói hai người trước mắt cần hợp tác, không, có không thể điều hòa mâu thuẫn. Sắt Phú Lý đại biểu bên trong đỉnh thế lực, tuy rằng cùng Văn Tu hơi có ma sát, tuy rằng Văn Tu ngày ngày mắng hoạn quan là thiên thần, hoạn quan ngày ngày mắng Văn Tu nói xuống làm hạ nước, nhưng song phương mâu thuẫn cũng không tưởng tượng bên trong nặng như vậy. Chính mình có thể tiếp nhận mạch Đao quân, mà không phải chấn bắt quân kém nhất quân, thuyết minh bên trong đỉnh thế lực vẫn là hy vọng cùng Văn Tu hợp tác. Tại Tây Quốc, Văn Tu cùng Thái giám là nhất không dễ dàng phản bội hoàng thất hai phe thế lực. Cho tới những thế lực khác, tức cần phải hoàng thất thưởng hơn quý, tại loạn thế cũng là tạo phản nhà giàu biết rõ đại khái, Lý Thanh Nhàn liền cơ bản yên tâm, chí ít ngắn hạn bên trong, chính mình sẽ không có vấn đề lớn nào gì. Tại nói chuyện trời đất trong quá trình, Song Phương riêng phần mình lấy nói chuyện phím Vương Tức giao một ít đấy. Sát Phú Lý bảo đảm tuyệt không quá mức can thiệp mạch Đao Quân, cũng sáng tỏ biểu thị đồng ý cùng Lý Thanh Nhàn thỏa tác, đặc biệt là hi vọng mượn Lý Thanh Nhàn mệnh thuật sư lực lượng, thậm chí hi vọng Lý Thanh Nhàn có thể nhiều mời chào mệnh thuật sư, đạo tu cùng văn tu gia nhập quân. Lý Thanh Nhàn cũng biểu thị, chính mình lấy mệnh thuật cùng đạo thuật làm trọng. Kỷ tức cũng không ngần ý tiến nhập trong quân, một khi đánh trận, chính mình sẽ vận dụng mệnh thuật, bình thường mạch đao quân quản lý, đều giao cho phó thống lĩnh kiêm trùng quân tướng quân Phùng An Lăng quản hạt. Song Vương đều cảm nhận được đối phương cơ bản thành ý, khoái trá lẫn nhau thêm đưa tin phù bản. Chờ sát phù lý đi rồi, Lý Thanh Nhàn cũng nói được là làm được, tìm Chu Huyền Sơn hỏi dò Thiên Thế Tông chọn lựa ngoại môn ghế đầu thời gian cụ thể. Chương 815, hất tay trừ quỹ. Mạch đao trong quân, quân tướng quân đại quân tướng, quân Lăng, tướng bình thường, không lớn cũng không kiện, tay, tay lông, thư. Giả tay vị trí Một cái so với trưởng vệ sứ Túng Vương nhỏ hai vòng tráng kiện đại hán ngồi tại trong đại trướng, thân thể tròn bo, nhưng cổ ra mỗi một tấc thịt đều là cứng rắn bất thịt. Thiên quân tướng quân Hà Báo. Hà Báo bên người ngồi một cái so với hắn lùn ba cái đầu trắng mặt thư sinh, mặt mỉm cười, một mặt hiền lành. Dạ quân tướng quân Lữ Văn Hoa. Hà Báo trên mặt cùng trên đầu chọc xăm lên xanh hồng sen nhau đồ đằng, hắn một bên xoa xoa đầu chọc, một bên nói: "Phùng ca, tuy rằng chúng ta phía trên không là một đường kia, có thể ngài biết, ta là bội phục ngài, ngài nói, cái kia Lý Thanh Nhàn đến cùng là nghĩ như thế nào?" Tiến vào mạch quân một tháng, dòng giảm một thằng a. Dĩ nhiên chỉ mở ra hai hội trường, một hồi là phân quyền cho chúng ta, cả chàng sẽ đều tại khen chúng ta. Chặng thứ hai sẽ, chính là đơn giản thao trường kiểm duyệt, chỉ là đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, sau đó tụ về thống lĩnh phủ ổ tu luyện. Ta phải người đi xin chỉ thị, nhân ra ngược lại tốt, trực tiếp nói để ta tự hành phản quyết, không thấy qua như vậy thống lĩnh a, cái khắc các quân huynh đệ nghe nói chuyện này, đều bối rối. Lão nữ, ngươi tâm nhãn tử cùng ngựa tựa như tổ ong, ngươi làm sao nhìn. Lữ Văn Hoa Nhu hòa nở nụ cười, nói, các ngươi ai biết hắn tại Khải làm chuyện. Nghe qua, nhưng không nhiều chỉ biết rất tốt, ta trước một trận đều muốn đi nhìn nhìn." Hà Báo nói. Lữ Văn Hoa nói, hắn năm đó đi Khải Viễn Thành sau, lặng yên không một tiếng động, trong bóng tôi khống chế thần công phái, chậm rãi phát triển. Đợi đến thời cơ thỏa đáng, lấy thần công phái thân phận đột nhiên làm loạn, sau cùng mới lấy ra thân phận, phối hợp văn tu cùng Bắc Lục Lâm thế lực, một lần càn quét trong thành các thế lực lớn, mà sau sẽ Khải Viễn Thành chế tạo thành đại bản doanh của hắn, đến nay nước ta không loạn. Ta nghe nói, thần đô nhiều nhà nghị nhúng tay Khải Viễn Thành hái quả đào, nhưng đều đụng vào cái đinh, sau cùng nối liền hắn ban cũng là hắn trước đây bà tốt, một cái là kình triệu doanh chi Tri tử Tống Mạch Ca, cùng Vinh Quốc công một mạch duy nhất độc miêu vương bất khổ. Có thể chúng ta trấn Bắc quân cùng Khải Viễn thành không giống nhau. Khải Viễn thành lúc đó nát được cùng hô phân một dạng, chúng ta trấn Bắc quân nhưng là thùng sắt giống như vậy, ân. Hai cái thùng sắt. Các người giúp ta nghĩ nghĩ, hắn nếu như nghĩ tại trấn Bắc quân sông ra thành lũy, từ nơi nào bắt đầu làm việc? Lính mới, phó quân. Lên trước Phùng An Lăng cũng không ngẩng đầu lên, vừa nói vừa tiếp tục phê duyệt văn thư. Đây. Nay ngược lại cũng đúng là, phía trên nếu như thật xây lính mới cùng phó quân, hắn không mở miệng, chúng ta ai cũng dám rủi mạo đất. Bất quá, ta cuối cùng cảm giác được hắn có âm mưu. Hà Báo nói: "Nơi nào có như vậy nhiều âm mưu, thuần túy là ngươi cả nghĩ quá rồi. Hắn tại lần thứ nhất đại trưởng sẽ lên nói rất minh mạch, hắn tới nơi này không là quấy rối, là tìm một chỗ tu luyện, thuận tiện vì là hoàn thượng, vì quốc gia làm chút chuyện. Chỉ ít sơ kỳ, hắn không nghĩ làm lỡ chuyện, sau đó cũng sẽ không cùng chúng ta tranh quyền. Không thể hắn nói cái gì tin cái đó, hắn dù sao cũng là văn tu bên kia, cùng quốc hun quý quan hệ càng tốt hơn, cùng chúng ta nước tiểu không tới một cái trong bình." Phong An lăng lạnh rên một tiếng, nói: "Đều là vì là quân vị nước, đều tại đại đề." Làm sao lại nước tiểu không tới một cái trong mình? Hà Báo biếng môi, nói, "Lời này chính mình tin sao?" Lữ Văn Hoa cười nói, "Ngươi không nên quên, chứ hắn đã làm gì, đem hình bộ đắc tội được gắt gao, hắn muốn tại thần đô, tất nhiên nửa bước khó làm." Lại vừa từ quỷ trấn đi ra, cái kia định bắt hầu chi tử Diệp Hàn cùng điên rồi mở dạng, đổi họ không nói, còn dám trảm cả nhà, quả thực như ma, còn ai dám để Lý Thanh Nhàn bọn họ trường lưu thần đô? Hắn nói tìm một chỗ tu luyện, càng sâu tầng có ý tứ là, tránh một chút linh hoàng. Đoán chừng là Triệu thủ phụ thủ ý. Hà Báo vỗ một cái trán, trừng mắt hai cái đại nư mắt, nói, "Nhìn ta này đâu?" này mới nhìn ra đến, nếu là Di Sơn công thủ ý, vậy thì đúng rồi. Ta bất kể hắn là cái gì mệnh thuật sư cái gì cương phong chi tử, ta đặc biệt nguyên bản gặp mặt tiểu cùng hắn so một lần lực cánh tay, không đánh lại được ta còn nghĩ làm lao tử thủ trưởng. Bất quá đến sau nghe nói hắn là Di Sơn công môn sinh, tiêu được rồi, dù sao năm đó ta cũng coi như theo Di Sơn công bái kiến vừa đời. Ta cùng Lý Thái Nhãn, tính nửa cái đồng môn đi. Hà Báo nói thẳng tắp lồng ngực, Dương Dương đáp ý Phùng An Lăng cùng Lữ Văn Hoa nhàng lắc đầu, Hà Báo cái tên này mỗi lần nhắc lên việc này, đều một bộ rướt lông cậu vẫy đuôi vẻ, chờ người khen. Lữ Văn Hoa nói, người này sau lưng được Văn Tu chỉ điểm, lại là nhất thiện tính toán mệnh thuật sư, vì lẽ đó, nếu giao đấy, cái kia đại thể phương hướng sẽ không thay đổi. Mấu chút là, ngoài ra, hắn chỉ bái phòng qua giám quân đại nhân cùng Nguyên Soái đại nhân các một lần, hoàn toàn không có đi thủ sông quân bên kia, hơn nữa nghe giám quân đại nhân ý tứ, này Lý Thanh nhàn sắc thực không nghĩ gây sự, tuy rằng cũng đề phòng, nhưng không có như vậy đề phòng. Di Sơn công môn sinh, có thể tin một nửa. Bất quá, cũng có chuyện muốn nói, người này thủ được được, có thể ở đây thế đạo sống sót, ai còn không có có chút tài năng. Nói cũng phải, hắn bản trại càng nhiều càng lớn. Ta càng yên tâm." Lữ Văn Hoa nói, "Cá nhân ta suy đoán, hắn chí không ở chỗ này, coi như thật độc thủ, cũng là tại phó quân cùng lính mới phương diện động thủ, tránh ra chúng ta." "Trận giặc này đâu? Lao tử muốn đánh trận a." Hậu môn tử đều nhàn ra chí xông đến. "Cũng không thể mỗi lần Lao tử đều chính mình lén lút chạy phía trước đập yêu chứ. Hắn không chủ chiến, đến cái giam a." Lữ Văn Hoa cười khổ nói, "Đây chính là vấn đề lớn, hắn quả thực chính là cái ba không dính, không có sự, cũng không vắt chuyện. Ta đi bái phỏng." Hắn nói mạch đao quân giao cho sát phú lý đại nhân cùng Phùng đại nhân, hắn yên tâm. Hắn không hiểu rõ phía Bắc quân sự, không thể lung tung chỉ huy, nói cần phải để người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện. Hà Báo cười nói, không hổ là gì Sơn công xem trọng, lại nói thực sự là kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn nếu nói đến đây phân thượng, thuyết minh hắn thật sự khả năng hiểu đúng mực, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Chiếu hai người các ngươi ý tứ, ta nhìn người này có thể nơi. Đây chính là hắn mong muốn. Phùng An Lăng nói, chỉ cần không trêu chọc lao tử, chỉ cần để lao tử có quân công, hắn nghĩ muốn cái gì, lao tử cho cái gì. Hà Báo cười ha ha nói. Phùng An Lăng cùng Lữ Văn Hoa nhìn nhau, rơi vào trầm tư. Mạch Dao quân thống lĩnh phủ, khô héo cái áo bên, Vũ Bình gãi gãi ngứa cái mông, ngẩng đầu nhìn trời, thật dài thở dài. Nay cũng chuyện gì a, vốn tưởng rằng đến phía Bắc có thể nhìn thấy nhân yêu đại chiến, kết quả một ngày ngày rảnh rỗi đau y, mập 10 cân. Thân ta là cựu phẩm đại tu sĩ, lôi bộ lưu danh người, chung quy phải chém hai đao. Người cần phải điểm mặt đi, thật lên chiến trường, người lập tức nước tiểu. Lý Thanh Nhàn âm thanh từ phía sau chuyển đến. Vũ Bình vội vàng xoay người, ho nhẹ hai tiếng, nói: "Hầu gia, ngài tu luyện xong, Thiên Thế Tông lập tức sẽ chiêu thu ngoại môn đệ tử, ta chuẩn bị đi một chuyến." Có thể ngài dù sao cũng là mạch đạo quân thống lĩnh, đi bây giờ, đã hướng giám quân cùng Triều Đình nộp hồ sơ, Triều Đình có quy củ bất thành văn, chỉ cần là vì là tu luyện, có thể như vậy. Còn nữa nói, ta tu vi càng cao, đối với Triều Đình tác dụng càng lớn. Ngài khi nào lên cấp tứ phẩm? Vũ Bình hai mắt phát sáng. Nhanh hơn. Bất quá ta dự định lại chậm một chậm, ổn rồi vững. Chương 816, thiên thế sơn hạ. Mang không mang theo ta? Ta cũng nghĩ mở mang thiên thế tông khí độ. Vũ Bình nuốt ngụm miếng. Ta nhìn ngươi là nghĩ thử thiên ăn ngon chứ? Nơi này không cần thiết lưu người, ngươi cùng tiểu Chu Thúc đều đi với ta. Thiên Thế Tông tiểu tại Yên Châu, cách chúng ta không tính xa, ta chuẩn bị học tập triệu thủ phụ, đi vạn dặm đường, vừa đi, vừa tu luyện. Chờ bái vào Tiên Thế Tông, bất thời gian đi phụ cận cổ huyền núi đi một chuyến. Võ đạo đệ nhất đại phái, chà chà, thật nghĩ nhìn nhìn. Vu Bình nói, ta đi tiếp kiến giám quân đại nhân cùng Trần Nguyên Soái, ngày mai xuất phát. Ngươi thu thập một cái, đi tìm cái đi thiên thế thành phương hướng đội bơn, cùng nhau lên đường. Tất lý. Tảng sáng thời gian, ba người đổi liên phục, đeo bọc hành lý lên. Lãm Yên không một tiếng động ly khai trấn Bắc Quân, gia nhập một chi 300 người đại thương đội, ly khai Bắc Quân thành, trấn Bắc Quân, giáng quân phủ. Giám quân sát phủ Lý nghe được thám tử hồi báo, trong lòng suy nghĩ, đường đường chỉ uy sứ cùng thống lĩnh quyền to, nói đi là đi, này Lý Thanh nhàn quả nhiên nói ra nhất định làm, nhìn trước khi tới chuẩn bị muốn rút lui vừa rút lui, người này, không phải là một tranh quyền đoạt lợi. Cho tới lộ Hàn bên kia, ta hủa theo liền được, ngươi là độc công nghĩa tử, ta cũng là. Ngươi là thiên tài võ đạo, có thể bất quá vừa lên cấp tứ phẩm. Chờ ngươi lên cấp nhất phẩm cái kia một ngày, nói sau đi. Vì là ngươi tội một cái tương lai đại mệnh thuật sư, ta còn không đến mức ngu đến mức trình độ như thế này. Phủ Mên Soái, Đại Soái, Lý Thanh Nhàn thật đi rồi. Ai, uổng phí ngại như vậy xem trọng, kết quả ép căn không có đem trấn bắt quân đương ra. Vốn tưởng rằng hắn đến có thể kiềm chế một cái sát phú lý, ai biết, cũng là một kinh sợ bao. Đi lần này, không biết không biết năm tháng nào lại trở về, đến thời điểm, mạch đạo quân nhưng là không thể tùy theo hắn. Đại Soái, ngài làm sao xem chuyện này? Chúng tướng nhìn phía Trần Vũ Dương. Mọi người đều có chí khác nhau, không thể cư cầu. Xuân Quang bắt địa, cắt đuổi bay quyển, đội buôn một đường hướng nam. Lý Thanh Nhàn thường thường ngồi tại xe ngựa bên trong tu hành, tình cờ xuống xe, cùng phụ cận thương nhân, hộ vệ, tiêu sư, tu sĩ chờ nói chuyện trời đất. Đến mỗi một chút cắm trại lúc nghỉ ngơi, lựa trại giấy lên, Lý Thanh Nhàn thì sẽ trình diện, ngồi ở trong đám người, cùng đám người làm thiếu. Đội buôn đến từ trời Nam biển Bắc, có Trầm Mặc, Như chú Hận, cũng có Trung quanh tìm náo nhiệt, như Vu Bình. Lý Thanh Nhàn thất phẩm đạo tu thân phận không đáng chú ý, nhưng cũng không người treo trọng, ai gặp được đều kêu một tiếng nhỏ Lý đại sư. Trước mấy ngày, đội buôn đám người không quen thuộc, vẫn còn tương đối câu nệ. Qua 3 ngày, mọi người quen thuộc Này chút hành tàu giang hồ mọi người liền mở rộng ra, tùy theo tính tình nói chuyện trời đất. Người khác nhau, phân tán tại bất đồng bên đống lửa, một vòng một vòng hô bất tương liên. Có lúc, Lý Thanh Nhàn đi võ tu vòng tròn. Vũ nhân nhóm là trong tất cả mọi người giọng lớn nhất, bọn họ luôn yêu thích tán gẫu nơi nào ra bảo tàng, cái kia lớn phái ra thiên tài, môn phái nào bị diệt môn, thỉnh thoảng sẽ thảo luận một cái võ kỹ. Tản gẫu đến nơi sâu xa thì sẽ nhỏ giọng kể một ít tu sĩ nghe đồn, như là ma giáo hung tàn, tà phái quỷ dị, đạo tu không quản người chết sống, văn tu mắt cao hơn đầu, chỉ có võ tu chân thật làm châu làm ngựa, nhưng không bị lý giải. Sau cùng miễn không được tranh luận một cái hiện nay võ tu xếp hạng, tranh đến cực điểm, liền hung hùng hổ hổ, hạ tràn so tài mấy chiêu. Tốt tại có người quản, một khi qua ba chiêu, đều sẽ tiêu rừng. 3 chiêu không phân được sinh tử, nhưng đủ để nhìn đại khái cao thấp. Thua trên mặt không nhịn được, đi cái khác vòng tròn trốn mấy ngày, lại trở về. Tháng đắc ý hai ngày liền thu lại, trước sau như một. Tình cờ đi thương nhân vòng tròn. Các thương nhân tụ tập cùng một chỗ, yêu thích phân tích triều đỉnh hướng đi, phân tích các nơi tình thế, chia sẻ tiểu đạo tin tức, thảo luận cái gì nhất kiếm tiền, cái gì đến tiền, cái gì người có thể trêu chọc, nơi nào không thể đi. Cho chuyện một chút. Các thương nhân không nhịn được tầu nhỏ thương nhân địa vị thấp, có nhiều chỗ thậm chí không cho phép thương nhân hải tử thượng hạng thư viện, cẳng có người lên án các nơi cường hào không coi thương nhân là người, tùy ý vu oan thương nhân sau đó cấp đoạt tài sản. Trong mắt người khác thương nhân ngồi không mà hưởng, thực tế thương nhân liền cường hào quyền quý cậu cũng không bằng. Nói xong lời cuối cùng, các thương nhân dựa theo thông lệ liệt kê từng cái thương nhân công lao, là thiên hạ người xem nhẹ chính mình. Bực tức phát nhiều, phát đến quan to trên người, sẽ có người nhắc nhở, liền người câu chuyện nhất truyện, bắt đầu cười nhạo những không có kia đầu hốc vợ phu, vụ về nông phu cùng mơ mơ hồ hồ đỡ ở. Tình cờ cũng sẽ tán gấu một ít phong hòa kết nguyện. Lý Thanh Nhàn cũng thường đến đó chút đi vào phẩm đồng nghiệp hộ vệ vòng tròn tán gấu. Bọn họ hoặc là giảng một ít chuyện ngồi lê đôi mách, hoặc là giảng anh hùng hào hán cố sự, hoặc là nói những địa phương nào gặp ai, thỉnh thoảng kể một ít thật thật giả giả bí văn tin tức, giả vờ cao thân khó rõ, mỉm cười. Tán gấu đến sau cùng, này chút người tất nhiên sẽ nói thế đạo không tốt thử ra bên người các loại thảm lệ, gọi người làm sao tránh ra. Còn có một chút đi theo thương hội tiểu đoàn thể, chỉ tại chính mình nhỏ lựa trại vừa trò chuyện này. Đi qua, Lý Thanh Nhàn chủ yếu thông qua triều công báo cùng dạ vệ tình báo giải thế giới. Hiện tại thì lại chính thai nghe được hư hư thật thật thế giới. Đội ngũ một đường năm làm, thường thường sẽ gặp phải tiểu cổ yêu tộc hoặc mã phỉ. Đại đa số yêu tộc hoặc mã phỉ nhìn xa xa ly khai, tình cờ có người đến đây, trong đội ngũ dồn dập báo ra danh hiệu cùng hậu trường, hoặc lấy ra chứng phẩm thân phận, những người kia cũng là tạm đi. Đi rồi 10 ngày, Lý Thanh Nhàn nhớ lại một cái, tuần quân mỗi ngày gặp phải 10 lần yêu tộc hoặc mã phỉ giống nó. Đoàn buôn một đường trải qua Dụng Phương thành, Thạch Viễn thành, thành Ba núi thành, cuối cùng xa xa thấy to lớn thế sơn như tháp lớn xuyên xanh. Sáng ngắt thiên thế sơn dưới chân núi, một tòa màu trắng thành thị nằm ngang tại trước. Trong đội ngũ rất nhiều người thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Cả ngày nôm nớp lo sợ, thật không dễ chịu. Đoạn đường này số may, không có gặp phải tội phạm, nếu không không thiếu được một trận đại chiến. Vũ Bình liếc mắt một cái lý thanh nhàn cùng chú Hận, tâm nói tụủ sông hai vị này ra, khí vận hơi mạnh giặc cấp mã phỉ đều sẽ tránh ra. Liên tiếp 10 ngày, đám người cũng quen thuộc, lại không uy hiếp, thời hợt hạ xuống, lớn tiếng tán chuyện. Thương đội trung phẩm hộ vệ đội trưởng cười mắng câu, không quan tâm. Không lâu lắm, một ít cửa hàng đồng nghiệp cầm lấy truyền đơn, phân phát quảng cáo. Cái này năm, giấy không tính quý, nhưng cũng không người không tiếp bước, đều tiếp ở trong tay. Quả nhiên lại là vạn hợp thương hội quảng cáo, không hổ là dự lương Giang Nam thương hội nhà giàu, khí thế. Nhìn coi trọng mặt vẻ thuận miệng cùng nhi tử bài hát, chỉ cần có vạn hợp thương hội thành thị, bọn nhỏ đều sẽ hát, chà chà. Vạn hợp thương hội xác thực lợi hại, bởi vậy, chờ những hài từ này cao lớn, ai không nguyện ý mua nhà hắn đồ vật. Nhà hắn đồ vật xác thực tốt, cái gì có xứ, cái gì trong suốt lưu ly, các loại tinh xảo đồ vật, làm người ta nhìn mà thán thở. Đơn giản là kỳ kỹ dâm xảo thôi, trên không được mà bàn. Một cái chưa nhập phẩm lão nho sinh lắc đầu nói, Vạn hợp thương hội trừ những thứ này ra đến mắt còn có các loại tiện nghi công cụ bất luận là cái xe ngựa vẫn là kéo loại đồ vật đều có thể giúp người làm sao lại trên không được là bàn liền trong cung đều dùng vạn hợp thương hội cái kia không gọi mặt bạn gọi cái gì qua mấy năm người trên người mặc trong việc ăn đều tránh không mở vạn hợp thương hội không cần cùng loại này cổ hủ lao ra hòa tranh, nếu là hắn thật có kiến thức cũng không đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy một mặt hắc. dù sao cũng ta tựu đặc biệt cảm tạ nhà hắn đèn lưu ly trước đây ngọn đèn kém một chút hơn mù con mắt của ta chương 817 thôi thị phụ tử nghe nói tại các đại môn phái phụ cần vạn hợp thương hội luôn có thể có một ít đặc sản tư phẩm, các người nói Thiên Thế Tông Vạn Hợp Thương Hội có cái gì đồ mới? Thiên Thế Tông nhưng là hàng đầu đại mạnh tông, Vạn Hợp Thương Hội bên trong phòng trừng có thứ tốt. Không cần đoán, ta từng thấy, nơi này bán là đại thế cục mô hình, cha cha, cái kia gọi một cái tinh mỹ, rất nhiều gia đình giàu có đi ngang qua, đều nghĩ dính điểm quang, mua một đại thế cục tích góp tích góp khí vận. Ta nghe nói qua, chính là mảnh gỗ vỏ bọc làm, tùy tiện một cái thợ mộc cũng có thể làm, còn cái gì mô hình? Lại có người nói, thợ mộc làm gọi gỗ vỏ bọc, mỹ thuật sư làm, gọi mô hình. Hơn nữa không ít mô hình sen lẫn trong truyền thuyết mệnh tài, tuy nói là đầu thừa đuôi thẹo, có thể đó là mệnh thuật sư tác phẩm a cấp người làm người có tiền nó sao? Nhân ra chỉ là đem tiền đổi thành á lòng. Lại nói, ngoại trừ phổ thông mô hình, thật có thật đại thế cục, vật kia là thật hữu dụng, nhưng hơi một tí mấy trăm ngàn hai. Đội buôn phía sau, một người trung niên cùng một người thiếu niên cười nghe đám người nói chuyện thiếng. Người thiếu niên thấp giọng nhìn trong tay giấy quảng cáo, nói: "Phụ thân, bọn họ nói là sự thật. Thương hội còn bán đại thế cục." Người trung niên cười nói: "Thiên Thế Tông chính là hiện nay tứ nhất thế cục mệnh tông, hợp thương hội lại là đầu gốc linh hoạt." bán cái gì đều không hiếm thấy. Không nên quên, Vạn Hợp Thương Hội sau lưng là Giang Nam Mệnh Tông, sợ là làm một thủ đoạn bị bẫm. Người như không hiểu mệnh thuật, trong tay có tiền nhà rỗi, có thể hay không độc lòng? Ít nhiều gì hiểu ý động, dù sao cái kia đại thế cục chính là đại mệnh thuật sư nhóm dốc hết tâm huyết xây dựng, mặc dù chỉ lấy hình, cũng chấn nhiếp nhân tâm. Đúng là như thế. Vạn Hợp Thương Hội chính là lợi dụng mệnh thuật thần bí cùng ngoại hình tinh mỹ hấp dẫn người. Còn nữa nói, những mô hình hơi một tí mấy ngàn hai, thuyết minh Vạn Hợp Thương Hội là cái có lương tâm, không lừa gạt người nèo. Cũng vậy, người thiếu niên con mắt chiếu từ đá chăng kiến tạo thiên thế thành Người trung nhân nói sau khi vào thành dẫn người đi đi dạo cảm tạ cha thiếu niên hưng phấn lớn tiếng nói người lân cận đều nhìn về hai cha con họ rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ trải qua mấy ngày nữa lưu trình bọn họ đều đã nhận được hai cha con họ người trung niên gọi thôi điểm tinh hai tử gọi tôi chỉ vậy phụ tử đều là mệnh thuật sư đặc biệt là thôiiệp tinh, chính là trung phẩm mệnh thuật sư trên đường gặp được mấy lần mấy trăm người tội phạm người của tiêu cục ra mặt gặp phải phảirà phúng thôi điểm tinh mở miệng lấy ra mệnh thuật sư thân phận cũng nói chính mình đi thiên thế tông tham dự ngoại môn thủ tịch cho lửa đối phương do dự một chợ liền dồn dập rút lui phía sau Đo điểm tinh phụ tử tại trong đội ngũ như chúng tinh phùng nguyện, không người dám bất uy tín. Lý Thanh Nhàn cũng tại lựa trại vừa nghe thôi điểm tinh tán gõ qua, người này khiêm tốn năm lễ, làm việc khiêm tốn, không giống số ít mệnh thuật sư chơi giang hồ xiếc, thậm chí cự tuyệt cho người khác thôi diễn, chỉ nói mình không am hiểu, càng am hiểu nhìn thế cục. Tới gần tiên thế thành, một ít người rốt cục động. Đặc biệt là những thương nhân kia, cầm lấy chính mình danh thiếp, chúng quanh phấn phát. Những trung phẩm kia tu sĩ bị đưa toàn bộ, rất nhanh rất nhiều người cũng cởi cho Lý Thanh Nhàn đưa danh thiếp. Lý Thanh Nhàn cười tiếp nhận danh thiếp, cũng không nhiều lời nói. Vừa chiêu thời gian, đội ngũ đến tiên thế cửa thành. Đám người khách khí vài câu, liền dồn dập ly khai. Lý Thanh Nhàn theo Chu Hận cùng vô Bình, hướng trong thành đi đến. Cách đó không xa, thôi chỉ vừa nói, "Cha, người tiểu đạo sĩ kia vào thành, ngươi tổng quan tâm người khác làm cái gì?" Tôi điềm tĩnh mỉm cười nói, "Ngài không là nói sao, lần này trong tướng đội, thân phận đặc biệt nhất, cần phải chính là cái kia tiểu đạo sĩ cùng hắn hộ vệ bên cạnh. Tên hộ vệ kia, ngài nói chí ít tứ phẩm, thậm chí có thể thượng phẩm. Trên đời cao nhân như mây, sao có thể người người đều ghi nhớ? Ngài có muốn hay không thôi diễn một cái?" Tôi điềm tĩnh đưa tay gẩy nhi tử một cái, cười mắng nói, "Hôn tiểu tử Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không thể lung tung thôi diễn người khác một cách, nhẹ thì bị thường, nặng thì đi đời nhà ma. Lần sau ngươi lại có cái này ý nghĩ, về nhà đánh ngươi bà tử. Hả? Tôi chỉ vẫn nhìn tiểu đạo sĩ bóng lưng nói, đúng rồi cha, ngươi có thể làm được thủ thì sao? Khó. Ghế phụ đâu. Ngươi còn muốn hay không đi vạn hợp thương hội? Vi phụ có thể thông qua thứ nhất thử là tốt lắm rồi. Có người nói lần này nhập môn trong cuộc thi, đột nhiên nhiều rất nhiều quỷ khí cơ cùng quỷ thế cục nội dung, vật này vừa chuyển ra không tới một tháng, toàn bộ mệnh thuật giới đều liên tất cả mọi người đang hạo Ta chậm mười mấy thiên tài lấy được sách, cùng những đại phái kia đệ tử so ra, chậm quá lâu. Chẳng thể trách ngại ở trên đường ít giao du với bên ngoài, đều không nói chuyện với Hà Nhi. Hết cách rồi, đừng nói ta, liền những thượng phẩm kia thậm chí đại mệnh thuật sư nhóm, mấy ngày này cũng đều tại nghiên cứu quỷ thế cục. Cho nên ta nói người tiểu đạo sĩ kia không có khả năng lắm là mệnh thuật sư, chính là bởi vì hắn đến mỗi lúc nghỉ ngơi liền đi ra nghe người khác nói chuyện phiếm, mà không phải học tập, tuy rằng hắn tại tiến lên thời điểm như là ở trên xe ngựa tu luyện. Như vậy à, cha bay xa và rộng, chẳng tới thiên thế sơn, lên cấp đại mệnh tuật sư, như vậy, ta tiểuu có thể hôn ăn chờ chết. Tiểu tử thối, người khác đều là kích kém bé, tự người kích cha. Khà khà, tôi chỉ vận nhìn tiểu đạo sĩ bóng lưng biến mất, than khẽ, kỳ thực hắn rất muốn hỏi một chút, tuổi trẻ như vậy tiểu đạo sĩ, nhìn tướng mạo cũng là so với mình lớn 2 3 tuổi, làm sao lại lên cấp thấp phẩm, mà chính mình bất quá miễn cưỡng vào thấp phẩm. Lý Thanh Nhàn ba người vào thành, tìm tới một gian khách sạn bao một cái độc viện ở lại. Sau đó ra ngoài, tiến về phía trước thiên thế thành phồn hóa nhất địa phương. Thiên thế đại đạo rộng rãi bằng phẳng, từ cửa thành nối thẳng thiên thế tông cửa chính, mà Thiên Sơn đại đạo lần cận thiên thế đại đạo, chính là phồn vinh nhất khu buôn Sơn đại đạo hai bên Dài đăng đắng đèn đỏ, đèn hạ nhân sóng triều động. Nhiều loại quay hàng bày tại con đường hai bên, tiểu nhị tiếng giao hàng bị đám người lên náo âm thanh ép xuống. Chờ ta một cái. Vũ Bình cười ha ha chạy xa, chỉ chốc lát sau Vũ Bình cầm lấy một thanh kẹo hồ lô trở về, các ngươi ăn không? Người mua chính mình liền được. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận làm không nghe. Vậy ta tiểu không quan tâm các ngươi, chờ ta một cái. Vũ Bình lại bước chậm chạy về phía trước quầy hàng. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận lười được chờ Vũ Bình, chậm rãi đi về phía trước. Vũ Bình một lúc mua chút, một lúc chạy trở về, quay đi quay lại, không còn biết trời đâu đất đâu. Tự tử có khí vận cá bạc túi, Vũ Bình mua đồ không còn cố kỵ nữa. Chu hận mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt Vương, ở trong mắt hắn, hộ vệ Lý Thanh Nhàn là duy nhất phải hết. Lý Thanh Nhàn trung quanh quan sát, cảm thụ thiên thế thành bất đồng, quan sát một ít vật phẩm, vì là vạn hợp thương hội làm chuẩn bị. Đi rồi gần phân nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa cùng chúng cửa tiệm khác nhau. Cái kia cửa hàng tường ngoài thay thành to lớn rơi xuống đất trong suốt cửa sổ thủy tinh, cửa lớn cũng là vô sắc lưu ly từ ở ngoài nhìn vào bên trong, từng viên một nhu hòa sáng ngời dạ minh châu soi sáng toàn bộ cửa hàng. Trong tiệm độ sáng, so với cái khác cửa hàng sáng gấp đôi trở lên khất thị thu hết đáy mắt. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn phía bảng hiệu, trên đó viết vạn hợp trai bà chữ to. Triệu Di Sơn Đệ. Lý Thanh Nhàn xuyên thấu qua lưu ly li môn nhìn vào bên trong, bên trong rực rỡ muôn màu, vật phẩm bị trong suốt lưu ly li chiếu ở, tại Dạ Minh Châu soi sáng hạ, mỗi một cái thương phẩm đều hình như phát sáng. Vũ Bình đang muốn mở cửa, "Tôi điểm tin cùng tôi chỉ vận phụ tử từ, từ bên trong đi ra phía ngoài ra." Chương 818, ngoại môn ba thử. Tôi chỉ vận cùng tại phụ thân phía sau, trong tay giơ một cái tính giờ lưu ly li đồng hồ cát, nhưng cũng xoay đầu dùng sáng trông suốt con mắt, nhìn phía trong cửa hàng vách tường treo từng hàng đại thế cục, chân chính thế thành Lý Thanh Nhàn cùng tôi điểm tinh đánh cái chéo mặt. Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu nói, "Thôi tiên sinh, nhỏ Lý đại sư, ngươi cũng tới vạn hổ trại." Tôi điểm tinh nói, tùy tiện nhìn nhìn. Lý Thanh Nhàn nói, "Nhỏ Lý đại sư, Thôi chỉ vận vội vàng xoay người, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Vậy chúng ta tiểu không chậm trễ nhỏ Lý đại sư." Thôi điểm tinh lôi kéo Nhi tự tránh ra. Lý Thanh Nhàn cười gật đầu, "Đi vào vạn hổ trại." Chu Hận Liếc mắt nhìn Thôi điểm tinh, trước ở trên đường tiểuu biết đối phương tại thủ sông quân nhậm chức, mới vừa gia nhập vạn chai, phía sau trưởng quý vừa nhấc đầu. Đột nhiên đứng dậy, vội vàng đánh y phục đơn giản chỉnh lý, bước nhanh đón lấy Lý Thanh Nhàn. Ngoài cửa sổ, Thôi Điểm Tinh đi về phía trước, thôi chỉ vẫn vừa đi, một bên xoay đầu cách cửa sổ thủy tinh hướng phía trong mong. Thôi chỉ vận nói, nhỏ Lý đại sư rất kỳ quái, rõ ràng phẩm cấp so với ngài thấp, nói chuyện nhưng đúng mức, càng kỳ quái chính là, hắn nói như vậy, ta dĩ nhiên cảm giác được theo lý thường nên. Người này hoặc là ẩn dấu phẩm cấp, hoặc là xuất thân đại phái, đơn ký độ liền không phải chuyện nhỏ. Thôi Điểm Tinh tiếp tục đi về phía trước. Đúng đấy, thôi chỉ vận cách cửa sổ thủy tinh đột nhiên nhìn thấy, trước cái kia đối với người náo đều thích lý không để ý. Dù cho cha mình chính là lục phẩm đều lười được tự mình tiếp đại trưởng quý Dĩ nhiên đi nhanh đến nhỏ lý đại sư trước không lưng mỉ cười khiêm tốn đến cực điểm sau đó tấm mắt bị vách tường che chắn tôi chỉ vẫn khẽ ô lên một tiếng liền trở về quan sát chỉ nhìn thấy nhỏ lý đại sư cùng trưởng quý bóng lưng biến mất trong cửa hàng cửa phòng bên trong thật kỳ quái. tôi chỉ vẫn quay đầu lại nhìn về phía phụ thân nhanh đi vài bước buổi tới nơi nào kỳ quái thôi điểm tin nói vạn hợp trai chủ quý đối với nhỏ lý đại sư rất nhiệt tình tôi chỉ và nói thật không hắn thânận vốn là bất phàm Có lẽ hắn là khách quen của nơi này, thường mua vạn hợp trai đồ vật." Thôi Điểm Tinh nói. "Hẳn là đi. Đúng rồi cha, ngài cảm giác được lần này ngoại môn thủ tịch sẽ là ai?" Thôi chỉ vận vừa đi bên nói. Đoàn Thiên Cơ độ khả thi lớn nhất, hơn nữa Thiên Mệnh Tông đã thả ra tin rõ, đối lập đạo sơn quan trí tại nhất định được, thậm chí có chuyện muốn nói, Thiên Mệnh Tông có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào để rất nhiều người chù bước." Thôi Điểm Tinh nói. "Định Mười hơi thở Triệu Thanh Xuyên vốn là thiên thể tông người, tranh không được ngoại môn thủ tịch vị trí, cái phúc thân mệnh đâu?" Mệnh an, tự thân khí vận kỳ lạ, nhưng luận thế cục không bằng đoàn thiên cơ, luận thực lực tổng hợp cũng không bằng đoàn thiên cơ. Cái kia được xưng tính chúng sinh ngựa nâng sao đâu? Ngựa nâng sao am hiểu tôi diễn, cũng là tiên tri tiêu tử, nhưng tại đại thế cục phương diện còn thì không bằng đoàn thiên cơ. Cái kia trong đại thú kiều thắng đoàn thiên cơ chén ngọc công tử Lý Thanh Nhàn đâu? Lý Thanh Nhàn tuy rằng tuổi nhỏ đã học mệnh thuật, nhưng chân chính nghiên cứu sâu mệnh thuật thời gian cũng không lâu, chỉ là mấy năm qua mới chuyên tâm học mệnh thuật sư. Hắn khả năng có nhất định thế cục phú, đối với 88 lầu sơn hà năm giữ tất nhiên là vượt qua đan tiên cơ, nhưng thiên thế tông ngoại môn thủ tranh, chủ yếu phân bà khảo sát, hắn cũng khó thắng không hẳn đi, người cũng không hiểu. Đầu tiên là nhập môn thử, nội dung rất đơn giản, chỉ là đơn giản gấp đề, nhưng nội dung bao quát và tượng, Lý Thanh Nhàn rất khó thắng. Coi như thắng, còn có trận thứ hai. Trận thứ hai không chỉ có khảo giáo thế cục, còn khảo sát mệnh thuật, thổ diễn, khí vận, mệnh khí, tập học chờ chút. Lý Thanh Nhàn coi như kỳ tài ngũ trời, ngăn ngắn mấy năm thì lại làm sao hơn được thiên Mệnh Tông nhiều năm dốc lòng bồi dưỡng. Nếu như so với học thức cùng chiều rộng, Đoàn Thiên Cơ hẳn là có thể thắng Lý Thanh Nhàn, điểm ấy ta không thành vấn đề. Cái kia trận thứ 3 cũng không có cơ hội sao? Ngoại môn thủ tịch trận thứ 3, nhưng là tiến nhập mệnh hồ. Trước hai chàng, còn dừng lại bình thường khảo thí giai đoạn, nhưng mệnh hồn bên trong là mệnh tuật xây cấu thật tạo thế giới. Lý Thanh Nhàn khả năng tại một ít phương diện vượt qua đoàn tiên cơ, nhưng cuối cùng, cũng còn là đoàn thiên cơ có thể xông vào mệnh hồn càng nhiều. Đoàn tiên cơ không cần tại ba trận bên trong toàn thắng, chỉ cần hai thắng, cái kia Lý Thanh Nhàn tiểu không cách nào tranh ngoại môn thủ tịch. Vì lẽ đó, Lý Thanh Nhàn rất khó cùng đoàn tiên cơ so với. Ngài nói cũng phải, cái kia đoàn tiên cơ xác thực không có điểm yếu, Lý Thanh Nhàn khó khăn. Làm sao? Ngươi chống đỡ Lý Thanh Nhàn? Ta chỉ là không nghĩ Mệnh người lấy được lập đạo quan, Thiên Mệnh đạo. Nói cẩn thận. Ừm. Bất quá cái kia Lý Thanh Nhàn đi chân bắc quần, cũng không biết đến thủ sông quân cùng đại tướng quân Vương chào hỏi, Miêu đại vương còn cầu nhỏ tới. Lần này năm hạ, chỉ nói mệnh thuật, không nói chuyện quân vụ. Thôi chỉ vận dĩu môi. Thái Dương ngọc lên ở phương đông lặn về phía tây, tháng tư gió thổi qua phương bắc đại địa, sáng sớm tiên thế tông trước sân môn, tiếng người ồn áo. To lớn bạch ngọc thiên môn ở ngoài, rộng rãi lớn quảng trường lên, phân tán mấy ngàn người. Rất nhiều trung phẩm mệnh thuật sư mang theo người nhà, tùy tùng, đệ tử hoặc đồng môn, đám chìm trong nắng mai hạ. Tôi Điểm cùng tôi chỉ vận phụ tử leo lên lớn quảng trường, nhìn trung quanh bốn phía. Đi, đi bên kia, tây nam mệnh thuật sư nhóm đa số ở bên kia. Thôi Điểm Tinh nói, mang theo Nhi Tử đi về phía trước. Tôi chỉ vận vừa đi một bên nhìn xung quanh, đột nhiên trợn mắt lên, hắn tại một đống lớn mệnh thuật sư trong đám người, thấy được nhỏ Lý Đại sư. Hắn vội vàng lôi kéo phụ thân sau lưng quần áo, chỉ vào một chỗ đám người nói, "Cha, ngươi nhìn, nhỏ Lý Đại sư trong đó." Ồ. Thôi Điểm Tinh dừng bước lại, theo tay của con trai hi vọng đi. Thôi Điểm Tinh sững sốt một cái, kinh ngạc nói, "Những người kia, tựa hồ là thần đô thành khu vực mệnh thuật sư, tu vi cực sâu." Tôi chỉ vận nói, "Cái kia nhỏ Lý Đại sư" Có thể là một vị trung phẩm mệnh thuật sư người nhà hoặc bạn tốt chứ?" Đoan chừng là? thôi điểm tinh nói, "Cha ngài quả nhiên có ánh mắt, cái kia nhỏ Lý đại sư, quả nhiên không là phổ thông đạo tu." "Đi thôi." Kinh thành mệnh thuật sư nhóm chỗ tụ tập, trung phẩm mệnh thuật sư dồn dập hướng Lý Thanh nhàn chào hỏi. Hàn Huân sau đó, đám người bắt đầu thảo luận làm sao qua nhập môn thử. "Gần 10 năm nhập môn thử, ta đều tham dự, đáng tiếc chỉ một lần thành công. Đây không tính khó, chỉ khảo sát trụ cột, nhưng số lượng nhiều, hơi có sơ sẩy, tự có thể có thể làm sai. Loại này khảo thí, đặc biệt thích hợp cái kia loại kiến thức cơ bản vững chắc đại phái đệ tử." Hết cái rồi. Chúng ta những tán tu này cùng môn phái nhỏ, sát thực tiên thiên kém một chút. Ta ngược lại cảm thấy được cũng không phải là như vậy, càng là tán tu cùng môn phái nhỏ, càng là cần phải luyện vững chắc cơ sở. Cơ sở mệnh thuật tùy ý có thể được, không giống bí thuật dấu giấu gièm giếm, đều kiến thức có thể học tập được, còn học không tốt đó nhất định là chính mình có vấn đề, cùng tán tu không có quan hệ gì với môn phái nhỏ. Người lời nói này, không nói cái này, nghe nói lần này nhập môn thử khảo sát quỷ khí vận cùng quỷ thế cục, các người nghe nói không? Đừng nói nữa. Vừa nghe đến quỷ chữ, ta đầu ông ông chừ hưởng. Năm đó ta bên trong qua quỷ, phía sau đối với một nghe đến chữ đó Toàn thân sợ hãi. Các người biết ta mấy ngày này là làm sao qua được sao? Ngày ngày muộn chút gặp ác độc a. Nếu như trong mộng cũng có thể vào quỷ, ta hiện tại đầy người quỷ ấn. Ngươi còn chưa phải là thảm nhất, nghe nói thảm nhất mệnh thuật sư, bởi vì nghiên cứu quỷ khí cơ kinh cùng quỷ thế cục toàn giải, không hiểu ra sao bên trong quỷ, đến nay không có đi ra, đó mới gọi thảm. Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là đùa giỡn, làm ra quỷ khí cơ đại mệnh thuật sư cùng muốn khảo sát người, nhất định không phải là cái gì người đứng đắn. Chính kinh mệnh thuật sư ai nghiên cứu quỷ? Đám người dồn dập cười. Lý Thanh Nhàn không có cười. Chương 819. Huyền Thiên Long Truyền. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng tính toán lần này đệ tử ngoại môn khảo thí. Sớm 1 tháng trước, Chu Huyền Sơn cựu tỷ mị giới thiệu qua ngoại môn bá thử. Nay môn thứ nhất nhập môn khảo thí, là này 1 tháng chuẩn bị trọng điểm. Mặc dù mình vừa bắt đầu cơ sở rất kém cỏi, rất nhiều ký ức đều là lựa mệnh tông đồ vật, nhưng được lợi từ lộ hàn người hộ đạo ký ức cùng thiên mệnh chính tông, lại thêm vẫn học tập Triệu Di Sơn, phối hợp mệnh thần văn khôi chờ mệnh tinh, điểm, bắt đầu cho chết mệnh cơ sở. Trải qua mấy năm này nỗ lực, Lý Thanh Nhàn tin tưởng mình mệnh thuật kiến thức chiều rộng là không sánh được Đoàn thiên cơ, Triệu Thanh Xuyên, nhất cử mệnh hoặc ngựa nâng sao đám người, nhưng đối với kiến thức căn bản nắm giữ, không kém bất luận người nào. Đồng thời, chính mình đối với thế cục nắm giữ, nguyên bản cũng giống như vậy, nhưng đạt được tinh kỳ đại sư truyền thừa cũng tiến nhập Thiên Tủy thư viện học tập sau, thế cục năng lực một ngày nào hẳn giảm. Hiểu rõ 88 lâu sân hạ, để cho mình thế cục cơ sở nền móng chắc. Tại Thiên Tủy thư viện học tập, đặc biệt là sáng tạo quỷ thế cục quá trình, được lợi từ rất nhiều không biết tên đại sư giúp đỡ, chính mình tại thế cục lĩnh vực bất luận là chiều sâu, chiều rộng Phước tạm độ vẫn là bất kỳ phương diện đều đã có thể cùng mấy vị kia thiên tri tiêu tử đứng ngang hàng. Bất quá, tại mệnh khí, mệnh thuật cùng tạp học chờ phương diện, cùng mấy vị kia không so được. Ngàn năm đại phái bồi dưỡng được đệ tử ưu tú nhất, không có khả năng tùy tùy tiện tiện bị người vượt qua. Chu Huyền Sơn hướng dẫn qua Lý Thanh Nhàn, thứ nhất thử có thể tranh, bởi vì thứ thử một lần thành tích có hạn mức tối đa, thỉnh thoảng sẽ có người lấy được thứ thử một lần điểm tối đa. Thứ hai thử, khảo sát nội dung phong phú toàn diện, từ bỏ chinh hùng, không cần đem quá nhiều tinh lực thả phía trên này, tận lực liền có thể. Thứ ba thử, chính là tiến nhập mệnh hồ, mà mệnh hồ chủ khảo thế cục dựa vào cái khác. Vì lẽ đó, thứ ba thử, Lý Thanh Nhàn đồng dạng có cơ hội một hồi. Nhớ tới Chu Huyền Sơn tha thiết mong đợi ánh mắt, Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu. Như cùng đoàn thiên cơ vật lộn xuống mái, hoặc chỉ so với thế cục, chính mình hoàn toàn tự tin, nhưng cái gì đều so với chính hắn một nửa đường học mệnh thuật, sẽ không có ưu thế. Cho tới nói ngoại môn thủ tịch, làm hết sức liền có thể, dù sao cũng đoàn thiên cơ muốn là lập đạo sơn quan, vật kia đối với chính mình mà nói không dùng được. Chính mình hiện tại tùy thời có thể tiến vào lập đạo núi, đạt được lập đạo sơn quan không có khả năng lại lần nữa tiến nhập. Bất quá, những thứ khác khuyết thượng, nhưng cũng không tệ. Một cái trung phẩm mệnh thuật sư nói, "Chúng ta là thí sinh, bọn họ là giám khảo, chúng ta chỉ có thể theo Thiên Thế Tông đi làm, không cần thiết nghĩ nhiều." Huống chi, xếp hạng càng cao, khen thưởng càng cao. Ngoại môn thủ tịch rất lớn khả năng lấy được lập đạo sơn quan, mặc dù là ghế phụ hoặc tam tịch, cũng có thể vào Thiên Thế Tông ngoại khố, tùy chọn một món bảo vật. Ngoại khố tuy tốt, còn thì không bằng bí khố. Chúng ta chỉ cần thông qua trước hai thử, có tư cách vào mệnh hồ, vậy liền có thể thu được tiến nhập Thiên Thế Tông bí khố tư cách, đó mới là nghiêm chỉnh thử tốt. Thiên Thế Tông bí khố hội tụ mấy ngàn năm tu gọn, mỗi cái tiến nhập người đều có thể được chính mình cần bảo vật. Cầm người coi Thiên Thế Tông là nhà mình sao? Lại không nói trước hai thử muốn đào thải người, cái kia mệnh hổ, là tốt như vậy hả? Đám người nghị luận sôi nổi. Làm Đông Vương mặt trời mới mọc chiếu sáng cả tòa Thiên Thế Sơn thời điểm, một tiếng du dương tiếng kèn lệnh vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, tự gặp Thiên Thế Tông Sơn muôn bên trong, đi ra đội một áo bào trắng người, lồng ngực treo màu vàng Thiên Thế Sơn đồ án. Dẫn đầu một cô gái ngồi tại một chiếc thanh đồng cơ quan xe lăn, một thân bạch hoa cẩm bảo thanh ý, ý. trên mặt mang nhàn nhạt tiêu ánh mắt linh động, nhìn quét toàn trường. Là Triệu Thanh Tuyên. Lẽ nào nàng là lần này quan chủ khảo? Có người nói Thiên Mệnh Tông có ý định tác hợp Đoàn Thiên Cơ cùng Triệu Thanh Xuyên, thậm chí lấy ra kinh người đồ cưới, không biết Thiên Thế Tông cùng nàng là thái độ gì. Trai tài gái sắc, ngược lại cũng đúng là một đoạn giai thoại. Ồ, Đoàn Thiên Cơ làm sao không có tới? Hình như không có Thiên Mệnh Tông người. Đến, Thiên Mệnh Tông đến. Bầu trời một luồng to lớn uy thế tập kích phía phương, đám người ngẩng đầu nhìn tới, trên không dài mây xé rách, một tòa thật to bay trên trời lớn hạm hiện ra chân hình. Cái đầy cách, toàn thân tỏa ra màu ngoại hình không giống phổ thông thuyền, mà là hệt như kim long, long lên từng mảnh từng mảnh có thể thấy được. Từ dưới lên nhìn tới, mơ hồ có thể thấy được to lớn trên thuyền rồng, dựng đứng từng tôn kỳ quái thú đầu, giống như vi phong lấm lâm thủ vệ, nhìn xuống thiên hạ. Thuyền rồng miệng lớn phun ra một đạo thuần bạch quang trụ, chiếu tại sơn môn quảng trường trước ở giữa. Bá. Lửa của sáng màu trắng phát sinh kỳ lạ âm thanh, sau đó thu hồi. Mặt đất nhiều hơn 10 cá nhân, đều trên người mặc tiên mệnh tông trang phục. Một người cầm đầu da rẻ như ngọc, trong hai mắt không có con ngươi mắt trắng, chỉ có từ từ chảy xuôi kim quang, thân da rẻ hạ hiện ra dấu vết kỳ lạ, bên trong phảng có cái gì đồ vật muốn rách ra mà ra. Là đoàn tiên cơ. Đó không phải là phổ thông bay trên trời lớn hạng, là Thiên Mệnh tông siêu phẩm chiến tranh pháp khí, Huyền Tiên Long Quyền, có người nói chỉ một chiếc liền có thể chống đối một tôn siêu phẩm, năm đó đã từng tọa trấn Trần Đô, giúp đỡ Thái Ninh Đế. Đoàn Tiên Cơ phía sau. Mọi người ánh mắt xẹt qua Đoàn thiên Cơ, hướng về phía sau hắn nhìn lại. Hai vị thượng phẩm mệnh tu sư đứng sau lưng Đoàn Tiên Cơ, là Thiên Mệnh tông lục trưởng lão cùng bắt trưởng lão, khả, thật là khí phái a. Chẳng thể trách Thiên nói đối lập đạo sơn quan trí tại nhất định được, trực tiếp phái trưởng lão Tống, một khi xung đột, trực kích, thật là nhẫn. Trước ăn triệu thủ phụ liên lụy, hiện tại chạy đến nơi đây diếu vọ dương ngoài, có bản lĩnh đi thần độ A, triệu thủ phụ một bàn tay cho người đầu ra xuống. Thiên mệnh tông làm việc luôn luôn bá đạo. Đám người thấp dọng nghị luận sôi nổi, cũng không tiện lớn tiếng chỉ trích. Hai vị trưởng lão mặt không hề cảm xúc, không nói một lời, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn phía trước. Triệu thanh xuyên liếc mắt nhìn huyền thiên long tuyển, khẽ mỉm cười, thanh thúy âm thanh truyền khắp sân môn. Hôm nay thiên thế tông lại có hơn môn thủ tịch thi đ Cùng trước kia cũng không khác biệt, bất đồng duy nhất, liền là năm nay để thi nhiều quỷ thế cục, mong rằng chư vị lưu ý nhiều. Phía dưới, mời tất cả thí sinh báo danh sau, theo chúng ta lên núi, tiến hành nhập môn thử. Mời. Triệu Thanh Xuyên nói xong, cơ quan xe đẩy xoay trọn, xe đẩy hạ dò ra vài con thanh đồng cơ quan trảo, nâng xe đẩy đạp lên bậc thềm mã trên. Còn lại giám khảo cùng thiên thế tông đệ tử đi đến ngoài sân môn, ngồi tại trên bàn, đăng ký thí sinh họ tên. Thôi Điểm Tinh dặn bảo Nhi từ nói, vi phụ lần này lên núi, cần liên qua hai chẳng sau, mới có thể xuống núi tìm ngươi, ngươi nải mấy ngày. Tôi chỉ vặn cười nói, cha ngươi nhanh đi khảo thí đi. Ta có thể chiếu cố mình, ta nhưng là nhập phẩm mệnh thuật sư, nơi đây lại là thiên thế tông địa giới, không có việc gì. Thôi điểm tinh cởi vô vô nhi tử bà vai, xoay người hướng đi chỗ ghi danh. Tôi chỉ vận chạy đến dọc theo quảng trường ngồi xong, vừa ăn cá nướng làm, một bên nhìn xung quanh. Chính ăn, bên cạnh chuyển đến mùi thịt nhàn nhạt, nhạt, hắn men theo mùi vị nhìn tới, tựu gặp hai người quen tựu tại bên người, cái kia gọi Vũ Bình tên béo ngồi, cao thủ không biết tên hai tay ôm được đứng. Chương 820, chất vấn thiên cơ. Vũ Bình giật giật mũi, nhìn phía tôi chỉ vận trong tay cá khô, nói, đó là cái gì cá, ta chưa từng ăn. Tôi chỉ vận cười nói Sống lớn bên trong hóa đơn tạm cá chế luyện cá nướng làm, có muốn hay không nếm thử? Ta với ngươi đổi. Vũ Bình lấy ra bọc giấy thịt khô đưa cho tôi Chỉ Vận, tôi chỉ vận đưa ra một túi cá nướng làm, tiếp nhận nướng thịt làm. Hừ, không sai. Vũ Bình tinh tế nghiền ngẫm. Tôi chỉ vận cầm lấy thịt khô, không có ăn, nghi hoặc mà nói, các ngươi là cùng nhỏ Lý Đại sư cùng nhau đi, nhỏ Lý Đại sư đâu? Vũ Bình ngẩng đầu nhìn phía mấy cái xếp hàng đội ngũ, chỉ về trong đó, nói, nơi nào? Thôi Chỉ Vận nghi hoặc mà mental Vũ Bình tay nhìn tới, tìm một hồi lâu, mới phát hiện cái kia nhỏ Lý Đại sư dĩ nhiên tại xếp hàng. Không đúng vậy, À, nhỏ lý đại sư là trung phẩm mệnh thuật sư tôi chỉ vận mở mịng chuyển đầu nhìn Vũ Bình. là Vũ Bình nói xong tiếp tục ăn cá nướng làm nhưng là nhưng là quả nhiên nhưng vẫn là không đúng tôi chỉ vẫn bị hồ đồ rồi. Phụ thân còn nói nhỏ lý đại sư không có hoa nhiều thời gian hơn học tập hơn nữa mệnh thuật sư cùng cái khác bất đồng mệnh thuật sư lên cấp so với những tu sĩ khác khácưởng Mặc dù là trung phẩm bên trong thấp nhất lục phẩm mệnh thuật sư rất nhiều người cũng muốn tiêu hao hết một đời nhỏ lý đại sư còn trẻ như vậy làm sao tôi chỉ vẫn nghi hoặc mà nhìn báo danh đội ngũ Ngoài trừ cực người cá biệt, hầu như tất cả mọi người tuổi đều tại 30 trở lên, hai mươi mấy tuổi trung phẩm mệnh thuật sư Phượng Mao Lân, Lân Giác. Tôi chỉ vận cau mày, trong đầu không ngừng suy tư, trẻ tuổi trung phẩm mệnh thuật sư tuyệt đối không phải bừa bãi vô danh. Đối phương vẫn là từ Bắc Nguyên thành gia nhập, Bắc Nguyên thành là trấn Bắc quân địa bàn. Nay chút người khẩu âm là thần đô khẩu âm. Nhỏ lý đại sư cùng thần đô mệnh thuật sư cùng nhau. Tôi chỉ vận khuôn mặt nhỏ cứng một hồi lâu, mới thử hỏi giờ, nhà ngươi đại nhân, nhưng là chén ngọc công tử, lý thanh Hừm, nếu đến nơi này bên trong, cũng là không rối gạt được. Vũ Bình nói. Tôi chỉ vận lại sững sờ một trận, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía cái kia cao lớn hộ vệ, nói, cái kia hắn, hắn? Hắn là huyết đao kiếm chú Hận. Chú Hận không lúc ních, hắn vẫn không thích cái ngoại hiệu này, vẫn nghĩ là một càng bá khí. Thân đây, Vu Bình tại trấn Bắc Quân ở một cái tháng, lực khí bên trong nâng một điểm tắc Bắc khẩu âm. Chẳng thể trách, chẳng thể trách. Tôi chỉ vận nháy mắt nghĩ thông suốt vì sao phụ thân cảm giác được nhỏ lý đại sư thân phận thần bí nhất, vì sao cái kia vạn hợp trai lão bản chủ động đó lấy. Ngồi yên một lúc, tôi chỉ vận di chuyển cái ngông, ngồi đến Vu Bình bên người, cười hi hi nói, ngoại giới nói Khải Sa Hầu chính là môn phái bí ẩn xuất thân, sau lưng còn có người sư minh người hộ đạo, là thật." Vũ Bình lắc đầu nói, "Ta không biết, ta chỉ có biết ăn thôi." Tôi chỉ vận nhìn phía chú Hận, Chu Hận thẳng tắp mong hướng về phía trước. Tôi chỉ vận cười hì hì nói, "Nếu không hai ta trao đổi tình báo đi, các ngươi cho ta Khải xa Hầu tình báo, ta cho các ngươi thủ sông quân tình báo." Chú Hận cùng Vũ Bình đồng thời nhìn phía tôi chỉ vận, "Ta tại thủ sông quân nhân xương Bách sự thông, hai người các ngươi nếu là Khải xa Hầu người, đều tin được." Vũ Bình nói, "Thật chứ?" Quả nhiên, thủ sông không ít người đều thích Khải Sa Hầu, chúng ta đi qua Khải Viễn thành đều hy vọng sau đó tại Khải Viễn thành dưỡng lao. Cái kia Hoàng Thiên đạo tướng quân Ly Khai Quỷ trấn sau, ngày ngày tại Thủ Sơn quân thổi. Không, là tán thưởng Khải Sa Hầu, toàn bộ Thủ sông quân đô cảm giác được Hoàng tướng quân đầu góc rồi. Đúng rồi. Tôi chỉ vận thao thao bất tuyệt nhắc tới Thủ Sơn quân, tình cờ cùng Vũ Bình trao đổi dạ vệ, Khải Viễn thành cùng trấn Bắc quân tin tức. Ghi danh đội ngũ chậm rãi rút ngắn, càng ngày càng nhiều người tiến nhập sân môn, theo bậc thang lên trên leo ghi tên, ghi đệ đầu mấy lần. Báo xong, nhận thức đồng thời trên. Dọc theo bậc thang một đường leo núi, một khắc sau, phía trước bình địa trải ra, một tòa ba tầng hàng hiệu phượng đứng vững. Bên thờ phía sau là một mảnh rộng rãi tảng đá quan trường, quảng trường sung mãn làm trường thi, bảy từng bộ từng bộ cái bản. Quảng trường tận đầu một tòa đồng tàu lớn lô dân hương khói lở lở, lại phía sau, đứng nghiêm một tòa xưa cũng đại điện. Đại điện màu đen trên tấm bảng, viết ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Kỳ Thiên điện. Lý Thanh Nhàn đang muốn hướng đi trường thi, tựu nghe có người cao giọng nói, đoàn cơ đoàn hình, xin bước, mới ở ngoài cửa, hai vị trưởng lão cùng được ta hai cố dậy, không dám mở miệng, đến bên trong mặt với giám thị giáo đoàn huynh. Lý Thanh Nhàn cùng đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Bên người một người thấp giọng nói, nói chuyện gọi Tiêu Bất Kỳ, một cái nhỏ mệnh tông đệ tử, nghe nói ăn xong tiên mệnh tông đệ tử thì thôi, có trò hay nhìn. Đoàn Thiên Cơ dừng bước lại, lẳng lặng nhìn Tiêu Bất Kỳ. Tiêu Bất Kỳ chắp tay nói, "Đoàn huynh, ngươi cùng tầm thường Thiên Mệnh Tông đệ tử bất đồng, phong bình cũng không tệ, mặc dù cao ngạo, nhưng vẫn chưa có qua việc xấu. Ngoại môn tịch lập đạo quan, vốn là người ở, thiên, thiên hạ, không, nói cho đúng là hiếp chúng ta tất cả thí sinh, thậm chí điều động hai vị trưởng lão cùng Huyền Thiên thuyền, toàn thí sinh." nhiều loạn trưởng thi trật tự. Vì sao Đoàn huynh phẩm tính cao thượng, nhưng vẽ đường cho hiệu chạy. Tất cả mọi người nhìn phía hai người, cái kêu kiểu biết kỳ ngự khi ôn hòa, cũng không hùng hổ dọa người tâm ý Đoàn Tiên Cơ nghe xong sắc mặt không hề thay đổi, chầm tư chốc lát, nói, đoạn nào đó đặt mình trong tông môn, nhận tông môn ấn nước, tại tông môn cần thời gian, tự làm nghe lệnh mà đi." Tông môn việc, đoạn nào đó tâm có cảm ơn, bất tiện luận thị phi. Nhưng đoạn nào đó có thể bảo đảm, chính mình sẽ dốc toàn lực ứng phó Tuấn thủ Kaiser tổ sư lập được tông mệnh, mệnh hướng thiện, Cơ, tự làm nỗ lực hướng thiện. Cho tới lần này thanh thế to lớn, nhược ảnh vang chư vị tâm trí Đoạn nào đó tuyệt không từ chối, hướng chư vị xin lỗi. Đoàn Tiên Cơ nói xong, không lưng lườm bái, đám người hơi động dung. Sau khi đứng dậy, Đoàn Tiên Cơ nói, cho tới cái khác, bất tiện lời nói nói, chỉ có thể nói, đoạn nào đó sẽ dốc toàn lực ứng phó tranh ngoại môn thủ tịch, lập đạo sơn quan. Nói thêm gì nữa, ở nhập môn thử vội, mong rằng chư vị điều chỉnh tâm thần, toàn lực phụ lục. Bao dung, cáo tử. Đoàn Tiên Cơ hướng đám người vừa bắt tay, cất bước đi về phía trước. Tiêu Biết kỳ than thở một tiếng, cũng không truy hỏi, tiếp tục đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, cùng đám người hướng đi trường thi. Đám người thấp giọng nghị luận, có tán thưởng Đoàn Thiên Cơ có khí độ, có nói hắn có lòng dạ, còn có người cho rằng hắn nói nói mát, dù sao hắn lại nói dễ nghe đi nữa, cũng không cách nào phủ định Thiên Mệnh Tông lấy thế đại người. Cũng có người xưng tán điều bất kỳ, tuy rằng đã từng bị Thiên Mệnh Tông đệ tử bắt nạt, nhưng vẫn có thể duy trì khát chế. Lý Thanh Nhàn cùng đám người trước tiên tham bái kỳ thiên điện, sau đó bị Thiên Thế Tông đệ tử chia được một nơi cái bàn trước ngồi xuống. Trên bàn, giấy giấy và bút mực chờ văn cổ. Không lâu lắm, tất cả thí sinh ngồi xuống. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng toàn trường, phản phất bị không tên lực lượng che chắn, chỉ ra nhàn nhạt tóm áp chiếu lên trên người ớn áp. Xe Lân Triệu Thanh Xuyên nhìn quét tất cả thí sinh, Thúy Thanh nói, nhập môn thử sắp bắt đầu, hết thể quy cụ quy tắc chi tiết đều tại khảo thí phải biết bên trong, tiếp đó, trừ vị chỉ cần tuân thủ khảo thí phải biết, sau đó đáp đề, liền có thể. Chương 821, và trăm chọn. Một người thanh niên đệ tử đi tới, hai tay nâng một cái điêu đầu rồng hình hộp đồng tử. Triệu Thanh Xuyên vũ một cái đầu rồng, từng đạo bạch quang bay ra, phân biệt rơi tại mỗi cái thí sinh trước bàn, hóa thành dòng giá bản 8 mở lớn sách, mỗi bản sách một tức dày. Rất nhiều người đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy dòng giá dày một bài thi, trong lòng dùng mình ngoại trừ dày một thức bài thi, còn phụ ra một ít như là mệnh bàn chờ khảo thí cần công cụ. Lần này khảo thí, vì là thời gian 3 ngày, bắt đầu. Triệu Thanh Xuyên âm thanh tại quảng trường vang vọng. Nhà sân rộng lên, các thí sinh chỉnh tề phân tán tại các nơi, ngồi giữa hai người cách xa nhau 3-4 trượng. Triệu. triệu Thanh Xuyên vung tay lên, màn ánh sáng trắng nhàn nhạt khắp nơi, đem trường thi cắt chém thành từng cái từng cái màu trắng độc lập gian phòng, mỗi cái thí sinh chỉ có thể nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy người khác. Lý Thanh Nhàn trước tiên đánh mở sếp 1, mở đầu chính là khảo phải biết, tinh tế xem. Phía trên bày ra có thể rất nhiều quy củ, không có thể sử dụng pháp thuật, không thể làm tệ hại, không thể quấy rầy người khác chờ chút rất nhiều hạng mục công việc. Lý Thanh Nhàn nhiều lần nhìn ba lần, nhớ kỹ có quy tắc, sau đó, nhanh chóng lật nhìn một cái 10 bản bài thi, không có vấn đề gì. Chỉ là sau cùng một bản bài thi không là phổ thông tràn giấy, mà là tử mẫu pháp khí vạn đóa mây sách tử khí. Lý Thanh Nhàn lật mở quyển thứ nhất khảo sát sách, bắt đầu trả lời câu hỏi. Thứ nhất bản sách đều là lấp chỗ chống đề, phi thường cơ sở, nhưng Lý Thanh Nhàn vẫn cứ nghiêm túc xem, bảo đảm đề thi mỗi cái chữ cùng câu ý đều ở trong đầu qua một lần mà bước nhỏ trong đầu góc tìm kiếm đạo đề này địa điểm thi cùng chi thức điểm, sau cùng hạ bút. Lý Thanh Nhàn không nhanh không chậm, nhất bút nhất họa đáp đề. Làm xong quyển thứ nhất bài thi, từ đầu đến đuôi kiểm tra một lần, xác định đều đúng, liền xin chỉ thị giám khảo, đứng dậy sống dở trò, ở trong phòng bên trong đi tới đi lui. Vận động xong, mở ra quyển thứ hai. Quyển thứ hai đều là lựa chọn loại đề mục, nhìn thấy được rất cơ sở, nhưng có chút vấn đề rất xảo quyệt, dễ dàng để ứng cử viên sai. Chính là này chút xảo quyệt phương thức, thường thường có thể phát hiện suy nghĩ khu. Sau khi làm xong, Lý Thanh Nhàn bắt đầu kiểm tra, kết quả phát hiện mình sai rồi ba đạo. Tất cả đều là không có cẩn thận xét hỏi để dẫn đến. Phía sau không yên lòng, tiến hành lần thứ hai kiểm tra, lại bắt được một đạo sai đề. Sửa chữa. Quyền thứ ba là thuần thôi diễn đề, Mạn Thiên tứ trụ bắt tự, Lịch nha lịch nhất. Lý Thanh Nhàn cầm lấy Thiên Mệnh tông chế tạo mệnh bản, bắt đầu thôi diễn tính toán, mỗi một lần đều liên tục tính toán hai lần, một khi cảm giác không đúng, tựu ngừng lại để suy nghĩ. Quyền thứ tư là thuần thế cục đề. Từ một quyền này bắt đầu, xuất hiện quỷ thế cục đề thì Lý Thanh Nhàn đặc biệt cẩn thận, nhiều lần suy nghĩ. Ủy thế cục sinh ra bất quá mấy tháng. Theo chính mình không ngừng học tập cùng kiến tạo 4 quỷ địa thế cục, luôn có thể có mới phát hiện, lật đổ cũ sai tri thức, bởi vậy, muốn càng thêm cẩn thận. Huống chi, làm sai bản thân không sao, có thể chính mình đường đường quỷ khí cơ người sáng lập, quỷ thế cục lập đạo người cũng làm sai, tất nhiên trở thành mệnh thuật giới vĩnh viễn cười nhạo, thôi sinh một đời lại một đời hấp phấn. Tại quyền thứ tư thời điểm, Lý Thanh Nhàn cảm xúc xuất hiện hơi gợn sóng, nhưng rất nhanh kềm chế, nghiêm túc làm bài. Mỗi xuất hiện một đạo quỷ thế cục đề, Lý Thanh Nhàn đều nhớ tự hào, chờ toàn bộ làm xong, liên tục nhiều lần kiểm tra. Cái khác đề có thể sai, quỷ thế cục đề không được. Quyển thứ 5, quyển thứ 6 quyển thứ 7. Thứ hai ngày, Lý Thanh Nhàn nhìn phía quyển thứ 10, quyển sổ kia mấy sách. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh Nhàn trước tiên ngủ hạ, dưỡng cho tốt tinh thần. Tỉnh lại sau giấc ngủ, chuẩn bị sẵn sàng, Lý Thanh Nhàn lật mở tự văn sách. Một đạo bạch quang phun trào, bao phủ Lý Thanh Nhàn khuôn mặt. Lý Thanh Nhàn trước mắt hiện ra thập đại cơ sở thế cục một trong, sông dài. Lam bằng gỗ hình bầu dục thế cục trên khay, một cái trắng sáng lên tiểu hà xuyên qua trong đó, chạy xuôi không ngừng. Lý Thanh Nhàn một cái chớp mắt, toàn bộ tiểu hà bị phân giải thành 9 cái thế cục khối, thế cục khối lại phân giải thành khí cơ đoạn. Khí cơ đoàn lại bị phân giải thành từng cái từng cái màu sắc khác nhau khí cơ tuyến. Thế cục trên thành, hiện ra một hàng chữ, mời ở tòa này thế trong cuộc, chí ít tìm ra bảy chỗ sai lầm cũng sửa chữa. Lý Thanh Nhàn đang chiều. Thiên Thế Tông bản lấy thế cục tăng trưởng, mặc dù là chủ cột nhập môn khảo thí, thế cục nội dung cũng chiếm cứ đại lượng độ dài. Nay quyển thứ 10 để thi, thử thách thí sinh thực tế năng lực. Chu Huyền Sơn nhắc nhở qua, quyển thứ 10, thường thường tồn đang ẩn nấp phân, là phân sinh thực lực trọng yếu tiêu chí. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, chính mình không có cần thiết đem quá nhiều thời gian thả đang ẩn nấp phân lên, làm hết sức liền có thể Nếu như mình không phát hiện được gợn dấu vấn đề, tự chứng minh chính mình đối với thế cục trụ cột lý giải còn chưa đủ, có thể biết được là chuyện tốt. Lý Thanh Nhàn cân nhắc qua, ngoại môn thủ tịch rất trọng yếu, nhưng này danh hiệu này phóng tới nhân sinh sông dài bên trong, chỉ là chúng đẹp đẽ bao nhiêu bọt nước một trong. Trong lịch sử không có được qua thiên thế tông ngoại môn ghế đầu đại mệnh thuật sư chỗ nào cũng có. Trọng yếu không là ngoại môn thủ tịch, quan trọng là nắm giữ thế cục năng lực, không thể lẫn lộn đầu đôi. Ý nghi hiểu rõ, Lý Thanh Nhàn khoái trà kiểm tra sông dài thế cục. Hoàn thành sông dài thế cục, cái thứ hai thế cục thành nổi lên, Lâm Sơn Lý Thanh Nhàn đem phân giải thành thế của khối, khí cơ đoàn cùng khí cơ sau, nghiêm túc trả lời câu hỏi. Liên tiếp giải đáp xong 10 cái cơ sở thế cục, quyển thứ 17 bài thi rốt cục hoàn thành. Lý Thanh Nhàn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nay 10 cái cơ sở thế cục, mỗi cái đều có một cái ẩn dấu phân, chính mình tất cả đều tìm tới. Sau đó, Lý Thanh Nhàn bắt đầu lớn kiểm tra, một lần lại một lần rất phiền phức kiểm tra. Phổ thông đề thi một lần kiểm tra một lần, quỷ loại đề thi một lần kiểm tra 3 lần. Theo Triệu Thanh Xuyên nhắc nhở sắp thu cuốn âm thanh lên, Lý Thanh Nhàn chậm rãi thở ra một hơi. Kiểm tra lần cuối đến 2 lần sơ hở không là đối với mệnh thuật lý giải sơ hở, mà là xem lý giải sơ hở. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn đem tất cả 10 quyển bài thi chồng lên nhau, viết đến tên của chính mình. Thứ ba ngày chẳng vạng, du dương đàn tiếng tiêu vang lên. Nhập môn thử kết thúc. Vô luận là có hay không đắp xong, mời chư vị đứng dậy, ly khai bản. Bất kỳ lưu đang ghế dựa hành vi đều coi là bỏ khảo sát. Triệu Thanh Xuyên lạnh lùng âm thanh truyền khắp phòng trường. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, ly khai trông ngồi, ngăn cách mọi người màn ánh sáng trắng tụ lại, quảng trường trên hiện rõ rất nhiều thí sinh. Tiên Thế Tông đệ tử lại lần nữa đem điêu đầu dòng hộp đồng tử đưa cho Triệu Thanh Xuyên, Triệu Thanh Xuyên đưa tay vỗ một cái, hộp quanh thân hào quang lóng lánh, phun trào trăm nghìn tia sáng, rơi tại các thí sinh bài thi lên, sau đó cuốn lên bài thi, thu vào trong đó. Tiếp đó, muốn phái các trưởng lão sẽ đích thân phê duyệt, ngày mai sáng sớm sẽ bảng, tuyên bố nhập môn thử thành tích xếp hạng. Lần này xếp hạng chỉ tuyển trước 300 người. Triệu Thanh Xuyên nói xong, cơ quan ghế tựa chuyển động, toàn trường thí sinh lại vì xôn sao. Quá ít chứ. Nơi này có hơn 1000 thí sinh. Ta đến qua, 1.324 vị thí sinh, nhập môn thử chỉ lấy 300, quá hạ khắp rồi chứ. Trước chí ít lấy 500 người, có lúc không đào thải, cho phép tất cả mọi người tham gia thứ hai thử. Ai, vạn nhất thi rớt, buôn ba vạn dặm, tránh không được một lần thời hạn 3 ngày cơ sở bệnh thuật tra thiếu bộ lâu. Cái khác ngược lại dễ nói, nhưng những quỷ kia thế cục đề mục, để cho người nhức đầu. Có chút nội dung, ta cũng không xác định đáp đúng không. Đúng đấy, làm sao sẽ có người nghiên cứu quỷ thế cục thứ đó. Đám người tò nhau, tìm kiếm khắp nơi quen nhau bằng hữu, tụ tập cùng một chỗ, thảo luận để thi. Lý Thanh Nhàn nhìn phía thần đô mệnh thuật sư nhóm nơi, đi mấy bước, mặt bên đột nhiên có người nói, "Nhỏ Lý đại sư." Chương 822, trước 3 vô danh. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu, nhìn phía Thôi Điểm Tinh, mỉm cười nói: "Thôi tiên sinh." Thôi Điểm Tinh cẩn thận nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, ánh mắt nhanh chóng lấp lóe, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Thì ra là như vậy, tôn giá là Ngọc Bôi công tử Lý Thanh Nhàn. Trẻ tuổi như vậy trung phẩm mệnh thuật sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay, vị tiêu cao lớn hộ vệ chính là Chu Hận Chu đại nhân chứ? Đáng tiếc ta đi thủ sông quân muộn, như sớm mấy năm, sẽ không không nhận ra Chu tướng quân." Phu cận tí sinh nhìn về phía nơi này. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói: "Lỡ đồ tiện, che giấu thân phận, mong rằng Thôi tiên sinh thứ lỗi." Thôi Điểm Tinh nói: "Cái này có gì, rất bình thường." Đáng tiếc ta chỉ có thể thấy ngươi khác với tất cả mọi người, không ngờ tới, Đường Đường Khải xa Hầu dĩ nhiên như tu sĩ tầm thường một dạng. Thôi huynh, làm sao vậy? Thôi Điểm Tinh bằng hữu đi tới hỏi dò. Thôi Điểm Tinh cười nói lên trên đường cùng Lý Thanh Nhàn có liên quan hiểu biết, người lân cận tụ lại đây, nghe Thôi Điểm Tinh rằng một trên đường chuyện. Chờ Thôi Điểm Tinh rằng xong, một người cười nói, không thấy trước mặt, ta còn tưởng rằng Khải Sa Hầu hoặc là Tuyệt Ngạo Thiên Hạ quý công tử, hoặc là ông cụ non say mê mệnh thuật học cứu, không nghĩ tới, lại vẫn chung quanh xuyến môn chuyện, duy trì thiếu niên tâm tính, khó được. Ngươi như thế nghĩ vẫn là tốt. Bởi vì Khải Sa Hầu trong nháy mắt giết chết mấy trăm nghìn yêu tộc, chúng ta nơi nào chuyển môn Khải Sa Hầu mặt xanh mênh vàng, thân cao ba trượng, vừa mở miệng tiểu có thể nuốt xuống trăm nghìn vạn yêu tộc. Đám người cười to. Cùng người nơi này Hàn Huyên Táng Gấu, Lý Thanh Nhàn liền từ biệt tôi điệm tính đám người, tiến về phía trước thần đô thành mệnh thuật sư nhóm nơi. Ngọc Bôi công tử, người mau tới đây, chúng ta đều đang tìm sau cùng 10 tòa thế cục cần dấu phân, tìm tám nơi, còn kém hai nơi. Thực tại không tìm được, vậy thì chờ ngày mai viết sau đi. Dựa theo thông lệ, quan chủ khảo sẽ chọn rất nhiều đề mục tiến hành giảng giải, cha thiếu bộ lậu, để chúng ta minh bạch sai ở nơi nào. Ngọc Bôi công tử, ngươi tìm toàn bộ sau cùng 10 đạo ẩn dấu phân sao. Ta ngược lại thật ra tìm tới 10 nơi, nhưng không nhất định chuẩn, các ngươi nghe một chút nhìn. Lý Thanh Nhàn nói xong, giảng giải sau cùng 10 tòa thế cục. Chờ Lý Thanh Nhàn giảng xong, đám người dồn dập gật đầu, cho rằng Lý Thanh Nhàn tìm đúng. Lấy Ngọc Bôi công tử đại tài, sai để số lượng, cần phải thấp hơn ba đạo, thậm chí khả năng điểm tối đa. Bao năm qua sai ba đạo, đã có thể vấn đỉnh nhập môn thử số 1, nhưng năm nay, khó nói. Cái kia Đoàn Thiên Cơ không cần phải nói, bên mệnh e sợ cũng có thể điểm tối đa. Một cái trung phẩm mệnh thuật sư chuyển hướng một phương hướng. Lý Thanh Nhàn nhìn tới Nhìn thấy một cái một thân màu đen cầm bảo công tử văn nhã, đỉnh đầu màu bạc nhỏ quan, eo cuốn thắt lưng ngọc, khi nói chuyện đầy mặt tiểu dung, cảm nhận được lý thanh nhàn ánh mắt, nhiếp cửu mệnh nhìn sang. Song Phương bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, sai mở ánh mắt. Các ngươi quỷ đệ thi thế nào? Ta cảm thấy được còn được, không là đặc biệt khó. Đừng. Cái gì quỷ đệ thi? Là quỷ thế cục đệ, một chữ không thể kém. Tốt, vậy thì quỷ thế cục đệ. Không là đặc biệt lệnh, đều rất chủ cột, chỉ là có hai đạo ta sát thực sẽ không? Cho tới những thứ khác. Còn thật có ta sẽ không. Đúng rồi, ta hỏi một chút các ngươi Tất cả mọi người không nguyện ý nói chuyện nhiều Quỷ Thế Cục, Dỗ Dập nói đến một ít lạc để quá đễ. Lý Thanh Nhàn chỉ là nghe, rất ít nói chen vào, nhưng trong lòng đang nghĩ ngợi thứ hai thử. Thứ nhất thử lấy kiến thức căn bản làm chủ, hơn nữa chủ khảo bài thi. Thứ hai thử thì lại bài thi cùng thực tế thao tác kết hợp lại, được xưng khảo sát khắp mệnh thuật bác nghệ. Lý Thanh Nhàn tự biết điểm yếu nhập môn quá mượn, không có khả năng giống đại phái con cháu chủ đáo, cùng vì là một hồi khảo thí đột kích học tập, không bằng nghiên cứu thế cục chờ số ít lý vực, đã vì là hạ mệnh hồ làm chuẩn bị, cũng là sau này phẩm con đường làm chuẩn bị. Mệnh hồ, quá thần dị, chính là trong tiên địa kỳ vật biến thành trao hòa vào nhau. Lý Thanh Nhàn hồi ức Chu Huyền Sơn. Buổi tối, đám người tại Thiên Thế Tông căng tin ăn một bữa cơm, liền ở tại đệ tử ký túc xá ăn giấc. Lý Thanh Nhàn như cũ xem đến đêm khuya, sau đó ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đám người nhiệt nhiệt náo náo ăn xong điểm tâm, hướng đi quảng trường. Quảng trường bên trái, thần quang cùng lửa đỏ bố nông tại phần bố cáo trên. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh bốn phía, hơn ngàn người đám người oep oep nhét chung một chỗ, bất luận là đoàn cơ, mệnh, chính mình hay là những rồng phượng trong loài người kia, đều ở trong đó, cũng không khác biệt. Tất cả mọi người nâng lên cái cổ, nhìn phía bảng danh sách. Đợi một trận, Thiên Thế Tông không có có người tới, đám người bắt đầu nghị luận. Các người nói, lần này nhập môn thử ai có thể số 1? Bình thường tới nói, Đoàn Thiên Cơ tất nhiên toàn bộ đúng. Bất quá, Vạn Nhất Nhiếp Cửu Mệnh hoặc Ngọc Bôi công tử cũng toàn bộ đúng, vậy thì có ý tứ. Không sai, bao năm qua cũng có nhiều cái toàn bộ đối với, sau đó tại thứ 2 thử cùng thứ 3 thử thời điểm phân biệt lấy được số 1, kết cục xuất hiện song ngoại môn thủ tịch, vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Dù sao đối với đại phái đệ tử tới nói, đề mục tương đối đơn giản. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, vội vã vòng sư tiếng truyền đến. Một thân thanh ý triệu thanh xuyên mặt mỉm cười, đi được bảng danh sách hạ. Đám người im lặng. Triệu Thanh Xuyên thanh thúy âm thành vang lên, chưa vị đợi lâu, tại hạ nếu nói là quá nhiều khó tránh đáng ghét, hiện tại, thiết bảng. Triệu Thanh Xuyên một tiếng lệnh hạ, Thiên Thế Tông đệ tử đi lên trước, kéo xuống lụa đỏ bố. Màng lớn dây trắng trên bảng danh sách, bày ra dòng dã 300 cái tên. Tên của mỗi người phía sau, đều viết một con số. Trước ba cái tên theo thứ tự là Đoàn thiên Cơ, Nhiếp Cửu Mạnh cùng Mã Phù Tinh, mỗi cái tên phía sau, đều viết một chữ. Linh. Đại biểu không một sai để. Phía sau là bốn cái tên, mỗi cái tên sau đều viết một cái một chữ. Đại biểu bốn người này cắt sai rồi một đạo đề. Lý Thanh Nhàn tên, ở vào bốn người một trong. Lý Thanh Nhàn mặc dù đã sớm chuẩn bị, trong lòng cũng cảm thấy hơi hết sạch, sinh sôi ra nhàn nhạt tiết lối. Trước mắt phía sau, Lý Thanh Nhàn cởi cợt, xua tan trong lòng tiết lối, bắt đầu suy tư đến cùng là cái nào để sai rồi, chuyện này ý nghĩa là chính mình đối với mệnh thuật trụ cột lý giải xuất hiện lỗ thủng. Tìm ra lỗ thủng cũng bù đắp, so với nhập môn thử xếp hạng càng quan trọng. Đáng tiếc, chỉ kém một đạo. Ai từng nghĩ năm nay gặp phải ba cái quái vật, đổi thành bình thường khảo thí, ngươi tất nhiên một lần đoạt giải nhất. Ngọc Bôi công tử, đừng lo chí, còn có phía sau hai chàng. Ngọc Bôi công tử chỉ sai một đạo cũng cần lời an ủi, vậy ta nhiều năm liên tục không chúng há không cần toàn bộ thiên hạ người khuyên giải. Đám người cười rộ lên. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, là có chút hơi nuối tiếc, bất quá, thắng bại đã phân, trái lại ổn định. Đám người gặp Lý Thanh Nhàn thái độ hào hiệp, nhất thời yên lòng, bắt đầu tại phía trên tìm kiếm tự mình tên. Ta qua. Có người thở nhẹ. Ai, năm thứ ba lần, đáng tiếc, hơn 1 người, chỉ 300 người lên bảng. Đại đa số người trầm mặc, lặng lặng nhìn lên bảng người. Số ít lên bảng người vô cùng phấn khởi. Đã đa số lên bảng người cùng lý thanh nhàn sắp xỉ, thái độ hờ hững, nhưng mà, chân mày của bọn họ bên trong, khỏe miệng bên đều ẩn nhàn nhạt ý mừng. Không lâu lắm, đám người yên tĩnh lại. Triệu Thanh xuyên dựa vào ghế tựa lưng, nói, đối với này chàng khảo thí tới nói, xếp hạng có lẽ càng quan trọng, nhưng đối với sau này mệnh thuật sư con đường tới nói, chúng ta tại sao làm sai đồng thời làm hết sức bảo đảm chính xác, càng quan trọng. Vì lẽ đó, mỗi lần khảo thí kết thúc, dựa theo thông lệ, quan chủ khảo sẽ lấy ra một ít điển hình để mục phân tích, để mọi người minh bạch sai ở nơi nào. Ta biết, có mấy người sẽ nói là sơ sẩy, là bất cẩn, là không cẩn thận, nhưng tại Thiên Thế Tông, không có sơ sẩy, không có bất cẩn, không có không cẩn thận, chỉ có học nghệ không tinh Đám người nghiêm túc dung. Mấy cái lên bảng nhưng sai để so sánh nhiều người mặt lộ vẻ vẻ lúng túng.